chuyện ư ơ n g này cũng không phải là công khai chỉ là hôm nay tại tiệc ăn mừng bên trên nghe những cái kêu láo lãnh đạo nhóm say sau nói chuyện trời đất mới có nghe thấy cũng không biết là để phòng ai chẳng lẽ là sợ chúng ta mở nhỏ chiến cơ quá khứ an vạ nhân ra đại chiến hạm sao không biết vị tướng quân nào say khớp không giữ mồm giữ miệng lập tức bị thủ trưởng cười lạnh khiến người kéo xuống giải rượu rồi chỉ có liêu xanh cùng hạ đào lòng dạ biết rõ là t h ẩ m chí dư tại đề phòng các nàng đương nhiên t h ẩ m chí dư cũng không biết sau lưng cụ thể là ai nàng chỉ biết ngày đó có người lặng yên không một tiếng động lẹn vào kia c h i ế c bị cho rằng tuyệt đối vô pháp xâm lấn không gian chiến hạm không chỉ có tê liệt chiến hạm internet hệ thống còn dựa vào cái này đột phá trùng điểm phong tỏa xâm nhập nàng vị trí đặc thủ k h a n g mà nàng cũng chính là tại kia về sau triệt để mất khống chế liêu xanh d i ấ u diếm c ố sự trải qua chính lá chỗ này một bộ phận lúc đó nàng tại khoang đ á y trong toilet chính như nàng cùng lão mục nói nàng không cần rời đi nơi này liền có thể chu du toàn bộ không gian chiến hạm đó chính là dựa vào thế giới triển khai thiên vong khởi xướng xâm lấn internet cứ việc tương lửa trung điệp nhưng so sánh liêu xanh đã từng phá giải qua tương lai liên bang thậm chí với cao duy văn minh tương lửa thật sự là không tính là có bao nhiêu phức tạp tuy nói tiêu chút ít công phu nhưng chỉnh thể tới nói coi như thuận lợi vậy mà lúc này chiến hạm đã bắt đầu châm lửa rồi Liêu x a n h k h ô n g nghĩ tại cực h hạng kích t động n phía dưới lại tựa hồ trộn lẫn lấy một chút xíu mơ hồ đau thương cùng đau đớn chỉ là bị mãnh liệt cảm xúc che giấu một cái trước mắt mà qua giường như l i ê u xanh nào rác theo chiến hạm gia tốc tăng lên di tích vị trí ngọn núi cũng thế cảm xúc giao thoa hưng phấn đau đớn xe rách nộn ngạt không thích hợp ngươi xem một chút phía dưới thế giới nhắc nhở t ư còn để lại ở phía dưới nhỏ xúc tu tầm mắt bên trong máu thịt đang bị s i n h s i n h n ổ cách mặt đất s á t chỗ sâu nồng nặc hát thủy lan tràn ra giống như là nóng rực nham tương thậm chí với cảnh sát cũng phải bị hát thủy nuốt hết liêu xanh chỉ có thể chia rồi một tia thần để nhỏ xúc tu đem với cảnh sát cứu được cao điểm đồng thời xây lên một đạo phòng hộ bảo vệ cửa thôn những cái kia bởi vì bị di tích cảm xúc lây nhiễm mà dần dần thất thần đ á n người nhưng liền lần này tiêu hao rất lớn thể nội nguyên hạc khối không khí cấp tốc có vào mà cái này hát thủy căn bản là không có cách chuyển hóa càng giống là một loại không biết đặc thù chất liệu cùng liêu xanh nắm giữ bất luận một loại nào năng lượng mô hình đều không kiếm dung bất quá còn tốt nàng tạm thời không cần thông qua bạo lực chỉ cần thiên võng thông qua internet nàng cấp tốc hóa chặt cửa khoang thông đạo quyền hạn ghi chép cuối cùng định vị đến t h ẩ m chí dư vị trí khoang theo sau khởi xướng xâm lấn cuối cùng thành công đổ bộ trong khoang thuyền thiết bị đầu cối chỉ thấy lúc này t h ẩ m chí dư chính nhắm mắt k h a n h chân ngồi ở trên giường đầu đầy mồ hôi lạnh thần sắc đau đớn đoan chừng là đang cố gắng áp chế xuống mặt di tích bởi vì nàng thành công ổn định hỏa trụng từ đó dựa vào cái này n ắ m trong tay cả tòa di tích đem bản thân ý thức chiều sâu d u n g hợp trong đó giống như là úp ngượn hồn đầu dạng vậy nguyên nhân chính là như thế nàng tài năng lấy phương thức như vậy đem di tích mang đi nói là chiến hạm rút lên ngọn núi này trên thực tế nào có dạng này năng lực cùng chịu trọng lực năng lực chàng băng nói là núi tự hành rút lên đến cùng chiến hạm kết nối chuẩn bị cùng nhau bay hướng đệ nhất đế quốc theo một ý nghĩa nào đó nói liều xanh ngược lại giúp nàng một tay ngươi phải thu thập mình cục diện rối rắm rồi ta rõ ràng thế là liêu xanh tại t h ẩ m chí dư triển khai quỷ vựa bên trong đẩy ra một cánh cửa cũng liền bước chân vào kêu hoàng hôn nặng nề g h bên dưới đơn vị cư xá cắt bên cạnh ao hai đồng bộ dáng t h ẩ m chí dư chính buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm viết đầy đau thương chỉ là vội vàng liếc mắt còn chưa tới k ị p tiến lên liền có một người cao lớn đến kinh người bóng người đột nhiên xuất hiện liêu xanh chỉ có thể nhìn thấy đối phương chân ngay cả diện mạo đều thấy không do lắm quá cao quá xa bao phủ tại mở nhạt bên trong đại thủ vô một cái về phía thậm chí dư lại bị nho nhỏ nàng co rụt lại vừa trốn l á n ra tránh cái gì tránh chúng ta được dọn nhà. tại sao bởi vì ngươi cần một cái tốt hơn học tập hoàn cảnh thế nhưng là tiểu trí dư vô trợ đảo mắt b ố n phía phản phất đối cái này công viên nhỏ hết thể lưu luyến không rời màu đen nước mắt thuận khỏe mắt mánh liệt mà ra đừng như n g là khóc cái gì khóc đừng như n g là khóc cái gì khóc đại nhân nghiêm nghị q u á lớn ngươi ở nơi này sẽ chỉ nghĩ đến vui đùa tâm đều chơi tàn đi còn không bằng đi một cái không ai làm nhiều ngươi địa phương cái gì địa phương ra ngoại quốc nơi đó có tốt hơn học tập tài nguyên cái tay kia lần nữa dọ tới tiểu trí dư lần này không thể né tránh ngay tại nàng hoảng sợ thất thố thời khắc một đạo mảnh khảnh bóng người ngăn tại trước mặt nàng nâng tay nâng lên nặng nề thang trượt tiểu tượng c h ặ n lại rồi cái tay kia người tốt liêu xanh đem nhựa thang trượt chậm rãi buông xuống mỉm c ư ờ i hướng nhỏ trẻ con dư vươn tay nhỏ trẻ con dư nhìn xem đại nhân lại nhìn xem hình thể nhỏ hơn rất nhiều liêu xanh cảm thấy không hiểu có loại cảm giác an toàn cùng thân thiết cảm giác không nhịn được đứng người lên đến gần một bước nhưng vẫn là cẩn thận không có dắt lên liêu xanh tay nhưng chính là một bước này đem đại nhân làm phát vừa rồi người tại sao tới gần nàng bởi vì bởi vì... nhỏ trẻ con dư há to miệng lắp bắp nói không nên lời lý do nàng do dự để đại nhân càng thêm nổi giận ta vì ngươi trả giá như thế nhiều người khác vừa đến ngoắc ngoắc tay ngươi liền muốn cùng đi theo thật sự là hưởng phí một phen tâm huyết của ta ta đã nói với ngươi ngươi hôm nay nhất định phải theo ta đi ta ta nếu như ngươi không theo ta đi sau này cũng đừng nghĩ lấy sau này trở thành một hợp cách tinh anh sau này đi đầu đường lang thang đi tinh anh tiểu trí dư kinh ngạc nhìn lặp lại tinh anh ngươi rõ ràng là cái gì sao đại nhân thanh âm lạnh lẽo lại tràn ngập dụ h o c trở thành tinh anh ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì muốn chơi cái gì liền chơi cái gì thế giới đều sẽ xoay quanh ngươi sở hữu tài nguyên đều sẽ trồng chất tại chân ngươi bên dưới ngươi không phải là muốn nhanh cao lớn lên sao đi theo ta ngươi sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành tiểu t r ĩ dư nghe được ánh mắt g i a o động bước chân không tự chủ được đến gần rồi đại nhân nửa bước liêu xanh lại bình tĩnh mở miệng ngươi nên hỏi trở thành tinh anh đại giới là cái gì đại giới ha ha trở thành tinh anh có cái gì đại giới không phải liền là học tập cho giỏi ngày ngày tiến lên cho nên ta không thể chơi sao trở thành tinh anh về sau ngươi nghĩ thế nào chơi đều có thể nhưng nàng liền không thể cùng trong khu cư xá những n à y tiểu đồng bọn chơi a đương nhiên các ngươi những n à y trở thành không được tinh anh người từ đây căn bản sẽ không xuất hiện ở trong mắt của chúng ta đã là khác biệt tầng cấp tồn tại lại thế nào khả năng cùng nhau chơi đ ù a vậy ta không phải trở thành tinh anh tiểu chị dư lập tức nói đại nhân nháy mắt nổi giận ngươi cái này kiến thức hạn hẹp một chút cũng không hiểu sự có thể chỉ cần nhỏ trẻ con dư không nguyện ý liền chân trượt giống một viên nhỏ viên bi bàn tay lớn kia bắt được mấy lần đều chỉ có thể bắt lấy một đoàn không khí thợ hồng hộp đại nhân đành phải ngột ngạt phẫn nộ tiếp tục k u y n ủ mặc dù không có những n à y tiểu bằng hữu nhưng còn có rất nhiều mới càng thêm ư u thú tiểu bằng hữu cùng chơi đùa với ngươi cái này không tốt sao lần này tiểu trí dư lại nhìn về phía liêu xanh tựa hồ đang chờ nàng lại nói chút cái gì liêu xanh ngồi sồn người xuống nhìn ngang nàng nhẹ nói ta sẽ không buộc ngươi trở thành cái gì tinh anh ta chỉ hy vọng ngươi trở thành ngươi nghị trở thành đại nhân không kiên nhẫn cái gì quay tới quay lui đồ chơi nhưng nhỏ trẻ con dư lại ánh mắt khẽ nhúc đ í c h ta muốn trở thành cái gì đều có thể đương nhiên liêu xanh gật gật đầu thế nhưng là ta còn chưa nghĩ ra ta muốn làm cái gì vậy liền từ từ suy nghĩ thế nhưng là thế nhưng là ngươi không có thời gian đại nhân gầm thét đánh gãy trên đời này không ai sẽ chờ ngươi từ từ suy nghĩ thế giới này rất tàn khốc không chạy trước lên cũng sẽ bị người khác đạp ở dưới chân vậy chúng ta liền sáng tạo một cái không tàn khốc thế giới liêu xanh lạnh lùng trả lời nhỏ trẻ con dư nghe vậy nao nao do dự đưa tay cuối cùng nắm chặt rồi liêu xanh tay cái này một cái trước mắt thế giới vì đó trì trệ đại nhân v ẫ n nộ túi đầu muốn xem thanh ảnh vang nhỏ trẻ con dư tâm trí người rốt cuộc là cái gì bộ dáng đáng tiếc liêu xanh thật sự là quá nhỏ bé rồi căn bản thấy không rõ lắm đã như vậy thật cũng không tất nhìn còn không bằng một cước g dẫm chết nâng chân đ ô n g nhiên hướng liêu xanh đạp xuống mắt thấy bàn chân kia liền muốn rơi xuống nhỏ trẻ con dư lại đ ô n g nhiên từ trong túi tung ra một thanh pha lê viên bi từng viên nho nhỏ viên bi hướng phía đại nhân dưới chân lan đi phản xạ ra mặt trời chiều hảo quang đồng thời liêu xanh kéo lấy nhỏ trẻ con dư loại lên đại nhân chân một lần h ụ t hẫng theo sau lại dậm ở viên bi bên trên thế là dưới chân trượt đi mất trọng tâm đại nhân ầm vang ngã xuống trên mặt đất tiếng thét chói hai nháy mắt xuyên thấu không gian thừa dịp cái này khẽ hở tiểu trĩ dư kéo liêu xanh tay cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy. nhỏ trẻ con dư hiển nhiên đối với mảnh không gian này rất là quen thuộc xuyên qua thang trượt phía dưới thông đạo lại vòng qua bùn hoa tiến vào tường vây bên dưới chuồng chó lại bò qua một đoạn dây leo tiến vào cổ xưa trong lầu vậy mà thoáng cái liền đem đại nhân bước được thật xa nơi xa tiếng mắng chửi chuyển đến ta liền biết sớm nên dọn nhà nếu không cũng sẽ bị loại này không biết nơi nào đến nhỏ mà cả bông đem hải từ bắt g ó c đến lúc đó mang thành một cái hạt giống xấu nhưng túc xá lâu dây cứng một tầng lại một tầng lại dây vừa m ị đại nhân thân thể cao lớn lại nửa bước khó đi ngược lại là liêu xanh cùng tiệu trí dư hai cái này thân ảnh nho nhỏi càng chạy càng xa cuối cùng chạy thoát lực chỉ có thể ẩn thân với một nơi mở tối trong t h a n g lầu tiểu trí dư thỏ đầu ra nhìn quanh liếc mắt lại r ú t đầu về cười lộ ra một ngụm thông suốt rằng còn tốt tìm không thấy chúng ta ngươi thật giống như rất am hiểu chơi chơi chó tìm đúng a ta từ nhỏ thường xuyên chơi tại sao phải được thường chơi bởi vì nếu như một mực tồn tại tất cả mọi người không sống nổi rồi nhỏ trẻ con dư chuyện đương nhiên nói thế nhưng là sau đó các ngươi còn là bị từng cái tìm được hừm chúng ta là bị rất dụ nhỏ trẻ con dư một mặt tảm đạm dùng sức lắc đầu nói như vậy là không đúng chơi trốn tìm liền nên từng cái bát không nên làm trái quy tắc nơi xa vẫn như cũng truyền đến đại nhân thanh âm không ngừng tiêu gạo người ở đâu đâu ra đi ra tới ta liền cho người được ăn cũng không cần làm bài tập còn có thể nhờ ngươi vọc máy vi tính trò chơi nhỏ trẻ con dư ánh mắt khẽ nhúc ních thiếu mất răng cửa cắn không ngừng m ô i trên vậy không quyết định chắc chắn được liêu xanh chỉ nói ngươi tin không ta ta không tin nhỏ trẻ con dư lắc đầu một hồi nói muốn ta học tập cho giỏi một hồi nói để cho ta không làm bài tập chơi game biến đổi quá nhanh rồi người có thể thật thông minh ta cảm thấy nếu quả như thật đi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt đúng lúc này nơi xa giấy ra ghép thành trong hành lang phiến phiến môn thứ tự mở ra vô số thân ảnh mơ hồ từ sau cửa đi ra không ngừng đi khắp nơi động lớn tiếng kêu gạo ăn cơm rồi nên trở về nhà ăn cơm rồi nương theo lấy thanh âm một cỗ nồng nặc mùi cơm chín lan tràn ra tại phong b ế chật trội trong hành lang càng thêm mê người chỉ là liễu xanh từ đó mơ hồ ngửi thấy một loại máu tanh khí tức mà thế giới càng là nhắc nhở cẩn thận trên chiến hạm người toàn bộ lâm vào hôn mê liều xanh trong lòng run lên lúc này nhỏ trẻ con dư làm khó quay đầu nói thật xin lỗi tỉ tỉ ta ta được về nhà ăn cơm lần sau sẽ cùng nhau chơi có được hay không liêu xanh hữu tâm ngăn cản nhưng ăn cơm đối với bây giờ nhỏ trẻ con dư tới nói thật sự chính là thiên đại sự tình đi được kia là cực nhanh nàng vừa đi ra hành lang hiện ra nửa người nháy mắt những cái kia du đang bóng người hào hào chuyển hướng nàng thanh âm từ xa mà đến gần Tốt, nguyên、like、ở nơi này. Tốt, nguyên、like、ngươi nơi này.、Tốt. nguyên、like、ngươi nơi này. lai lai ở ở mà những n à y thân ảnh mơ hồ liều cùng một chỗ lại là kia cao lớn phải xem không rõ mặt đại nhân hướng phía nhỏ trẻ con dư chạy tới u n g u n g tiếng bước chân cấp tốc tới gần mỗi một bước đều chấn động đến giấy ra bức tường run dậy phát run một con to lớn tay đột nhiên rồi đến g ắ t gao bắt được tiểu trí dư thả ta ra nhỏ trẻ con dư liều mạng dãy ruộng nước mắt quần c u ộ n mà xuống liêu xanh vội vàng nhào tới trước một phát bắt được tiểu trí dư chân lại ngay cả mang theo bị lôi đến giữa không trung nhưng cũng là mượn cơ hội này nàng dựa thế nhảy lên trong tay linh lực ngưng tụ ra một đoàn thiềm điện đột nhiên ném ra thiềm điện tại đại nhân ngực nổ tung nhất thời một đoàn cháy đen máu thịt sụt r a lộ ra một cái tính mịch màu máu động quật động quật nội bộ không phải nội tạng không phải k h u n g xương mà là thần phật đầy trời đại nhân hét thảm một tiếng kịch liệt lắc lư lại vẫn không chịu vùng tay da nhỏ và vừa chỉ dư ngược lại nâng lên một cái khác cử trường hướng liêu xanh vù mạnh mà tới liêu xanh cũng đã t h ử a cơ chui vào huyết sắc trong động quật trên vách tường tràn đầy hình thái khác nhau máu thịt pho tượng l í t nha l í t nít h chất đầy toàn bộ động q ậ t một mực kéo dài đến chỗ cực kỳ cao chỉ là nhìn k é đến mới phát hiện đó căn bản không phải cái gì pho tượng mà là từng cái rút nhỏ hình người trên mặt đều là thống khổ và trên thân còn có một từng chiếc cúng rốn kéo dài liên tiếp đến động quật chỗ sâu những cái kia cúng rốn nào hào dọ tới c u n chặt lấy liêu xanh cơ hồ muốn đem nàng s i ế t được nạt thở liêu xanh trên tay kiếm quang lại lên cúng rốn từng chiếc đ ư ớ c gãy nhưng lại có nhiều hơn c u ấ n quanh mà tới cùng lúc đó bàn tay khổng lồ luồn vào đến đem nhỏ trẻ con dư giấu về chỗ sâu nhất sẽ ở đó một nháy mắt liêu xanh cùng nhỏ trẻ con dư gặp thoát qua chỉ tới kịp ngắn ngủi l i ế p nhau liền bị s i n h s i n h tách ra muốn đuổi theo thế nhưng là những n à y bùi gai quấn quanh một dạng c ú n rốn căn bản là chặt vậy chặt không xong càng bất đắc gì chính là mỗi một lần rơi kiếm, đều sẽ dẫn tới những ngày máu thịt pho tượng âm thanh kêu đau vậy bởi vì như thế liêu xanh cuối cùng suy nghĩ minh bạch nàng ngưng tay theo cúng rốn đem chính mình đẩy đi ra từ trên cao nhìn lại trừ cái này đáng sợ cự nhân bên ngoài ở mảnh này không gian bên liên giới còn đứng lây tắm cái tương tự to lớn máu thịt chi thân chỉ là đều giấu ở hơi mở thai trong túi lúc này ảm đạm lại t r ở mặc mà chỉ có có dấu nhỏ trẻ con dư kia một bộ còn có chính nàng trên thân mới loe yếu đất lại do g i n g q a n g đáng tiếc nàng vẫn là quá nhỏ bé rồi mà lại không giống như là thậm chí dư có chỉ một trận chiến h ạ người xem như năng lượng nơi phát ra nàng Ngược tranh chỉ có thể từ bỏ. lại đầu tháng tám chính ra thôn kim m di tích lâm duyệt cùng long ánh tuyết đang bưng trồng chất cái ghế kẹp lấy lạp v ọ n g đi đến đã đầy áp người địa cung c h ỗ sâu hai người yên lặng tại cuối cùng nhất một hàng b ô n g xuống cái ghế rồi mới giống như những người khác d u ố i cổ nhìn chằm chằm trên tường máy chiếu ném ra hình tượng nhưng sở dĩ ở đây vẫn là bởi vì nơi trú ẩn điều hòa không khí xảy ra vấn đề nhân viên sửa chữa nói là ngày mai buổi sáng tài năm tới dạng nay ngày mùa hạ không dành điều thật sự là khó qua cũng may còn có thiên nhiên hầm băng di tích địa cung hơn nữa còn có thể chứa đ ư ợ c như vậy nhiều người còn có như vậy đại nhất mà không tưởng có thể hình chiếu thật sự là không có gì thích hợp bằng rồi tuy nói không quá may mắn thế nhưng là nhiều người nhi mỗi ngày đều ở phía dưới này làm việc đã sớm coi nhẹ việc này còn như địa cung bên trong có cái gì không tốt đồ vật nhiều người nhi đều là kia cái gì cao tính bền dẻo đám người so với kia con mỗi bay l o ạ n oi bức vô cùng phương nam đêm hẹ tới nói trong cung điện dưới lòng đất một chút xíu sợ hãi được cho cái gì mà dưới mắt đám người đang xem hình chiếu cũng không phải cái gì đ i ảnh mà là một trận hội nghị nghiên cứu và thảo luận trực tiếp đương nhiên nếu như là lâm duyệt cùng long ánh tuyết có thể lựa chọn tuyệt đối sẽ không nhìn cái này như thế c h ở m m u ộ n đồ chơi còn không bằng nhìn cái điện ảnh phim truyền hình cái gì long ánh tuyết càng là trong lòng còn nghĩ hôm nay là kia bộ nàng t â m tâm, tâm niệm niệm chờ mong đã lâu tiên hiệp kịch truyền bá lần đầu ngày đáng tiếc ngồi ở hàng trước nhất mấy vị sư minh sư tỷ kiên chỉ muốn nhìn trận này trực tiếp nói đạo sư của bọn hắn vậy tham dự hội nghị nhất định phải một đợt quan sát học tập hiểu rõ t u ế n đầu phát hiện đây thật là để lâm d u ệ cùng long ánh tuyết nhịn không được trợt mắt đầu tiên cái hội nghị này chủ đề nói là cái gì nguồn năng lượng mới cách mạng cái này nghe cũng không thuộc về khảo cổ phạm chủ, thực tế không hiểu tại sao muốn mời như thế nhiều khảo cổ chuyên nghiệp giáo sư người có quyền tham dự tiếp theo đạo sư của các nàng cũng không có tư cách tham gia cái này tại đệ nhất đế quốc cử hành cấp cao học thuật hội nghị kỳ thật nếu nói nếu không phải lâm duyệt cùng long ánh tuyết bị kiểm tra đo lường ra tới phát hiện là cao tính bền dẻo đám người coi bọn nàng kia thanh dương đại học khoa chính quy trình độ bối cảnh sợ rằng ngay cả tham gia cái này kim ô di tích khai quật cơ hội cũng không có cái này kim ô di tích quá đặc thù nghe nói không phải cao tính bền dẻo đám người như xâm nhập trong đó sau đó vẫn là đông phương đế quốc khảo của sở nghiên cứu yêu cầu tổ chức cả nước tuyển chọn không hạn trường học không hạn trình độ không hạn giới tính chỉ cần là khảo cổ học chuyên nghiệp đều có thể báo danh tham gia dù sao vậy không tìm được việc làm lâm duyệt cùng long ánh tuyết xem xét cùng trường đồng học thậm chí nghiên cứu sinh tiến sĩ đều ở đây ở đường, đường chính, chính đi đi các nàng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ được trúng tuyển thành rồi không ít đồng học cực kỳ hâm mộ không dứt kim ô di tích nghiên cứu viên cũng coi như đánh bừa mà chúng giải quyết rồi vấn đề nghề nghiệp càng làm cho người ta kinh ngạc chính là các nàng trong địa cung biểu hiện viễn siêu mong chờ không chỉ có không có khó chịu ngược lại càng thâm nhập càng chấn định thậm chí có loại về nhà ảo giác thậm chí giáo sư phá thiên hoang để các nàng tham dự nguyên bản chỉ có trung cấp nghiên cứu viên trở lên mới tham nộ g cùng minh văn giải đọc công tác bất quá muốn đọc hiểu những này c ổ lão minh văn cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sự hai người mặc dù biết đây là một cơ hội cơ tốt làm tốt nói không chừng liền có thể đi theo giáo sư trở thành hắn học sinh nhưng trước mắt kia đầy c u ố n như thiên thư giống như đường nét đồ đẳng thế nào nhìn cũng giống như một đoàn gây dối còn tốt thời khắc mấu chốt cùng là thanh dương đại học tô sư tỷ đưa tới một thiên văn chương đúng lúc gần nhất tại lúc tuyến đầu hai người quyển chỉ cảm thấy tác giả khẩu khí quá lớn thế nhưng là tinh tế xem ra lại càng thêm chấn kinh văn chương bên trong lại hệ thống phân tích rất nhiều thường thấy minh văn hàm nghĩa cùng khắc họa quy tắc trong đó không ít đồ án cùng các nàng tại di tích bên trong chỗ đã thấy không có sai biện thật sự là tốt đồ vật ta hai người mang cảm kích lại hiếu kỳ tâm tình nhìn thoáng qua tác giả ký tên thế mà nhìn thấy một cái tên quen thuộc hạ đảo lâm duyệt nghi ngờ nói còn có liêu xanh trước một cái tên quen thuộc thế nhưng là sau một cái cũng rất xa lạ bất quá cũng là bởi vì sau một cái tên lại thêm tác giả cũng không có viết trường học hai người không hiểu thở dài một hơi chính là trùng tên mà thôi lâm duyệt không quá để ý ha ha ha đúng thế hụ chết ta còn tưởng rằng chúng ta quen biết hạ đảo có thể viết ra dạng này văn chương tới tóm lại đây quả thực là ngủ gật đưa gối đầu hai người vội vàng cảm ơn vị kia tô sư tỷ lại muốn mời nàng ăn cơm đáp tạng đáng tiếc tô sư t h luôn luôn nói từ chối quá bận rộn cũng không biết là không phải ghét bỏ cũng liền coi như tôi h từ b ỏ n h i ệ t tình mà bị hờ hững rồi mà dựa vào thiên văn chương này các nàng cuối cùng có r ồ i chút đầu mối chiếu vào phân tích minh văn giải đọc tiến độ rõ ràng tăng tốc hai người cũng quyết định muốn lấy thiên văn chương này làm đột phá khẩu thật tốt nghiên cứu tranh thủ ở trước mặt giáo sư lập xuống công lao nói không chừng thật có thể đọ sức cái bảo đ ả m học thạc sĩ không cần qua kỳ thi danh lệch đáng tiếc còn chưa kịp báo cáo thành quả chú đóng khai của hiện trường các giáo sư hào hào rời đi giống như vì chuẩn bị lần này hội ngh lần này hội nghị tuy nói chỉ có số ít nhà khoa học đại biểu đích thân tới hiện trường nhưng kỳ thực trực tiếp liên tuyến phạm vi khắp các sở nghiên cứu lớn cơ hội hội tụ toàn cầu đứng đầu học thuật tài nguyên có thể nói trước đó chưa từng có chiến trận cũng là bởi vì đạo sư dò dỉ cái lỗ hổng cho nên mới sẽ cho còn tại khai quật hiện trường các nghiên cứu viên một cái trên mạng hội nghị tham dự tư cách tốt quan sát học tập việc này cơ hội khó được hiện tại ngay cả những n à y danh giáo xuất thân các đồng nghiệp đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hình chiếu lâm duyệt cùng long ánh tuyết nào dám lộ ra không gặp nhau lúc này vậy giả trang ra một bộ ngưng thần chuyên chú bộ dáng ngay cả laptop đều lật ra tới bày ra một bộ nghiêm túc học tập tư thế nhưng mà nhìn trăm trăm màn sáng đột nhiên nhìn thấy ống kính lướt qua một tấm có chút quen thuộc mặt không nhịn được song song t ê u lên sợ hãi cái này kinh hô tại nguyên bản tính mịch địa cung trong thính phòng lộ ra phá lệ đột n ộ t dẫn tới xung quanh các đồng nghiệp một mảnh bất mãn ghé mắt lâm duyệt chỉ có thể chỉ vào hình chiếu lắp bắp giải thích ta ta ta giống như ở bên trong thấy được chúng ta cùng phòng ngay vậy có người một mặt nói hiệu nói vượn đi thu hồi ánh mắt cũng có người nhiều hứng thú hỏi cùng phòng cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp đúng như thế nói chuyện lập tức dẫn tới vài tiếng thật thấp cười nào đùa gì thế sinh viên chưa tốt nghiệp có thể tham gia loại này cấp bậc hội nghị ta đạo sư cũng không có tư cách tham gia chúng ta viện trưởng còn không thể nào vào được được không loại hội nghị này chỉ có học thuật giới thái đấu cấp khác mới có tư cách hiện trường tham dự các ngươi sẽ không là bên dưới bên dưới cung điện dưới lòng đất quá nhiều lần chúng ta a có người vốn là không vừa mắt hai người được rồi thưởng thức chua x ó t một câu phi phi phi đừng ở chỗ này nói mỏ loại này đồ vật chúng ta tính bền dẻo đầy đủ lâm duyệt n g h ẹ n đỏ mặt nói nghĩ đến liên quan với kim mố di tích các loại nghe đồn tô sư tỉ nhũng mày thấp giọng khuyên nhủ hai người các ngươi vẫn là ra ngoài hít thở không khí đi lâm duyệt còn muốn tranh luận long ánh tuyết lắc lắc lâm duyệt tay ra hiệu chớ nói nữa c h ợ ánh mắt ngưng lại gắt gao nhìn chăm chú vào hình chiếu là nàng thật là nàng đám người xưng sở cùng nhau nhìn về phía hình chiếu chỉ thấy ống kính vừa vặn rừng ở một cái tuổi trẻ trên mặt cô gái ngắn ngủi hai giây và tả đủ để cho người sở hữu thấy rõ ràng cũng thật là trẻ tuổi thật là ngươi cùng phòng lâm duyệt cùng long ánh tuyết lúc này không hiểu có loại cùng có vinh yên cảm giác cùng nhau gật đầu ứng tiếng đương nhiên thế nhưng là nàng thế nào lại ở chỗ này đúng rồi các n g ư ờ i không phải nói có cái cùng phòng thi đậu thẩm giáo sư nghiên cứu sinh tới có vị cùng lâm duyệt cùng long ánh tuyết quen nhau sư tỷ bỗng nhiên nói tiếp đây chính là hai người ngày bình thường khoác lác nội dung nhưng lúc này nói đến lại có chút xấu hổ còn không biết đáp lại như thế nào cùng nhau dạng đến từ thanh dương đại học tiến sĩ sinh tô sư tỷ ngự khí thanh lánh sen vào một câu dĩ nhiên không phải vị kia đã sớm chết rồi vừa mới nói xong vị kia vừa mới mở miệng sư tỷ sắc mặt cứng đ ờ nhìn về phía ánh mắt của hai người nháy mắt trở nên phức tạp tô sư tỷ lại như cười như không tiếp tục nói cái này xuất hiện ở trong ống kính không phải liền là các ngươi đã từng tung tin đồn nhảm nói nàng hại chết bạn cùng phòng vị kia gọi cái gì đảo đúng không không khí nháy mắt ngưng kết hại chết cùng phòng tung tin đồn nhảm thấp giọng thì thầm tại địa cung bên trong lưu truyền từng k i a ánh mắt rơi vào lâm duyệt cùng lòng ánh tuyết trên thân như lửa tiêu đốt sắc mặt hai người xanh một trận đỏ một trận ấp úng mở miệng chúng ta khi đó cũng không biết trận tướng đúng vậy ai chúng ta chỉ là hiểu lầm hiểu lầm tô sư tỉ cười lạnh nếu không phải cảnh sát sau đó phát ra làm sáng tỏ các ngươi kém chút phá hủy nhân ra cả một đời lâm duyệt cùng long ánh t u y ế t lúc này mới ý thức được tại sao vị này tô sư tỷ đối với các nàng lạnh nhạt như vậy vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là xem thường các nàng trình độ nhưng hiện tại xem ra hẳn là biết rồi nội tình mới có thể như thế nhưng là có người cũng không quan tâm những này vừa buồn bắt quái chỉ là hiếu kỳ cho nên tại sao các ngươi bạn cùng phòng lại ở chỗ này đâu nàng tại khảo cổ chuyên nghiệp bên trên rất lợi hại lâm duyệt sắc mặt cuối cùng chìm xuống dưới từ ban sơ c ũ n g có vinh yên biến thành một loại vô hình h o a n g khí cắn răng nói nàng lợi hại cái gì a nàng thậm chí không phải khảo cổ học chuyên nghiệp cho nên là vật lý học nghĩ đến cái này chủ đề của hội nghị có người như thế hỏi thế nào khả năng nàng là tiếng liên bang chuyên nghiệp h ả vậy liền nói xôi được nàng đại khái là đi làm phiên dịch ra một vị sư h i n h nói phiên dịch long ánh tuyết nhịn không được chua sót nói hiện trường đám k i a giáo sư ai không biết tiếng liên bang ta xem a đoán chừng là cha mẹ nàng lấy quan hệ nhét nàng đi vào thấy chút việc đời thôi đám người nghe vậy cũng chỉ là cười d ạ n g rỡ mặc dù ai nấy đều thấy được lâm duyệt cùng long ánh tuyết cùng vị kia hạ đào ở giữa hiển nhiên có khúc mắt nhưng dưới mắt nghe tới thuyết pháp này cũng là hợp tình hợp lý bằng không thật sự vô pháp giải thích tại sao một cái bạn khoa sinh có thể có mặt như vậy cấp cao quốc tế hội nghị chủ đề tại không mặn không nhạt trong tiếng cười khắp không bờ bến phát tán hàng trước nhất vị kia đến từ bắc kinh đại học sư tỷ cuối cùng không thể nhịn được nữa đông nhiên s u y ệ t một tiếng hội nghị bắt đầu rồi chớ u á i dày vừa mới nói xong địa c u n g tức thời an tĩnh lại chỉ thấy hình chiếu bên trên một người trung niên nữ tính chậm rãi từ đài bên cạnh đi tới mặc c á t xén nghiêm c ầ n màu đầm âu phục bộ pháp trầm ổn đi được cẩn thận tỉ mỉ ngay cả trên mặt nàng nếp gấp cũng giống như bị đau k ắ c ra tới bình thường thẳng tắp mà lạnh leo cừng rắn đám người nhận ra bây giờ trấn kinh đây không phải thẩm giáo sư sao Nguyên lai là nàng g u y ê n lai l à n tổ chính ứ c Cùng cổ. cái nước hội nghị khảo hệ? Nghe mới? nói liền Nguồn năng lượng quan nàng gì sao? sau là mất Đây về t c h h k ô g g n ĩ tới sẽ còn là ầ n nữa xuất hiện. hẳn Haha, xuất mất tích, cái gì l không có ý tên ứ ra đi. Thế mà làm xuống bực này, ban ngày ban ta đi. đoạt nước láng giềng Thế mặt vật chuyện xấu, nếu như nếu mà làm này ngày là láng xuống xấu, nước văn n bực cướp vĩnh viễn không、ra. Không、sai. Nàng chính sai. ra. là tên trộm ê n t nhưng ở học thuật bên trên nàng vẫn là đáng giá t ô n kính thế nhưng là điều này cũng không có thể xóa bỏ nàng muốn trộm đi thuộc về chúng ta đổ vật sự thật nhưng là ngươi xem hiện tại cái hội nghị này ngay cả chúng ta quốc gia đứng đầu nhất nhà khoa học đều dành c h ư ớ c sợ s a u đ i tham gia nói rõ những n à y cái gì trộm không ăn trộm ở tuyệt đối học thuật mặt bằng trước căn bản không tính là cái gì mà lại đ o á n t r ừ n g phía trên đều biết cái hội nghị này là ai tổ chức nhưng vẫn là cho phép ta nước nhà khoa học tham dự nói rõ cũng là chuẩn bị bỏ qua như rồi ai đây chính là quốc gia b i a i đây là quốc gia thực lực tổng hợp vấn đề nếu là chúng ta có chiến hạm nhưng là nguồn năng lượng mới liên quan đến chính là toàn thế giới không cần thiết như thế nhỏ hẹp ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt nước đem không nước lúc còn nói cái gì toàn nhân loại ngươi nói phản đi ngay tại tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng cả kia vị bắc kinh đại học sư tị cũng không kịp lần nữa im lặng thời khắc hình chiếu bên trong t h ẩ m chí dư cuối cùng đứng vững nàng m ắ t không biểu tình mở miệng lời nói lại như là kinh lôi nổ vang thật xin lỗi ta khả năng muốn hủy diệt thế giới này rồi không khí bỗng nhiên đình trệ cả t o a địa cung lặng ngắt như tờ phản phất ngay cả máy chiếu dòng điện âm thanh đều đột nhiên trở nên trói thay mà trong hội trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh đây là ý gì không biết là ai ngập ngừng nói đánh vỡ trở mặc mà ở hiện trường cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn vấn đề giống như trước chỉ có đến từ đệ nhất đế quốc chư vị nhà khoa học c h ấ n kinh sau khi lại là c h ậ m rãi rủ xuống đầu tựa hồ không dám nhìn thẳng hiện thực hiện nhiên đối với lần này đã trong lòng có dự kiến trước bắc kinh đại học chu giáo sư c h ậ m rãi giơ tay lên thẩm giáo sư mời trình bày tinh tường ngài ý tứ thậm chí dư lại tại lúc này đột nhiên cười khẽ một tiếng tiếng cười kia lạnh lùng nguyên bản không tính trói thai nhưng ở cái này tại chỗ có người thần kinh căng cứng bầu không khí bên trong lại giống như là đao cạo tại pha lê bên trên một dạng làm người dùng mình húng chi mặt của nàng vốn cũng không thích hợp cười tại chỗ có người đều nghi ngờ không thôi thời khắc nàng chậm d ạ i im tiếng nâng thu hút ánh mắt quét qua dưới lại hù đến các ngươi thật sao nhìn xem nét mặt của các ngươi thật thú vị bất quá ta nói chính là thật sự nàng dừng một chút khoe môi hơi câu trừ phi các ngươi có thể giải khai cái này mô hình thoại âm rơi xuống phía sau khối k i a cơ hồ chiếm cứ chỉnh m ặ t bức tường cự hình màn hình đ ố n g nhiên sáng lên làm người hoa mắt mô hình toán học nổi lên lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ giao diện chương c h í học thuật hội nghị m chương c h í học thuật hội nghị m nhưng mà rõ ràng là như thế kết cấu ngắn gọn nghiêm mật phức tạp lại tràn ngập lý tính đẹp mô hình toán học người sở hữu lại tại thấy trong nháy mắt đó lâm vào ngắn ngủi thất thần tư duy phản phất rơi vào một cái không biết vực sâu hoặc như là bay vào không thể biết b ậ n cảnh đã tỉnh táo lại hoang mang nếu là đầu não thanh minh người có lẽ tại một phát giác được trong đó thâm bất khả chất lúc liền sẽ lập tức b ư ớ c ra rời đi có thể hết lần này tới lần khác trong đó đẹp lại là làm cho không người nào có thể tự kiềm chế thế là toàn trường hoàn toàn yên tĩnh thằng đến không biết là ai cái thứ nhất lấy lại tinh thần như đá tử rơi xuống nước dấy lên vận sóng xôn sao thanh âm liên tiếp văng lên tại chỗ nhà khoa học đều chấn kinh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màn hình ý đồ thấy rõ cái này một nhóm lớn số lượng sau lưng ý nghĩa mà viễn trình quan sát trực tiếp nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cũng không nhịn được thân thể nghiêng về phía trước phản phất đều muốn tiến vào trong màn hình địa cung bên trong đám người cũng không ngoại lệ thế nhưng là đối với kia một nhóm lớn tư thế càng là lại thảo luận không ra thống nhất phương hướng có người cảm thấy cái này cùng khảo cổ học không quan hệ cũng có người nói đây là phong thủy chi thuật phép tính mô hình còn có người nói vậy càng giống như là tuyệt tự học thời gian tính toán công thức nói thậm chí ngay cả hình dáng trang sức kết cấu bảy luận phân tích thượng cổ văn tự ngôn ngữ mô hình di tích phân bố không gian tổ đ ồ n xây mô hình chờ một chút đều nô ra khoa t r ư n g nhất là vị kia nguyên bản chủ t u kinh tế học sau đó chuyển trường khảo cổ thủy một đại học sư tỷ lại khăng khăng đây là hành vi kinh tế học chung quanh với bảy cựu hiệu ứng mô hình t o á n học còn như lâm duyệt cùng long á n h tuyết đối mặt cái này phức tạp toán học biểu đạt thức thì triệt để từ bỏ chỉ cảm thấy còn không bằng trở về đi ngủ đáng tiếc phía trên không g à n h điều thậm chí còn có thể ẩn ẩn cảm giác được khô nóng chi khí truyền vào địa cung chẳng bằng ở đây nghe chúng tiền bối vì cái này tư thế làm cho t xem như bối cảnh nhâm nhắm mắt dưỡng thần mà bây giờ không chỉ là địa cung bên trong tại hội nghị hiện trường cũng là nhao nhao làm một đoàn nguyên nhân cũng giống như vậy liên quan với cái này tư thế thuộc về không ai có thể nói đến rõ ràng căn cứ khác biệt ngành học thậm chí khác biệt chia nhỏ phương hướng ngàn người ngàn mặt nhìn ra được phương hướng đều là hoàn toàn khác biệt mà mỗi người đều là riêng phần mình lĩnh vực chuyên gia thái đầu tự nhiên là không ai phục a i dẫn đến hiện trường hỗn loạn tư n g b ừ n g thậm chí quên đi ngay từ đầu kinh ngạc nhất sự tình thậm chí dư lại chưa lên tiếng ngăn cản thần xác ngược lại có chút hài lòng thậm chí giống như là chờ mong cái gì thằng đến một đạo giả mua lại thanh âm kiên định tại tiếng người h u y ê n náo bên trong đột ngột văng lên đây là minh văn đây là minh văn chuyển dịch cái gì bây giờ rất nhiều người đều nghe không rõ thuận âm thanh nhìn lại chỉ thấy kia là đông phương đế quốc bắc kinh đại học học viện lịch sử vương láo v i ệ t trưởng bên cạnh chu giáo sư cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng nàng run rẩy nâng lên khô gầy tay chỉ vào màn hình chém đinh chặt sắt mà nói đây là thượng cổ minh văn mặc dù rất nhiều người không có kịp phản ứng nhưng là khảo cổ chuyên nghiệp chuyên gia thậm chí với ngoài ngàn vạn dặm kim ô di t í c địa cung bên trong các nhà nghiên cứu đều giật mình có điều nộ ra bởi vì này chính là gần đây điểm nóng căn cứ gần nhất thiên kia thượng cổ di tích minh văn sĩ cái bên trong nói minh văn có thể tính là thời kỳ thượng cổ toán học biểu đạt chỉ là hình thức cùng chúng ta không giống thậm chí có thể chịu tại càng nhiều tin tức hơn cùng loại với càng cao chiều không gian tồn tại tại thấp chiều không gian bán ra chúng ta có khả năng thấy bất quá là tồn tại với chúng ta chiều không gian bên trong cục bộ mặt cắt còn chân chính bằng cảnh từ đầu đến cuối ẩn nấp tại chúng ta cảm giác bên ngoài không gian bên trong không phải có một loại lý luận thế gian hết thể đều có thể dùng toán học tiến hành giải thích một câu nói kia đạt được tại chỗ đại đa số học giả đồng ý cho dù đến từ khác biệt ngành học lĩnh vực cho nên đồng lý có thể được minh văn một dạng có thể giải thích thế gian v ậ n vật điều này cũng giải thích vì sao tại thượng cổ thời đại minh văn sẽ bị dùng với tế tự nghi thức lịch pháp y dược sán bát gieo trồng v â n v â n ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt các mặt đây bất quá là truyền thuyết thôi có người nghi ngờ nói n g ư ờ i có thể cho rằng là truyền thuyết nhưng có lẽ chỉ là chúng ta đã mất đi sử dụng thủ đoạn thôi vương lão viện trưởng thần tình nghiêm túc nói nhưng bây giờ có rồi minh văn xì cái giải đọc minh văn thậm chí thực hiện minh văn hiệu quả không còn là xa không thể trang Thầm giáo sư, hiện tại hiện giáo ngài dùng sư, các h h Minh văn kỹ thuật í n Văn viện trường là Lao Kỹ A. n như điện, bắn Không h phía thầm Thầm mắt trị trị dư. dư sai. về ó chút gật t đầu, r ê ngươi mặt lué qua vẻ tiêu n ạ o cũng có Các vinh yên. n g đại khái có thể hiểu thành cái này chỉnh một mặt tường mô hình toán học nhưng thật ra là chuyển dịch thành các ngươi có thể tiếp nhận hiệu ngôn ngữ minh văn khi các ngươi võng mạc tiếp xúc đến nhóm này minh văn liền chờ cùng với tiếp vào một cái chương trình cái này chương trình sẽ căn cứ các ngươi riêng phần mình ngành học bối cảnh chi thức hệ thống thậm chí tư duy đường dẫn chủ động sàng chọn cũng bắn ra các ngươi có thể hiểu được bộ phận trực tiếp chiếu dọi tiến đầu góc của các ngươi bên trong nhờ có thiên kia văn trường để cho ta cuối cùng tìm tới một loại phương thức có thể cùng các ngươi đồng thời giao lưu sở hữu vấn đề dạng này hình thức nếu là đặt ở máy tính cùng điện thoại di động chờ điện tử thiết bị đầu cuối bên trên thật cũng không là không thể lý giải đơn giản chính là mang theo chứng nhận hệ thống nhỏ chương trình thôi nhưng vấn đề là đây không phải thế giới giả tưởng đây là hiện thực trong hiện thực thật sự có thể thực hiện chuyện như vậy sao lại có thể thực hiện kỳ lạ như vậy sự tình sao hạ đào ánh mắt có chút ngưng lại tựa hồ phát giác cái gì có lẽ thẩm giáo sư còn muốn tiếp tục chia sẻ thế nhưng là đã có người gấp gáp hỏi ra kế tiếp vấn đề chờ một chút những vấn đề này đến cùng nói với ngài hủy diệt thế giới lại có cái gì quan hệ đúng a đây hết thệ cũng không có đạo lý a ngài nói hủy diệt thế giới lại là ý gì bằng cái gì ngươi nói muốn giải đáp chúng ta liền muốn giải đáp đám người mồm năm miệng mười hỏi trong hội trường lúc này lại loạn bẩn bẩn một đoàn thậm chí dư đ ả o mắt một vòng tay hạ thấp xuống ép đợi tiếng ồn ào qua loa lắng lại nàng mới chậm rãi mở miệng yên tâm ta nói hủy diệt thế giới không phải lập tức lập tức còn như là ý gì các ngươi chỉ cần nhắm mắt lại dụ tâm thậm chí dư chọc chọc trái tim của mình lộ ra thâm thúy cười một tiếng cảm thụ một chút liền có thể rõ ràng lời này nghe vào huyễn hoặc khó hiểu rất nhiều người không rõ ràng cho lắm nhưng cũng là y theo lời nói chậm d ã i nhắm mắt lại cũng có người căn bản không tin tưởng chỉ là khuân h tay thờ ơ lạnh nhạt nhưng rất nhanh bọn hắn thấy được những cái tia nhắm mắt người cơ hồ trong cùng một lúc run dậy thân thể một cái trên mặt hiện ra m á n h liệt c h ấ n kinh cùng không thể tin thế nào khả năng như thế cơ hồ khiến người hoài nghi đây là một cái to lớn âm mưu nhưng là ở đây tất cả mọi người là đứng đầu học giả các lĩnh vực quyền uy ai sẽ lãng phí thời gian phối hợp dạng này đùa đâu thế là chất vấn trầm mặc xuống càng ngày càng nhiều người bất kể là hội trưởng vẫn là máy quay phim sau chính nhìn xem trực tiếp các nơi nhân viên nghiên cứu hào hào nhắm mắt lại ngay trong nháy mắt này một chú nóng rực được phảng phất đến từ hàng tinh hạch tâm cường quang đông nhiên trong bóng đêm nổ tung sóng nhiệt cuồn cuộn đánh t h ẳ n g tới cảm giác nóng rực bao khỏa toàn thân phảng phất cả người đang bị nuốt hết tại một trận chân thật trong lúc nổ tung ánh lửa thôn phệ hết thẻ sau chính là hát cám từ diện nhưng mà lại lần nữa mở mắt chính là một mảnh huyết hồng huyết sắc bên trên bầu trời lơ lửng từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ màu máu thiên sơn định đại lầu các san sát nối tiếp nhau máu thịt hóa thành ở giữa lớn nhất một tòa trên tiên sơn đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn huyết sắc cung điện hình dáng rộng rãi khí tức cung tùng như cùng đi từ một cái khác chiều không gian không vốn chính là một cái khác chiều không gian mặc dù dưới chân vẫn là nguyên bản hộ i trưởng nhưng trên không sớm đã rộng mở bốn phía vách tường cùng đại môn đều bị nhúc ních màu máu nơi bao bọc phảng phất vật sống phong tỏa hết thể đường lui người sở hữu hai mặt nhìn nhau thần s ắ c kinh hoàng phảng phất tập thể từ trong ngộng bừng tỉnh hoặc như là cùng nhau rơi vào m ộ n cảnh có lẽ đây mới là hiện thực chương chín trăm bảy mươi sáu học thuật hội nghị, hai, chương 976, học thuật hội nghị. Hai. không chỉ là hội trường như thế còn có rất nhiều vốn chỉ là ở thế giới các nơi quan sát trực tiếp nhân viên nghiên cứu trong nháy mắt này trên đỉnh đầu đ ố n g nhiên x é rách huyết sắc bầu trời trải rộng ra tiên sơn treo với trên trời nguyên bản cửa sổ tức thì bị nhúc nhích màu máu phong tỏa bao quát tại xâm nhập lòng đất địa cung đều bị không trung màu máu đ ố n g nhiên c h i ế u sáng mà hết thảy này rất là nhìn quen mắt giống như là tại kia tiết mục bên trong trong lúc vô tình quay chụp đến đồng dạng không nghĩ tới cái này lại là chân thật tồn tại yên tâm tất cả mọi người có cơ hội tham dự không giới hạn trong hiện trường những người tham dự thậm chí dư ngồi ở thoát lông chỉ còn lại xấu xí máu thịt tiên hạt trên thân trong thanh â m là không để nén được hưng phấn mênh mông quyển trục trên không trung triển khai phía trên chính là kia một chuỗi khó có thể lý giải được ngàn người ngàn mặt số lượng đám người ngưỡng vọng thậm chí dư xoay quanh tại quyển trục bên cạnh đối với cái này vượt qua lẽ thường hết thảy chỉ còn chấn kinh cùng sợ hãi chờ một chút đây rốt cuộc là thế nào chuyện thẩm giáo sư mau thả chúng ta ra ngoài ta liền biết nữ nhân này cả ngày cùng mộ huyện thi thể pha trộn cùng một chỗ chính là mơ hồ họ thẩm đừng cố làm ra vẻ bí ẩn có chuyện thật tốt nói chúng ta rõ ràng không có ở hiện trường cái gì đều không nói cứu mạng a từng tiếng kêu sợ hãi g i ậ n mắng hôn tạp cùng một chỗ thậm chí dư nghe lại là lộ ra hiếm thấy t i ể u d u n g trên mặt lạnh leo cứng rắn đường nét ảo ảo d ư ơ n g lên các ngươi không phải muốn nhìn một chút đến tột cùng là thế nào hủy diệt sao đã vừa mới biểu hiện ra cho các ngươi rồi loại kia hủy diệt không có khả năng đạn hạt nhân cũng không có như thế dũng mãnh không họ thẩm ngươi lấy ở đâu thủ đoạn như vậy thả chúng ta ra ngoài đám người vẫn như cũ líu lo không ngừng thậm chí dư sắc mặt triệt để ấm chầm vấn đề của các ngươi như thế nhiều trong h chốc lát n âm ý về cận kề cái chết tịch chỉ có bị thiểm điện bổ chúng người trên mặt đất la lộn không ngừng dây lên gì rất là trói thai nghe được lòng người bàng hoàng đương nhiên ta sẽ không để cho các ngươi cứ như vậy chết đi thậm chí dư nói khẽ dù sao ta còn cần đầu góc của các ngươi vung tay lên trên trời mưa máu tí tách tí tách những này bị xét đánh được r a chóc thịt b o n g trên thân người vậy mà dần dần chữa lành chỉ là mưa kia nước rót vào trong vết thương là như kim đâm đau đớn lập tức lại là một trận làm cho người kinh hãi thét lên lần này đúng là không người nào dám tiếp tục đặt câu hỏi rồi thậm chí dư liếc nhìn một vòng thỏa mãn gật đầu t i ế n tính hiểu còn có vấn đề cũng muốn hỏi sao lời nói này khiến lòng người một trận phát lệnh rõ ràng vừa mới bởi vì có người đặt câu hỏi mà hạ xuống trừng phạt bây giờ còn muốn hỏi như vậy rõ ràng là dụng ý khó dò thăm dò khiêu khích nhưng mà vạn chúng trong trầm mặc một đạo âm thanh trong trèo vang lên t h ầ m giáo sư ta mới biết nếu như có thể giải khai vấn đề này sẽ có cái gì dạng khen thường đâu trong thanh â m mang theo người tuổi trẻ thanh tịnh ở nơi này ngưng trọng đè nén trên quảng trường lộ ra phá lệ đột xuất tại trực tiếp hình tượng bên trong ống kính di động định bại vừa mới lên tiếng nữ hải nhi trên mặt kinh nghi bất định lâm duyệt cùng long ánh tuyết phát hiện đó chính là hạ đảo địa cung bên trong đám người cũng là hơi kinh hãi không nghĩ tới vị kia hạ đào lớn mật như thế cũng dám tại dạng này khẩn trương đến sắp hít thở không thông trường hợp bên trong đối có được siêu nhiên lực lượng tồn tại mở miệng mà lại nói vẫn là như vậy lời nói thậm chí dư lại là thật sâu l í t mắt r á t khỏe miệng nói thế nào ngươi cảm thấy giành lấy tự do thế giới kết thúc hủy diệt còn chưa đủ ta chỉ là cảm thấy theo lý mà nói đây cũng là một trận giao dịch mới đúng chứ ngài sở dĩ muốn chúng ta phá giải cái này không giải thích được câu đố hơn nữa còn là viễn siêu với chúng ta bây giờ văn minh trình độ phía trên thậm chí lấy hủy diệt thế giới đến uy hiếp chúng ta dù thế nào cũng sẽ không phải vì kiểm tra một chút chúng ta như thế đơn giản a đã như vậy ngài có thể từ đó lấy được nhất định không thể coi thường cũng không thể ngài từ chúng ta nơi này thu được mong muốn mà chúng ta chỉ là vô duyên vô cớ bị uy hiếp một phen mà cái gì cũng không có đạt được ca lời này càng là lớn mật vô số người lặng yên hít vào một ngụm khí lạnh địa cung bên trong cuối cùng có người nhịn không được đối lâm duyệt cùng lòng ánh tuyết nhỏ rộng thầm thì các ngươi cùng phòng là điên rồi sao nhưng các nàng chỗ nào rõ ràng chỉ có thể giữ im lặng luôn cảm thấy trước mắt hạ đào rất là lạ lẫm thậm chị g i hí mắt có đạo lý ngươi tự hồ đã nghĩ kỹ muốn cái gì rồi không sai hạ đào gật gật đầu xem ra ngươi rất có lòng tin a ta chỉ có thể nói đôi bên cùng có lợi mới là tốt nhất khích lệ cơ chế dựa vào áp bách là thôi động không được học thuật tiến bộ giáo sư ngươi nói có đạo lý thậm chí dư c ư ờ i khẽ một tiếng đ á y mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức không hổ là ngươi hạ đảo lâm duyệt cùng long ánh tuyết nhìn nhau trong mắt đều là nghi hoặc tại sao đại danh đỉnh đ ỉ n h thẩm giáo sư sẽ nhận ra hạ đảo càng không có nghĩ tới thậm chí dư câu tiếp theo là cảm ơn ngươi nếu không phải là các ngươi thiên kia luật văn ta còn thực sự không biết muốn thế nào thuyết minh đây hết thầy nàng giang hai cánh tay h i ệ n nhiên là chỉ vào quyển trục bên trên phức tạp số lượng không cần cảm ơn hạ đào lại lạnh n h ạ t nói kỳ thật chúng ta cũng chỉ là dựa vào n g à i nghiên cứu nhưng các ngươi đã tiến hơn một bước thậm chí dư cảm khái quả nhiên là sóng sau dồn sóng trước ca tại minh văn lĩnh vực này ta không bằng ngươi ngắn ngủi này mấy câu tại chỗ nhà khoa học đã xôn xao địa cung bên trong đám người càng là khó có thể tin lâm duyệt cùng long anh tuyết tim đập như t r o n g trầu tựa hồ ý thức được cái gì chờ một chút có người kịp phản ứng thấp giọng nói thiên tiêu minh văn xỉ tác giả hạ đào không phải là nàng a thiên văn chương này tại khảo cổ học giới đã gây nên manh động tại kim o di tích khai quật hiện trường tự nhiên cũng là như thế cơ hồ mỗi người đều ở đây y theo thiên văn chương này nghiên cứu minh văn thậm chí phụng làm khuôn mẫu chỉ là không có nghĩ đến chỗ này văn tác giả lại là như thế một cái tuổi trẻ nữ hài nhi nhìn qua vừa mới tốt nghiệp đại học lâm duyệt cùng long anh tuyết càng là trong đầu hầm vang rung động không nghĩ tới n à y hạ đ à o thật là kia hạ đ à o lại có thể xuyên ngành làm ra như vậy xuất sắc thành quả thậm chí bị thẩm giáo sư phụng làm chuyên gia cái này sao khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ở nơi này cùng thời khắc đó liêu xanh cảm nhận được góc chỉ số ngay tại t ă n gọn ẩn ẩn liền muốn đột phá 60%. bất quá điểm này các nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng dù sao các nàng chú định vô pháp v i n h viễn cầm y dạ hành đương nhiên xem như các ngươi giúp ta một đại ân còn có trước đây thậm chí dư lại sâu sắc liếc mắt định tại hạ đảo trên thân tiếp tục nói ta đồng ý các ngươi nói đôi bên cùng có lợi như thế ta trước tuyên bố hình thức tất nhiên đây là trận học thuật hội nghị vậy liền chiếu học thuật hội nghị quy củ tới nếu có người có thể có phát hiện vậy thì mời ở đây thỉnh cầu khởi xướng hội nghị cũng tiến hành công khai diễn thuyết đến lúc đó tự sẽ hữu cơ chế đối hắn tiến hành bình phán thông qua hay không đều có công luận cũng là nói chúng ta còn cần tiến hành học thuật báo cáo có người run r i ọ n g đặt câu hỏi đương nhiên cái này không phải liền là học thuật hội nghị mục đích sao thậm chí dư c h ầ m g i i nói mà lại tất cả mọi người đều có cơ hội bao quát hiện tại ngay tại tham gia trên mạng hội nghị các bạn học n h à nàng thân sắc vẫn như cũ cứng nhắc nhưng là thanh â m dương lên để lộ ra hưng phấn giống như là chờ mong cái gì tích cực hưởng ứng chi tiết khắp nơi yên tĩnh đáp lại giải rác đương nhiên nếu như có thể thông qua đồng thời làm ta hài lòng liền có thể thu hoạch được như ta như vậy đến từ thời kỳ thượng cổ siêu p h à m lực lượng nàng chỉ hướng chỗ cao nhất cung điện cũng chính là thu hoạch được một lần tiến vào tiên điện lựa chọn ban t h ư ở n g cơ hội nhưng nếu như không thông qua thật xin lỗi n g ư ờ i đem vô pháp rời đi nơi đây mặt khác giọng nói của nàng nhẹ nhàng phản phất chỉ là tại báo ra một hạng phổ phổ thông thông hội nghị quá trình như cuối cùng tỷ lệ thông qua thấp với một mươi như vậy thế giới đem hủy diệt đúng vậy liên bang đế quốc tồn vong đem xây dựng ở trận này học thuật hội nghị bên trên có đúng hay không rất thú vị lần này nàng là thật tâm thực lòng lộ ra nụ cười Chương 977, học thuật hội nghị, năm m n g chín trăm bảy mươi bảy học thuật hội nghị ba tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí một lát trầm mặc sau một vị tây phương đế quốc môn thống kê giáo sư giọng mang run dày đặt câu hỏi c h ờ một chút ý của ngươi là cái này mười phần trăm tỷ lệ thông qua vậy bao quát sở hữu trên mạng tham dự người lời vừa nói ra kinh ngạc lại nổi lên phản p h ấ t không khí đều ngưng kết rồi nhưng mà thậm chí dư trả lời lại là lãnh khóc vô cùng không sai chính là như thế đông phương đế quốc một vị môn thống kê nhà túi đầu nhanh trong tính toán thì thào lên tiếng căn cứ ta trước đó thấy trên mạng nhập hội tổng phụ số tăng thêm hiện trường nhân số lấy bình quân mỗi cái phụ đại khái có một mươi ba bảy tám người trên mạng tham dự kế một m ư i k m các h tuyến chỉ ít cần một năm trăm hai mươi bảy người thông qua giám khảo bây giờ giữa sân xôi trào cái này không hợp lý một vị khoa học tự nhiên giáo sư vỗ bàn đứng dậy cơ số như thế lớn mà lại tuyệt đại đa số vẫn là chúng ta học sinh cái đồ chơi này ngay cả chúng ta cũng chỉ là nhìn ra ra lông thế nào có thể trông cậy vào học sinh cũng có thể giải khai mà lại vị giáo sư tính toán chỉ là phỏng đoán cẩn thận trên mạng tham dự nhân số chỉ nhiều không ít vậy liên cần càng nhiều người thông quan đây không phải rõ ràng muốn chúng ta chết vậy coi như dù sao đều là chết chẳng bằng dơ cổ trợ chém còn thiếu thụ chút g i à n vặt một vị đông phương đế quốc văn học hệ giáo sư vốn là đối với cái này tư thế cảm thấy tuyệt vọng bây giờ càng là đặt mông ngồi dưới đất giống như là vô lại một dạng nằm mà ở trực tiếp bên trong vị giáo sư này các học sinh thấy cảnh này cảm nhận được những người khác căng tới dị dạng ánh mắt đều là sắc mặt đ ỏ lên thận không thể lập tức làm sáng tỏ mình không phải là hắn học sinh chỉ là như vậy tuyệt vọng cũng không phải là vị giáo sư này một người nhất là những cái kia nguyên bản liền không quen dài mấy lý học giả cùng học sinh giờ phút này đều như rơi vào hầm băng hiện tại đã không ai còn dám hoài nghi thẩm chí dư là có hay không nắm giữ d i ệ t thế chi lực chỉ là một nghị t h ẩ m không thể để cho thế giới hủy diệt trong tay của mình t h ẩ m chí dư nhìn xem vị k i a n ằ m ngửa giáo sư ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo khỏe môi lại chậm rãi d ơ lên ồ người thật sự muốn chết đúng vậy à. giáo sư cười lạnh dướng cổ lên tới đi đừng nói nhảm t h ẩ m chí dư trong mắt lóe lên hưng phấn huyết sắc linh quan g tại lòng bàn tay c h ấ p động đã như vậy vậy ta liền đã như vậy vậy thì mời vị giáo sư này cùng ta tổ đội đi trong trẻo trẻ tuổi giọng nữ lại lần nữa lên tiếng hạ đào không nhanh không chậm đứng ở này vị giáo sư trước người lạnh nhạt che khuất thân ảnh của đối phương lao giáo sư nghi hoặc nâng đầu nhìn xem cô bé này mà thậm chí dư là hơi ngơ ngẩn lập tức lạnh leo cứng rắn khỏe miệng có chút câu lên được cái này một khẳng định lập tức mang đến mới tín hiệu mọi người tại đây đầu góc xoay chuyển cực nhanh nguyên lai、like、có thể tổ đội nhưng là hợp lý nghiên cứu khoa học vốn là có thể là đoàn đội tác chiến luận văn đều có phân vừa làm hai làm ba làm thế nào khả năng đến nơi đây thì không thể đâu thế là bây giờ rất nhiều người cũng bắt đầu tìm kiếm tự mình đoàn đội thậm chí xa xa đối với mình học sinh hô học sinh của ta đâu hết thể về ta đoàn đội mẹ đèo giáo sư ngài cái kia thiên thể vận động mô hình viết không sai có nguyện ý hay không cùng ta một đợt lao lưu kính đã lâu kính đã lâu cùng đi cùng đi chính đ á n g rất nhiều người hưng phấn tìm kiếm minh hữu thời điểm thậm chí dư thanh n â m lại một lần lạnh lùng đẻ xuống nhưng là phải chú ý nếu như là tổ đội nhất định phải có cống hiến cũng không thể cái gì đều không làm thậm chí dư thâm trầm nói ta cũng không cho phép loại kia trên danh nghĩa cọ thành quả người ở đây lừa dối q u a n ngay xong lời này rất nhiều người trong lòng r u lên đồng thời cũng có vị phép tính chuyên gia chịu đến hạ đ ả o đặt câu hỏi dẫn dắt đánh bạo hỏi xin hỏi phải chăng có kết đội hệ thống đâu nếu không sẽ trong chàng bên ngoài muốn thế nào liên hệ đúng à tiến vào cái này không gian sau này internet liền đứt mất chúng ta căn bản không có cách nào liên hệ không ít chuyên gia học giả hào hào gật đầu phụ họa vừa rồi vừa nghe đến tổ đội tự nhiên lập tức nghĩ đến công trình của mình tạo thành viên liền lấy điện thoại di động ra liên hệ kết quả phát hiện căn bản không có tín hiệu thậm chí dư lại lãnh đạo nói loại vấn đề này các ngươi tự hành suy xét lập tức quần tình xôn xao đám người là dám giận không dám nói rõ ràng đây là t h ẩ m chí dư làm khó người dù sao nàng có thể tạo ra dạng này không gian làm ra tổ đội hệ thống bất quá là nâng trong tay sự tình nhưng là bây giờ cũng không hành động rõ ràng vẫn là muốn đem trên mạng người ngăn ở bên ngoài kéo thấp chỉnh thể tỷ lệ t h ô n g q u a quá đáng hơn là được rồi tất nhiên hết thể sáng tỏ hiện tại chính thức bắt đầu đi nàng ngón tay một chỉ bầu trời huyết sát màn trời phía trên đ ỗ n g nhiên hiện hiện một chuỗi đỏ tươi đếm ngược số lượng hai trăm ba mươi ba bốn trăm bốn mươi năm theo số lượng này lên thời gian chính từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua tất cả mọi người rõ ràng đợi đến đếm ngược về không chờ đợi thế giới này chính là một trận vô pháp ngăn cản nổ lớn cái này chính là t h ẩ m chí dư nói tới hủy diệt thế giới bây giờ tất cả mọi người bị trấn nhất rồi thời gian là cái gì sẽ như thế gấp cái này sao khả năng một ngày thời gian ra thành quả ta liền nhìn đều nhìn không hiểu a cũng có người đánh bạo chất vấn chờ một chút thế nào đã qua sáu phút bởi vì các ngươi vấn đề quá nhiều lãng phí một chút thời gian tự nhiên tính ở trong đó biết rất rõ ràng t h ẩ m chí dư là ở cưỡng từ đ o ậ n lý thế nhưng là không người nào dám phản kháng chẳng qua là nhịn nuốt giận t h a nhâm không còn dám lãng phí thời gian còn như cái khác các ngươi tự hành tìm tòi đi thậm chí dư rõ ràng đã không n h ì n được nói xong cũng ba một tiếng trong nháy mắt cùng huyết sắc tiên hạc cùng nhau hóa thành một đ ồ n g xương máu biến mất ở không trung thế nhưng là đối với hiện tại rất nhiều người tới nói còn có rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng sáng tỏ thì như nói giấy cùng bút đâu không có máy tính chúng ta thế nào tính ta mang máy tính nhưng là không lên được liền bằng trang ép b tri thức có cái gì dùng a a các ngươi cảm thấy các ngươi l a p t ộ c có thể coi là cái gì sao ai ta tưởng niệm ta phòng thí nghiệm bộ kia máy tính lượng tử rồi đừng nói lượng tử cho ta một đài siêu máy tính cũng cho ta ngoài ra còn có sinh lý nhu cầu ta đ ó i rồi ta cần ăn đồ vật ta có bệnh tiểu đường cần đánh ỉn xù lìn không căng được như vậy thời gian dài a ta muốn đi n h à sĩ. thế sự vốn là như thế nguyên bản không có ý nghĩ thế này người khác nói hơn nhiều vậy không tự giác có rồi vậy liên tiếp mà xa vào trong khủng hoảng mất khống chế cảm xúc lập tức càn quét mảnh máu này sắc không gian m ỗ i một góc như thế như vậy cũng có người ý thức được không đúng dừng lại một vị tâm lý học giáo sư bỗng nhiên đứng ra la lớn bình tĩnh một chút các ngươi không có phát hiện sao cái này không gian ngay tại phóng đại sợ hãi của chúng ta không hề đứt đoạn truyền bá hiện tại bắt đầu không muốn lại nghĩ đừng đem sợ hãi đút cho không gian này truyền cho lẫn nhau không sai nếu quả như thật gấp gáp vậy thì nhanh lên nghĩ biện pháp ra ngoài một vị khuôn mặt tỉnh táo nhân loại học giáo sư nói nàng lúc này đã xuất ra bản thân lap bắt đầu đánh tệ bù đám người chỉ có thể h ầ m h ự c thu hồi bản thân bối rối cùng sợ hãi vậy may mắn tại chủ hội trường trên cơ bản đều là chịu qua trường kỳ nghiên cứu khoa học tịch mịch cùng thất bại dàn vật học giả không ít người đã khôi phục tỉnh táo bắt đầu chuyên chú với hiện tại cái này thời gian giới hạn lại nhìn như không thể nào nhiệm vụ đương nhiên cũng có nguyên bản liền nóng lòng hôn vòng tròn học thuật người bắt đầu bốn phía du tàu ước lượng nhu cầu thích hợp tổ đội đối tượng còn như bên ngoài sân trước mắt là suy xét không được mà lúc này vừa mới vị kia mặt dạy mày dạn văn học hệ lao giáo sư nhìn xem bên cạnh cô gái trẻ tuổi tại trên máy vi tính cực nhanh đánh ra một chuỗi hoa mắt số hiệu nhìn không được hỏi ngươi đây là tại làm cái gì ta muốn làm tổ đội hệ thống a ngài gọi cái gì danh tự nữ hài đầu vậy không nâng hỏi lao giáo sư xứng sở vô ý thức trả lời mang kính chờ một chút ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta cái gì tổ đội hệ thống được rồi ngài nhìn nữ hai trực tiếp đem laptop đưa cho hắn kia lại là một cái giao diện tương đương đơn sơ thân mềm nhưng là công năng phi thường đầy đủ có thể văn tự video trò chuyện nhiều loại phương thức c â u t h ô n g còn có một cái cộng tác làm việc hệ thống quan trọng hơn cái này thân mềm thậm chí bao hàm tổ đội giao diện có thể khởi xướng chiêu mộ cùng cá nhân tình cầu đối với dưới mắt loại này cơ hầu ngăn cách với lời lại nhất định phải cộng tác cầu sinh tình cảnh quả thực không có gì thích hợp bằng rồi hắn nhìn thấy bản thân hạ đạo còn có một cái tên là l i u xanh id chính liệt ra tại cùng một cái đội ngũ giao diện bên trong dù không rõ ràng liễu xanh là ai nhưng ảnh chân dung bên cạnh tiểu lục đếm rõ đất sở biểu hiện đối phương tại tuyến có thể internet đâu mang k í n h m ở mịt ta vừa xây dựng một trong đó lưới nữ hài hời hợt nói mang k í n h đầy kính l a o phát hiện máy tính một góc s á c thực biểu hiện ngay tại mạng lưới liên lạc cái này thật sự là thật bất khả tư nghị đây chính là một đời mới khảo cổ học sao từ thậm chí dư xuất ra cổ q u á i như vậy tư thế đến cô bé này các loại làm người xem không h i ể u thao tác quả thực chính là đánh vỡ hắn cố hữu nhận biết bất quá hắn đương nhiên không biết hạ đào căn bản không phải khảo cổ chuyên nghiệp ngài thử một chút liên hệ học sinh của ngài nữ à n nói, g hải cần bọn hắn cũng ở đây cái không gian, lại i ề n có thể nhảy một trận thế nhưng là mang tính căn bản không nghe lọc ai bởi vì hắn thật sự đạ thông bản thân học sinh điện thoại chúng ta thế nào xử lý đầu bên kia điện thoại truyền đến một mảnh hốt hoàng thanh â m hiện nhiên tất cả mọi người cùng đạo sư một dạng tuyệt vọng mang kính chấn kinh sau khi lại mau nhường mọi người im lặng xuống tới quay đầu hỏi nữ hải xin hỏi cái này tổ đội phải làm thế nào chỉ cần kết nối cái này internet liền sẽ tự động đao loạt cái này thân mềm đại gia liền có thể tiến hành xin gia nhập tổ đội cùng cộng tác làm việc rồi nói năng biểu hiện ra dưới máy vi tính phương phải kết nối cột chỉ thấy tên là thiên vong ạ d n g -E、h bản mật mã rõ ràng là khẽo là hót mang kính lập tức dùng video trò chuyện phương thức biểu hiện ra cho các học sinh rất nhanh bên kia một trận gieo họ thật vẫn liền lên vậy bắn ra cái này thân mềm được rồi các ngươi tranh thủ thời gian thỉnh cầu gia nhập chúng ta cái này văn nghệ thanh niên tiểu đội sau đó phải thế nào làm lại thảo luận đi cúc điện thoại lúc mang k í n h trên mặt lần thứ nhất hiện ra hy v ọ n quang theo học sinh từng cái nhập đội phòng khách bên trong nháy mắt náo nhiệt trong máy vi tính vang lên lao n h à o tiếng nói chuyện xung quanh rất nhanh chú ý tới bên này bạo động ào ào tò mò đi tới xem xét chờ một chút đó là ngay cả bên trên ngoại giới sao có thể cùng người bên ngoài trò chuyện không giới hạn với ở nơi này trận hội nghị bên trong người cái kia cũng rất giỏi rồi lại còn có thể t ổ đội trong lúc nhất thời càng nhiều người quay lại tới vị tiêu phép tính chuyên gia n h ị n không được hỏi cái này ngươi là thế nào làm được chúng ta căn bản không có internet t nữ hải vẫn như cũ chuyên trú tại chính mình trên máy vi tính đầu vậy không n â n g nói bởi vì này phiến không gian là do minh văn cấu tạo nếu như ngươi có thể sử dụng toán học lý giải những n à y minh văn liền có thể trái lại đem số lượng phiên dịch thành minh văn cấu tạo mới quy tắc câu nói này mặc dù rất trừu tượng nhưng là đã quen toán học tư duy phép tính chuyên gia đương nhiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ bỗng nhiên lâm đầu nhìn về phía không trung bức kia q u ầ c h ú trong chấp nhóm này n i ệ m ảnh chân dung là sấm vang chấp giật giống như thắp sáng não hải ngươi lai、like. hết thể đáp án đang ở trước mắt không sai một khi h i ể u thấu đáo quyển chụp này ở trong không gian này ngươi có thể thực hiện hết thể ngươi nghị thực hiện cảm ơn phép tính chuyên gia kích động b á i một cái vậy tỉnh cầu gia nhập thiên vong ạ d ệ nệ ở bản câu nói này điểm tỉnh không chỉ một người càng ngày càng nhiều người gia nhập internet tổ kiến đ o à n đội rồi mới cộng đồng vùi đầu vào quyển chụp này trong tham mộ cái này tập thể mạng lưới liên lạc hành vi bị không biết ở nơi nào trực tiếp ống kính đập tới bên ngoài sân đám người chỉ cần có thiết bị vậy đi theo gia nhập internet bất kể là máy tính vẫn là điện thoại di động vừa gia nhập internet đều sẽ bắn ra tương quan thân mềm lập tức liền có thể lấy sử dụng đến cùng chủ hội trường các nhà khoa học liên hệ ý vị này nguyên bản làm người tuyệt vọng 10% t ỷ lệ thông qua cuối cùng xuất hiện một tia hơi nhỏ độ khả thi đương nhiên cũng có người lựa chọn một thân một mình vùi đầu nghiên cứu tại mọi người còn tại bận rộn tổ đội thời điểm người này đã khép lại laptop giơ tay lên lớn tiếng nói ta muốn thỉnh cầu diễn thuyết như là cục đá rơi vào mặt nước sở hữu n ào động nháy mắt đi xa đám người khiếp sợ theo tiếng kêu nhìn lại rồi mới hào hảo ra quả nhiên là nàng hiểu rõ thân sắc đệ ứ n lên người, chính g là đ nhất đế quốc đại học bây giờ tiết r ẻ t u ổ nhất ngành toán học phó t giáo i sư, niệm n xác định hoàn thành thậm chí dư thanh âm từ hư không chuyển đến xác định cái gì phương hướng toán học cao duy hàm số phân giải cùng tổ ổn tính ổn định đám người xôn xao trấn kinh t h ấ p giọng thảo luận không ngừng cao duy hàm số nàng đến cùng thấy được cái gì tính ổn định nàng là giải ra không gian kết cấu ta thế nào nhìn không ra cái đồ chơi này đâu tiết niệm không hề lay động thậm chí ánh mắt có mấy phần chất phát bất quá cùng hắn nói là chất phát chẳng bằng nói là coi trời bằng vùng tự tin thậm chí dư tiếp tục nói trước mắt vẹn vẹn nguyên một người thịnh cầu ngầm thừa nhận trận này diễn thuyết làm chủ hội trường biểu hiện ra thoại âm rơi xuống hội trường như cùng sống vật bình thường khuất trường c h â ngồi tầng tầng n ú c n í c h triển khai mà những cái kia mới xuất hiện trên chỗ ngồi, ngồi từng cái hình dáng mơ hồ khí tức lạnh leo bóng người để ngồi ở bên cạnh học giả cảm thấy không rét mà run lặng yên kéo dài khoảng cách tiết niệm đi lên trước đ à i bộ pháp chầm ổn thần sắc không gợn sóng cần dùng tờ tờ tờ sao không cần tiết niệm trả lời bục giảng sau một mặt to lớn bảng đen ứng tiếng hiện hiện hiện một chi phát sáng bút cảm ứng từ không trung chậm rãi hạ xuống tiết niệm tiếp nhận bút liên bắt đầu tại trên bảng đen tiến hành suy luận ở nơi này phương trình bên trong ta xem ra tới bộ phận phù hợp một loại chưa từng mệnh danh cao duy hàm số hiện nhiên đây là một đạo trước mắt tại toán học giới còn không có xuất hiện qua đề mục ta cho rằng có thể như vậy tiến hành suy luận nàng một bên giảng thuật một bên viết sách lo dịp rõ ràng tiết tấu rõ ràng nhìn như vô cùng phức tạp công thức tại nàng dưới ngòi bút dần dần trải rộng ra một k h ắ c cũng không có dừng lại qua hiển nhiên tính trước kỹ càng l ự c chú ý của mọi người bất chi bất giác bị nàng một mực hấp dẫn cho dù là vốn nên nên dành thời gian nghiên cứu bản thân đầu đ ể người cho dù là không am hiểu toán học người cũng không khỏi được ảo hảo dừng lại động tác lưu tâm nghe cái này để nhất nhân diễn thuyết nửa giờ sau nàng dừng lại bút diễn thuyết hoạt tất hơi hợt phản phất vừa mới bất quá hoàn thành một đạo thường ngày bài tập hội trường nhất thời yên tĩnh theo sau là châu đầu ghé h a i những cái k i a hư hạo hình người cũng ở đây tương hỗ trò chuyện mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng xem điểm đầu không ngừng bộ dáng hẳn là tương đương khẳng định lúc này thậm chí dư chẳng biết lúc nào đã đứng ở hàng phía trước nàng nói khẽ không thể không nói tiết giáo sư tư duy kết cấu hoàn mỹ làm cho người khác ao ước lý luận cũng là tương đương đầy đủ như vậy ngươi cho rằng ứng dụng tràn g cảnh là cái gì lời này để tiết niệm là hơi s ứ n g sở nàng chỉ nghĩ giải đề nhưng không có nghĩ tới còn có vấn đề như vậy bây giờ khẩn trương lên nguyên bản cả năm vấn đề lần nữa xuất hiện lập tức ấp úng một trận lập tức toàn bộ không khí của hội trường đều chìm xuống dưới cả kia chút lờ mờ d á m khảo người vậy chậm rãi đình chỉ gật đầu bóng người lắc lư lấp lóe nhạt đi phản phất mất đi h ư ơ n g thú kết quả đã định thậm chí dư lộ ra thâm thúy t i ế u dung thật đáng tiếc tiết giáo sư ngươi không có thông qua Chương học tất h hội nghị, Chương học thuật hội nghị, u ậ t t cả mọi người là một mặt kinh ngạc hoàn mỹ như vậy suy luận quá trình như thế mò lệ giải đề tốc độ vẫn là như vậy trước đó chưa từng có vấn đề khó theo lẽ thường mà nói tiết giáo sư vốn nên không huyền n i ệ m chút nào thông qua mới đúng bây giờ tiết niệm càng là gần như sụp đổ tay tại bên người nắm chặt nắm tay trên mặt cơ bắp run dày dữ dội sắp vỡ ra tuổi nhỏ thanh danh lấy được t ư ở n g vô số không đến ba mươi lên làm phó giáo sư nàng chưa từng có gặp qua như vậy thảm trọng thất bại vậy không cho phép bản thân xuất hiện thất bại như vậy quyển sách phát ra lần đầu đài loan tiểu thuyết internet bạn người nhàn nam chờ ngươi tìm cung cấp cho ngươi không sai trực t i ế t vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm nhưng mà càng lớn tuyệt cảnh còn tại trước mắt thường kia ánh mắt rơi vào trên người nàng nóng rực lại tham lam ngu ngơ ở tiết niệm còn không có kịp phản ứng thế nhưng là những người khác đều thấy được rõ ràng những cái kia nguyên bản ngồi tại chỗ cái bóng người xem vô thanh vô tức đứng dậy từng bước một đi hướng tiết niệm giống như là từng sợi thổi qua đi khói xanh muốn t hét lên nhưng lúc này sở hữu thanh âm bị phong tại trong cổ họng không kêu được vậy trốn không thoát đột nhiên chìm xuống yên tĩnh còn có bởi vì rét lạnh dựng thẳng lên lông tơ để tiết niệm cuối cùng lấy lại tinh thần mà cảnh tượng trước mắt nhường nàng luôn luôn bởi vì m ỏ i m ệ tiêu t hiệu xuống hai mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn trong con mắt chiếu đến tuyệt vọng sợ hãi vây quanh đi lên bóng người sau là thậm chị dư hưng phấn đến tỏa sáng hai mắt luôn có loại đã thoát khỏi người không có ý tứ hiện tại tiết giáo sư đã cùng chúng ta tổ đội cho nên nàng cần tham gia cùng chúng ta hạng mục tạm thời vẫn chưa thể dùng nhập các ngươi thanh em này không lớn không nhỏ đối với t h ẩ m chí dư tới nói nên là chẳng ghét bởi vì nàng rõ ràng nhưỡng như mày a nguyên bản không phải đâu bây giờ là đúng không tiết giáo sư đã ngầm hạ đi trong hội trường một vệ sáng rơi xuống chiếu sáng những lời ấy nói tuổi trẻ nữ hải trên mặt là chắc chắn tiêu dung tiết niệm vội vội vàng vàng gật đầu thế nhưng là tại các ngươi tổ đội hệ thống bên trong không có nàng a cho nên thẩm giáo sư là công nhận ta nho nhỏ sáng tác có thể làm phe tổ chức phía chính thức sử dụng thân mềm rồi nữ hải phản ứng rất nhanh cấp tốc nói tiếp đương nhiên không được úc nữ hải thất vọng đã như vậy vậy chúng ta họ phở lỉn tổ đội cũng không còn quan hệ a người tỉnh ta nguyện công nhận là tốt rồi đi ta chờ mong các ngươi thành quả thậm chí dư không tiếp tục nói một câu chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên những cái kêu mơ hồ hình người người xem y mắng tiêu tán khuyết trương chủ hội trưởng vậy như thủy chiều xuống giống như cấp tốc co vào khôi phục đến ban sơ bộ dáng phản phất vừa mới kia hết thể chưa hề phát sinh qua thậm chí dư cũng đã biến mất vẫn là nữ hải tiến lên chủ động đem cơ hồ tại châu ngất tiết niệm rắt xuống tới trấn an vài câu sau tiết niệm mới chậm rãi khôi phục một chút t h ầ n t r í nhẹ giọng nói một tiếng tạng cục diện b ế tắc bị đánh phá khí tức gâm l ê n h chậm r ã i thối lui cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện đám người tức giận bất bình thầm giáo sư ngươi sẽ không là cố ý thẻ người a uy ngươi chính là không nghĩ rằng chúng ta thông qua quá mức thế nhưng là không có người đáp lại đồng thời cũng có người ý đổ tới gần kia n ú c n í c h vạt mèo máu thịt biên giới muốn cưỡng ép rời khỏi trận này không công bình cho chơi thế nhưng là cái thứ nhất đụng vào máu thị、người. c chỉ chỉ á một màn này để đám người cuối cùng rõ ràng không chỗ có thể trốn chỉ có thể thành thành thật thật tuân thủ quy tắc động lòng người tâm sớm đã lưu động loại này lúc tuyệt vọng người dù sao vẫn cần một chút giải quyết chi pháp tỷ như nói tìm dê thế tội trở thành công kích mục tiêu tập trung sở hữu h á n nghiệm hạ đào đang chuẩn bị cùng tiết niệm g h giao lưu bây giờ ý nghĩ lúc nhưng có mấy người đứng tại trước mặt nàng một mặt bất thiện ngươi rốt cuộc là thế nào chuyện nếu không phải ngươi ngay từ đầu hỏi cái kia sao nhiều vấn đề thẩm giáo sư thế nào sẽ đem chúng ta kéo vào được đúng chính là ngươi làm hại mà mang k í n h ở một bên nói các ngươi đang nói cái gì nói n h ả m đâu rõ ràng nơi này hết thệ là thẩm giáo sư đã sớm chuẩn bị liền xem như hạ đào cái gì cũng không hỏi nàng vậy như thường sẽ tìm lý do tiến Vẫn là nhận rõ hiện lĩnh nhận hiện ngươi là là thực, thật tốt, hội thực? rõ rõ đi. Cái gì nhận rõ hiện thực? Ta xem mới tốt Ta gì xem khoa ô n nhận rõ hiện、thực. đừng tưởng rằng dính g có thực, rõ v à cái cái đùi. gì bắt đùi. Một cái bản Một k h o xuất thân chính ô gái n ỏ c quy mang kính s ữ n g sờ nhìn về phía nữ hải đã thấy nàng gật gật đầu thản nhiên thừa nhận không sai ta là sinh viên chưa tốt nghiệp vây chung quanh đám người hào hào ghém ắ t liền ngay cả tiết niệm cũng không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái lộ ra tìm tòi nghiên cứu thân sắc cầm đầu chất vấn người cười lạnh n ồ i thêm một câu ta xem ngươi sở dĩ lại ở chỗ này chỉ sợ sẽ là trận này hí người sáng lập bằng không tại sao vừa mới chỉ có ngươi có thể mở miệng còn có kia cái gì minh văn cái gì quần chúng ngươi và thậm chí dư kẻ sướng người h o ạ đừng tưởng rằng người khác nhìn không ra nói không chừng ngươi cái kia cái gì thân mềm là virus đến lúc đó đem chúng ta đều độc hại rồi thốt thôn vệ hết chúng ta n g h e xong lời này rất nhiều đang dùng lấy thiên vong cùng thân mềm học giả lập tức cảm thấy có chút phòng tay xin hỏi ngài có cái gì chứng cứ đâu ta cần cái gì chứng cứ ngươi là cái gì trường học cái gì chuyên nghiệp nói một câu để nhiều người nhi biết rõ nhìn xem ngươi có hay không năng lực phân tích minh văn có thể làm ra dạng này thân mềm Thanh tiếng thẳng Một một tưới tắt tin. quát mặt tạp, thật Ta nhất ta xét. Thế Trường học, chuyên nghiệp. Hạ phần nhiên. chấu lạnh, kính phức chúc học. định phải học sinh kính khỏi bang kia, Bao Mang mang Dương liên nói giống nước nguyên bản đối nàng ẩn lòng tin. Bao quát nàng nguyên bản đoàn đội. Mang kính sắc mặt phức tạp, cuối cùng vẫn là cắn răng, nói, xin đồng ngũ. ngũ. ngũ. ngũ mười Đại đào đối đội. đội lại cuối lỗi, rời viễ câu có sắc các là là, suy vì liêu xanh tiết nghiệm nhưng là hạ đào chỉ là n h ú n v a i thờ ơ nói không quan hệ ngược lại là mang k í n h sắc mặt có chút xấu hổ chỉ có thể túi đầu vội vàng rút đi đi tìm mới dựa vào tiết nghiệm thì là không đáng kể dù sao nàng đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin cho rằng với a i tổ đội đều được trong mắt nàng lóe lên q u a n mang chỉ là chờ lấy đợt tiếp theo xung kích hạ đào c h ầ m rãi nâng đầu ánh mắt rơi vào phía trước vị kia cười l ạ n h trung niên học giả trên thân ta biết rõ ngài tại sao nhằm vào ta ngài là đệ nhất đế quốc khảo cổ sở nghiên cứu nghiên cứu viên triệu nhất hiệu sư tổng thẩm t r dư nghiên cứu phương hướng là minh v ă n phân tích ngài nguyên bản tại lĩnh vực này đã có hơn mười năm tích lũy nhưng rất không khéo ta tuyên bố thiên kia văn trường từ phương pháp đến kết luận đều đẩy nã g ngài phần lớn thành quả thật có lỗi ta cũng không phải là tận lực b ạ o phạm chỉ là nhất định phải chân thật trần thuật tiền nhân thành quả cùng thiếu hụt mà ngài s á c thực sai rồi ngài học thuật bên trên thất bại đạo sư vậy từ bỏ ngươi cho nên ngươi muốn tới tìm kẻ cầm đầu thật sao triệu nhất hiệu trên mặt lúc xanh lúc trắng trong mắt l ử a giận như muốn phun ra n g ư ơ i biết cái gì gọi hơn nửa đời người tâm huyết bị một tờ giấy lật đổ sao a người đương nhiên k h n g rõ ngươi cái này tiểu nhân nói cho cùng ngươi chính là đánh cắp sớm định ra tiểu sư muội trịnh kỳ nhiên thành quả mà thôi nếu không phải nàng chết rồi căn bản không tới phía ngươi liêu xanh lúc này mới ý thức được bây giờ hóc chỉ số lại trở về mười phần trăm khá thấp giá trị chỉ có thể nói nhân loại não bộ lực lượng là vô cùng thế giới phê bình nói cho nên không cần lo lắng hóc khi ngươi đủ cường đại thời điểm chắc chắn sẽ có người đưa cho ngươi thành quả tìm lý do để bù đắp trong lòng t r i n h lệch thì như nói hiện tại cho nên nếu như trịnh kỳ nhiên phát biểu thiên văn chương này ngươi liền sẽ không để í bị lật đổ triệu nhất hiệu hừ lạnh một tiếng thử c học í n h h mọi thế nhưng là chúng ta lão sư tự mình công nhận học sinh mà lại ta nghe nói nàng nguyên bản có thể lên đệ nhất đế quốc đại học chỉ là bởi vì gia đình nguyên nhân mới không có đến điều này nói rõ nàng bản thân liền ưu tú cùng ngươi loại này đầu cơ trục lợi c h i đồ không giống hạ đào khe khẽ lắc đầu những n à y ngươi đều là từ ta đã từng cùng phòng chỗ ấy nghe được ca các nàng bây giờ tại đoàn đội của ngươi bên trong lấy cái gì đại giới trao đổi cái này liền không cần ngươi quan tâm cũng thế hạ đào thần sắc lệnh như băng gật đầu không có lại nói tiếp đối phương nhìn thấy nàng không nói lời nào tưởng rằng đánh chúng nàng uy hiếp không nhịn được lộ ra nụ cười chiến thắng cho nên tay ngươi trên đầu còn có cái gì t r i n h ký nhiên thành quả hết thể lấy ra đi triệu nhất hiệu thấp giọng nói có lẽ ta còn có thể đem ngươi kéo vào chúng ta đoàn đội nhưng mà đối phương không nhìn thẳng chính mình đ ô n g nhiên cao cao nhất tay ta thỉnh cầu diễn thuyết bốn phía đột nhiên yên tĩnh triệu nhất hiệu sắc mặt cũng là cứng đờ ồ như thế nhanh chúng ta còn không có thảo luận bên cạnh tiết niệm hơi kinh hãi nhưng rất nhanh thoải mái mình có thể làm được người khác lại có gì không được ngược lại hai mắt sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong ngươi xác định thậm chí dư thanh âm lại lần nữa rơi xuống đương nhiên tốt vậy bây giờ đã không có người khác ngươi vẫn có thể sử dụng chủ hội trường theo hạ đào hướng trên đài đi đến hội trường lại lần nữa k h u y ế t t r ư ờ n g t r ù n g sáng màu đỏ ngòm từ vòm trời rơi xuống mơ hồ không rõ giám khảo đám người từng cái từ trong hư không hiện hiện h ệ n lạnh cả người ngồi xuống với trên g h ế kỳ quái là lần này hội trường bố trí không giống như là trước đây mà giống như là cổ đại dạy học lễ đường xung quanh mở mang từng cây xà cột dựng thẳng lên ở giữa là từng tầng từng tầng huyết sát sa mỏng phiêu động nửa chặn nửa tre bên ngoài tính mịt hạ đám tựa hồ có cái gì bên ngoài rình mò lấy nguyên bản hình cung cầu thang chỗ ngồi biến thành từng chương bộ đ o ạ n người sở hữu ngồi trên mặt đất chờ đợi lắng nghe đã đứng tại phía trước nhất hạ đào cùng với theo sát hắn sau đứng ở phía trước tiết nhiệm tiến hành chủ đề diễn thuyết lúc này hạ đào đương nhiên là liêu xanh nàng nhìn sở hữu biến hóa biết rõ đây là một loại nội tâm thế giới hình chiếu cho nên mới sẽ trở nên như thế cổ kính cùng loại với t r ư ớ c k i a thư viện giảng đường nhưng nàng vẫn chưa biểu lộ mảy may giống như những người khác bình thường có chút hăng hái đánh giá bờ phía phản phất cũng là lần đầu thấy cái này cảnh tượng kỳ dị nhưng rất nhanh những người khác chấn kinh lại trở về cái này sắp diễn giải nữ hải nhi trên thân chẳng lẽ n dù sao tiết niệm hạ tràng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt thế nào sẽ có người vội vã như thế lại đi chịu chết vừa rồi tranh chấp không ít người đều có nghe tới thậm chí tại đoàn đội tán gẫu bên trong mồm năm miệng mới bắt quay qua chỉ chốc lát sau liền chuyển khắp thiên vong ạ dệ nghệ ngực b ả n tại mới mở hiện trường trực tiếp trang giấy bên trên mưa đạn nhanh chóng xoát qua nói tóm lại coi được nàng không có mấy cái tiêu r i ệ u nhất hiệu nói đúng nàng chính là lựa đời lấy tiếng c h i đồ cho nên nàng mới có thể kéo tiết niệm nhập họa nàng cũng không nghĩ một chút có tiết niệm lại như thế nào cái này bắt đùi lại thô hiện tại vậy không phát huy được tác dụng a hẳn là thật tốt thảo luận một phen mới là này thời gian như thế nhiều lại thêm không thể cọ thành quả quy tắc chỉ sợ tiết niệm gia nhập chỉ là hoàn toàn ngược lại nói không chừng càng sẽ chọc giận kia họ t h ầ m không phải các ngươi tại sao sẽ cảm thấy nàng không được a có người hỏi nói nàng rõ ràng cho thấy như vậy nhiều năng lực minh văn phiên dịch còn có internet cùng thân mềm không đều là của nàng thành quả sao ngươi là không nghe thấy chuyện vừa rồi a ngươi tin tưởng một cái thanh dương đại học sinh viên chưa tốt nghiệp có thể làm ra những n à y thành quả thậm chí còn là vượt qua nhiều cái lĩnh vực điều này có thể sao nhìn thấy cái này từng đầu liên quan với thanh dương đại học ngư đạn xa trong địa cung trong đám người thanh dương đại học học sinh lập tức mặt đỏ tới mang thai sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tô sư tỷ càng là quay đầu liếc lâm duyệt cùng long ánh tuyết liếc mắt ngươi xem các ngươi đi bôi đen nhân, nhân ra kết quả ngược lại ngay tiếp theo chúng ta đều bị nghi ngờ chúng ta lâm duyệt ngập ngừng nói nói không ra lời nàng cũng không thể nói nàng chính là không n g hạ đảo làm náo động a cho nên nhịn không được muốn hạ thấp vài câu còn như vị kia triệu nhất h i ệ u n g h e tới các nàng nhận biết hạ đảo càng là hưng phấn tìm hiểu có cái gì tài liệu đen càng nói càng là cao hứng cho nên bọn họ ngoài miệm vậy dần dần không còn ngăn cản nàng cùng long ánh tuyết giờ phút này cũng nói không rõ đến cùng hy vọng liêu xanh thành công vẫn là thất bại nhưng những n à y s ổ s ổ soạt soạt nghị luận cùng mưa đạn liêu xanh đã nghe không đến cũng không nhìn thấy chỉ là n g h ê n tiếp tiết niệm nghi hoặc lại lo lắng ánh mắt chậm dãi nói tiết giáo sư p h i ề n phức ngài đợi một chút phụ trách cái này một bộ phận suy luận tiết niệm hơi xứng sở tiếp nhận liêu xứng sở tiếp nhận liêu xứng đưa tới máy tính nhìn một hồi nguyên bản đờ đẫn con mắt là càng ngày càng sáng thì ra là thế nàng thi thảo ngươi đúng là đi đường n à y tuyến bộ phận này ngươi không có suy luận quá trình h ừ n không có ngươi là trực tiếp tính ra thật lợi hại tiết nghiệm từ đáy lòng cảm t h á n loại này suy luận cho dù là ta cũng được từng bước một tới cho dù là ta kia là tiết nghiệm tuyệt đối tự tin mà liêu xanh cũng thế mặt không đỏ tim không đập khiêm tốn nói quá khen tùy thân mang theo thiên diễn máy tính nếu như ngay cả dạng này suy luận còn muốn từng bước một đến vậy liền quá mất mặt là ném yêu ta không phải là người là ai thế giới thình lình toát ra một câu hài âm chuyện cười lạnh đem liêu xanh cóng đến run dày ngươi có thể nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì sao không đáng kể dù sao chỉ có ngươi nghe được vừa vặn có rồi tiết n i ệ m bộ phận này chứng minh cũng không cần liêu xanh đọc thủ chủ yếu phụ trách trình bày là tốt rồi chúng ta thật đúng là tuyệt hảo tổ hợp không nghĩ tới tiết niệm xem hết cả bản đổi ra ngoài văn trường sau cũng nói ra một dạng cảm khái liêu xanh gật đầu hỏi cho nên không có vấn đề a câu nói này tuyệt đối không phải hỏi cái này tư thế có vấn đề hay không cũng sẽ không là hoài nghi tiết niệm có thể hay không hoàn thành cái này suy luận chỉ là đơn thuần xác nhận chuẩn bị xong chưa có thể bắt đầu chưa tiết niệm hiểu ý chịu chọn gật đầu không có vấn đề thế là liêu xanh mở ra trên tay tờ tờ tờ nhớt qua toàn trường trầm giọng mở miệm Các chỗ vị tại t i ề như thế nào tại quỷ dị thế giới bên trong tạo một viên hành tinh dựa vào cao duy năng lượng mô hình tạo dựng cùng điều tiết không chế Cái đề mục đề này trên nói u nháy nói đi đài liếu xanh vẫn như cũ khuôn mặt trầm tính cùng bỗng nhiên xuất hiện ở hàng thứ nhất bồ đoàn bên trên thậm chí dư đối lên đánh mắt lẫn nhau đều là ngưng mắt châm xuống theo sau liếu xanh chậm rãi mở miệng thanh âm rõ ràng xuyên thấu giảng đường ta biết rất nhiều người giờ phút này trong đầu chỉ có một vấn đề cái gì là quỷ dị thế giới thậm chí cảm thấy ta có thể nói ra những lời này quả thực chính là tiên đ i ê n thế nhưng là các ngươi người đã ở với dạng này không gian chúng chẳng lẽ còn muốn chất vấn quỷ dị chuyện này tồn tại cũng không biết ai mới càng giống là tiên đ i ê n thoại âm rơi xuống ngắn ngủi cứng đờ trong đám người lan tràn nhìn xem bốn phía cái này thoáng như một cái thế giới khác một cái khác thời đại cảnh tượng còn có bên người kia từng cái như có như không b ó n g người lương không nhịn được dâng lên thấy lạnh cả người tại sao bọn hắn sẽ có loại đương nhiên xem nhẹ cảm giác thậm chí cảm thấy nói r a dạng này dị thường tài là dị thường phản phất thợ ơ làm như không thấy mới là bình thường nhất phản ứng cái này không nên thế nhưng là rất hiển nhiên từ khi trên đài nữ hài vạch trần tầng kia x a mỏng về sau xung quanh liền giống như là thay đổi một cái cảm giác tựa hồ có cái gì không thể biết tồn tại chính ngao ngoe muốn động hoặc như là cái nào đó hiện thực sẽ phải đột phá tầng này bình t h ư ớ n g mà lại là người sở hữu sẽ không muốn đối mặt hiện thực nhưng mà liều xanh vẫn còn tiếp tục nói nàng giản yếu giải thích một lần quỷ dị cùng quỷ khí khái niệm đương nhiên các ngươi có thể sẽ nghĩ đây là cái gì mới khái niệm sao là ta vì sáng tạo cái mới điểm thuận miệng địa chuyện đồ vật nhưng ta có thể rất rõ ràng nói không phải nó vẫn luôn tồn tại trên thực tế quỷ khí hạt khả năng c h í n h nhận dấu tại chúng ta nhất là lâm khổng lồ nhất một loại vật chất bên trong vật chất tối dù sao chúng ta bây giờ đối với vật chất tối nghiên cứu ít càng thêm ít như vậy trong này cất dấu một loại chúng ta nhìn không thấy s ở không được nhưng có thể ảnh hưởng hiện thực hạt cũng là tương đương bình thường đương nhiên cũng có người lập tức đưa ra chất vấn thế nhưng là ngươi có biện pháp chứng minh sao đúng a mặc dù chúng ta bây giờ đối với vật chất tối nghiên cứu là như thế thiếu thốn nhưng là không thể há mồn liền ra ta vậy lý giải các tiền bối lo lắng liêu xanh nói cho nên đương nhiên là có thể tiến hành suy luận thế là nàng ngược lại nói với tiết niệm tiết giáo sư còn mời cho chúng ta phơi bày một ít dẫn vào cao duy hạt mô hình sau đưa tới bổ sung kẹn sổ nhiễu loạn từ đó đối với thời không độ có ảnh hưởng cho thấy lực hút dị thường tại nàng vừa nói thời điểm tiết niệm đã sắp ký họa bên dưới suy luận quá trình theo suy luận mô hình triển khai đám người không nhịn được thấp giọng sợ h a i t h á n g phục lần thứ nhất ý thức được có lẽ thật tồn tại một cái bất đồng nhiễu luận hạ nhưng đây cũng là ngơi suy luận mà thôi l i u xanh trực tiếp mở ra trang kế tiếp tờ tờ tờ đây là ta đo được kim mẫu di tích phụ cận lực h ú t nhiều loạn thí nghiệm số liệu thay vào tư thế có thể cho thấy khu vực này xác thực tồn tại vô pháp dùng hiện hữu mô hình giải thích lực h ú t kèn s ố chết đi lời này để cho người nghe s ư ơ n g sở cái này thí nghiệm là thời điểm nào làm thật sự chính là trước đó chưa từng có số liệu mà bây giờ ngay tại kim mẫu di tích đám người nghe được càng là lưng không h i ể u phát lệnh liêu xanh thì là cười nói đương nhiên hiện tại do đệ nhất đế quốc quốc tế hội nghị trung tâm hội trường làm hạnh tâm khuyết trương đến các nơi trên thế giới sở nghiên cứu cho nên lực hốt dị thường đã không chỉ tồn tại với kim mẫu di tích bên trong còn mời không cần lo lắng t r ự cũng tiếp bên trong khát tình thể ta tạo thể thế cái nghiên người giới tại rãi nếu phương pháp bên nên, lên không cần lắng ràng càng nữa nha. như căn này, này nồng ngay Rõ ra ra ra lo sao. Cho đo cao. cứu có cứ có chậm c máy khí, khí sở sự quỷ quỷ xem, đây để đủ độ là lẽ ý dò chính là tại lên cao điều kiện tiên quyết mới có thể xuất hiện như bây giờ c h ẳ n g cảnh thực hiện các ngươi lúc trước không có nghĩ qua chủ nghĩa siêu hiện thực thế nhưng là tại sao sẽ lên cao đâu đám người không nhịn được cao hào đặt câu hỏi liêu xanh chậm rãi quay đầu ánh mắt rơi vào hàng thứ nhất cơ hồ ẩn vào trong bóng tối thậm chí dư trên thân bởi vì cái nào đó bị mở ra di tích cụ thể mà nói cái gọi là quỷ dị nơi phát ra với vực sâu mà vực sâu là cao duy tồn tại quỷ khí hạt thậm chí quỷ dị đều là đến từ với cao duy hình chiếu dưới tình huống bình thường nó sẽ không chủ động can thiệp hiện thực chúng ta cũng vô pháp cảm giác tựa như vật chất tối chưa từng cùng quan g phát sinh trao đổi bất quá cũng không phải hoàn toàn cảm giác không đến t ỷ như nói các ngươi có từng trải qua rõ ràng lần thứ nhất trải nghiệm chuyện nào đó lại cảm thấy giống như đã từng quen biết tại hát cám phòng chống bên trong cảm thấy có ánh mắt nhìn chăm chú lâm vào n g ộ cảnh lúc ngực bị ép tới thở không nổi còn có rất nhiều vô pháp giải thích truyền thuyết đô thị chính là trong lúc vô tình quỷ khí phát động nháy mắt chỉ là còn không có đạt tới nhất định trình độ uy hiếp thời điểm đại não thiên nhiên che đậy cơ chế sẽ tự động làm cho này chút dị thường tìm tới giải thích hợp lý phòng ngừa nhận biết sụp đổ t ỷ như nói hiện tại các ngươi cảm thấy nơi này hết thể tựa hồ đương nhiên lời ta nói mới là không hợp lý đồng dạng nhưng một khi quỷ khí nồng độ đột phá cái nào đó điểm tới hạn lại thêm một loại nào đó đủ để ảnh hưởng cao duy thời cơ hoặc là cao duy can thiệp q u dị liền sẽ triệt để hiện hiện ra từ đó ảnh hưởng hiện thực đồng thời mở cung liền không có quay đầu tiễn sẽ chỉ đem toàn bộ thế giới từng bước một kéo vào trong vực sâu mà chúng ta dưới chân mảnh không gian này chính là do ki mối di tích mở ra cùng viên kia ki mối hỏa loại bại lộ đưa tới mạnh trường hấp dẫn hấp dẫn cao duy kẽ hở bên trong quỹ khí đại lượng chạy vào hiện thực ki mối hỏa loại rất nhiều người thấp giọng lẩm bẩm nói không sai trước một trận hội nghị nghiên cứu và thảo luận các ngươi liền nghe nói thẩm giáo sư phát hiện một loại trước đó chưa từng có kiểu mới nguồn năng lượng chỉ bất quá đương thời còn không ổn định bởi vậy mới mời các ngành học chuyên gia học giả cộng đồng nghiên cứu thảo luận kia chính là ki mối hỏa loại đám người yên lặng nhìn về phía thẩm chí dư sắc mặt của nàng không có biến hóa tựa hồ thẩm mà liêu xanh tiếp tục nói sau đó nàng tự hồ giải quyết rồi tính ổn định vấn đề thế là lần nữa lấy nguồn năng lượng mới làm tên tổ chức hội nghị các người nguyên nguyên、like、lai tưởng rằng là phát hiện trọng đại hào hào đến đây những lời này đã tự hồ vượt qua cái này học thuật báo cáo bản thân đám người có chút đứng ngồi không yên ánh mắt tại t h ẩ m chí dư cùng trên đài nữ h à i ở giữa qua lại quét qua muốn xem ra cái gì m á n h khỏe lúc này t h ẩ m chí dư sắp mặt đã âm t r ầ m tới cực điểm nhưng mà l i ê u xanh lại một điểm mặt mũi vậy không cho nhìn thẳng thậm chí dư cười lạnh nói rất hiển nhiên thẩm giáo sư còn không có hoàn toàn khống chế lại cái này nguồn năng lượng mới cho nên mới cần chúng ta đang ngồi người sở hữu cộng đồng phân tích hoàn thành nàng cuối cùng nhất ghép hình quyền chụp này bên trên minh văn chính là mấu chốt đại gia có thể thay cái góc độ suy nghĩ nếu ngươi là thẩm giáo sư vì sao muốn hao tổn tâm cơ triệu tập các lĩnh vực đỉnh tiêm người lại vì sao muốn lấy hủy diệt thế giới đến uy hiếp người sở hữu tham dự cái này cái gọi là học thuật hội nghị chơi nhà trò trò chơi chẳng b ă n g nói hủy diệt thế giới là bởi vì mà chơi trò chơi này chỉ là quả lời vừa nói ra mọi người nhất thời xôn x a o suy nghĩ câu nói này sau l ư n g hàm nghĩa cũng là nói thế giới vốn sẽ phải hủy diệt vô luận chúng ta có phải hay không hoàn thành cái này à các ngươi hẳn là ngẫm lại nói không chừng các ngươi giải khai những đề mục này liền có thể ngăn cản thế giới hủy diệt thậm chí dư lạnh giọng nói lời này cũng là biến tướng thừa nhận nữ hài lời nói thế là một đám xôn xao chính ngài vấn đề muốn chúng ta đến có nổi n thậm chí muốn uy hiếp như vậy thậm chí dư ngươi đây là làm điều ngang ngược từng câu lên án bên trong thậm chí dư sắc mặt xanh trắng hiển nhiên tức giận ấp ủ xung quanh những cái kia hư ả o bóng người cũng là sao động không thôi lúc sáng lúc tối mà run run đủ rồi các n g ư ơ i còn chưa xứng cùng ta bàn điều kiện nàng quát lên một tiếng lớn toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt chấn động cái này cổ kính không gian bắt đầu sụp đổ biến hình mái con g sà cột trở nên và mẹo thậm chí xuất hiện rất nhiều kỳ quái hình dạng sen kẽ tiền đến còn có cái khác phong cách kiến trúc g h ép m ầ m có loại dở dở ương ương hoang đường cảm giác lúc này toàn bộ không gian giống như là sẽ phải xé rách bình thường sở hữu không đều ở đây giải tỏa kết cấu sụp đổ thế nhưng là liêu xanh lại không hề sợ hãi ta biết rõ ngươi sẽ không hi vọng ta nói xuống dưới nhưng là diễn thuyết một khi bắt đầu ngươi liền không thể chủ động đình chỉ vô pháp quái nhiều cũng không thể ngăn cản quy tắc chính là như thế cũng là mở cung liền không có quay đầu tiễn giống như là trên người ngươi hỏa trùng đồng dạng thậm chí dư tức giận được sùng ái đều muốn sụp đổ nàng có thể cảm giác được không khí chung quanh ngưng kết còn có rất nhiều ánh mắt ngay tại nhìn c h ẳ m c h ẳ m nàng xen lẫn chất vấn lên án còn có sợ h a i các loại phức tạp cảm xúc nhưng nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi ở chỗ đó nghe liêu xanh nói tiếp từng tầng từng tầng vạch trần nàng không muốn thừa nhận chân tướng đây chính là quy tắc liêu xanh tiếp tục nói được rồi vừa mới hơi có chút l ặ đề nhưng là tin tưởng mọi người đã rõ ràng quỷ dị cái này khái niệm như vậy, vậy rõ ràng một khi quỷ khí hạt càng ngày càng nhiều thế giới này cũng liền có thể được xưng là quỷ dị thế giới các ngươi có thể tưởng tượng một lần giống như vậy kỳ quái không gian không giới hạn nữa với căn n à y hội trường mà là xuất hiện thế giới các ngõ ngách chúng ta thế giới sẽ biến thành cái gì dạng câu nói này rơi xuống nháy mắt toàn trường hơi chấn động một chút một cỗ vô pháp nói rõ hàn ý lạng yên thuận mỗi người lưng lan tràn mà lên mỗi người cũng không khỏi được nhớ tới quê hương của mình người nhà bằng hữu còn có những cái kia để ý hết thảy nếu như đây hết thảy đều sắp bị thốn vệ như vậy ý nghĩa của cuộc sống phải chăng còn tồn tại liêu xanh đảo mắt một vòng gật đầu nói không sai vậy sẽ là một không người có thể trốn tương lai mà tới khi đó chúng ta duy nhất cần suy tính không phải trật tự không phải danh lợi mà là sinh tồn như vậy đối với sinh tồn tôi nói cái gì mới là trọng yếu nhất nàng dưng một chút đảo mắt toàn trường là tài nguyên mà chúng ta đã biết một điểm trên địa cầu hết thệ tài nguyên cơ hồ đều có thể nói là nguồn gốc từ thái dương cũng chính là hàm n tinh nếu như quỷ khí hạt đầy đủ tràn lan hãn lực hút cuối cùng khả năng đem toàn bộ thế giới kéo vào vực sâu có lẽ có thể nghĩ đến một cái thích hợp tương tự đó chính là cùng loại với lô đen cao duy tồn tại ở trong tác động không có hàm tinh như hết thể quang cùng tính toán không sai nó thậm chí có khả năng lịch chuyển rơi vào xu thế đem chúng ta từ vực như sâu biên giới kéo trở về đây không có khả năng tây phương đế quốc thiên thể nhà vật lý học mẹ n b è o giáo sư đầu tiên kịch liệt phản đối trong lỗ đen không có khả năng tồn tại hàng tinh bất luận cái gì kết cấu cũng sẽ ở sự kiện tầm nhìn bên trong bị xé nát ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát người cái gọi là hàng tinh căn bản là không có cách tồn tại với dạng này lĩnh vực bên trong ta cũng không có nói chúng ta đã tiến vào lỗ đen liêu xanh m u m a i ta chỉ nói là cùng loại với lỗ đen chúng ta vô pháp xác nhận vực sâu phải trăng đồng giá với lỗ đen nhưng chúng ta có thể đem nó coi là một loại đến từ cao duy không gian lực hút thu gọn chiếu rọi mục tiêu của chúng ta không phải ở trong hát động bộ sinh tồn mà là tại còn chưa triệt để rơi vào trước biên giới trong trạng thái tự cứu mà ở chân thật lỗ đen kết cấu bên trong tới gần tầm nhìn hút tích b ả n bản thân liền có được cực cao nhiệt độ cùng mánh liệt phóng xạ là trong vũ trụ đã biết mạnh nhất trường năng lượng một trong ý vị này nó khả năng cấu thành lý tưởng cao năng vật chất cơ sở trên lý luận nếu như chúng ta có thể ở tầm nhìn biên giới cấu tạo một cái bây vực phản trường hấp dẫn cùng loại với phụ chất lượng ngâm liền có thể dựa vào cái này chế tạo ra một cái lực hút thích hợp hàng tinh thai n g n trận như vậy muốn thế nào chế tạo loại này phụ chất lượng ngâm đâu cái này liền cần dùng đến quỹ khí theo a công thức từng hàng triển khai hiện trường dần dần an tĩnh lại những cái kia nhìn hiệu chuyên gia các học giả ban sơ chỉ là nghĩ hoặc ngay sau đó liền ảo thân thể nghiêng về phía trước trong mắt lóe ra khó có thể tinh quang đây không phải thuần túy với tưởng bộ này phỏng đoán mặc dù có chút quá tại kinh tế h hai tục nhưng vẫn là xây dựng ở đã biết lý luận giàn k h u n g bên trong l o d ị c vòng kín minh xác mà lại cùng rất nhiều hiện thế chưa giải phỏng đoán cùng lý luận cao độ ăn khớp cứ việc hiện thực khả thi vẫn xa cũng chưa biết nhưng ít ra có lý luận bên trên là khả năng mà thậm chí dư cũng nghe được nghiêm túc nhưng là phản ứng của nàng vẫn có chỗ khác nhau nghiêm túc nhưng không kinh ngạc phản phất đã có chỗ nghe liều xanh lúc này ở bên cạnh tiếp tục nói bổ sung chúng ta phía trước đã nói loại này do quỷ khí nhớ loạn sinh ra cục bộ dị thường khu vực vì quỷ vực làm nhiều cái quỷ vực điệt ra chúng ũ n g c ị u chiều sau, khu đến điệp chế chế ngoại bộ, không gian hạn biên liền hạn ổn cùng bất ổn giới giữa tạo loại bộ bất một lực vực. c thái h ra gia áp sẽ ở ta xưng là quắc hạn không gian có rồi cái này quắc hạn không gian xem như lực hút triệt tiêu trận sau tránh c h i ề u tịch chi lực ảnh hưởng chúng ta liền có khả năng đem từ vực sâu biên giới hút tích trong mâm thu hoạch cũng điều tiết khống chế cao năng lượng nguyên ổn định đóng gói với một cái thụ k h ô n g trong thùng hình thành một cái ổn định thai ngén hoàn cảnh lại thêm một cái lấy lực hấp dẫn pháp tắc sáng lập cao năng lực hút giếng để hết thể vật chất hướng trung tâm thu gọn áp sức thành hành tinh nội hạch kể từ đó chúng ta liền có thể từng bước tạo dựng ra một cái chân chính cho chúng ta sử dụng loại hành tinh kết cấu nhưng điều này cũng dẫn xuất lại một cái vấn đề mấu chốt đám người biến sắc hào hào nín hơi lắng nghe chúng ta lại nên như thế nào để viên này hàm n tinh chân chính ổn định vì cái này t ì n h cầu sử dụng tật lực thật khó viết Chương học Chương học thuật hội nghị, 6. Chương 980, học thuật hội nghị, 980, 980, 6. 6. vấn đề này gây nên không ít người suy nghĩ sâu xa nghe đến đó tại nên lĩnh vực có chỗ nghiên cứu chuyên gia học giả đã có thể mơ hồ ý thức được cái này sau lưng c h â u khó vị trí không sai dựa theo nói như vậy tại lỗ đen xung quanh cường đại lực hút tác dụng dưới h à một vị khác nhà vật lý học kích động nói còn muốn ổn định cho tinh cầu cung cấp nguồn năng lượng đồng thời để lực hút có thể đem cái hành tinh này lôi ra vượt sâu tầm nhìn biên giới tại cùng loại với lỗ đen thiên thể biên giới đây là không thể nào trừ phi có thể tạo ra một cái chất lượng so lỗ đen còn muốn lớn hơn thiên thể mới có thể hình thành đầy đủ lực hút đem bắt giữ một vị khắc thiên thể nhà khoa học cười lạnh nhưng có cái gì là so lỗ đen chất lượng còn muốn lớn hơn đâu nếu như đem điều này hàng t i n h cùng hành tinh tiến hành khóa lại đâu liêu xanh tiếng nói rơi xuống chính là ngắn ngủi tinh mịch ngược lại là một vị tóc trang xóa tây phương đế quốc vũ trụ học r a nói chính là định hướng lực hút bây giờ một đám xôn xao lực hút thế nào định hướng đúng rồi phía trước không phải nói cái gì lực hấp dẫn phát tắc đây không phải là tâm lý học mơ hồ đồ chơi sao nói hiệu nói v ư ợ n a chưa từng nghe thấy không nghĩ tới phm ăn giáo sư đến giả còn như thế có sức tưởng tượng nhưng mà trên đài nữ hài nhi lại lộ ra tiếu dung gật gật đầu không sai chính là định hướng lực hút tại chúng ta quen thuộc lý luận giản không bên trong đúng là không có khả năng nhưng vấn đề nằm ở ta nói tới thế giới kia đã không phải là cái kia đại gia quen thuộc thế giới mà là quỷ dị thế giới người sở hữu lập tức khẽ giật mình một khi bị cao duy ăn mòn mặc dù chỗ xấu là quỷ dị xâm lấn lý tính đổ sụt nhưng tương tự nương theo lấy chỗ tốt có chút cao duy mới có thể sử dụng thủ đoạn tại thấp duy cũng có thể thực hiện ví dụ như ý thức cảm xúc niềm tin đối với hiện thực vật lý tính ảnh hưởng tại chúng ta quen thuộc khoa học hệ thống bên trong loại ảnh hưởng này là hơi yếu gián tiếp thậm chí chỉ là thông qua hành vi phương diện thực hiện nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải đưa ra một giả thiết những này ý thức lượng biến đổi có thể thông qua càng cao duy thông đạo trực tiếp tham gia hiện thực kết cấu t ỷ như chúng ta bây giờ vị trí huyết sắc không gian là dựa vào cái gì mà thực hiện trong đó sở hữu hiện ra phải t r ă n g dựa vào ý thức nhưng tại sao có thể cảm thấy chân thật như vậy tin tưởng thẩm giáo sư hẳn phải biết nguyên nhân l i ê u xanh nhìn thoáng qua thẩm chí dư người sau chỉ là lạnh lùng n i t miệng không quan hệ dù sao tin tức đã truyền đạt đúng chỗ mọi người đã như có như không lặng lẽ ước lượng thẩm chí dư tại dạng này thiết lập bên trong chúng ta có thể đưa ra một cái phỏng đoán tại quỹ dị thế giới bên trong người tư duy là có cường đại có thể động tính có thể trực tiếp tác dụng với hiện thực t h ư ợ n h ư lực hấp dẫn phát tắc có đúng hay không cùng loại với lực hút như vậy có cái gì tư duy là có cường đại lực hấp dẫn lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm đâu đ á n g người trong lúc nhất thời nghĩ không ra thẳng đến một vị nhà thần học thì thào lên tiếng tín ngưỡng không sai tín ngưỡng thường thường ở vào thấp in c h ọ tỉ trạng thái có thể ở cao in c h ọ tỉ trong hỗn độn tụ hợp cá thể ý thức tạo dựng thống nhất phương hướng tính lực hút hình thành một cái ổn định neo điểm xem như nhân tạo h à n g tinh nội hạch đương nhiên còn có khác tín nhiệm chắc chắn trở các loại loại này sinh ra liên kết chi lực không thể coi thường nên có đầy đủ tin liên kết tài năng dựa vào neo điểm hình thành chúng ta trong lý tưởng lực h ú t giếng từ đó tụ hợp áp s ú c thu t ậ p được h ú t tích bản chất lượng hình thành một viên loại hành tinh vậy chỉ có như vậy viên này loại hành tinh tài năng đã định hướng lực h ú t đem cái này sắp rơi vào vực sâu hành tinh cho lôi kéo ra tới nửa ngày không người mở miệng không khí phản phất kết tất cả mọi người tại tiêu hóa kia siêu việt vật lý thưởng thức thảo luận mà lại cái này sau l ư n g ý vị làm người suy nghĩ sâu xa tin liên kết cái này nghe chỉ có thể xây dựng ở thần cùng người hoặc là giữa người và người trước mắt đến xem xác thực liêu xanh gật đầu mặc dù trên lý luận cũng có thể thờ phụng một loại nào đó không có sự sống tồn tại nhưng loại này tồn tại tại thang duy về sau có hay không còn có thể cùng nhân loại c â u thông liền không thể biết rồi cho nên ổn thỏa nhất lựa chọn vẫn là tuyển dụng có giao lưu năng lực sinh mệnh thể đến cấu tạo h à n g tinh nội hạch đúng không thẩm giáo sư liêu xanh nhìn thẳng t h ẩ m chi dư bên m ô i là lạnh lùng cười người nghe đều sợ hãi nếu như là người đến đảm nhiệm hành tinh nội hạch sẽ phải gánh chịu ra sao khổ sở vẹn vẹn nghĩ tới những thứ này hỗn loạn năng lượng cùng cực hạn l ự c hút liền có thể tưởng tượng nhất định là xa phi thường người có thể thừa nhận cực hình mà thậm chí dư sắc mặt cũng ở đây một chút xíu âm trầm xuống trên thực tế không ngừng hàng tinh liều xanh trầm g ã i nói ngay cả toàn bộ phụ chất lượng không gian phao kết cấu đều cần do có thể giao lưu sinh mệnh thể cấu thành cũng là nói đều là quỷ hóa sinh mệnh thể đồng thời những n à y sinh mệnh thể cũng là có thể đối nội hạch neo điểm sinh ra tín ngưỡng tồn tại như vậy tài năng tại cực hạn trạng thái giới tương hố buộc chặt lại tương hố sức đẩy từ đó duy trì loại hàng tinh ổn định tín đồn vào thần minh tạo dựng không gian vinh thế không được siêu thoát mà thần cũng bị đính tại tín ngưỡng trung tâm tiếp nhận vĩnh hàng tiêu đốt cùng nghiền ép g i à n vặt tín ngưỡng song phương chính là như vậy một loại quan hệ liều xanh nhìn về phía t h ẩ m chí dư ánh mắt thâm thúy vô cùng nhưng t h ẩ m chí dư chỉ là thanh lãnh cười một tiếng vẫn không nói gì lúc này có người đặt câu hỏi rồi thế nhưng là tất nhiên cái này vượt sâu đáng sợ như thế một khi rơi vào liền vĩnh viễn không mặt trời kia như vậy tạo nên hàng tinh thật sự đủ để hình thành phản tác dụng được sao nếu như một cái không được vậy liền làm nhiều mấy cái kia được liền vào đi bao nhiêu người cái này sao ta không biết liêu xanh ngữ điệu một bữa nghiêng đầu nhìn về phía thẩm chí dư thẩm giáo sư ngài biết sao ánh mắt mọi người đều xoay chuyển quá khứ t h ẩ m chí dư nhìn chăm chú liêu xanh trầm m ặ t một lát hít sâu một hơi một trăm chín mươi sáu ước bảy năm trăm hai mươi bốn vạn tám chín trăm sáu hai người nhóm này số lượng vừa mở miệng hội trường lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm hoảng sợ chấn kinh chất vấn không hiểu phun lên mỗi người mặt cùng một cái vấn đề dâng lên cái số này như thế vô cùng xác thực đến từ đâu tại sao thậm chí dư sẽ biết mà liễu xanh tựa hồ biết do đám người suy nghĩ thanh lanh thanh â m vào lúc này vang lên bởi vì ta hiện tại nói tới hết thảy đều không phải phỏng đoán mà là đ ã nghiệm chứng qua cách làm đúng không thậm chí dư nàng lại hỏi thậm chí dư không có trả lời ngược lại là những cái kia lờ mờ bóng người tựa hồ tại hiếu kỳ liễu xanh từng cây tin liên kết thử thăm dò kéo dài tới nhưng là hoàn toàn cắt ra rõ ràng đó căn bản không phải tương hô xứng đôi những người khác đã xem không rõ ràng tình thế này phát triển chỉ mơ hồ cảm thấy có cái gì kinh người chân tương chính trầm g i i hiện hiện cho nên ngươi nói hết c thậm chí dư đã ngao nghe muốn động trên tay huyết quang q u a lại c h ấ p động liêu xanh lại lắc đầu lúc này mới vừa giảng đến tờ tờ tờ bộ phận thứ ba đâu giọng nói của nàng bình thản bộ phận thứ nhất quỷ dị thế giới định nghĩa bộ phận thứ hai nhân tạo hàng tinh lý luận cơ sở bộ phận thứ ba chính là chứng thực dĩ nhiên cái này c h í n h tự đối với các ngươi mà nói là ngược lại các ngươi chỉ biết hắn d ụ n g không do hắn lý các ngươi văn minh giáo sẽ các ngươi như thế nào điều khiển thuật pháp sử dụng minh văn lại đối nguyên lý tìm tòi nghiên cứu làm như không thấy mặc cho thứ nhất thẳng niêm phong tích chữ tại hộp đen bên trong cùng chúng ta thế giới giống nhau như lúc liêu xanh ở trong lòng yên lặng bổ sung dạng này sinh tồn phương thức tại năng lượng cân bằng chiều không gian cân bằng nhân đại đích sắc không cần lo lắng nhưng một khi thế giới vận chuyển mất linh các ngươi sẽ không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào càng không biết như thế nào giải quyết chỉ có thể gặp chiều pha chiêu nhưng là trước mắt hai nạn giải quyết rồi lại gặp đưa tới càng lớn hai nạn nàng xem hướng t h ẩ m t r í dư các ngươi đã thoát đi v ự c sâu nhưng lại bởi vì kiến tạo quá nhiều hàng tinh lẫn nhau g i ậ n dắt muốn đem toàn bộ tinh cầu xé nát cho nên các ngươi không thể chân chính rời xa v ư ợ sâu bởi vì kia là duy trì lực hút cân bằng điểm tới hạn có thể chỉ cần ở lại nơi đó sớm một lại sẽ lại lần nữa rơi vào trong đó ý thức được bản thân nhận biết có hạn thế là các người đem tạo ra có thể sử dụng loại hàng tinh làm động lực phi thuyền bay về phía vũ trụ hy vọng có thể đánh vỡ nhận biết giới hạn mượn nhờ văn minh khác lực lượng đến giải quyết vấn đề tiêu kim ố di tích chính là của các người phi thuyền a thậm chí dư thản nhiên trả lời không sai sách lược giống như chúng ta thông qua tiến về dị giới đến thu hoạch tri thức ghép mầm nguyên bản khoa học kỹ thuật tây để giải quyết diệt thế vấn đề liêu xanh d ư ớ i đáy lòng thở dài bất đồng là chúng ta có thể tiến hành cao duy lữ hành bọn hắn lại chỉ có thể lấy n ụ c thân xuyên vượt tinh biển cũng không biết là năng lượng hao hết vẫn là rơi vỡ trên cái tinh cầu này cuối cùng ngủ say bất tỉnh thẳng đến bị trịnh kỳ nhiên ngẫu nhiên tỉnh lại nhưng là loại phương pháp này cũng có ưu thế thế giới nói cái gì ưu thế tối thiểu có thể gặp được cùng lúc văn minh mà không giống chúng ta luôn luôn trong lịch sử đảo quanh chỉ bất quá bởi vì chúng ta văn minh còn quá lạc hậu cho nên luôn có thể học được điểm cái gì có thể đối một con kim ô văn minh mà nói bây giờ vấn đề sớm đã phức tạp đến vô pháp tùy tiện giải quyết chỉ có thể rộng tùng lưới được một hy vọng lúc này trong hội trường đại đa số đều là người thông minh tự nhiên hiểu được rốt cuộc là thế nào một chuyện ào ao, ao nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh thậm chí dư n g ư ơ i rốt cuộc là ai cùng là đế quốc đệ nhất đại học khảo cổ học hệ đồng sự run giọng hỏi nói ngươi không phải thậm chí dư đúng không ta là thậm chí dư nàng ngân g bắt đầu khoe miệng c h ầ m rãi d ơ lên một v ệ cười cũng không phải thậm chí dư nô c ư ờ i trên mặt trở nên cực kỳ quỳ dị đã không giống như là nhân loại mọi người tại đây đều trong lòng run lên thậm chí dư đại khái sớm đã bị một loại nào đó thượng cổ di tích bên trong tồn tại chiếm lấy rồi thân thể ý thức dung hợp trở nên giống thật mà giả mà những n à y ở chung q u n ngồi yên lặng bóng người hơn phân nửa là theo nàng cùng nhau mà đến sinh mệnh thể duy chỉ lấy sùng bái tín ngưỡng đến vì loại hàng tình cung cấp năng lượng chỉ là hiện tại xem ra đã không phải người ư nói một cách khác tất cả đều là a lien c h ờ một chút cho nên cái kia quyển trục bên trên đ ề mục thật có thể giải quyết các ngươi nguy cơ vậy chúng ta thật tốt một đợt tham như không được sao làm sao đến tận đây tại sao không thể cùng bình giải quyết chúng âm thanh n h ậ mỹ phẫn nộ dần dần lan tràn có thể thậm chí dư sắc mặt nặng nề chậm rãi mở miệng bởi vì không có thời gian ta không biết đã ngủ say bao lâu thế giới của ta sợ rằng khoảng cách diệt thế đã không có bao nhiều thời gian thế nhưng như là. Đã vừa ậ dậy, phận y này quyết đây này cái có cải cái có cái cho chính căn đáp báo pháp giải lại biến Lại giải nhiều người nghĩ mãi mà không rõ. Liêu nói, hồi nghĩ không Xanh đứng bình tĩnh nên phương bản nạn. mà là gì? gì? loại thể thể Rất ta hồi báo bộ phận thứ tư, loại phương pháp này căn bản tệ bộ rõ. v rồi đã nâng lên các ngươi cái gọi là giải pháp bất quá là uống rượu độc giải khát các ngươi cho là mình thoát đi v ự c sâu kết quả lại rơi vào một cái khác v ự c sâu hơn nữa còn là bản thân một tay sáng lập ra thoát đi m ộ ư ơ i cái kim ô bích họa bên trên vẽ tràng cảnh bắc kinh đại học vương lão viện trưởng đột nhiên biến sắc thức ra hắn cũng là tham quan qua kim ô di tích gần nhất cũng ở đây nghiên cứu hắn bích họa văn hóa đối với lần này đương nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ không sai chỉ là chúng ta ngay từ đầu nghĩ tới là tự nhiên hình thành mười cái h à n g tinh tạo thành diệt thế thai thương ai có thể nghĩ tới nguyên lai là tự tay tạo thành lắc đầu liêu xanh tiếp tục nói húng chi các ngươi dùng để bao k h ỏ a h à n g tinh sát ngoài quắc hạn không gian là quỷ khí tạo thành loại kết cấu này đến tột cùng sẽ mang đến như thế nào phản vệ các ngươi thật sự cân nhắc qua sao như thế nói đến may mắn chúng ta một con kim ô đã suy kiệt nếu là ở lúc toàn thịnh không biết sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng các ngươi thậm chí chủ động đem bản thân ý thức đầu nhập trong đó cùng vị kia được c u n g phụ n g tại kim ố hoạch tâm thần minh hẳn là các ngươi đại năng tu sĩ cùng nhau trường kỳ ngâm tẩm tại quỷ khí bên trong loại này ăn mòn tích lũy tháng này g sẽ tạo thành cái gì dạng ảnh hưởng chỉ sợ các ngươi mình cũng nói không chính xác các ngươi coi là tín ngưỡng có thể duy trì nội hoạch cân bằng nhưng là người này đến cùng như thế nào không mở ra cái này hòa trùng nhìn thấy bên trong chắc là sẽ không biết đến lúc này thậm chí dư cuối cùng lên tiếng không sai nàng thanh âm trầm thấp mang theo một loại xuyên qua năm tháng mọi bệnh loại kia ở trong đó cô độc sợ hãi đau đớn bị hay là các ngươi vô pháp tưởng tượng g i á n g dấp của nàng dần dần biến hóa lửa cháy hừng hực ở trên người nàng thiêu đốt giống như là nhỏ xuống máu tươi chẳng có mặt trời hát cám ngươi chỉ có thể cảm thấy được tín ngưỡng kết nối biết rõ ngàn vạn người đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi tin tưởng vững chắc ngươi có thể cứu vớt thế giới này nhưng không có người biết ngay cả ta đều đã không tin chính mình trong mắt quang hàm đ ạ m nhưng ánh lửa dâng lên khi tất cả niềm tin sụp đổ trong lòng trụ cột cũng ở đây sụp đổ những cái kêu tín ngưỡng vào ta đám người cũng không biết ta đã mục nát thành cái gì bộ dáng từng cây như c ũ n rốn giống như tính mình hát tuyến từ thậm chí dư lưng cánh tay thậm chí mắt cá chân nơi kéo dài mà ra cùng những này đang ngồi bóng đen tương liên phản phất còn tại duy trì lấy một loại nào đó tín ngưỡng mặc dù sớm đã không còn hình người chỉ còn lại cho cặn giống như chấp nghiệm trên mặt mở ra đen ngòm miệng phát ra t h ê lương vừa thống khổ chu lên từng tiếng tiếng vọng ở nơi này hết u y sắc không gian bên trong ngay một khắc này hội trường không gian bắt đầu mạnh liệt co vào phản phất toàn bộ hiện thực đều ở đây vỡ vụn mái quang hóa thành du khói xà cột như tờ giấy chấm chất trên trời cao tiên sơn bắt đầu chấn động tiên điện cũng ở đây không ngừng biến n o hình thái thời không biên g i i giống như là như nước gợn rất nhiều phức tạp thuộc về khác biệt ý thức không gian ngay tại triển khai lại khép lại p h ả n phất là một bản l ậ t không hết sách đây hết t hệ kịch liệt biến hóa bên trong chỉ có liêu xanh cùng thậm chí dư vẫn l ặ n g lặng nhìn nhau như hai tòa c h ầ m mặt núi mà cái khác đáng m ư ờ i giống như là trở nên cực kỳ nhỏ bé người để tại chân núi ngước nhìn cái này hai tòa cháy hừng hực núi cao chương 981, học thuật hội nghị xong chương 981, học thuật hội nghị xong giang có hết sức căng thẳng thậm chí dư đã cơ hồn h ì n không ra nguyên bản bộ dáng thân hình trên không chung chứng cứ như một đoàn bị liệt diễm cùng máu tươi hỗn hợp tạo nên da vặn mẹo tồn tại sau lưng dính l i ễ u đ ế n không hết kêu rên cái bóng phản phất toàn bộ thế giới thống khổ và oán hận đều ngưng tụ với nàng một thân nhưng khi đó là ngươi lựa chọn liêu xanh trầm giọng mở miệng không sai là ta chọn thậm chí dư cắn răng nói thế nhưng là ta hối hận rồi cho nên ngươi bắt đầu oán hận hết thảy oán hận đến muốn đem những cái kia cùng ngươi xuyên qua tinh hải gánh b á c văn minh hy vọng người tất cả đều thôn phệ hầu như không còn thậm chí dư không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía phía sau lấy màu đen cuốn rốn cùng mình tương lên những bóng đen này. Mi mắt rủ xuống. dường như tại che lấp trong đó ấp ủ cảm xúc chúng ta từ xuất phát một khắc kia trở đi liền đã làm xong hy sinh chuẩn bị nàng thi t h ầ m dường như muốn nói cho liều xanh hoặc như là đang thuyết phục chính mình nếu như không phải triệt để quỷ hóa nghiền ép hết thệ tiềm năng ta sợ rằng căn bản sống không tới bây giờ là hoán hận là chấp h nhiệm cho ta lực lượng để cho ta có thể đi tới nơi này cái có lẽ thật sự cứu vớt ta văn minh địa phương ta làm hết thạy cũng là vì để văn minh kéo dài tiếp đúng vậy liều xanh chậm rãi gật đầu ngươi nghị cứu vớt thế giới của các ngươi cái kia còn bồi hồi tại vực sâu biên giới cô hương đại giới lại là đem người cứu độ đẩy vào vực sâu nàng câu nói này thanh â m không lớn lại rõ ràng tại trong hội trường quanh quẩn cho dù là phía dưới những này nhỏ bé như trần người xem cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng cũng có thể nghe tới thậm chí dư thản nhiên trả lời không sai vừa mới ta nói còn chưa dứt lời tại sao ta không thể để cho mọi người cùng nhau thật tốt tham mưu bởi vì ta căn bản không tin tưởng các ngươi có năng lực giải quyết vấn đề này nàng cười lạnh một tiếng các ngươi ngay cả lỗ đen vật chất tối năng lượng tối cũng không từng chân chính lý giải càng đ ư n g s á c vực sâu quỷ khí ý thức tín ngưỡng những n à siêu duy khái niệm Các n g ư ơ i chính là hoa lớn trong nhà ấm đoá yếu ớt ngây thơ lại mù quáng tự tin cho các ngươi một trăm n ă m thời gian các ngươi vậy không có khả năng giải quyết vấn đề này cho nên ngươi lựa chọn làm như vậy liêu xanh nói không sai ta nói ta vội vã thậm chí dư cơ hồ hô lên đến các ngươi quá chậm rồi mà liêu xanh bất động thanh sắc tiếp tục nói cái này minh văn mặc dù là ngàn người ngàn mặt vấn đề nhưng trên thực tế ngươi cần xưa nay không là đáp án cũng không phải chúng ta những này chỉ chữ phiến ngữ quan điểm ngươi muốn chỉ là chúng ta giải đ ẩ mạnh suy nghĩ loại này các ngươi văn minh chưa từng có khoa học tư duy chỉ có thông qua suy nghĩ cái này minh văn tư duy mới có thể bị mô phỏng cuối cùng bị ngươi chỗ dung hợp cho nên ngươi mới có thể bày ra cục này triệu tập đại lượng đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học thậm chí bao gồm học sinh của bọn hắn ngươi không phải muốn chúng ta giải đề ngươi là muốn thôn p h ệ chúng ta đem chúng ta tất cả mọi người tư duy logic nhận biết thậm chí tri thức ký ức tất cả đều hóa thành ngươi một bộ phận trận trận xôn xao ở phía dưới vang lên khủng hoảng tràn n ậ p chân tướng quả nhiên chính là tàn khốc như vậy nhưng lại có cái gì biện pháp có thể thoát khỏi như thế từ cục thậm chí dư cũng biết việc này phát ra điên cùng tiếng cười không gian chấn động bất an người đoán rất đúng nhưng biết rõ lại như thế nào tại ta quỷ vượt bên trong các ngươi chỉ có thể dựa theo quy tắc của ta làm việc chờ ta chỉnh hợp xong các ngươi liền có thể trở về tinh cầu của ta một đường này ta có đầy đủ thời gian dùng bất đồng tư duy đi suy nghĩ chờ khi đó ta khẳng định đã nghĩ đến giải cứu chi pháp thứ đây chúng ta liền có thể thoát đi cái kia đáng chết vượt sâu mà lại bù đắp thiếu khuyết chúng ta văn minh sẽ thay đổi cường đại trước này chưa từng có đúng vậy a các ngươi có lẽ được cứu vậy thế giới này đâu liêu xanh trầm giọng nói nơi này văn minh sẽ mất đi đứng đầu nhất một nhóm nhà khoa học khoa học kỹ thuật đem lâm vào đứt gãy thậm chí cuối cùng đi hướng rút lui tương lai sẽ còn bởi vì ngươi mang tới quỷ dị vậy đi hướng một dạng quỷ dị thế giới trung quốc không sai rất xin lỗi nhưng ta không có cách nào cố toàn như vậy nhiều thậm chí dư nói ta có thể cứu vớt chỉ có quê hương của ta phía dưới nhỏ bé sâu kiến phát ra hơi yếu đánh chống gieo hò thanh âm biểu thị lấy trong lòng bất bình có thể đối với thậm chí dư tới nói những này bất quá là phiền lòng tận âm ông long long thật nhao nhao nàng hơi hợt nhìn lướt qua đáy mắt hiện ra một tia không kiên nhẫn cùng băng lãnh lại nhìn về phía trước mắt liêu xanh ngươi nói xóm a nàng đã muốn động thủ giải quyết rồi phía sau vô số bóng đen theo kia từng cây như cũng rốn giống như quỷ khí chậm rãi dâng lên phảng phất hắc cám k h ô n g tức x u a y đôi trải rộng ra một mảnh làm người hít thở không thông uy áp lĩnh vực liêu xanh cũng không để ý chỉ là một người chờ một chút ta còn, còn chưa ò n c nói hết ngươi còn muốn nói cái gì thậm chí dư những mày lại bóng đen phun trào trên người máu tươi ngay tại nóng bỏng bên trong sôi trào liên quan với tệ nạn ta đã nghe được đủ nhiều rồi vậy ngươi không muốn nghe một chút thế nào giải quyết sao cái gì thậm chí dư giật mình không sai chính là ta thứ năm bộ phận nhân tạo hàng tinh tệ nạn phương án giải quyết cao d u phân tích kết thúc liều xanh t r ầ m rãi mở hai mắt ra nàng vẫn ngồi ở thiên đình lê hoa thụ bên dưới đỉnh đầu phồn hoa run rẩy cánh hoa như mưa lẳng lặng rơi vào đầu vai giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có không biết từ đâu đến, đến gió lướt qua nhánh cây mang theo thuộc về thế giới của nàng khí tức quen thuộc nàng hít một hơi thật sâu lại t r ầ m rãi phun ra trong lòng đạo kia nặng nghề g ô n g s i ề n g lúc này mới bông lỏng một chút nhưng vẫn là trầm trọng treo ở trong lòng bởi vì nàng văn minh vậy vẫn như c ũ ở vào trong nguy cơ t h ư ợ n h ư kim ố văn minh cũng giống là liên bang đế quốc văn minh tương lai vận mệnh hay là trước nhìn xem phân tích kết quả đi thế giới cảm ứng được suy nghĩ của nàng điểm sáng tạo thành vung tay lên một đạo màn sáng triển khai ở trước mắt tên một con kỳ mô suy yếu kỳ phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm sở thuộc loại hình thượng cổ linh khí hiệu quả miêu tả bị c ư ơ n g ép áp xúc đến cực hạn loại hàng tinh thể có thể cố định sinh ra cao năng phóng xạ duy trì hành tinh hệ thống nhiệt độ cùng chiều sáng nguyên lý là lợi dụng vực sâu biên giới hút tích bản cao năng vật chất xem như nguyên vật liệu thông qua điều khiển quỷ khí tạo dựng các hạn không gian phụ chất lượng ngâm kết cấu hình thành lực hút triệt tiêu trợ nội hạch do có thể chịu tại tin liên kết sinh mệnh thể cấu thành dựa vào tập thể tín ngưỡng ngưng tụ. hình thành định hướng lực hốt giếng đem cao năng vật chất áp xúc vì loại hàng tinh trạng thái chú ý một sử dụng lúc cần tránh sát ngoài tổn hại tạo thành tiết lộ hai nếu như phát sinh tiết lộ hoặc là năng lượng suy giảm mời bổ sung nguyên vật liệu tiến vào các h ạ n không gian bên trong ba tiến vào các h ạ n không gian cần làm tốt q u ị khí phòng hộ tránh ngục nát dị hóa lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá ngươi mở ra một kỷ nguyên mới nhưng tương lai đi hướng vẫn cũng chưa biết thu hoạch được điểm số ba trước mắt bốn trăm ba mươi ba phân tích ban thưởng kim mẫu di t tàng thư các viễn trình viếng thăm hệ thống cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần liêu xanh trầm mặc xem hết cái này đoạn bình giá trong mắt thần sắc có chút thảm đạo xác thực nàng còn không biết tương lai sẽ như thế nào trong lòng lại đi xuống rơi một chút lại nhìn cái này ban thưởng miêu tả tên h kim ố di tích tàng thư các viễn c h ỉ n h viếng thăm hệ thống phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm s ở thuộc loại hình q u ỷ khí hiệu quả miêu tả có thể viễn c h ỉ n h viếng thăm kim ố văn minh phi thuyền mang theo chi thức căn bản đã cụ hiện thành tàng thư các chú ý một cần có khoa học lên mạng kỹ năng Hai, mỗi thông qua một lần thành quả khảo hạch có thể viếng thăm một lần ba mỗi lần viếng thăm chỉ có thể mượn đọc một quyển sách lực ảnh hưởng đẳng cấp d phân tích đánh giá xin đừng nên trong tàng thư các ăn đồ ăn vặt c h â u đầu ghé thai dùng bóng nhảy tay chạm đến thư tịch cảm ơn khoa học lên mạng đơn giản lắm dùng thắt huyền lệnh là tốt rồi liều xanh trong lòng khẽ n ú c đ í c h lòng bàn tay qua n g ảnh ngưng lại một bản màu lam phong bị đóng chỉ cổ tịch tại trong tay nàng chậm rãi hiện hiện đây là lấy ý thức bắn ra hình thành nhưng bộ dáng cùng nàng đương thời thấy là bình thường không hay Đây c h í người nói theo sau liễu xanh chậm rãi nói lên em hai nói bên trong tất cả mọi người không tự giác bình tĩnh trở lại bao quát thậm chí dư nàng biến trở về nguyên bản bộ dáng cùng một chúng bóng đen một đợt lẳng lặng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên toàn bộ không gian chẳng biết lúc nào đã khôi phục nguyên bản cổ kính r i n g đường mỏ ấm ánh chiều tà từ mái hiên chậm rãi v ẩ y vào xuyên thấu qua phiêu động vải văn bọ màn giống một tầng thật mỏng kim phấn rơi vào trên mặt mỗi người không biết nơi nào còn dâng lên thanh nhã hơn hương nghe đến khiến cho người tâm thần thanh thản bình tâm t í n h khí ở vào tình thế như vậy sở hữu đến từ khác biệt quốc gia khác biệt địa khu khác biệt chuyên nghiệp các học giả không nhị được dứt bỏ trong lòng sợ hãi cùng bồi dối ngưng thần lắng nghe trên đài diễn thuyết chính phản phất thật chỉ là thật chỉ là tham dự một trận d i n g đường bên trong vẫn quanh quẩn lấy tiếng vọng chưa tuyệt thiên tĩnh mỗi người còn tại trong lòng lật ngược nhấm n u ố t mới vừa nghe đến nội dung không biết là ai trước dẫn đầu vỗ tay tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba cuối cùng như sóng chiều giống như vang lên mà thậm chí dư y nguyên ngồi bất động như núi phía sau bóng đen cũng là giống như nàng bất động thanh sắc chỉ có trên mặt nàng run run co giật cơ bắp có thể thấy được kỳ thật trong nội tâm nàng có bao nhiêu sao chấn động cho nên ta thông qua sao liêu sách hỏi tuyển đề giá trị sáng tạo cái mới tính logic kết cấu thôi diễn độ hoàn hảo cũng không tệ chứng thực cũng có chính là trích dẫn trên có khiếm khuyết thậm chí dư trầm d à i nói lập tức đám người lên án âm thanh hắn thế nhưng là suy xét đến ở đây là hoàn toàn mới lĩnh vực không có trích dẫn vậy tỉnh có thể hiểu đúng a cái này vẫn chưa thể thông qua vậy ta cảm thấy chúng ta cũng không có hy vọng phía tổ chức chính là chơi chúng ta mà thôi đúng thế bãi công bãi công được rồi ta còn không nói cái gì đâu thậm chí dư âm thanh lạnh lùng nói tiếng thảo l u ậ n d ừ n g nàng mới dừng một chút không tình n g u y ệ nói n cho thông qua lần này hiện trường giống như là xôi t r o gieo họ xôi t r o tiếng vỗ tay như sấm chúc mừng mà thậm chí dư nhìn xem liêu xanh bờ môi khinh động nói mặc dù không có nói ra nhưng là từ khẩu hình nhìn rất rõ ràng chính là liêu xanh hai chữ liêu xanh rõ ràng nàng là nhận ra biết đây chính là cái kia cho mình phát tin nhắn dạy mình như thế nào áp chế kim ố hỏa loại liêu xanh vô cùng rõ ràng địa khu phân gia hạ đ ả o thể nội bất đồng tồn tại kỳ thật từ nhìn thấy tờ tờ tờ ký tên một khắc kia trở đi nàng liền đã biết rồi cho nên thậm chí dư từ đầu tới đôi u không có chất vấn qua liêu xanh không được nhiều nhất chỉ là đối với liêu xanh vạch trần bản thân xấu xí không chịu nổi một mặt phẫn nộ mà đồng dạng trên bục giảm đứng đối mặt thẩm c h i dư tiết niệm cũng là thấy được khẩu hình đó rõ ràng nói không phải hạ đào hai chữ nàng trâm mặc nhìn qua liếu xanh bóng lưng trong mắt hiện ra một loại phức tạp cảm xúc chờ hai người đi vào treo cao chân trời tiên điện thời điểm tiết niệm đầu tiên tìm được một bản đề là hồn thuật l ư ợ c thuật trọng điểm điện tịch nghiêm túc lật xem nhìn thấy một thể s o n g h ồ n lúc mới hơi xứng sở tựa hồ thông qua cái này tìm được đáp án bên trong tiên điện chất đống lấy vô số điện tịch lấy từng dây ra sách hình thức triển khai đây đều là từ kim ô văn minh mang tới xem như giao lưu dùng tri thức các bản vận chuyển tại phi thuyền phía trên lúc đó phi thuyền phát ra thời khoa học kỹ thuật trao đổi phân đoạn chỉ là thậm chí dư gấp gáp mới dùng đơn giản thu bạo phương pháp thậm chí đem điều này chi thức căn bản khảm vào đến quy tắc của mình bên trong tạo thành hiện tại bộ này nhất định phải thông qua học thuật báo cáo mới có thể tiến nhập quy tắc giờ phút này liêu xanh cũng đã đã chọn nàng mong muốn sách nàng đi đến nhất góc khuất nhẹ nhàng rút ra một bản phong bì ám lam đóng chỉ đ i ệ n tịch thậm chí dư xuất hiện ánh mắt rơi trên tay nàng loe qua hảo quan g kỳ dị quyển sách này rất nguy hiểm người xác định ta biết đây là dẫn đến người biến thành dạng này công pháp nhưng là ta muốn nhìn một chút như thế nào điều chỉnh thậm mắt lại chấm tư một lát theo sau nhẹ nhàng cười một tiếng giống như là cuối cùng lý giải cái gì thì ra là thế suy nghĩ của ngươi hình thức thật thú vị nàng nhìn qua liêu xanh mà lại rất hữu dụng nhưng ta cũng không có nghĩ đến ngươi rõ ràng đã biết ngươi vẫn sẽ chọn chọn giải đề bằng chủ động lựa chọn d u n g nhập ta liêu xanh l â g đầu xa xa nhìn về phía giá sách ở giữa tiết niệm đối phương đang đứng tại một hàng chức kệ sách tiến t ĩ n h l ậ t sách thần sắc trầm tĩnh nhưng nói xong rồi không muốn thai hỏa người khác đương nhiên có thể thậm chí dư gật gật đầu mặc dù tiết giáo sư đầu ó c ta cũng rất muốn muốn nhưng là không có ta cần đồ vật Đã n g ư ơ i có thể thỏa mãn ta cớ sao mà không làm chỉ cần n g ư ơ i đem di tích cũng chính là phi thuyền của ta trả lại cho ta chúng ta lập tức liền có thể khởi hành trở về quê hương của ta thật sao liêu xanh khép cười một tiếng tới đi đem quyền hạn giao cho ta thậm chí dư tiếu dung rất chân thành nhưng cái này cười cùng nàng cái này t r ư ơ n g lạnh lùng cứng rắn mặt cũng không tư ơ n g d u n g ngược lại là hiện ra mấy phần quái dị nàng từng bước một đến gần rồi mới rang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm l i ê u xanh k i a từng cây màu đen cũng rốn lạng yên ngạo nghệ từ thậm chí dư thể nội n nổ ô ra mặt ngoài phủ kín khô cạn màu nâu vết máu bởi vậy b ả y biện ra gần gũi đen n h á n h cảm nhận chính chậm rãi c u ố n quanh hai người đem người khóa càng c h ặ t hơn hai cái đầu dựa chung một chỗ gương mặt dán chặt da rẻ dần dần tương hỗ t h ầ m thấu cơ bắp d u n g hợp lại cùng nhau hạ đào ở trong đầu thét lên cự tuyệt dạng này s ầ m lấn nhưng chủ đạo thân thể liêu xanh ý nguyên cười đến cực mỏng tại đại nao c u ố n quanh cùng nhau một khắc này nàng g á n tại thậm chí dư bên hai nhẹ giọng nói đúng rồi ngươi còn chưa nói tất nhiên chuẩn bị trở về trình vậy ngươi bây giờ năng lượng đủ sao nàng dừng một chút k h o môi hơi v ệ n nếu như không đủ ngươi dự định từ nơi nào thu hoạch Chương hai con k i m ô, o song chương chín trăm tám mươi hai hai con k i m ô, o song cho nên ngươi từ đầu tới đuôi cũng không có dự định tha thứ thậm chí dư thế giới đương thời ở trong lòng đầu nói như thế đương nhiên không có ta tại sao muốn tha thứ nàng bất kể là hạ đào gặp phải chính ra thôn tổn hại sinh mệnh hành động hội t r ư ở n g sở hữu bị nhốt nhà khoa học vẫn là nàng hiện tại dự định kéo lấy cả viên tinh cầu người làm nhiên liệu theo nàng về nhà dạng này cùng hung cực các hành động ta không có khả năng tha thứ cũng không có tư cách thay người khác tha thứ liễu xanh rõ ràng cảm thấy được thậm chí dư hiện lên trong đầu ra kinh ngạc sóng điện lập tức là mánh liệt sợ h ã i cảm xúc tại thần kinh nguyên bên trong nổ tung đã dính liền nhau một bên khỏe môi không nhịn được câu lên tiểu dung nhưng một nửa khác nhưng không có như vậy dương lên góc độ thậm chí dư dãy rủa suy nghĩ rút ra ra ngoài nhưng liễu xanh sớm tại trịnh kỳ nhiên bên kia liền kiến thức qua cái này chiều nàng ngược lại sâu hơn ôm ấp để cho hai người càng triệt để hơn dung hợp lại cùng nhau ngươi không phải là muốn kết hợp ta tư duy sao thế nào hiện tại lại không tình nguyện rồi ta ta ta không phải là muốn kết quả như vậy tại sao nếu như mất đi chúng ta ta còn ra sao đi cứu vớt ta văn minh yên tâm ta sẽ thay ngươi đi thậm chí dư gầm t h é t cùng dãy r ũ a bởi vì liêu xanh câu nói này dừng lại chờ một chút ngươi đây là ý gì chính là mặt chữ ý tứ ta sẽ thay ngươi không mang theo suy nghĩ của ngươi một đợt trở lại ngươi vị trí tinh cầu đúng rồi ngươi biết ngươi quê quán tọa độ sao ta biết rõ các ngươi có tinh đồ liêu xanh tràn ngập mong đợi hỏi nếu quả như thật có k i a tại tiên thuyền phát xạ trước kế hoạch tốt kế tiếp chỗ cần đến có thể dành sau lại đi lại không muốn thậm chí dư lắc đầu liên đới lấy l i u xanh đầu vậy đi theo đông đưa không có Ừm. liêu xanh s ữ n g sở vậy các ngươi là thế nào định vị đến nơi đây lại thế nào dự định trở về ta không có định vị là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này nhưng trở về lời nói chỉ cần có tọa độ là được rồi liêu xanh liền có chút im lặng xem ra cái này kim ố văn minh cũng thật là đủ rộng tung lưới như thế nói đến giống thậm chí dư loại này phiêu lưu cá thể có lẽ có không ít mà trong đó đại đa số rất có thể cuối cùng cả đời đều đụng không lên văn minh khác thậm chí phiêu bạn tại chống trải trong vũ trụ cho đến năng lượng hao hết điều này cũng giải thích vì sao kim ô văn minh phi thuyền đến nơi đây lúc đã năng lượng khô kiệt bị ép lâm vào trạng thái ngủ đông mà liêu xanh vị trí thế giới một con kim ô phi thuyền không biết tung tích hành khách càng là tung tích không rõ có lẽ chỉ có trở lại tổ kìn gia tộc ngay từ đầu tìm tới một con kim ô địa phương mới có thể tìm tới kia dấu vết để lại như vậy tọa độ của các ngươi lại là đến từ đ â u đâu là vực sâu nói cho chúng ta biết vực sâu hừm có một vị đại năng người tiến vào vực sâu không biết như thế nào thu được tọa độ này rồi mới nghĩ hết biện pháp chuyển tới cho chúng ta nói đây là cực kỳ trọng yếu độ vật lệnh chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể quên khi chúng ta tiến vào vũ trụ thời điểm mới mơ hồ rõ ràng đây là chúng ta tọa độ được ta biết rồi kia ngươi thật có thể mang ta trở về đương nhiên nhiên liệu đâu ta không cần loại này nhiên liệu Úc. thì ra là thế ta hiểu thậm chí dư dường như từ l i ê u xanh trong suy nghĩ phát giác một loại nào đó đồ vật cũng biết l i ê u xanh hứa hẹn cuối cùng lựa chọn triệt để từ bỏ biết nghe lời phải dung nhập vào l i ê u xanh trong thân thể cam tâm tình nguyện bị giam nhập kia nguyên bản giam giữ hạ đảo cùng với rất nhiều rất nhiều người quắc hạn không gian bên trong thậm chí dư có bản thân không gian vẫn là tại tấm kia viết nguyện hoặc lấy mặt trời chiều câu chuyện cùng cầu bập bên cánh cửa về sau ở trong không gian này còn có rất nhiều nàng quen thuộc người cũng có oán hận lấy nàng người nàng sẽ không cô độc nhưng là sẽ không tốt qua ngươi mặc dù sẽ không tha thứ nàng nhưng ngươi vẫn là đáp ứng nàng ta cảm thấy đây cũng là một con đường nếu như chúng ta thật sự rời đi d u n g thí nghiệm luôn luôn cần một cái nơi đi a tất nhiên chúng ta đã biết như thế nào giải quyết như vậy cái này có lẽ chính là một rất tốt nơi đi có thể ngươi không có nói cho nàng chân tướng ân nàng không cần biết rõ có lẽ tộc nhân của nàng đã sớm diệt tuyệt dựa theo một con kimô suy yếu kỳ hiện tại bao gồm năng lượng đệ ngược suy yếu đến tận đây sợ rằng đã qua vài vạn năm rồi mặc dù tại ở gần vực sâu khu vực lực hút càng lớn tốc độ thời gian trôi qua càng chậm tương đối với nơi này thời gian tới nói nơi đó khả năng mới qua thời gian rất ngắn thế nhưng là trên cái tinh cầu kia sinh mệnh tại dạng này lực hút lôi kéo còn có hàn dạ thẩm thấu bên dưới có thể sống bao lâu đâu l i ê u xanh yên lặng lắc đầu che đậy bên dưới suy nghĩ hạ đào nguyên bản còn tại không gian bên trong l ặ n g chờ đợi kết quả trơ mắt nhìn xem thậm chí dư muốn đem nàng thôn vệ nàng rất gấp cũng không có thể ra sức nhưng mà tình thế phong hồi lộ chuyển ngay lúc sắp hoàn toàn bị thốt vệ kết quả thậm chí dư tư duy ngược lại bị triệt để hấp thu mà cái này một đoàn nguyên bản thuộc về hai người hôn hợp thể mới lại một chút xíu chia làm thiên ti vạn lũ hai đoàn ngay sau đó xúc tu r ô i ra đem hai người hình kết cấu lôi kéo ra tới lại từ từ một lần nữa tạo hình thế là hạ đào khôi phục bản thân nguyên bản bộ dáng liêu xanh cũng là biến thành nàng chân chính bộ dáng tất nhiên chia liệu nàng chính là bản thân tự nhiên vậy không tồn tại cái gì óc vấn đề hạ đào nhìn xem một lần nữa sinh ra liêu xanh trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc nửa ngày mới nhẹ nói nguyên lai、like、ngơi dài cái dạng này liêu xanh nhẹ nhàng cười một tiếng túi đầu liếc nhìn bản thân hiển nhiên đối mụ mụ bóp nhân thủ nghệ có chút hài lòng cọ sát nô ra nhỏ xúc tu trong lòng nói một tiếng tạ còn có ta đâu nếu không phải ta tinh chuẩn khả năng ghi nhớ cùng xây mô hình năng lực thế nào khả năng không sai chút nào thế giới không cam lòng yếu thế chen vào nói v â n v â n v â n cũng được cám ơn ngươi liêu xanh bật cười ứng tiếng nâng mắt nhìn về phía còn tại nhìn mình c h ầ m c h ầ m hạ đ ạ o giọng nói vừa chuyển ngươi nhanh đi tuyển một bản bí ta không phải một mực nói muốn, muốn học tập cái gì thuật pháp sao ta cũng có thể đương nhiên chúng ta không phải một đợt hoàn thành cái này đầu đề sao hạ đào tưởng tượng s ắ c thực cái này đầu để ký tên là ba người bây giờ hưng phấn chạy vào trùng điệp giá sách ở giữa bắt đầu tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng công pháp liêu xanh nhìn qua bóng lưng của nàng khoe môi chậm rãi câu lên một cái nhàn nhạt cười trên tay cầm lấy vẫn là kêu bản t i ê n d i ệ a hóa vũ kinh đã đến giờ tiết niệm từ bên trong tiên điện đi ra vừa vặn gặp được hạ đào nàng cúi đầu thần s á c cảm đạm một bộ mất hồn mất vía bộ dáng cũng không biết tại nghị cái gì c ổ n hai con tiên hạt toàn thân chắn loãng lông vũ sáng mềm tiên khí bầm bềm cũng không giống như là trước kia thậm chị dư cỡi cái chủng loại kia tho lúc này chính tương h ỗ dùng mỏ trải vớt lẫn nhau lông tóc thấy hai người ra tới cửa lại chủ động tiến lên dùng đỏ tươi mỏ nhẹ nhàng đội lên đỉnh các nàng lại dỗi thân cánh hướng sau chỉ chỉ ra hiệu các nàng đi lên tiết niệm lập tức hiểu ý có chút vụng vệ bỏ lên trên lưng hạc rồi mới quay đầu nhìn hạ đảo ngươi không được sao hạ đ ả o lại vẫn nhìn qua phía sau t i ê n điện nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt thất vọng cưới lên tiên hạc tiết niệm tò mò cũng quay đầu nhìn lại nhưng tiên hạc đã phành phạch dương cánh mang theo các nàng phóng lên tật trời bay s á chút mới mơ hồ nhìn thấy tiên điện trước giường như có một người đứng lặng xa xa x chỉ là lúc này hạ đảo cũng không có nhìn thấy mà thiên hạc chở các nàng đáp xuống bóng người dần dần đi xa rốt cuộc không thấy được phía dưới không gian sớm đã lặng yên trình hợp thành một mảnh hoàn chỉnh lĩnh vực khắp nơi kim quang lưu chuyển phảng phất tiên sơn phúc địa lại tràn đầy một loại nào đó kỳ dị l i ề u thiếp cổ không cổ nay không nay có cổ kính đình đài lầu các cũng có hiện đại hóa q u ả n g trường thương trường bệnh viện t r ở một chút nơi trốn thất linh bắt lạc kiến trúc hôn tạp cùng một chỗ một tòa lầu mỗi một tầng đều giống như đến từ khác biệt cư xá tòa nhà khác biệt quốc độ kiến trúc ghép lại cùng một chỗ mà sở hữu liên tuyến ở nơi này không gian bên trong phòng thí nghiệm sở nghiên cứu v â n v â n bây giờ vậy chỉnh hợp khảm vào trong đó kéo dài thành một đám lớn tất cả mọi người nâng lên gương mặt ngước nhìn hai con tiên hạc chậm rãi bay trở về lại xuyên qua xa mỏng rơi vào nguyên bản dạng đường bên trong Lúc là cũng chìm này dàng đường cũng là đắm chìm trong ấm áp kim quang bên trong, đắm ấm kim áp xa mỏng vàng, vàng lóng ánh như là ánh nắng trải ra thành một mảnh xuyên tấu h qua xa mỏng có thể nhìn thấy xa xa thanh sơn còn có bên cạnh ao hoa sen trên trời vẫn như cũ lơ l ư n g phủ không t i n nào như là như tiên cảnh vừa rơi xuống đất không ít nhân mã vòng một đi lên hỏi các nàng đến cùng học cái gì tiết niệm ngay vậy cắn nát ngón tay hư không vẽ ra một chuỗi p h ù hiệu màu đỏ n g ỏ m lập tức liền bắn ra một đạo ô n g ô n g nông g ánh sáng trực tiếp xuyên qua bức tường đâm ra một cái ngon cái kích cỡ tương đương đến trong động đám người kinh ngạc không thôi phát ra từng tiếng sợ h ã i t h á n phục đây là phù lục chi thuật tiết niệm hồi đáp trong mắt lõe hưng phấn ta cảm thấy nó cùng tổ b ộ rất giống cho nên vào tay không khó hiện tại đã có thể sử dụng rồi bên trong có rất nhiều sách cái gì ngành học đều có công pháp thuật pháp trận pháp phù lục đăng dược pháp k h hoàn toàn khác biệt với chúng ta thời đại này quả nhiên chính là cái gọi là tu tiên văn minh mặc dù thầm giáo sư không tử tế nhưng ở về điểm này lời nói không qua đám người nghe được tâm động không thôi hạ đào không có mở miệng nhưng là nhẹ nhàng gật đầu xem như bằng chứng chỉ là nàng ánh mắt vẫn như cũ có chút t ảm đạm giống như là vừa mới mất đi cái gì trọng yếu đồ vật hưng phấn nhảy cấm đám người không có chú ý tới điểm này chỉ là nhìn về phía không t r u n g kia triển khai quần c h ú ánh mắt vừa g i ậ n nóng lên đặc biệt là những cái kia nguyên bản ngay tại nghiên cứu văn minh thời thượng c ổ n lịch sử học giả nghĩ đến lại có hoàn chỉnh truyền thựa càng là hưng phấn đến cơ hồ kìm nén không được thế nhưng là đám người lại không khỏi nghĩ đến cái kia đáng sợ dung hợp câu chuyện ngay tại xoắn suýt thời khắc thậm chí dư thanh em rơi xuống từ trên không hiện tại bắt đầu không còn cưỡng chế dung hợp tư duy nơi này vẫn là học thuật hội nghị không gian muốn rời đi có thể tùy thời rời đi có hứng t h u tiếp tục người có thể lưu lại xâm nhập nghiên cứu quy tắc không thay đổi nhưng từ đây miễn trừ trừng phạt vừa mới nói xong nguyên bản ngạo nghệ máu thịt mặt tường đã biến mất xuất khẩu một lần nữa hiện hiện có người đánh bạo đẩy cửa đi ra ngoài một lát sau kích động chạy về đến trong tay còn cầm trà nghỉ khu bánh ngọt vừa chạy vừa hô thật sự mở cửa mà lại tín hiệu vậy khôi phục quá tốt rồi đám người lập tức xôi trào lên hào hào cùng liên lạc với bên ngoài truyền đạt bình an cũng có người cảm thấy kỳ quái tại sao cái này bên trong phòng hay là loại này bộ dáng không biết có lẽ chính là kia cái gì quắc hạn không gian a không ai có thể nghĩ đến rõ ràng bất quá cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái tại trải nghiệm như thế rung động chân tướng về sau cái này kẹt tại hiện thực cùng tiên cảnh ở giữa quắc hạn không gian ngược lại lộ ra không có như vậy kỳ quái bây giờ đã có thể tự do xuất nhập lại có sinh tồn bảo hộ còn có phía tổ chức tỏ thái độ không ít người kiên quyết lưu lại hoặc là xuất phát từ thăm dò không biết mong cầu biết rõ hoặc là xuất phát từ đối ngoại tinh văn minh hiếu kỳ lại hoặc là đối tiên điện kia truyền thừa hướng tới dù sao ai cũng có thể nhìn ra cái này chắc chắn phá vỡ hiện hữu khoa học hệ thống không ít nguồn năng lượng mới chuyên gia đã không kịp chờ đợi bắt đầu căn cứ vừa rồi nghe được tạo dựng lý luận mô hình y đồ tìm kiếm chỗ đột phá một trận chân chính nguồn năng lượng cách mạng có lẽ như vậy kéo ra màn tre vui mừng hớn hở bên trong thương tâm chỉ có hạ đảo nàng lắc ung dung đi ra ngoài đi thẳng đến họp nghị sành bên ngoài lại cảm thấy có chút bụng đứng tại trà nghỉ bên cạch bàn cầm lấy chứng nhỏ bánh ngọt một cái tiếp một cái nhét vào trong mi nhưng giờ phút này cửa vào lại hoàn toàn không có tư vị thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tia đ ắ n g chát đứng ăn một hồi chợt nghe bên cạnh có người lên tiếng hạ đào người là hạ đào a hạ đào chuyển đi xem xét lại là vị mặt mũi tràn đầy gió xương lớn tuổi nữ tử quần áo thỏa đáng ánh mắt sắc bén lại mỉm cười bên người còn đứng lấy một vị khuôn mặt hiền hòa lao tiên sinh chính quét miệng đ ố i nàng cười trong miệng chính đút lấy bánh gà tổ hạ đào ngây ngẩn cả người nửa ngày vội vàng hàm hồ nói h ử n ta là hạ đào xin hỏi ngài là nữ tử mỉm cười vươn tay ta là tuyến đầu lịch sử chủ biên vương lệ vị này chính là đệ nhất đế quốc đại học hiệu trưởng h ạ n h ư tần mẹo ở hạ đào nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhìn nhân ra tay nâng giữa không trùng tranh thủ thời gian nuốt xuống trong miệng bánh g ạ tổ dùng góc áo vội vàng xoa xoa tay không lưng cung kính nắm chặt lại chúc đồng học cũng thật là khiêm tốn gâu chủ biên cười nói đậu chỉ khiêm tốn thật là có dũng có mưu không tầm thường a mẹo ở hiệu trưởng v ố t râu giơ ngón tay cái lên tại loại này dưới cục diện đứng ra ngăn cơn sóng g ữ bậc này giút khí thật sự là làm chúng ta những này làm tiền bối mặc cảm a không phải ta cũng không còn làm cái gì hạ đào vội vàng xua tay nhưng là phản ứng này rơi ở trong mắt người k h á c cũng chỉ là khiêm tốn ngược lại càng là thưởng thức nghe ô n hiệu trưởng cười nói được rồi chúng ta vậy không vòng q u a n rồi chỉ nói là đến có chút m ạ n muội nhưng lão phu vẫn là muốn hỏi bên trên một câu xin hỏi chúc đồng học nguyện ý đến đệ nhất đế quốc đại học sao xem như lịch sử học hệ giáo sư mời giảng dạy hạ đào cả người đều ngây dại cái này đây có phải hay không là có chút khoa trương đương nhiên không tính vương lệ nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ là ngươi ở đây minh văn giải đọc phương diện biểu hiện đã vượt qua rất nhiều chuyên gia nói thật c h ỉ kỳ nhiên nghiên cứu chúng ta vậy nhìn qua nàng mặc dù có mới nhưng trước mắt còn xa xa chưa đạt tới ngươi cái này chiều sâu cùng với cao độ cho nên chúng ta tuyệt đối không có khả năng hoài nghi ngươi là đạo văn còn có nhờ g ở hiệu trưởng còn cười híp mắt hỏi nói có thể hay không liên lạc một chút ngươi bằng hữu l i ê u xanh chúng ta tìm không thấy nàng phương thức liên lạc hạ đào n g ầ n người làm sao rồi không có cái gì chẳng qua là cảm thấy nàng cũng hẳn là làm một thiên tài đương nhiên cũng muốn mời nàng đến đệ nhất đế quốc đại học nhưng mà hạ đào trên mặt thần xác lập tức cảm đạo xuống ta cũng không biết nhưng vào lúc này hạ đào chung điện thoại di động bỗng nhiên văng lên là một cái khác mới ra nữ đoàn xuất đạo khúc thương đương hòa bát nhưng đối với, với hai vị này tiền bối tới nói có chút ồn ào bất quá vẫn chưa hiện ra không vui ngược lại vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem nàng thậm chí gâu chủ biên còn đánh thù nói quả nhiên là người trẻ tuổi yêu thích đều như thế trẻ tuổi hạ đào lập tức mặt đỏ lên cung quýt móc ra điện thoại di động chuẩn bị nhấn rơi tiếng c h u n g lại tại nhìn thấy điện tới biểu hiện một khắc này triệt để ngây n g ẩ n cả người làm sao rồi nghèo ở hiệu trưởng còn lo lắng hỏi hạ đào lúc này mới lấy lại tinh thần run rẩy nhận điện thoại uy đầu bên kia điện thoại là quen thuộc lại nhẹ nhàng n g ữ khí ta t ạ i cửa ra vào chờ ngươi cùng đi ăn cơm đi nghe nói kể bên này có nhà nhà hàng tây có bốn chấm chín phân ta vừa vặn muốn thử xem hạ đào hốc mắt lập tức đỏ được nàng quay đầu nhìn về phía hai vị tiền bối hay nay mở miệng cái kia ta bên này hai vị lão g i ả sớm đã nhìn ra nàng cảm xúc chập trùng hào hào xua tay đi thôi đi thôi người trẻ tuổi ước hẹn đương nhiên muốn gấp gâu chủ biên có ngươi phương thức liên lạc đến lúc đó lại nói từ vân cảm ơn các ngài nhớ được hỗ trợ liên lạc liếu xánh a tô hiệu trưởng vừa cười bổ sung một câu biết rồi hạ đào một bên gật đầu một bên mở ra chân hướng đại môn phóng đi xuyên qua cửa xoay nàng cơ hồ là lảo đảo ngã vào ánh nắng tươi sáng bên trong mà cái kia nàng coi là sẽ không còn được gặp lại người đang đứng tại quan g bên trong hướng nàng lộ ra thanh t h i ệ n t i ể u dung Chương chương Thiên diệu Hóa Vũ, 983, Thiên diệu Hóa Diệu Diệu Vũ, Vũ. lại về sau sự tình chính là l i ê u xanh cùng hạ đào một đợt tiến về đệ nhất đế quốc đại học bất quá các nàng đều từ chối nhã nhận giáo sư mời giảng dạy chức vị chỉ lấy học sinh bình thường thân phận nhập học hạ đào tự nhiên là ý thức được bản thân còn chưa chân chính có xứng đôi chức vị này năng lực cùng tích lũy mà liễu xanh thì là muốn đường đường chính chính đọc một lần đại học bất quá lần này nàng lựa chọn tiến tu chuyên nghiệp là khảo cổ học cùng thiên thể vật lý mặc dù nghe có chút khoa trương nhưng so sánh với ban sơ được trao tặng giáo sư mời giảng dạy chức vị hiện tại đổi thành hai cái nghiên cứu sinh học vị tựa hồ vậy không tính quá phận mà lại trải qua khảo hạch sau đệ nhất đế quốc đại học nhân viên nhà trường phát hiện cái này không biết từ cái nào xó xỉnh nô ra liễu xanh kiến thức căn bản tương đương ngưng thực tư duy lo dịp kỳ não lại đối với vạn sự vạn vật có loại siêu thoát thời đại thời xa như thế vừa đến an bài hai cái bằng thạc sĩ cũng là nước chạy thành sông sự tình nàng cùng theo đạo sư cũng đều là từng tại hiện trường chứng kiến nàng thành quả chuyên gia rất nhanh ý thức được chân chính ở sau lưng phụ tá hạ đào kia phen ngăn cơn sóng giữ người chỉ sợ sẽ là liễu xanh hạ đào trên người quan mang bởi vậy có chỗ yếu bớt nhưng nàng cũng không thèm để ý bởi vì nàng rất rõ ràng cân lượng của mình mặc dù tại mộng cảnh không gian bên trong học tập thời gian vậy không tính ngắn nhưng cơ sở y nguyên yếu kém nộ tính vậy xa chưa nói tới siêu quần mặt tụy nếu như thế chẳng bằng không muốn như vậy lớn quan h o à n thật tốt bắt đầu từ số、0. có thể tiến vào đệ nhất đế quốc đại học liền đã rất tốt hơn nữa còn có thể cùng liễu xanh trở thành đồng học quả nhưng c là h hạ đào cũng không còn biện pháp lúc đó nàng đã tốt nghiệp tiến sĩ nhất trung ly mở đệ nhất đế quốc đại học cũng không có lựa chọn sở nghiên cứu mà là một lần nữa gánh vác lên đặc dị cục chức trách lúc đó hiện tượng vị dị đang từ từ lan tràn cho dù có đặc dị cục còn có càng ngày càng nhiều tu tiên giả toàn lực ứng đối thế cục vẫn không thể lạc quan l i ê n ngay cả đệ nhất đế quốc đều thỉnh cầu đông phương đế quốc đem kiến thiết đặc dị cục tiên tiến kinh nghiệm dẫn vào trong nước thân là sáng lập đại biểu một trong lại tu vi cao nhất người h ạ đảo tự nhiên thành rồi nhân vật mấu chốt qua hai năm đặc dị cục đệ nhất đế quốc phân cục vận hành và thao tác ổn định hạ đ ả o mới lựa chọn tiến về kim o j i tích sở nghiên cứu dựa vào nàng trước đó thành quả đi vào chính là cao cấp nghiên cứu viên bất quá lần này nàng không tiếp tục cảm thấy đức không xứng vị bởi vì nàng đã đối với mình nắm giữ tri thức có rồi tuyệt đối tự tin gặp lại n ú t ở bên trong góc lâm duyệt cùng long á n h tuyết trong lòng cũng của nàng là chưa nổi sóng cũng là sau đó các nàng tới nói xin lỗi thời điểm mới nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa nhưng chỉ là cười khẽ lắc đầu ta đã không thèm để ý nói xong nâng chân muốn đi lâm duyệt lại trần trờ gọi lại nàng tháng sau học lớp người muốn tới sao người đã mười năm không có có mặt rồi ta hạ đào nghĩ nghĩ ta liền không đi có một số việc phải bận rộn dứt lời cũng không quay đầu lại đi đây không phải thoái thác dữ liệu nàng xác thực bề bộn nhiều việc không chỉ có bởi vì đặc dị cục công việc ngay tại toàn cầu triển khai thân là cao tầng nàng cần tấp nập tham gia trên mạng hội nghị càng bởi vì nàng còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự lại là một năm kim o j i tích sở nghiên cứu chính thức đóng lại sở hữu nghiên cứu viên bị phân công đến từng cái trường trung học cùng với sở nghiên cứu trong đó tự nhiên vậy bao quát lâm duyệt cùng long anh tuyết ngươi không cùng lúc ngồi xe bay về thanh dương thành phố sao hai người dẫn theo đi lý vấn nói không được ta còn có chuyện phải bận rộn hạ đào vẫn là như thế nói nàng chờ đến lúc cuối cùng nhất một người rời đi trăng treo ngọc cây lại đợi đến đêm khuya ăn xong cuối cùng nhất một hộp mì tôn lúc này mới đứng dậy đi đến địa cung c h ỗ sâu nơi đó có một cái cổ kính môn đẩy cửa ra chính là một mảnh kỳ lạ không gian xuyên qua một đống bể bơi quái dị quảng trường cùng ghép lại gian phòng cuối cùng đến một cái to lớn rộng lớn hình tròn p h ò n g khách hiện cầu thang t r ạ n g bố cục cất đặt lấy từng dãy màn hình rất nhiều m ạ c áo bào trắng công trình sư chính đối màn hình chuyên chú bận rộn phía trước nhất là một to lớn màn hình phía trên biểu hiện ra rất nhiều số liệu cùng với một cái xoay chầm chậm ba triệu mô hình nhìn qua giống như là máu thịt hình thành dương nanh múa vớt một con chim tròn chủ tị phương là kim sắc vòm trời giống như bầu trời nổi lơ lửng từng tòa thiên sơn. nói hạ đào động tác thành thạo xoay người nhảy lên tiên hạt lưng tiên hạt mở ra hai cánh vỗ cánh mà lên trực tiếp bay về phía không trung tiên điện lên không trên đường quan sát dưới chân lấy tòa kia rộng lớn phát xạ chỉ huy trung tâm không chế làm hạnh tâm xung quanh đã mở rộng thành nhiều chức năng nhiều ngành học nghiên cứu khoa học nơi trốn giống như là một tòa khoa học thành nhưng đây chỉ là mảnh không gian này một bộ phận trình thể tới nói nên gọi là thế giới mới bởi vì ngoại trừ còn có san sát nối tiếp nhau khác biệt công năng thành thị mà thiên hạ tu sĩ cộng đồng môn phái thất huyền sơn cũng ở đây nơi đây thế giới mới là vì thăm dò tuyến đầu thế giới cùng với thôi động thế giới phát triển cứu vớt khả năng đến tận thế mà thành lập cho nên cái gì lĩnh vực cái gì ngành học cái gì trình độ người đều có s à n g chọn điều kiện cũng chính là tự nguyện có lý tưởng có sức tưởng tượng nguyên nhân chính là như thế nơi này mới bày biện ra một loại cơ hồ n g ộ n cảnh giống như phong mạo cổ kim đồ vật đều có phong cách ghép lại mà thành đô thị trên không trung bay lượn k ỳ h u y ễ n sinh vật mọc ra kỳ hoa dị thảo thanh sơn mà ở thế giới mới hạch tâm nhất địa phương là một tòa to lớn cổ phong cách giảng đường đỉnh tiêm lơ lửng một trục khổng lồ kim sắc quần trục phía d ư ớ i tụ tập không ít người hoặc trầm mặc quan tưởng hoặc kịch liệt biện luận đều tại lĩnh hội đạo kiêm huyền không quần trục đống nhiên một tên thanh niên đứng dậy hô to ta nghĩ ra được rồi ta nghĩ ra được rồi nàng trực tiếp đi hướng bục giảng kích động bày tỏ bản thân suy luận diễn thuyết hoa tất một đạo băng lãnh nghe không ra giới tính máy móc cầm văng lên chúc mừng t h ư n g qua lập tức r ư ớ lấy trận, trận hâm mộ thì thầm một con ti chở đi vị thanh niên này đi lên bay đi vừa vặn cùng hạ đào gặp t h o á n g q u a hạ đào chắp tay thi lễ chúc mừng đạo hữu người kia điên điên khùng khùng ngửa mặt lên trời cười to cảm ơn ha ha ha t a xong rồi ở phương xa t ò a kia tàng thư c ắ t trước cửa rơi xuống lảo đảo lộn nào xâm nhập trong đó mà hạ đào thì vững vàng rơi xuống đất bước đi ung dung hướng tàng thư c ắ t chỗ sâu đi đến nếu có người ở bên chắc chắn kinh ngạc phát hiện nàng cũng không gặp bất luận cái gì quyền hạn bình chướng tựa như sớm đã thu hoạch được ngầm đồng ý thông hành xuyên qua tầng tầng cầm chế đi đến chỗ sâu nhất trông thấy một thân ảnh ngồi xếp bằng khí tức trầm tĩnh thần s á c a n nhiên liêu xanh chậm rãi thu công mở to mắt nhuận miệng cười cảm ơn ngươi ta cảm ứng được kim âu phi thuyền đã chữa trị hoàn tất ngươi phải rời đi thật sao hạ đào buồn buồn hỏi hừng ta đã đột phá hóa thần thiên diệu hóa vũ kinh v ậ y tu luyện đến đại thành lại đến chính là hóa tinh cảnh không thể tiếp tục lưu lại nơi này nếu không chính là thai hỏa ngập đầu l i u xanh nói tay một nâng một đạo như là máu thịt chim bay giống như hư ảnh tại trong lòng bàn tay chậm dài chuyển động dù sao phi thuyền cũng đã tiếp nhận lên. vạn sự sẵn sàng ta là muốn lên đường đáng tiếc chúng ta bị ép thoát đi cao duy phân tích thế giới nhớ lại vẫn mang theo sâu đậm tiếp cận không có cách nào liêu xanh nhẹ gật đầu ánh mắt nhắm lại lại tiếp tục chúng ta sợ ràng rốt cuộc không về được khi đó nàng ngồi một mình ở kim o di khôi phục thành trong phi thuyền theo đ ế n ngược về không phi thuyền chậm rãi lên không xuyên qua t ầ n g mây lại nâng lên tiến vào đồng bộ quỹ đạo tại đến lời gen lược hút điểm thăng bằng nháy mắt nàng đốt thể nội một con kim O tụ biến phản ứng tại thể nội nhóm lửa năng lượng như hàng tụ biến phản ứng tại thể nội nhóm lửa năng l ư n g như hàng tụ biến phi thuyền tốc độ kịch liệt tăng vọt đã tới t vận tốc thoát cuối cùng thoát ly địa cầu lực hút trói buộc hướng phía tinh hải xuất phát bởi vì là dựa vào phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng nàng căn bản không cần giống kim ô văn minh như thế mang lên một đống thuyền viên một đợt mà là có thể dựa vào tự thể thiêu đốt liền có thể thu hoạch được đủ để vượt qua tinh hải đầy tới lực phi thuyền có thể tự động hướng dẫn cho nên nàng cũng không cần lo lắng trở về mất phương hướng vấn đề đây là nàng lần thứ nhất chân chính tại trong vũ trụ vận chuyển đối hết thệ đều tràn ngập tò mò nàng cũng không cô độc thông qua thiên vong cùng thiên nhĩ hệ thống vẫn có thể cùng thế giới mới bên trong mặt đ nhiệm vụ lần này cũng bị coi là liên bang đế quốc lịch sử bên trên lần thứ nhất t i n h tế đi xa thí nghiệm toàn cầu đều ở đây chú ý kim o j i tích thượng cổ phi thuyền kỹ thuật mặc dù siêu việt đương đại nhưng sở hữu kết cấu đã bị phân tích cũng phục chế chỉ cần thời gian chậm rãi l i n h hội là tốt rồi mà lần này bay thử chính là một lần kinh nghiệm tích lũy lại qua không biết bao nhiêu năm làm liêu xanh xuyên qua địa cầu vị trí hệ hàng tinh bên l ê n giới hướng phía xoáy cánh tay ngoại vi tinh vực bay đi lúc đ ỗ n g nhiên phát giác một loại nào đó gì thường không phải hướng dẫn chết đi không phải thiết bị trục chặt mà là một loại cổ quái vớng vữ cảm giác giống như là chỉnh chiếc phi thuyền lâm vào vô hình nào đó lại đ ặ t dính vật thể keo bên trong phi hành trở nên cực độ chậm chạp nàng nếm thử thay đổi hướng đi lại nếm thử tăng lớn tốc độ tiến lên nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì thiên vong tín hiệu vậy đức quãng trung tâm chỉ huy chỉ có thể chuyển đến mơ hồ không rõ mấy chữ liễu người bên kia trạng thái dị thường phi thuyền vô pháp định vị cẩn thận đen ám theo sau chính là hoàn toàn tính mịch giống như là bị ném trong biển sâu thuyền cô độc liễu xanh nhìn về phía cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài nguyên bản che kín tinh điểm vũ trụ hiện tại chỉ còn lại hoàn toàn đen h á cám càng ngày càng sâu loại kia bị nhìn chăm chú vào cảm giác càng ngày càng m á h liệt cuối cùng phi thuyền triệt để ngừng lại cũng không còn cách nào di động giống như là bị cái gì một mực nằm l ấ y nhưng mà lúc này trong bóng tối vậy mà xuất hiện chấm chấm đ ờ i sao chờ chút đây không phải là đ ờ i sao kia là từng cái con mắt đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên n à n g ốc chỉ số 60%. vậy mà trực tiếp đột phá giới hạn giá trị mà lại vẫn chưa đình chỉ lấy cực nhanh tốc độ đường thẳng báo tố cao thẳng đến ốc chỉ số một phi thuyền bắt đầu rung động thân h ạ n các nơi xuất hiện nhỏ xíu thời không trồng chất hiện tượng vách khoang tại tần số cao rung động trên màn hình xuất hiện vô số báo sai tín hiệu cuối cùng nhất l ạ i hiện ra cổ quái văn tự không phải nàng nhận biết bất luận một loại nào càng thì không cách nào giải đọc chỉ cảm thấy nhìn một chút liền đầu đau mất nước đây rốt cuộc là cái gì trong tâm h ả i t h ẩ m c h ỉ dư đều kinh hãi nàng chưa từng có gặp được như vậy đáng sợ tồn tại Mà chạm min ràng, nàng chạm đến cái nào liêu nhiên cái biên giới. Đối với cái nên qua xanh bỗng đến không văn bị rõ đó vượt nàng nhìn g qua phi c thuyền kết cấu ở trước mắt dần dần phân ly không gian phản phất được xếp tiến một loại nào đó không thể phân tích chiều không gian bên trong nguyên bản chân nhắn máu thịt vách hoang trở nên vặn vẹo dây dưa như là bị vò thành một chương lăng loạn lại sắt thái lộng lây vại vẽ không thể nói nói cảm giác sợ hãi bao phủ nàng vô pháp động đậy phản phất có một bàn tay vô hình từ cao hơn chiều không gian lặng yên g á n g lâm đưa nàng chăm chú chiếm lấy đã như vậy chỉ có một biện pháp ngươi muốn làm cái gì thậm chí dư cả kinh kêu lên nhưng nên đón nàng cũng chỉ có rực rỡ ánh lửa cùng với cực hạn nóng rực còn dư lại chính là hủy diệt hết thảy mạch quang rồi mới thu gọn thành kỳ điểm cực lớn lực hút thôn phệ hết thảy phi thuyền không còn óc quái bị thôn phệ rồi cả kia phiến vốn là vô pháp thoát đi hát cám vậy cùng nhau bị thôn phệ còn đối với, với địa cầu tới nói tại nhiều năm sau một ngày nào đó rất nhiều ngày văn quan chắc chạm đồng thời bắt được một chùm đến từ tinh hệ biên giới dị thường điện tự bạo rất nhanh nhà thiên văn học xác nhận đây là một lần siêu tân tinh bộc phát sự kiện mới lỗ đen sinh ra cho nên chúng ta thất bại ta vẫn là không có thể trở về nhà ngươi cũng không thể tuân thủ hứa hẹn ai toán thanh nhâm ố ố vang lên thiên đình bên trong một thân ảnh mở ả o tại liêu xanh bên cạnh chậm rãi hiện hiện kia là một người mặc cổ chế áo bào sinh vật trên lưng mọc lên cánh chim tứ chi thoa n g dài hình như l o à i chim nhưng lại mang theo vài phần nhân loại hình dáng bộ dáng tương đương cổ quái trên thân tràn đầy quấn quanh dây xích hiển nhiên bị trói buộc lấy đây chính là thậm chi dư bản thể k i mô văn minh di dân ngoài hành tinh trí tuệ sinh mệnh bởi vì tư duy dung hợp bị liêu xanh mang trở về nhưng thoát tầng kia thậm chí dư sát ngoài hiện lộ ra chân thật bộ dáng nó c h ầ m rãi nâng đầu một tấm c h e nhung vũ khuôn mặt nhắm ngay liêu xanh biểu lộ vô pháp chuẩn xác phân biệt nhưng này song thủy ông ông viên thình lên con mắt lớn lại rõ ràng thoát ra sâu đậm sầu đoán ngươi vậy nhìn thấy tình hình như vậy chúng ta đều trốn không thoát còn thế nào về nhà ta mặc kệ ngươi đáp ứng ta rồi chờ ta năm phút rất nhanh liền đi ngươi nói tốt năm phút đương nhiên liêu xanh liếp nhìn đến ngược một trăm sáu mươi lăm giây trong lòng suy nghĩ chờ chuyện chỗ này tiên thuyền cất cánh lại nói trước hết để cho bọn nó lấy đi chương 984, m ặ t trời mọc chương 984, m ặ t trời mọc liêu xanh đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào kế tiếp phó bản thuận lợi có lẽ liền có thể từ đó thu hoạch được thông hành hiệp nghị thậm chí còn có tinh đồ nhưng ở tiến về trước đó còn có một việc muốn ăn bài liêu xanh tranh thủ thời gian tập trung ý chí trên tay b í tịch hóa thành một đạo kim quang rơi vào trong tâm hải vừa vặn dung nhập kia một điểm kim ố hỏa loại bên trong nháy mắt hỏa trùng được thắp sáng b ộ c phát ra chói mắt nhập miệm trong tâm hải thậm chí với thiên đình phía trên đều bởi vậy buộc phát ra một mảnh trói lọi múa may cực quang người quyết định hừng ta muốn tu luyện cái này vừa vặn trong cơ thể ta có kim ố hỏa loại bắt đầu luyện nhất định là làm ít công to s o kim ố đại năng tu sĩ muốn từ đầu luyện có hiệu quả s u ấ t không biết cao thượng bao nhiêu cái này tại liên bang đế quốc văn minh bên trong đã nghiệm chứng qua rồi dựa theo cái này bí t c h nói cần đạt tới hóa thần kỳ tài năng tu hành bộ công pháp này bởi vì này bản thân liền l á cho bọn hắn văn minh đại năng giả tu hành hoàn thành hàng tinh hóa thuế biến sử dụng nhưng ở chúng ta bây giờ vị trí thế giới thần tăng cảnh trở lên trở thành bán thần nhiều lắm là bán thần phía trên thần minh Cũng、chính ũ n g c là bây giờ chúng ta con đường tu hành sẽ chấm dứt nhưng dựa theo linh khí chuyển hóa công thức suy tính thần tàng cảnh chỉ là tương đương với kim đăng kỳ về sau cái gọi là thành thần cũng chỉ là miễn cưỡng b ư ớ c vào nguyên anh cấp độ chỉ cần vô pháp đột phá r u ộ n g thí nghiệm chiều không gian thành lũy tu vi bình cảnh liền vô pháp đánh vỡ nhưng có rồi cái này thiên diệu hóa vũ kinh có lẽ có thể vòng qua cái này nhất trọng bình t r ư ớ n g bởi vì ngươi tu luyện không phải tu vi mà là hàng tinh không sai liễu xanh cười búng c á n ngón tay tu vi có cảnh giới hạn chế hàng tinh nhưng không có hạn chế chất lượng càng lớn năng lượng càng lớn mà lại bí tịch này sở d ĩ yêu cầu hóa thần kỳ là bởi vì hàng tinh hóa cần tinh thần cùng nhục thể đồng thời tiếp nhận cực đoan mật độ cao năng lượng áp s ụ n g chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ tài năng tiếp nhận mà chúng ta là đánh không nát truy không nát có thể lớn có thể nhỏ điệu mẫu đại nhân b ự c này áp s ụ n g đối với chúng ta mà nói chỉ là việc rất nhỏ năng lượng phương diện chúng ta cũng có thể từ vực sâu miệng bên trong thu hoạch nhưng khác biệt với kim â văn minh chúng ta có chuyển hóa công thức chỉ cần thống nhất đồng điệu thành nguyên hạt lại thông qua thiên vong hình thành tin liên kết tiến hành kết cấu tụ hợp trực tiếp tạo dựng thành do thuần túy nguyên hạt phản ứng tổng hợp hạt nhân hình thành loại hành tinh nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái trong hư không hiện ra một viên hỗn độn quang mang nhịp đập loại hàng tinh mô hình cứ như vậy năng lượng cốt lõi hình thái đ ơ n nhất từ trên căn bản ngăn cản sạch khác biệt hạ xung đột hình thành hao t ổ n năng lượng cùng với hàng tinh nội hạch quỷ hóa phong hiểm thậm chí không cần bổ sung tạo ra quỷ khí đi duy trì phụ chất lượng ngâm đây chính là chúng ta phương án giải quyết đương nhiên chúng ta vẫn là có thể tăng thêm phụ chất lượng ngâm xác ngoài dù sao đã có quỷ dị thế giới xem như cơ sở chỉ cần đem hóa thành các hạn không gian là được rồi thậm chí còn có thể đem thế giới mới trình thể đi vào để nếu ó cùng hiện thực hiện i t n một bước d như g ợ p Không sai. Quác hạn không không hạn hiện thực cắt ra một hốn h gian trong độn gian, n sai. ra tại Quác mặc đạo một dù là cắt n g là có thế ể trái lại nghĩ, đây là một cái cùng hiện thực cái lại hiện giới hạn mơ hồ không gian. là hạn nghĩ, cùng không n hồ đây mơ u như thế giới mới có thể ghi vào trong đó lại thêm ngươi hiện thực dựng lại quyền hạn chúng ta toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên cực kỳ khổng lồ sinh mệnh tính đa dạng đem tiến một bước mở rộng mà hai bên khoa học kỹ thuật cũng có thể chiều sâu dung hợp chân chính khởi động nguyên hạt khoa học kỹ thuật cách mạng người không gian phao cũng có thể tiến hóa trở thành không gian phao hay không thiên vong bao trùm liền có thể sử dụng vật chất chuyên dẫn cơ thể sống truyền t ố n g ý tưởng cụ hiện v v đều là không sai ứng dụng tương lai thông qua các hạn không gian tiên thuyền bên trên có lẽ còn có thể chịu t ả i càng nhiều người đủ để đem toàn bộ tinh cầu người đóng gói mang đi liêu xanh ánh mắt c h ấ p động đương nhiên đây đều là tương lai hiện giai đoạn tới nói chúng ta hình thành hàn tinh có thể đem toàn bộ tinh cầu từ trong thâm viên tạm thời lôi ra mọi người cũng không nên như thế phí sức đối với lần này dẫn theo tinh cầu mụ mụ cùng chính ngăn ở vực sâu miệng bên trong làng t i ể u thụ rất là tán thành còn có hàn d ạ n u thế cũng có thể tạm thời chậm lại ánh sáng cùng nhật có thể cam đoan lương thực dự trữ cho chúng ta vượt qua tinh hà đường dài lữ hành cung cấp cơ bản bảo hộ là trọng yếu hơn là tiên thuyền chính là của chúng ta bản thể vậy thì càng không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề bởi vì chúng ta đã đem tự mình tu luyện thành một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng liêu xanh vui thích nghĩ đến phân ra một sợi tâm thần bắt đầu vận chuyển công pháp thôi động thể nội kim hối h ò a loại đáng sợ khí tức từ vượt sâu miệng bên trong thuận to lớn xúc tu chạy ra chuyển hóa thành hỗn độn nguyên hạt tại liêu xanh trong kinh mạch du tẩu cùng thiên vong tiết điểm cộng minh kim tuyến như thiên la địa vong giống như hiện hiện lại không ngừng kéo dài liên kết thế giới mới chấn động bầu trời phía trên hiện ra thần dị dải sáng cấu thành hết thệ không cùng một bắt đầu h mà ở trường thành quỷ dị thế giới gió tuyết vậy b ố n g n h ư n g ừ n g sở hữu quỷ vật đều từ nhà ở bên trong đi ra ngưỡng vọng chân trời một màn kia chậm rãi dâng lên quang khác biệt với trên không đã thoi t h o á t đi vào tuổi ra một con kim ô kia là một đạo càng trẻ trung càng nóng rực nắng sớm tất cả mọi người đang đợi mong mỏi tựa hồ đã cảm ứng được một kỷ nguyên mới ngay tại chậm rãi dâng lên thái dương muốn ra tới rồi gây đến giống khói xanh tựa như nghiên tu hội minh trưởng lão nhìn về phía núi tuyết phía dưới biển mây cuối cùng đột một mở miệng nói lúc này lấy hán bạch ngọc xây thành trên quảng trường tám vị trưởng lão ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh đang chuẩn bị tổ chức khẩn cấp nghiên tu hội lần này tất cả mọi người vì đó chân thân có mặt cũng không phải là như lần trước bình thường cố làm ra vẻ bí ẩn cao cao tại thượng hư ảnh vừa đến ngày mai phát xạ vốn là núi tuyết thịnh sự xem như trưởng lão tự nhiên hẳn là đích thân tới hiện trường thứ hai từ khi đa trọng thế giới s á t nhập sau núi tuyết có rồi biến hóa không nhỏ trong đó liền nhiều như thế một đ ấ u quy định nghiên tu hội tổ chức nên thật sự cứ ư đạp thực địa không thể sốc nổi không thể chật thế nghe nói là núi tuyết cùng một cái tên là thế giới mới tổ chức hợp tác sau này liền yêu cầu như vậy trong ó m lại đó nam cung nguyện chính là chỗ này sau một cái nhân vật mấu chốt đồng thời có thế giới mới giáo sư cùng núi tuyết trưởng lao song trọng thân phận tự nhiên mà vậy trở thành giữa hai bên cầu nối lại thêm bây giờ gánh vác tiên thuyền kế hoạch trách nhiệm nghiễm nhiên dần dần có rồi núi tuyết trưởng lao đứng đầu ý vị cho nên khi nàng tại hơn nửa đêm đưa ra tổ chức hội nghị đám người không có cự tuyệt ngược lại lập tức trình diện dù sao còn có ba canh giờ chính là kia trọng đại thời khắc cho dù như thế tất cả mọi người vẫn là không khỏi có chút buồn ngủ mệt mỏi n g h e xong minh trưởng lao không giải thích được nghiêm trưởng lao ngáp một cái liếc qua nói bậy cái gì đâu không nói đến hiện tại vừa qua giờ xỉu khoảng cách sớm chiều giao giới còn xa lại càng không cần phải nói hàn dạ bên trong núi tuyết là có bao lâu chưa thấy qua ánh nắng rồi h ắ n xưa nay đầu đội cao quan quần áo nghiêm cẩn bây giờ tóc t hai bù s ủ quần áo dối tung h i ệ n nhiên là bị vội vàng gọi lên trong giọng nói vậy không khỏi mang theo hòa khí các ngươi đã quên ta thế nhưng là thay đổi ngàn giám mắt đem so với các ngươi x a nhiều minh trưởng lão tử t ổ n ó i minh l u ô n nói được không sai ta thấy được trải lấy tinh xảo phục cổ đuổi tóc vân trưởng l ã o bó lấy bên tóc mai nhìn không chấp mắt trên tay một thanh tinh xảo tiểu kính ngựa khí bình tĩnh nói ngươi thế nào nhìn thấy đầu t r ọ c từ trưởng lão hiếu kỳ thăm dò xem xét tiếng nói im bặt mà dừng ngươi lai kê mặt tiểu kính bên trên biểu hiện chính là thời gian thực thiên kiếm hình tượng chiếu lại đầu tiên thấy chính là trong hư không có một đạo vàng nóng ánh đường vòng cùng chậm dài sáng lên ú c đúng ngươi là trông coi thiên kiếm chỗ này nhưng đây là cái gì vân trưởng lao đem trên tay tấm gương ném đi trong kính ánh sáng treo với giữa không trùng đem cái này đạo kim sắc nửa hồ phóng đại bắn ra tại chỗ có người trước mặt tiếng than thở nổi lên m ộ n phía lý trưởng lao vớt vớt cùng d â u dài nói ta hiểu đây là chúng ta tinh cầu tinh cầu ú c tinh cầu cái gì tinh cầu các ngươi a cũng không có bên trên thế giới mới chương trình h ọ sao bên trong thế nhưng là rất cặn kẽ nói do chúng ta dưới chân thổ địa là một hình cầu hành tinh biết rồi biết rồi thân hình to con thạch trưởng lão tranh thủ thời gian cắt đứt lý trưởng lão liễu lo không ngừng nghe nói ngươi là lên trên cái tiểu học nhưng là không dùng một mực dương dương đắc ý khắp nơi khoe khoang a vậy các ngươi cũng đi lên a ngươi không thể bảo thủ muốn hướng thế giới m ớ i các đồng chí học tập tiên tiến kinh nghiệm chúng ta xem như núi tuyết trưởng lão càng là muốn dẫn đầu núi tuyết đi đến khoa học con đường cũng không biết tại sao lý trưởng lão từ khi lên trên tiểu học liền trở nên càng là dài dòng đêm hôm khuya khoác tại đại tuyết sơn còn muốn đong đưa cây quạt cung trưởng lão không kiên nhẫn dùng cây quạt c h ặ lại được rồi vẫn là để vân đại mọi tử thật tốt co lại co lại cái tinh cầu này cùng mặt trời mọc có cái gì quan hệ liệt hắn g i ả i đến ngược lại là phong độ bất phàm chỉ là một miệng vông nói quả thực hủy hình tượng vân trưởng lão ngược lại là không thèm để ý chỉ vào hình tượng nói cái này đạo kim hồ nói rõ có quan nguyên tại sau đầu rất nhanh chúng ta nơi này liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi ngôn sáng thái dương sao nghiêm trưởng l ã o n h ư mày không phải thái dương vân trưởng l ã o lắc đầu đôi mắt đẹp ngưng tại kính trên ánh sáng mang theo thâm trầm lứng trọng từ khi chúng ta tiếp cận vực sâu sau này liền khó gặp mặt trời đây chính là vì cái gì sẽ xuất hiện hạn dạ nguyên nhân như vậy đây là cái gì liền xem như ban đêm đều mang theo b u i gai mũ t r ù m lôi trưởng lão cuối cùng nhịn không được hỏi đây là chúng ta tiên thuyền một đạo thanh lanh thanh âm từ hậu phương truyền đến cái gì nam cung ngươi tới rồi nam cung trưởng lão nam cung hội tử ngươi cuối cùng đến đấy đám người hào hào quay đầu lên tiếng kinh hô minh trưởng lão càng là âm u nói nam cung trưởng lão ngươi đem chúng ta hơn nửa đêm gọi qua họ kết quả bản thân lại đến trễ thật đúng là không có suy nghĩ nếu là nói sớm ngươi sẽ đến trễ ta liền đi trải kỹ ta kiểu tóc miễn c h ó như vậy tóc hai bù xù có chướng ngại thưởng thức nghiêm trưởng lao có loại rất cảm giác không khỏe không ngừng dùng tay xối rục mái tóc dài của mình nam cung nguyện chỉ có thể hãy náy cười một tiếng thật có l ỗ i vừa rồi khởi xướng hội nghị sau lại được biết tiên thuyền có tình huống mới cho nên đi xác nhận một lần cho nên đến c h ầ m rồi nghe thế cái nguyên do đám người cũng không tốt nói cái gì nếu nói đêm nay n h ấ t ngủ không được khẳng định chính là nam cung nguyện rồi dù sao cũng là liên quan đến toàn cầu tương lai một cọc đại sự dù chỉ là bước đầu tiên nhưng cũng là phi thường mấu chốt một bước chỉ là tại sao đều tới gần bán thế nào còn muốn điều chỉnh phương án thạch trưởng lao úng thanh ú n g ký hỏi đúng vậy a đây là thế nào chuyện v â n trưởng lão cũng là một mặt nghiêm túc hỏi nói hiện tại mới nói muốn điều chỉnh có đúng hay không có chút quá tại vội vàng có đúng hay không cùng tiên thuyền tình huống mới có quan hệ cung trưởng lão lập tức vội vã cuốn của nói chuyện ra sao tiên thuyền nổ không thể bay phát xạ hủy bỏ đi đi đi chỉ toàn nói chút không may mắn từ trưởng lão quạt hương bổ giống như đại thủ quét vào trên mặt hắn giống như là đổi u rồi một dạng đời ra nam cung nguyện nghe bọn hắn nói nhảm kéo một trận nhi mới cười chầm dai nói đều không phải tất cả mọi người còn nhớ rõ chúng ta kế hoạch ban đầu là cái gì sao thí nghiệm phát xạ tiến vào hư không lý sư huynh đuốt v ố t dâu dài nói không sai chúng ta kế hoạch ban đầu rất đơn giản chính là tiến vào hư không thí nghiệm hết thạy đều có thể bình thường vận hành và thao tác liền trở về địa điểm xuất phát nam cung nguyện gật đầu nói bởi vì nguồn năng lượng hạn chế lôi trưởng l ã o lắc đầu nếu không có chúng ta linh khâu thánh nữ cung cấp đại lượng linh thạch lần này phi hành căn bản không có cách nào thành hàng tuy nói các quốc gia còn có không ít linh thạch dự trữ nhưng kế tiếp còn muốn lưu đến một đợt đột phá chiều không gian đi xa thời điểm sử dụng cho nên cũng không tốt hao phí quá nhiều thạch trưởng lão phụ hòa nói chư vị trưởng lao nói tới không sai nam cung nguyện nhẹ nhàng cười một tiếng nếu như ta nói hiện tại vấn đề này giải quyết rồi đâu cái gì nguồn năng lượng giải quyết rồi tìm tới càng nhiều linh thạch lao nhau nghi vấn dâng lên nam cung nguyện nhưng vẫn là lắc đầu không là tìm đến nguồn năng lượng mới rồi địa mẫu đại nhân tìm được địa mẫu đại nhân bốn chữ này ra tới chư vị núi tuyết trưởng lão nơi nào có cái gì lại nói lập tức đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh nam cung nguyện tiếp tục nói hiện tại ngay tại vận chuyển đến tiên thuyền phía trên chính là thiên kiếm bên trong chỗ quay chụp đến qua mang nàng vung tay lên lộ ra nhiều cái chia màn hình phía trên là thiên kiếm từ từng cái góc độ quay chụp đến hình tượng trong hư không một viên to lớn quan g cầu thiêu đốt lên nóng dự con g diễm sáng đến không cách nào nhìn thẳng phản phất l i ế c mắt liền có thể đốt bị thương hai con n g ư ờ i cùng bên cạnh hành tinh so sánh còn không tính lớn nhưng mơ hồ có thể nhìn ra tựa hồ tại tăng trưởng bên trong đây rốt cuộc là cái gì vân trưởng lão hỏi các ngươi có thể đem nó coi như một viên khác thái dương nam cung nguyền đáp nguyên lý cùng thái dương giống nhau đều là hàng tinh cấp phản ứng tổng hợp hạt nhân đã có thể vì chúng ta tinh cầu mang đến con nhật cũng có thể tiếp tục vì tiên thuyền cung cấp năng lượng tài liệu tương quan cùng thôi diễn số liệu ta đã phát đến các n g ư ờ i linh tấn lập tức nam cung nguyện tâm niệm vừa động liên tiếp tin tức mới tiếng nhắc nhở vang lên các trưởng lão riêng phần mình xuất ra linh tấn nhìn chỉ là bên trong rất nhiều thôi diễn tính toán còn không thể nào rõ ràng chỉ có trải qua tiểu học lý trưởng lão nhìn được còn tính là say sương n g o n lành nam cung nguyện không có làm nhiều giải thích vịn c á i b à n t h ầ n s ắ c nghiêm một chút đến trước hừng đông sáng n g u ồ năng n lượng mới liền có thể vận chuyển hoàn thành cho nên vì không tạo thành tài nguyên lãng phí ta hy vọng có thể tại lần này phát xạ trong kế hoạch gia tăng hạng mục đó chính là bay về phía gần nhất loại hành tinh đất đá n ú i tuyết chi đỉnh lập tức một mảnh xôn xao chương 985, dây l á t tốc độ gió vận một chương 985, dây l á t tốc độ gió vận một liều xanh cuối cùng luyện thành h ầ n g tinh năng lượng to lớn như dòng lũ giống như dâng lên mà ra nguyên bản bị nàng tạm thời chiếm dụng băng thông lại thả ra ngoài mang theo bành trướng năng lượng chạy trở về đến từng cái tiết điểm thiên vong bên trong sở hữu cá thể lập tức tu vi tăng lên một kia có thể thăng làm thần minh ghế lại thêm mấy cái mà lại về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tu vi của nàng cũng theo đó hạ xuống từ vừa mới cưỡng ép sông phá hóa thần cảnh giới ngã hoàn hồn minh cũng chính là thần tàng cảnh trở lên cấp độ cũng là đến giờ khắc này tâm mới một lần nữa sắp đặt tại lồng ngực vừa mới tu vi càng cao khoảng cách thần tàng càng xa lại càng có thể cảm nhận được kia chưa từng cũng biết không trung rủ xuống nhìn chăm chú b a n g lãnh hờ hững bao phủ hết thảy không chỗ có thể t r ố n phản phất có chỉ từ cao duy tay chính n ắ m hướng mình muốn đem nàng cả người b ó t nát bây giờ áp lực rút đi nàng mới cảm giác được đã lâu tự do phản phất một lần nữa học xong hô hấp nhưng mà nàng bây giờ hàng tinh l ư ợ n cấp đừng nói cùng kim ô văn minh so sánh coi như cùng, cùng liên bang đế quốc so vậy vẫn có t r a n lệ không nhỏ cho nên nếu như dùng tại trên phi thuyền mặc dù có thể cam đoan thời gian dài đi xa nhưng có thể đạt tới tốc độ cực hạn vẫn là có hạn còn như muốn thoát ly vực sâu còn phải tiếp tục cải tiến động cơ nhưng liên quan với điểm này liêu xanh còn không có quá nhiều ý nghĩ dù sao trước mắt t r ư ớ c giải quyết rồi cái điểm này đốt hàng tinh vấn đề đến ngược một trăm bốn mươi lăm giây thời gian càng thêm gấp đáp liêu xanh nhất định phải tiến vào kế hoạch tiếp theo tốt phó bản đột nhiên cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên nhưng này là ở thiên đ ỉ n h trừ nàng lăng tiểu thụ cùng thế giới lại có ai có thể gõ cửa đâu liêu xanh đầy bụng điểm khả nghi tâm niệm vừa động bắt được nơi phát ra không khỏi có chút kinh ngạc theo sau nàng từng bước một đi hướng thiên đình trung ương đại điện tiếng đập cửa đang từ sau cửa chuyển đến đẩy cửa ra là tiểu ngữ tay còn dơ bảo trì gõ cửa tư thế xanh đen trên mặt mang không có ý tứ lại lòng tràn đầy vui sướng tiêu dung ta vốn đang lo lắng không có cách nào đột phá thượng giới nhưng vừa rồi đột nhiên nhiều hơn một phần năng lượng bình chứng ư cũng không còn như vậy rõ ràng cho nên ta đã tới rồi nàng gãi gãi t h â ngăn tóc liêu xanh không nghĩ tới thành thần ghế cởi mở cái thứ nhất được lợi đúng là tiểu n ữ càng không có nghĩ tới tiểu n ữ sẽ đến, đến nơi đây ta có thể giúp ngươi cái gì ngươi bây giờ hẳn là muốn đi thế giới khác a tiểu ngữ chắc chắn nói ta có thể g i ú p một tay ngươi là làm thế nào biết tiểu ngữ lắc lắc ống thẻ phát ra hào hào hào thanh âm a ký nói ngươi đêm nay sẽ tiến vào nhiều cái gì giới vô pháp xem bói nhưng gặp nguy hiểm liêu xanh ánh mắt ngưng lại vậy ngươi lại càng không nên đến không đúng xanh xanh ta nếu biết ta nhất định phải đến tiểu ngữ nghiêm mặt nói ta đã chịu đủ lắm rồi làm sói cô độc mụi vị ta vậy không hy vọng ngươi một mực một mình phân chiến cái này gọi là cái gì mình chô không lớn chớ thi với người a liêu xanh bật cười cái này giống như không phải như thế dùng ta mặc kệ dù sao xem như trao đổi ngươi cũng phải giúp ta cũng không đợi liêu xanh cự tuyệt tiểu ngữ tiếp tục nói cái này phi thường trọng yếu cùng ta năng lực đột phá có quan hệ đương nhiên ta có thể chờ chờ ngươi hết bận trước mắt sự liêu xanh c h ừ n g mắt nhìn xem ra tiểu ngữ lời nói không loa khí tức trong người bành trướng dị thường tựa hồ đang muốn đột phá nhưng là lại à l bị lực lượng nào đó cưỡng ép ức ở nhìn nhìn lại đến ngược không có thời gian thôi ngươi vậy một đợt tới đi tinh tế chuyển phát nhanh tìm g â y lát gió thuận thất huyền lệnh khai phát thông đạo một đường ghé qua liều xanh lúc rơi xuống đất nghe được câu nói đầu tiên chính là cái này lật ngược thông báo gg ờ ờ nghe có loại trải qua thô giáp thu lại k h n c hẳn còn mang theo một loại nào đó địa phương khẩu âm mà lại thế nào nghe ít đi nửa câu chính n g hoặc i h hoàng thần ở giữa kiều ngữ vậy thuận thông đạo rơi xuống đất ông đầu một mặt đầu đau muốn nước bộ dáng vị bên cạnh lan căn làm bộ muốn nôn ai ai ai chờ sau đó đừng lo nôn đây đều là bọc đồ của ta theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người mặc bẩn thiệu màu xanh quân đội á o giả k í c lao đầu nhi vội vội vàng vàng chạy tới vừa đi còn một bên dẫn theo dây lưng quần bốn phía là một mảnh chùi lùi hoang dã ngay cả nửa b u i c ỏ cũng không có chỉ có trần trụi đất đá tại tối tăm mở mị sắt trời bên dưới hiện ra l ê n h sắc tiểu ngữ giờ phút này vịn thế mà là một cỗ xe xích lô lại gọi ba n h ả y t ử bên trong chất đầy các loại các dạng màu nâu ba khỏa khoan hay nói hơi kém nàng liền nôn đến đấu bên trong ô nhiễm những này bao gồm liêu xanh vịn tiểu ngữ nói một tiếng xin lỗi ánh mắt quét qua ba n h ả y t ử một bên treo kèn đ ô n g nhỏ chính là nó tại tuần hoàn phát ra câu kia gg ờ ờ chính là đoạn này khẩu hiệu để liêu xanh tại dùng thiên nhi hồ xác nhận tọa độ sau đem nơi này định là tiên thuyền cường hóa hành trình trạm tiếp theo tinh tế chuyển phát nhanh tìm gi vượt qua tinh qua hệ chỉ á c một một thể vượt tinh thành thục phát ty, ngày liền đến. Nghe, cũng nhà hàng chuyển nhanh công ty, căn cứ nàng suy luận, là đây suy đưa hệ chí có cứ qua n tinh h Chỉ đồ. là không nghĩ tới hiện ra ở trước mắt lại là một cái mới vừa ở đất hoang giải quyết x o n g sinh lý nhu cầu còn tại hệ dây l ư n g c ò n lão đầu nhi cùng hắn t r ư ớ c k i a m à u đỏ chót ba nhạy tử thế nào nhìn đều cùng cái gì thành thục xí nghiệp lớn không quan hệ càng là cùng công nghệ cao không quan hệ trừ cái này ba bánh là chạy bằng điện bên ngoài nhưng mà liêu xanh cùng kiểu n ữ rơi vào lão đầu nhi trong mắt cũng là kỳ quái chăm chú nhìn hai giây hai người các ngươi cô gái này thế nào mặc thành dạng này chạy khắp nơi đâu l i ê u xanh cùng tiểu ngữ lẫn nhau xác thực bởi vì thông qua thắt h u y ề n lệnh vượt qua tinh vực tiến vào nguyên nhân các nàng còn mặc đường quốc trang phục cùng bây giờ cái này bối cảnh là không hợp nhau bất quá lao đầu nhi lập tức bản thân tìm được nguyên nhân hắn lâm đầu nhìn một chút đã tối tăm mở mịt trời Ú, các ngươi chẳng lẽ là kia cái gì cái gì dẫn chương trình cho nên phải xuyên thành cái này cổ phong thiếu nữ bộ dáng mặc dù lời này nghe lơ ngơ liều xanh vẫn là thuận nước đẩy thuyền gật đầu còn xuất ra sẽ không ngừng máy quay phim làm bộ làm tịch không sai chúng ta chính là kia cái gì dẫn chương、trình. lão đầu nhìn xem liếu xanh trên tay bộ kia rơi sơn lộ ra vỏ ni lon cũ kỹ máy quay phim trong mắt lại lộ ra vẻ hâm mộ cái đồ chơi này không tiện nghi à liêu xanh trái xem phải xem cái này nếu là đặt ở liên bang đế quốc cơ h ộ i chính là muốn bị đào thải cái chủng loại kia nhưng này lão đầu nhi thế mà là loại phản ứng này ho nhẹ một tiếng còn tốt được rồi sắc trời đều tối sầm ta xem các ngươi cũng đừng tại bên ngoài đập cái kia đồ chơi thật là vì lưu lượng không muốn sống tranh thủ thời gian ngồi lên xe tới miễn cho vào dạng lão đầu nhi luôn luôn lại nói một nửa h à h à hồ hồ nhưng từ hắn đáy mắt run run thần sắc sợ hãi có thể thấy được trong đêm mảnh này trong cánh đồng hoang vũ hiển nhiên có hắn không muốn nói đồ vật cảm ơn ngài vậy liền làm phiền ngài hai người thuận thế bỏ vào thùng xe miễn cưỡng chen qua bao k h o a ngồi ở hai bên trên chỗ ngồi nắm vững lặc lão đầu nhi lập tức đạp ba nhạy tử đột đột đột lấy nhanh như điện chấp tốc độ vọt ra ngoài ở nơi này hoang dã chống g i n g đung đưa trên đường cái phi nhanh hơi kém bị quăng giả chống ô n g đung đưa trên đường cái phi nhanh hơi kém bị quăng tranh thủ thời gian đỡ lấy lấy hạch tâm lực lượng ổn định thân hình của mình trao đổi trong thần sắc kiều ngữ như tại nói với liêu liêu xanh vậy thừa nhận nàng chưa thấy qua như thế mau ba nhạy tử l ã o đầu nhi ngược lại là không phát giác gì chủ đề lại trở về liêu xanh trên tay máy quay phim bên trên c h ẳ n g đầy phấn khởi nói tiểu cô nương ngươi kia máy quay phim hẳn là mấy chục năm trước đời c ũ a ta khi đó cũng muốn một đài kết quả nữ nhi xuất sinh không thể không đem tích lũy tiền thầy ta đi kết quả hiện tại mặc dù có điểm tiền dư nhưng ở cái này thế đạo muốn một đài cũng không dễ dàng a giá tiền là lật hơn mấy trăm lần đâu còn có các ngươi cái này thân y phục trước kia là gọi cái gì hàn phục a ta xem cũng chỉ có trên tinh vong dẫn chương trình sẽ xuyên bất quá những cái kia dẫn chương trình đều là ăn mặc thật xinh đẹp trong nhà đối ống kính kiếm tiền không nghĩ tới hôm nay ta còn có thể gặp được thấy hai vị chạy ở bên ngoài cũng thật là mới mẻ chính là cái này vật liệu giống như so da kém nhân da tinh xảo hẳn là không như vậy quý đúng không cũng không đợi hai người phúc đáp hắn lại nói nói trở lại vị kia vóc dáng cao cô lương ngươi kia đầu đình cùng cái này y phục cũng thật là không hợp hẳn là tích lũy ít tiền mua định tóc giả nếu không ngươi những người xem kia các lao da cũng sẽ không thích bất quá xác thực không tiện nghi cố gắng một chút đi l ã o đầu nhi hoàn toàn chưa phát giác chính mình nói chuyện thấp ép gở chỉ là một vị lải nhải nói gần nói xa luôn luôn cái này q u ý cái kia không tiện nghi nhưng từ nơi này chút trong lời nói có thể đạt được một cái tin tức bây giờ vật tư cực độ thiếu thốn ngay cả bình thường đồ vật đều được giá cao xa xỉ phẩm cũng liền nói rõ bây giờ thời đại cũng không phải là cái gì tốt thời đại liêu xanh nhìn về phía ngoài xe hoàn toàn chống trải tịch lạnh chỉ có lao đầu nhi bản thân ghi chép ồn ào g g âm thanh đang vang vọng nhưng từ thế giới tại nàng đang đi đường bắt giữ trong tấm hình nhưng có thể phân biệt ra vứt bỏ gạch ngói long đong gờ gờ bài nửa trôn ở trong bụi đất vật dụng hàng ngày thậm chí mơ hồ có tàn phá nhân loại hải cốt mảnh này hoang mạc rất có thể từng là một tòa thành thị bây giờ lại bị san thành bình địa vùi vào trong bụi mù liêu xanh mặc dù có đầy b ụ nghi n g vấn nhưng thế giới đã đã cảnh cáo mặc dù chúng ta là thông qua thất huyền lệnh tới chỗ này không cần lo lắng nhân vật tóc vấn đề nhưng là nhưng là xem như cao duy đã để mắt tới chúng ta chúng ta đương nhiên không thể biểu hiện ra cùng thời đại này thế giới này không hợp nhau một mặt tận lực dung nhập nơi đó miễn cho bị phát hiện nơi này thậm chí so cao d u phân tích càng nguy hiểm Cao tích chúng có trước chạy trốn, chỉ cần chạy chô của chúng ta ta. trong, Duy thiểu đuổi bây phân kịp kịp thể thời không Nhưng bên đến trốn, trốn tối tại bắt là ở xem một đường đột đột đột lao đầu đông nhiên thu r ồ i âm thanh Đến rồi, hắc, cuối cùng đuổi cùng rồi, trước khi trời cuối tại khi tối. hắc, l ã o đầu trực tiếp đem ba n h ả y t ử kéo qua đi dừng ở nặng nghề trước cửa sắt lúc này hắn mới từ trong bọc móc ra một cái rún gió áo khoác màu đen bọc tại áo giả kịp bên ngoài liêu xanh mắt sắc nhìn thấy cái này áo khoác chấu ngực viết chính là dây lát tốc độ gió vận bốn chữ này mà l ã o đầu nhi loa vốn cũng không đoạn chiếu lại lấy kêu đoạn lời nói tự nhiên mà vậy giống như là một loại nào đó tuyên cáo bình thường rất nhanh bên trong vang lên giọng hỏi ai thanh âm có chút suy yếu lại có chút khản giọng lao vô lại còn hỏi cái gì hỏi ta còn có thể là ai nha chương lao đầu người có thể tính đến rồi ngươi cũng không biết chúng ta chờ ngươi bao lâu bên trong người ẩn ẩn kích động theo sau chính là một trận hò kịch liệt vậy thì nhanh lên mở cửa ra cho ta liệt khu khu t h ô n g lệ hỏi thăm vẫn là muốn nha được được được ngươi hỏi đi t r ư ơ n g l ã o đầu ngươi bây giờ mấy tuổi sáu mươi ba tuổi bây giờ là mấy năm tân lịch ba mươi hai năm ngươi lớn nhất chấp nhất là cái gì t r ư ơ n g l ã o đầu trầm mặc nửa n g à y mới phun ra ba chữ nữ nhi của ta được thông qua ngươi ở bên trong vui s ư ớ n g nói chúng ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu theo một trận chi chi nha nha tiếng vang chương ử a lão đầu giải m thích a p nói ai nha lão vô lại đừng như thế hung mà chính là trên đường nhìn thấy ta xem hai cái tiểu cô nương tại bên ngoài đi tới không an toàn không an toàn vạn nhất là cái kia chẳng phải là càng không an toàn thanh âm của đối phương đột nhiên cất cao không không không thể nào t r ư ơ n g lao đầu cũng có chút run dậy món đồ kia sẽ không ban ngày ra đi chợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng hiện tại đã trời tối t r ư ơ n g lao đầu cuốn quýt nâng đầu liêu xanh cũng không khỏi nhìn về phía hoang dã chẳng biết lúc nào bốn phía đã bị hoàng hôn n u ố t hết đ e n đến cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón nói cái gì danh tự làm gì lao vô lại nghiêm nghị ép hỏi tiểu ngữ gái đầu cái kia dẫn chương trình mắt thấy đối phương tựa hồ càng ngày càng hầu nghi liêu xanh dương lên trên tay máy quay phim ta gọi liêu xanh nàng cứ gọi tiểu ngữ chúng ta là làm chủ truyền bá dẫn chương trình cái gì bình đại cái kia dung truyền bá liêu xanh quốc gia nhớ tới vừa rồi t r ư ơ n g lao đầu nói lên của mình thích cái kia đại tỷ chính là cái này bình đại thật sao số tài khoản nói n g h e một chút thật đúng là khó chơi tiểu ngữ trong lòng khẩn trương trên mặt giọt mồ hôi nam đ ấ m đ ạ i yên lặng xếp chặt đã chuẩn bị kỹ càng một lời không hợp liền phá vây quá khứ liêu xanh lại yên lặng đẻ xuống tiểu ngữ tay vừa cười vừa nói còn không có lập nít không khí nháy mắt t ư n g kết trang phục phòng hộ trong mắt nam nhân hoài nghi càng sâu ngay cả chương lao đầu tiểu dung cũng có chút tương chỉ nghe liệu xanh tiếp tục nói chúng ta chính là đặc biệt mua những trang bị này dự định đập cái đặc biệt nổ tung video một đợt hào liền bắc cái khởi đầu tốt đẹp lão vô lại có chút h ồ n g nghi đúng là như vậy chương lão đầu giúp đỡ khang long tỷ đều nói qua lên hào cái thứ nhất video bình đài sẽ đầy lưu lượng được thật tốt nắm chắc thời cơ long tỷ úc chín h ngươi mỗi ngày nhìn kia còn không phải sao nàng thật đúng là nữ nhân ưu tú được thôi các ngươi vào đi sắc trời bên ngoài là muốn tối đen rồi lão vô lại cũng không muốn dây dưa nữa phất tay thuốc giùm nói chương lão đầu cười ha hả dẫm mạnh chân ga cái này liền đúng nhà hai cái này tiểu cô nương sạch xanh xanh ta đều tán gẫu qua tư duy lo dịp bình thường thế nào có thể làm món đồ kia ba n h ả y tử vừa mới lái vào cửa sắt liền loảng xoảng một tiếng vang chầm đóng lại ngăn cách bên ngoài cuối cùng nhất một tia hoàng hôn bên trong đen như mực chỉ có t r ư ơ n g lao đầu ba n h ả y tử đèn trước sáng lên hai đạo cột đèn các ngơi ư chỗ này thế nào không bật đèn đâu t r ư ơ n g lao đầu lời nói im bặt mà dừng giống như là bị cái gì tay lạnh như băng nắm lấy cổ bởi vì hắn trông thấy cột đèn bên trong có cái gì chính sổ sổ soạt soạt chuyển tới ý thức được cái gì cổ của hắn cứng đờ một chút xíu chuyển hướng ở bên dưới ánh đèn lờ mờ lao vô lại tuyết trang trang trang phục phòng hộ phần lưng vỡ ra một đạo mạng lớn đỏ thâm chính chậm rãi chạy ra còn có ruột từ giữa đầu lôi ra thật dài rũ xuống trên mặt đất mà lao vô lại không quay đầu lại chỉ là cúi đầu tiếng chầm g ầ n từng c h ư a nói lao trương chúng ta chờ ngươi thật lâu chương 986, d â y l á t tốc độ gió vận 2. chương 986, d â y l á t tốc độ gió vận 2. ba nhảy từ đèn trước chiếu sáng trong bóng tối những thân ảnh kia c à n g là rõ ràng không trọn vẹn tứ chi nghiên g lệch đầu lâu vạt m è o không xương chưa làm vết máu tỏ rõ lấy nộ hại chính là trước đây không lâu lúc này quỷ khí nồng độ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có các ngươi đừng sợ Ta. chứng lao đầu run giọng nói một bên run một bên từ trong bọc móc ra một thanh tạo hình cổ quái giống như là dùng đồng nát sắt vụn chắp vá ra tới thương lung la lung lay giơ lên nhắm ngay phía trước bóp cỏ súng phanh một tiếng trầm thấp trầm đ ụ tại liêu xanh kiểu ngữ trong ánh mắt kinh ngạc họng súng phát ra một vệ kỳ i quang phía trước c ô kia v ậ n vẻo bóng người nháy mắt trong bóng đêm hóa thành trôn vùi bụi mù tại nhỏ xúc tu cảm ứng bên trong những này bụi mù là thuần túy quỷ khí hạt cấu thành nhưng mà một thương này giống chọc tổ hong võ vẽ nguyên bản chậm chạp bọn quỷ vật bỗng nhiên phát cuồng hoặc bò sát hoặc núp ních ho mỗi một cái tư thái đều vặn vẹo làm người tê cả ra đầu t r ư ơ n g lao đầu chỉ có thể tiếp tục nổ súng bởi vì sợ cơ hồ là từ từ nhắm hai mắt nhanh trong bóp cỏ căn bản không có nhắm chuẩn tuy là như thế thương này uy lực khá kinh người từng đạo chôn vùi quang mang nổ tung đánh nát mấy cỗ quỷ vật thân thể nhưng ngày cái nơi ẩn nút bình thường trong kiến trúc vẫn có không ít người sống sót sinh hoạt trong đó lúc này toàn bộ biến thành quỷ vật thế nào nói vậy vượt qua trên trăm số lượng rất nhanh thương âm thanh tạm ngừng bóp cỏ không còn có phản ứng đáng ghét ta liền không nên tiết kiệm tiền hẳn là nhiều mua mấy hộp đạn t r ư ơ n g lao đầu bây giờ là lòng tràn đầy hối hận thế nhưng là hối hận cũng vô ích đối mặt vẫn như c ũ không ngừng tới gần quỷ vật hắn chỉ có thể nắm chặt ba nhạy từ tay lái chuẩn bị liều chết tiến lên quá mức trước khi chết đâm chết mấy cái nhưng vào đúng lúc này phía sau một vệ ánh l ử a n h ư là cỗ sao trồi lướt đi vạch phá bóng đêm càn quét một vòng đem quỷ vật toàn bộ nhóm lửa c ò n nghĩ nhìn xem thương này có bao nhiêu lợi hại đáng tiếc viên đạn không nhiều như vậy nhanh liền thu tràng thanh lánh giọng nữ văng lên tựa hồ là vị kia gọi là liêu xanh nữ hải rồi sau đó cô gái kia bóng người liền trong chớp n h á n g ọ t đến phía trước trong t điện quan g tại bóng roi ở giữa đôn đ ố t nổ vang quét ngang phía dưới quỷ vật thành phiến băng tán uy lực không kém chút nào chôn v ù i thương đem hắn nhìn được là trận mắt hốc mộm mà đổi thành một bên cái kêu đầu đinh người cao nữ h à i nhi tiểu ngữ cũng là phi thân hướng về phía trước trong tay vung ra từng đạo ánh lửa nhìn hậu kỳ mới phát hiện lại là từng t r ư ơ n g phụ lục phụ lục thiêu đốt hóa thành một đạo đạo hỏa tuyến đem còn sót lại quỷ vật đều đốt thành cháy đen một đoàn bóng roi cùng phụ lửa s e lẫn thanh lý tốc độ nhanh đến kinh người cuối cùng nhắc ngay cả canh dự ở cạnh cửa láo vô lại cũng bị liêu xanh một roi rút thành một sợi kh Trưng láo đầu các ò n sững nhạy bên trên ngốc như xanh không nhân Hắn tinh thần, sở sao gà gỗ. ba tay, ra. phủi hỏi, chứ. chẩm h lấy từ tới Liêu có Lão lại đi mới rãi to miệng, thiên thành một miệng, môn vạn ngự hóa â u c ngươi thán. Nguyên lai.、Like. Các như thế lợi hại thật có l ỗ i cũng không phải cố ý giấu g i ế m liêu xanh vừa nói t r ư ơ n g lão đầu đã vội vội vàng vàng gật đầu nói rõ ràng rõ ràng ta là hiểu các ngươi đặc dị cục phong cách hành sự là như vậy thần thần bí bí đặc dị cục liều xanh trong lòng k h nhúc n í c h hắc hắc ngài cũng không cần giả bộ nữa t r ư ơ n g lao đầu một mặt h i ể u do nói lại thế nào nói ta t r ư ơ n g lao đầu cũng là đưa như thế nhiều năm chuyển phát nhanh vào nam ra bắc kiến thức vẫn là không ít khó trách ngay từ đầu đã cảm thấy các ngươi kỳ kỳ q u á i quái mà lại hai cái trẻ tuổi cô gái này lại dám cái gì đều không mang vậy không xuyên trang phục phòng hộ tại thành cũ bên trên đi quả nhiên là có bản lĩnh bên người t r ư ơ n g lao đầu bắt đầu sự sau ra cắt rồi nhưng l i ê u xanh đương nhiên sẽ không cố ý giải thích thân phận có cái đến nơi cũng tốt t i ế u ngữ thì càng không biết nói chuyện hết thệ vì liêu xanh như thiên lôi sai đâu đánh đó mà chương lao đầu lần này càng là mở ra máy hát càng thêm thân thiện thật sự là ao ước các ngươi đặc dị c ụ tiền công lại cao còn có sáu hiểm một kim đến lúc đó còn có tiền hưu không giống chúng ta chạy như vậy nhiều năm cũng liền cho mình tích lũy cái tiền quan tài hắn một bên thở dài một bên tại trong thùng xe tìm kiếm cái gì bất quá cơm này chén cũng không phải ai cũng có thể quả nhiên phải có đặc dị công năng mới được ngài không phải cũng là có sao liêu xanh bóng như nói chuyện này vậy không khó đoán từ lao vô lại còn phải mặc trang phục phòng hộ mà trương lao đầu liền mặc như thế một cái phổ phổ thông thông áo dạ k ị tại kia quỷ khí tràn ngập hoang dã chính là hắn trong miệm thành cũ hành tàu liền có thể biết rõ chớ nói chi là trên người hắn như có như không quỷ khí cùng với thế giới phân tích đoạt được tin tức tên trương k i ế n bân phân tích độ hoàn thành một trăm linh s ở thuộc loại hình mới nhân loại đ ề d a i hiệu quả miêu tả một nhục thể cường hóa tố chất thân thể so cùng tuổi cùng giới đ ư ờ n g nhân loại bình quân tiêu chuẩn mạnh một hai ba mươi năm hai tính bền dẻo cường hóa tăng lên một m ư ơ không dễ dàng bị quỷ khí ăn mòn chịu đến tinh thần công kích có thể khôi phục nhanh chóng lực ảnh hưởng đẳng cấp ép phân tích đánh giá một tên thông thường thuần thục nhân viên chuyển phát nhanh lệ thuộc với dây l á t tốc độ gió vận cổ phần khống chế tập đoàn một số 444 t h ự c dân tinh công ty trí nhánh t r ư ơ n g lão đầu vậy không ngoài ý muốn liều xanh biết do chỉ là lại hít một tiếng đáng tiếc ta chính là nhục thể cường hóa còn có sức chống cự tăng cường mà thôi không có để làm gì lại không thể chiến đấu cũng liền có thể đưa đưa chuyển phát nhanh đưa chuyển phát nhanh cũng không tầm thường a hh ắ c ắ cái c tiêu ngược lại là ta cũng không kém t r ư ơ n g lão đầu bị lời này một dỗ rành khoe mắt nếp gấp đều cười thành dối hoa nhưng thần sắc lại rất nhanh thu liễm nhiều hơn một chút t h m đạm Hiện tại vận chuyển tại Internet vận đương ứ gãy, những g n ờ i s nhiên tán cách ly, vật tư h ế u t h còn có ta cái này lão hòa kế bỏ ra giá tiền rất lớn mua có chùa vạn phật ra trì sẽ không bị món đồ kia ăn mòn chùa vạn phật gia trì nhưng trương lao đầu cũng không còn giải thích càng nhiều đáng tiếc gia cùng thôn như thế tốt thành lũy cứ như vậy không còn hắn lấy r a lúc đầu muốn đưa tới đây b a o khỏa cầm đao từng cái mở ra vẫn không quên giải thích nói các ngươi cũng đừng bình phán ta như vậy không đúng người nhận hàng đều không có ở đây ta còn có thể đưa cho ai đi ta lần này xem như toi công bận rộn nhi còn đem trôn vùi thương đạn dược vậy dùng hết đến lúc đó còn phải bố đáng quý a thật sự là ăn gà không thành còn mất nắm gạo tổn thất nặng n ề a chỉ có thể nhìn một chút nơi này đầu có hay không cái gì có thể cần dùng đến cho ta đền bù một chút tổn thất ai cái này thổi gió ống không sai còn có thể cho lão thái bà dùng nàng một mực nói m u ố n tới lấy còn có cái này dày vừa vặn có thể thay đổi chính là hơi lớn được rồi dù sao cũng so nhỏ tốt hắn một bên một mình lẩm bẩm một bên tìm kiếm mà đổi thành một bên tiểu ngữ đã kiểm tra xong nơi này phong ốc trở về đối liêu xanh lất đầu biểu thị không có cái gì dị thường rồi. cũng là trong phạm vi khống chế nơi này chính là một cái cùng loại với cư xá địa phương phong ốc tầng lầu đều không cao là chất liệu so sánh thô giáp tự xây phòng một tòa đại khái không đến mười người ở tổng cộng cũng liền tầm mười tòa nhà nàng báo cáo đạo đúng đúng vị này đặc dị cục đồng sự vẫn là tương đối ngày càng a chương lao đầu d ơ ngón tay cái lên ra cùng thôn là quỷ dị thời đại sau mới xây nơi ở nút đừng nhìn không lớn có thể xây thành như vậy rất không dễ dàng cái này một viên ngói một viên gạch đều là ta và trên trăm hào đồng sự một chút xíu đưa tới rồi mới lại là này bên trong thôn dân cùng một chỗ tự tay dựng lên cho nên ngài cùng người nơi này rất quen liêu sánh hỏi đúng thế con đường này ta chạy rồi mười mấy năm tới tới lui lui chín sấm rồi t r ư ơ n g l ã o đầu từ trong bao phá ra một hộp thuốc lá đốt một điếu hít sâu một cái neo lại mắt một mặt thỏa mãn ai nếu không phải ta đều không biết bao lâu không có đã hút thuốc rồi thế nhưng là nghĩ đến đây cơ hội khó được là bởi vì toàn bộ làng cũng bị mất t r ư ơ n g l ã o đầu tăng thương mặt tại ánh lửa bên dưới vừa tối xuống dưới đêm nay chúng ta chỉ có thể ở nơi này qua đêm bên ngoài rất nguy hiểm t r ư ơ n g l ã o đầu trong lòng lo nghĩ vừa tàn nhẫn hít vài hơi thế nhưng là hắn nhìn xem cái này đầy đất di hải lập tức đều nổi ra gà có loại cảm giác không rét mà run chương ô n g lão đầu xoa xoa đôi bàn tay kêu gọi hai người lên ba nhạy tử rất nhanh dừng ở một tòa gián phấn hồng gạch men xứ phòng ở trước So sánh xung quanh trần chùi tường xi、si、mang tự xây phòng đây quả thật là coi là nơi này xa hoa nhất rồi nhà này là tận thế chuẩn bị người hai b i ế n chức liền đội vật tư đem tiền đổi thành hoàng kim quỷ dị thời đại vừa đến lập tức thành rồi kẻ có tiền những n à y gạch phiến cũng đều là đặc biệt để chúng ta trở tới đây phí chuyên trở các ngươi có thể tưởng tượng đ ắ t cỡ nào s á c thực có thể tưởng tượng liêu xanh gật đầu công nhận đại môn cực kỳ nặng nề g h nhưng bây giờ bởi vì chủ nhân không ở mà mở rộng ra chương lao đầu tắt xe cầm da điện chiếu chiếu còn tốt không dùng tại khóa bằng không cũng k ó tiến đi trong phòng còn tiêu lốt lò v ồ a đóng a đầu đầu ta, ta, ta, ta lớn i tuổi khả năng ghi nhớ không phải rất tốt ngay trong phòng bếp chuyển ra trò chuyện thanh âm liều xanh thu hồi ánh mắt chậm rãi ước lượng phòng khách bay biện cực giản cơ hội không có dư thừa bài trí chỉ ở trung ương l ạ loi trơ trọi đặt vào một tấm cũ kỹ ghế sofa bên cạnh là nhà ăn đặt vào bàn ăn còn có vài cái ghế dựa nàng lên tới tầng hai hành lang chật hẹp thú ám có ba cái gian phòng từ bên trong đồ vật cùng bài trí nhìn phân biệt thuộc về một vị lao nhân nhà vợ chồng còn có đứa nhỏ đoán chừng là tổ tôn ba đời ở chung một chỗ đi tới đứa nhỏ trong phòng liêu xanh ước lượm một vòng cuối cùng nhất đuối một giường ngồi chỉnh chỉnh tề tề bút bê nhẹ nói chúng ta không cái dậy ngươi chính là tá túc một đêm không có bất kỳ cái gì đáp lại liêu xanh lại nhẹ nhàng s u ỵ một tiếng lao nhân ra kia lớn tuổi ngươi còn là đường đi hù dọa hắn rồi dừng một chút nàng nói được thôi ngươi muốn đi theo cũng được nàng vô tay một lát sau cổ tay nàng trên có hơi nhỏ lõm hết thể năm đạo ngân giống như là có một con cực nhỏ nhẹ tay nhẹ bắt được nàng chờ nàng hạ đến lầu một tiểu ngữ cùng t r ư ơ n g lao đầu chính đem đồ hộp tiệc lớn bưng lên bàn thấy liêu xanh tới tiểu ngữ không nhịn được hướng nàng chân vừa nhìn lên mắt nhưng cuối cùng cái gì đều không nói t r ư ơ n g lao đầu ngược lại là không phát ra gì thậm chí ngay cả liêu xanh đặc biệt đem chính mình trước mặt mì tôm chuyển đến không vị trí trước hắn đều không có lưu ý trong mắt của hắn chỉ có những thức ăn này có lẽ là bởi vì quá đói lại có lẽ là quá lâu chưa ăn qua như thế phong phú một b ữ a hắn ăn như hổ đói thẳng đến bụng phồng lên mới thở dài một tiếng thật sự là rất lâu không ăn được như thế n o rồi ai nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái thôn này thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy rõ ràng tường ngoài là chùa vạn phật cao tăng gia trì theo lý thuyết quỷ dị hẳn là không xông vào được đến thế đạo này đến cùng thời điểm nào là một đầu a đặc dị cục vậy không làm việc nói đến một nửa hắn mới ý thức tới bên người ngồi hai vị đặc dị c ụ người vội vàng che miệng cười khô hai tiếng hắc thật xin lỗi ta không phải cố ý cho nên ngài cảm thấy chúng ta đặc dị cục không làm việc liêu s a n h tâm niệm vừa động đột nhiên hỏi không có không có nào dám t r ư ơ n g l ã o đầu l i ê n miền xua tay được rồi lão gia tử ngài cũng không cần che giấu chúng ta cũng biết đại gia vẫn đối với đặc dị cục không hài lòng lãnh đạo chúng ta cũng nói để chúng ta nhiều hơn nghe dân chúng tiếng lòng ngài liền nói cho chúng ta một chút thôi cái này muốn ta thế nào nói sao t r ư ơ n g l ã o đầu xoa xoa đôi bàn tay có chút xấu hổ lúc này một tiếng âm thanh nhầm ý một bình tiểu bạch rượu bị đẩy tới chính là một mực trầm mặc làm cơm kiểu ngữ lấy ra t r ư ơ n g lão đầu nhìn được hai mắt tỏa sáng nuốt n g ụ m nước bọt không nghĩ tới lao ngưu nhà ngay cả mao đài đều có vậy liền coi là là hai biến chức cũng là cực kỳ đắt giá a mặc dù mới như thế một bình nhỏ năm mươi ml đều nói rượu tráng người gan liêu xanh ý cười chậm rãi làm sâu sắc như vậy xin hỏi ngài có thể nói sao không. cũng không phải không thể nói t r ư ơ n g lão đầu bận bịu bổ sung một câu nhưng các ngươi cũng không thể sinh khí a theo sau t r ư ơ n g lão đầu là càng uống càng đẹp ngay tiếp theo vậy càng nói càng cao hứng liêu xanh chỉ cần thường thường nâng hơn mấy câu hắn liền thao thao bất tuyệt từ cửa thôn chuyện phiếm một đường cho tới thiên hạ đại thế thậm chí bắt đầu nói lên vũ trụ lý luận các ngươi biết rõ cái gì gọi tinh tế chuyển phát nhanh tìm dây lát do sao ta đã từng thế nhưng là có thể xuyên qua lỗ sâu c h ư ớ c mắt cách xa vạn giảm đâu cái gì gọi lỗ sâu hh ắ c ắ các c ngươi không hiểu à? chính là côn trùng chui ra ngoài một cái hố còn như vũ trụ côn trùng chính là một loại côn trùng chúng ta nếu là biến thành loại này côn trùng có đúng hay không liền có thể rời đi nơi này rồi mập mờ lầu bầu bừa bộn lời nói chương lao đầu cuối cùng nhất siêu siêu vẹo vẹo té nằm trên ghế salon tiếng ấ y cùng lò lửa đôn nốt âm thanh xe lẫn liêu xanh cùng k i ể u ngữ lẫn nhau thừa dịp bóng đêm yên tĩnh vừa v ẫ n thấp giọng thảo luận bây giờ nghe đến tình báo chương 987, d â y lắp tốc độ gió v ậ n ba chương 987, d â y lắp tốc độ gió v ậ n ba chương lao đầu dù sao sống được lâu trải qua đại t hai b i ế n trước sau cho nên nói rất nhiều cũng là tự mình trải nghiệm đương nhiên vậy xen lẫn mấy phần rượu sau nói k h o a trường mấy phần thổn thức hồi ức trước kia cùng với mấy phần khó phân thật giả tin đồn nhưng đối với với liêu xanh cùng tiểu ngữ hai cái này đối với nơi này hai mắt đen tui người xứ khác tới nói những này đã coi như là cực tốt phổ cập khoa học cho nên nơi này là liên bang đế quốc thuộc hạ một số 444 t h ự c dân tinh dựa theo nguyên bản tới nói cái tinh cầu này hay là vô cùng màu mỡ phát triển được không sai thậm chí đã bước vào thời đại vũ trụ liêu xanh nhớ tới chương lão đầu say sau nói tới tinh tế chuyển phát nhanh còn có đức quang nhớ lại huy hoàng chuyện cũ đoán chừng chương lão đầu thật sự đã từng trải qua vũ trụ có thể ở trong vũ trụ vận chuyển chuyển phát nhanh thẳng đến q u dị bộ phát hệ thống điện lực mất linh khoa học kỹ thuật rút lui cho tới bây giờ tình trạng tinh t quá gật gật、so、tin kỳ quái là tiểu ngữ cao mày nói nơi này hàn dạ vẫn chỉ là báo hiệu giai đoạn cũng không có triệt để báo phủ nói rõ quỷ dị tốc độ phát triển quá nhanh còn không có triệt để tiến vào hàn dạ giai đoạn liền đã triệt để gì thế liêu xanh thần s ắ c chìm xuống dưới cũng khó trách dân chúng đối đặc dị cục như thế tiếng oán than dậy đất một đám có cái gọi là đặc dị công năng người trên thực tế chính là quỷ tan gia mới nhân loại thế mà vô pháp đối kháng những này quỷ dị Tiểu ngữ bổ sung, dựa theo tới thuê tiền. trên hạt thanh lời nói tới nói, người sung, đầu ngữ chương chính là hưởng công đóng cũng như mệnh lệnh, vận dụng đạn hạt nhân bổ bởi bởi bí dựa dị lao hóa hoặc Có lực là lẽ đặc là là mà càng càng vì vậy, lại cấp dị. quá quỷ nói nàng nhịn không được liếc nhìn bên cạnh chỗ trống bên trên con mắt có chút lắp một cái toát ra vẻ không đành lòng nếu như là nàng một tay sáng lập đặc dị cục không nên sẽ phạm sai lầm như vậy mới là có lẽ vô luận ngươi tồn tại hay không cái này đặc dị cục đều sẽ xuất hiện cho nên nó quái mới sẽ không can thiệp thế giới thanh âm tại nàng đấy lòng vang lên lại có lẽ chính là cùng một cái đặc dị cục chỉ là sinh ra không thể biết biến hóa thời không quá nhiều biến số quá nhiều cũng là ngươi nói đúng tóm lại đây mới là diệt thế nguyên nhân chủ yếu、Yêu、ngữ cắn g i n g nói thậm chí liên bang đế quốc cũng đã từ bỏ cái này thực dân tinh có thể đi sớm đã đi cho nên cũng không có phi thuyền liêu xanh gật đầu bất quá bọn hắn y nguyên có thể sử dụng tinh võng có lẽ là bởi vì tinh võng nguồn tín hiệu từ cách xa thâm không c h ạ m trung chuyển mà không phải mặt đất cơ c h ạ m nhưng mà không biết trong lúc này cây trạm có bao xa dẫn đến chỉ h o á n đặc biệt cao dựa theo chương lão đầu nói tới phát một đầu tin tức muốn c h í ít hai mươi bốn giờ tài năng thu được mà lại chỉ có thể ở cùng nhất tinh cầu bên trên tương hỗ truyền dẫn mặt khác còn có thể bên trên diễn đàn đăng gậy bù khách nhìn video cùng với trực tiếp v v nhưng tương tự có thể thấy đều là trì hoãn mà lại tất cả đều là bản thổ nội dung trước c kia ò như có có vô vô nhưng, nhưng ngược lại chính là giống như ngươi có thể còn sống sót nhân loại có nhất định tỷ lệ thức tỉnh đặc dị công năng dùng kiến thức của chúng ta hệ thống tới nói chính là mới nhân loại tại trên tinh võng bây giờ là tràn ngập đại lượng nội dung liên quan với cái này đặc dị công năng phổ cập khoa học phân loại Còn có liêu o ạ xanh lắc đầu thở dài dựa theo hắn nói đã từng hắn rất nhiều đồng hành đã vô pháp tại quỷ khí đầy đất trên đường buôn ba hoặc là đã chết bao quát con đường này hiện tại cũng chính là một mình hắn đang chạy đương thời cùng hắn một đợt vận vật tư đến g ra cùng thôn cơ bản đã không có ở đây nếu như năng lực càng mạnh càng đặc biệt cũng sẽ bị tuyển nhập đặc dị cục bên trong mặc dù thu nhập không sai nhưng phải đối mặt nguy hiểm càng lớn bởi vì đám người gặp được thời điểm nguy hiểm thường thường đặc dị cục là cái thứ nhất muốn trực diện sợ hãi chỉ là vấn đề nằm ở bởi vì thông tin trì hoãn khu vực phong tỏa lộ tuyến ngăn chặn kỳ thật đặc dị cục căn bản là không có cách kịp thời đổi tới giống ra cùng thôn loại tình huống này bình thường là chờ sự sau có người báo cáo thường thường là nhanh đưa viên mới có thể phái người tới tiến hành thanh lý nhưng như vậy lại có cái gì tác dụng người đều không tại rồi tiểu ngữ lúng ta lúng túng thắp giọng nói đúng là như thế liêu xanh lắc đầu hiện tại đặc dị cục vậy không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình cũng liền biến thành trương lao đầu trong miệng ăn không ngồi rồi rồi chờ trương lao đầu nghe tinh dầu hợp thành hải sản vị ung dung tỉnh lại lúc mở mắt liền nhìn thấy liêu xanh cùng tiểu ngữ chính h ồ n hển hút lấy mì tôm nhiệt khí tại trước mặt hai người mở mịt thành một tầng sương ngủ hắn vừa mới động đầu cũng bởi vì say rượu giống như là bị truy một cái có thể bụng lại tại giờ phút này ủng ụ c một tiếng phát ra thành thật nhất nhu cầu liêu xanh cùng tiểu nghe tới thanh âm nhìn ngay lập tức đi qua vừa nóng tốt một bình nước ngài có thể ngâm chén mì tôm làm n i ệ m tâm liêu xanh cười khúc khích chỉ vào lò lửa nói. Ai, hóa ra、tốt. tại ố t t ta lúc còn trẻ say rượu sau này đi lên một bát mì tôm gọi là một cái thoải mái chứng lão đầu tranh thủ thời gian cầm qua nóng hổi ấm nước cũng cho bản thân ngâm đến một bát tôm tươi c á tấm mặt lấy điện thoại di động ra chuẩn bị xoát xoát video g i ế thời t gian mà lúc này lại nghe liễu xanh hỏi lão nhân ra ngài chờ một lúc cũng muốn về thành a đúng vậy à ta phải đi đặc dị cục báo án úc đ ú n g cái này các ngươi tới là tốt rồi lúc này không dùng ta rồi nhưng ta còn muốn về công ty báo cáo lần này t ổ n thất thật là xui xẻo tháng này tiền thưởng xem như ngâm nước nóng rồi vậy chúng ta tiện đường cùng ngài một đợt trở về có thể chứ đó là đương nhiên c ầ u còn không được có hai vị đặc dị cục cao nhân đồng hành một đường này hắn sẽ không sợ nửa đường tung ra cái gì đồ vật rồi bất quá lời đến q u o e miệng hắn lại nhịn không được thăm dò hai vị đại nhân không phải có nhiệm vụ bên người sao dù sao hôm qua cũng nói đặc dị cục trên cơ bản vô sự không sử dụng muốn xuất động cũng là bởi vì có muốn thanh lý quỷ vực đặc dị cục làm việc không cần hỏi được quá nhiều liều x a n h bày ra một bộ cao thâm mặn chắc thân sắc v v v chương lao đầu liên tục gật đầu trong âm thầm thế nào nghĩ cũng không biết nhưng liếu xanh t í n h hay mơ hồ nghe tới ở bên ngoài chỉnh lý vật liệu t r ư ơ n g lao đầu nhỏ r ộ n g thầm t h ị quả nhiên làm bộ làm tịch thần thần bì bí, bí không nghĩ tới tuổi còn trẻ vậy dính vào cái này thói hư tật xấu đặc dị cục là không có cứu rồi làng đã thanh lý sạch sẽ t r ư ơ n g lao đầu tự nhiên không hề cố kỵ tại các nhà vơ vét vật tư nếu không phải ba nhạy từ quá nhỏ còn phải lưu vị trí cho hai vị cao nhân ngồi hắn hận không thể đem toàn bộ làng đều truyền không hồn hển bận rộn n ử a này g ba nhạy từ bên trên cơ hồ chất lên một toà núi nhỏ chương lao đầu lao chùi mồ hôi chán ngượng ngùng nói ai những n à y đồ vật đặt ở chỗ này cũng là lãng phí chẳng bằng lấy về bán thành tiền. còn có thể tài nguyên tuần hoàn lợi dụng trợ giúp cho người xuống nhà đương nhiên ngài nói không sai liêu xanh nói dù xuống nhẹ tay véo nhẹ bóp giống như là một loại trấn an t r ư ơ n g lão đầu lập tức bắt được động tác kia giống như là siết chặt nằm đấm trên trán lập tức một trận m ồ hôi lạnh vội vội vàng vàng cười bồi nói yên tâm ích lợi đến lúc đó chúng ta là chia hai tám ta hai thành hai vị đại nhân hết thể tám thành tương đương quan tâm còn miễn cho liêu xanh cùng tiểu ngự a không đủ chia cố ý lại để cho một thành chương lão đầu đúng là biết là người liêu xanh cũng không có cự tuyệt so sánh với phấn đấu cả đời chương lão đầu nàng cùng tiểu ngữ ở đây mới là một nghèo hai trắng vẫn là cần một chút tài chính khởi động bằng không đến rồi trong thành ăn mặc ở đi lại cũng thành vấn đề hai người còn đặc biệt đem trên người đường quốc phục sức cho thay đổi đội thành trong phòng lật đến giữ ấm áo cùng áo giả kít lại đem nguyên bản y phục thu vào túi chữ vật bên trong nghĩ đến trương lão đầu nói qua y phục này không tiện nghi nghĩ đến cũng có thể đi trong thành bán lấy tiền nhìn xem túi chữ vật bên trong tuy có không ít trật bản phụ lục linh khí tài liệu cao cấp nhưng các nàng không xác định cái này chỉ hiệu đặc gì công năng thế giới có thể phủ nhận đưa ra giá trị mà lại vạn nhất dứt lấy ho quái sẽ không tốt cho nên vẫn là được cẩn thận xuất thủ đến trưa ba người rời đi ra cùng thôn liêu xanh cùng t i ề u ngữ t r ê n tại giống như núi nhỏ vật tư trong đống ba nhạy từ sau còn kéo lấy một cỗ xe ba gác tương tự chất đầy hàng hóa mà liêu xanh bên cạnh cố ý lưu lại cái tiểu không kẽ h hở nàng dùng tay che chở miễn cho bị hai bên cao ngất bao khỏa và chạm đến t r ư ơ n g lao đầu hiển nhiên là cao hứng ngay cả trong loa vậy không truyền bá câu k i a trùng đ i ệ phục p phục gờ gờ mà là đổi thành một bài vui mừng ca khúc ngâm cái l ạ tông tiết tấu hiện lộ rõ ràng hắn thu hoạch lớn chỉ là cái này náo nhiệt làn điệu cùng trên cánh đồng hoang t r ố n g trải gió lạnh xen lẫn trong một đợt ngược lại nổi bật lên bốn phía c à n g h o a n g vu cô t h ị h cái này không hợp nhau vui sướng kéo dài một hồi thằng đến phía trước trên đường lớn nằm ngang một hàng cái đinh cũng không cần l i ế u xanh nhắc nhở chương lao đầu tranh thủ thời gian thắng xe lại dường như sớm c o đón trước cũng không biết gặp gỡ bao nhiêu lần hôm nay thế nào ở chỗ này ngăn ta thường ngày không phải tại phía bắc kia đoạn hắn nói thầm ai l i ê u xanh hỏi t c ư ơ n g lao đầu hạ dọn đừng nói chuyện đừng n ú c ních giấu kỹ đây là hộ không chịu di rời hộ không chịu di rời lúc này chương lão đầu kinh ngạc. không mới ho nhẹ một tiếng đóng lại âm nhạc giáp cuốn họng hô được rồi đừng đùa một bộ này muốn bao nhiêu nương theo một trận dẫm lên đá vụn k é t tiếng tức chân một cái mang theo kim loại xương đầu mặt nạ người từ loạn thạch sau chuyển ra một đôi mắt dâu ở kính dâm bên dưới khỏe miệng d ơ lên nụ cười tà khí nha lão trương khó trách như vậy vui vẻ nguyên lai là thu hoạch lớn a t r ư ơ n g lão đầu nắm chặt tay lái không có nói tiếp đối phương ngược lại là mở miệng nói ta cũng không tham lam n g ư ơ i liền đem phía sau cái này một xe đổ vật lưu lại là tốt rồi cái này có đúng hay không nhiều lắm không, nhiều a, không phải liền là một phần ba đây không phải giữa chúng ta tiểu mặc khế t ư sao chương lão đầu cắn răng nói đây là ta thật vất vả dọ tới tại ra cùng thôn còn có kia đều không người ngươi có thể đi chuyển a ta lại không giống ngươi có như thế một đài chùa vạn phật gia chỉ ba nhạy tử có thể chuyển không có bao nhiêu còn không bằng mời ngươi trực tiếp cho ta đưa hàng tới cửa cái này không phải liền là ngươi xem như nhân viên chuyển phát nhanh chức trách sao nhân ra đều có giao phí chuyên trở ngươi đây coi là cái gì xem như cùng ngươi có lao giao tình người kêu lại là tà tà cười một tiếng ta trong nhà vậy lão bà tử còn nằm ở trên giường chờ lấy tiền trị bệnh chương lão đầu thấp giọng nói ha ha ai không cần chữa bệnh đâu ta cũng chờ lấy muốn tiền làm giải phẫu đâu n g ư ơ i nếu là không muốn đem hàng hóa cho ta cũng có thể dùng tiền đổi tựa như chúng ta trước kia đã nói xong như thế nhưng ta thật sự ta ta nhiều nhất có thể cho người bà thành bà thành n g ư ơ i nghĩ ta là tên ăn mày người kia lập tức mất đi kiên nhẫn một thanh kéo trên mặt kính dâm trứng mắt một đôi không có mí mắt con mắt tuyết trắng tròng mắt bên trên đâm lấy từng cây đinh sát nhìn qua là kinh dị lại h u n g lệ xem n g ư ơ i lớn tuổi ta mới nhiều chút kiên nhẫn kết quả còn cùng ta khua môi múa mép đấu khẩu với nhau có đúng hay không chán sống trên mặt đất cái đinh bỗng nhiên dựng thẳng lên giống một tấm kim loại lưới lớn hướng trương láo đầu đánh tới c u ố n lên bánh xe lại một cây căn bỏ lên trên ghế xe liền muốn bỏ lên trên t r ư ơ n g lão đầu háo g i a kít chương lao đầu toàn thân run rẩy há miệng liền yêu cầu tha kết quả sưu một tiếng một vệ kim quang phá không mà ra hướng phía hộ không chịu di rời bay đi hộ không chịu di rời vội vàng không kịp chuẩn bị nâng tay ngưng ra một mặt lít nha lít nhít cái đinh h ộ thuẫn nhưng mà kim quang này sắc bén vô biên trực tiếp xuyên qua h ộ thuẫn vừa tàn nhận hướng phía hắn mặt tiền đâm đi hắn xoay người lăn đến một bên chật vật tránh đi lại n â n đầu lúc trên mặt đã tràn đầy g ữ tận sắc nguy rồi chương lao đầu trong lòng trật lạnh Tốt, chương l ã o đầu ngươi lúc này còn mang kinh hỷ tới hộ không chịu di rời nhìn xem đã từ bao khoả chồng sau toát ra thân hình liêu xanh cùng kiểu ngữ khoe miệng ngậm lấy một tia c ở i lạnh nhìn cái này coi trời bằng vùng tiêu ngạo t h ầ n sắc là đặc dị của ca ta. ta chỉ là vừa tốt gặp được chương l ã o đầu vội vàng phủi sạch quan hệ chúng ta không biết thật sao ha ha dù sao không trọng yếu đặc dị cục lãnh đạo ta cũng không biết giết mấy cái hai cái tiểu cô nương mà thôi hắn liếm môi một cái ánh mắt t ô tản lao trương ngươi không cần phải gấp đáp chờ ta giải quyết rồi các nàng sẽ đến lượt ngươi trong tiếng cười lạnh một đám lớn đồng nát sắt vụn đằng không mà lên hóa thành gió táp mưa rào giống như kim loại dòng lũ gầm t h é t nào về phía liêu xanh cùng tiểu ngữ mãi cho đến đến vân sơn thành thành khu chương lao đầu trong lòng còn có loại không chân thực h o à n g hốt cảm giác thế nào luôn luôn tại trên đường lớn làm mưa làm gió ức hiếp hắn m ộ ư ơ i năm lâu hộ không chịu di rời cứ như vậy thất bại đâu vì trừ bỏ người này đặc dị cục hao tổn không ít nhân thủ sau đó dứt khoát bỏ mặt không quan tâm có người khiếu nại vậy giả vợ như nghe không được dù sao hộ không chịu di rời chỉ thích đơn đả độc đấu vậy không lập bang kết phái bình thường cũng chính là quay dối một lần người qua đường thu vừa thu lại phí bảo hộ rất ít tổn thương người tính mạng đương nhiên đặc dị cục n g o ạ i trừ cho nên đối với với chính đương sự tới nói tính nguy hại bình thường cũng liền lười nhắc lại hao tổn nhân thủ đi đối phó nhưng mà không nghĩ tới hai cái này nữ hải nhi vừa ra tay hộ không chịu di rời ngay cả trở tay cơ hội cũng không có trực tiếp bị đánh thành đầu heo buộc chặt thành bánh đú nhét vào trong thùng xe vậy chúng ta trước tiên ở nơi này chia tay chờ ta đem những này bán xong tiền liền chuyển tới tài khoản của các ngươi chương lão đầu mới nói liêu xanh lập tức đánh gây hắn lặng lẽ nói ngươi cho chúng ta tiền mặt tiền mặt t r ư ơ n g lao đầu chọn tròn mắt niên đại này có rất ít người dùng a ngươi biết chúng ta là phát nhân g i a thôn khó tải không tốt cùng mặt trên bàn giao liêu xanh mịn mờ nói đương nhiên nàng sẽ không để cho trương lao đầu biết là bởi vì chính mình căn bản không có ngân hàng tài khoản trương lao đầu lập tức hiểu ý rõ ràng rõ ràng chờ ta t ừ trong ngân hàng lấy tiền liền lấy cho các ngươi nhanh nhất một tuần sau không được hôm nay thế nhưng là cái này xuất hàng nào có như vậy nhanh trương lao đầu hơi có vẻ làm khó vừa sốt sáng xoa xoa đôi bàn tay hiện tại cũng đã buổi trưa ta buổi chiều còn phải đi công ty báo cáo tình huống liêu xanh suy tư một lát các nàng xác thực cần dùng gấp tiền nhưng trương lão đầu nói không sai muốn thay đổi hiện trạng sợ rằng không có như vậy nhanh nhưng vấn đề là nàng cũng không có ý định ở đây ở lâu vừa tới nơi này thời điểm thế giới liền đã nhắc nhở qua chú ý dựa theo tốc độ thời gian trôi qua kém chúng ta nhiều nhất có thể ở này dừng lại bảy năm t á n g ngày nếu không sẽ bỏ lỡ phát xạ cửa sổ liêu xanh bất đắc dĩ cũng là nói ta thậm chí không thể ở chỗ này vượt qua bảy năm t á n ngày bằng không khả năng không đủ thời gian đi địa phương khác không sai thế giới lanh khóc dành cho khẳng định lúc đó liệu xanh nhìn xem cái này tương đương nguyên thủy g i a cùng thôn còn có nghĩ đến bên ngoài t r ố n g trải khắp nơi cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thở dài hiện tại nhường nàng từ chỗ nào tìm lên a thế nào nhìn đều khoảng cách tinh tế rất xa xôi đi nhưng mà hiện thực nhân tố hạn chế liệu xanh chỉ có thể nhịn xuống tính tình được vậy liền chưa mai mười hai điểm t r ư ơ n g lão đầu nuốt xuống sở hữu dị nghị đối mặt có thể là người có dị năng cao cấp hai người hắn cũng không dám cự tuyệt cũng không dám có cái gì lời bán giận được vậy vị này hộ không chịu di rời liền làm phiền hai vị đem hắn mang về trong c u c đi tiêu ngữ bộ mặt biểu lộ kéo ra mà liêu xanh thì là một mặt chính khí gật đầu đương nhiên nàng cầm lên bị tỉ mỉ kim sắc sợi tơ c u ố n lấy rắn rắn chắc chắc hộ không chịu di rời đang muốn xuất phát chương lao đầu đống nhiên gọi nàng lại nhóm c h ờ một chút việc gì cái kia hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ lộ ra nịnh mặc cười tiền thưởng có thể hay không chia một ít tiền thưởng liêu xanh ánh mắt ngưng lại hướng về bên chân vị k i a tại kim loại xương đầu bên dưới mặt xương phủ phải xem không ra hình tròn hộ không chịu di rời đúng a hắn nhưng là cấp s trèo thưởng tiền thưởng không y ta ta biết rõ là hai vị đại năng giải quyết hắn nhưng là ta lại thế nào nói vậy đưa đến một cái mồi nhữ tác dụng thấy liêu xanh cùng k i ề u ngữ đều lâm vào trầm mặc t r ư ơ n g lao đầu lại là lúng túng cười vội vàng lui lại một bước đương nhiên nếu như hai vị cảm thấy làm khó ta cũng có thể một điểm không lớn hắn làm sao biết hai người trầm mặc là bởi vì niềm vui ngoài ý mớn lúng túng cười bên trong hắn trong lòng dần dần thất vọng lại nghe được liêu xanh mở miệng được không có vấn đề cho ngươi một phần ba t r ư ơ n g lao đầu m ừ n g rỡ tốt tốt tốt liêu xanh ứ n phó xong lao trương lại kéo lên hộ không chịu di rời nâng chân muốn đi gấp lại nghe chương lao đầu lại nói chờ một chút lại làm sao rồi lúc này kiều ngữ đầu tiên không n h ì n được nàng bộ dáng vốn là huy võ những một cái lên m ả y rậm càng là lộ ra hung thân á c sát chương lao đầu thỉnh lình giật mình giống chim cút một dạng rụt cổ một cái ta chính là muốn nói đặc dị cũng không phải cái phương hướng này hắn ngượng n g ù n g nói dùng ngón tay chỉ một phương hướng khác hai người sắc mặt đọ lên nhưng vẫn là cố gắng chấn định hừng chúng ta chỉ là dự định trước lôi kéo hắn d ạ o phố ồ a có đạo lý thế là chương lao đầu liền trơ mắt nhìn xem hai người một trước một sau đem hộ không chịu di rời giống kéo bao tải một dạng trên đường phố vạch ra một đầu đinh đinh đường kim loại vết tích quả nhiên là thích việc lớn hám công to đặc dị cụ h ắ n nhỏ giọng thầm thì một câu được rồi cũng không muốn quá nhiều dù sao chờ lấy trưa mai nhận lấy tiền thưởng là tốt rồi nghĩ đến sẽ có bao nhiêu sao phong phú chương lao đầu liền ức chế không nổi hưng phấn cái này một đợt lão bà t ử cuối cùng có thể động giải phẫu rồi liêu xanh một bên kéo lấy hộ không chịu di rời một bên nghe trương lão đầu nói t h ầ m còn có thùng xe từ bên trong đinh l á n h len k e n càng lúc càng xa lúc này mới bông lỏng một hơi lôi kéo kiểu n ữ hướng trương lão đầu vừa mới chỉ phương hướng đi đến thuận tiện hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem nơi này thành thị rốt cuộc là cái gì bộ dáng dù sao tại trương lão đầu trước mặt các nàng còn phải duy trì đặc dị cục cao nhân hình tượng không dám biểu hiện ra không kiến thức người xứ khác bộ dáng quả thực kìm nén đến quá s ứ c xem ra cái này vân sơn thành cũng chính là quy mô lớn hơn một chút ra cùng thôn liêu xanh tổng kết nói tiểu ngữ yên lặng gật đầu trên đường đều là thấp bé p h o n g ố c bức tường do thô giáp x ì măng vôi bột cùng đồng nát sắt vụn hợp lại m à thành càng hồng bét là những cái kia dùng bãi vợ là t ị p cũng vải bạt tùy dựng lên lều bạt ở lại điều kiện thì càng kém người đi đường thưa thớt trong đó bộ dáng bình thường tứ chi kiện toàn cơ hồ đều là lao nhân mà trung niên cùng người trẻ tuổi có nhiều tạc h u y ế t dị dạng vết tích rõ ràng là vụ nổ hạt nhân sau này phóng xạ bố trí bởi vậy liêu xanh cùng kiều ngữ đi ở ở giữa rất là làm người khác chú ý chớ nói chi là các nàng là nữ tử không biết tại sao nơi này cơ hồ không nhìn thấy cái gì nữ tính bóng người ngẫu nhiên nhìn thấy đều là ven đường có rúm lại lao hầu loại tình hình này để liêu xanh trong lòng hơi hồi hộp một chút mà những ngày năm tính đại đa số buồn bực ngán ngẩm ngồi tại ven đường phơi hơi yếu ánh nắng da rẻ khô nước thần s á c suy yếu phản phất bị chậm rãi làm khô tiêu bản nhưng đều không ngoại lệ trên tay đều cầm điện thoại di động xoát lấy video hoặc là trì hoãn một ngày sau trực tiếp ngoại phóng phi thường lớn thanh âm tiếng cười tiếng giao hàng tiếng âm nhạc trên đường ồn ào sen lẫn thành một mảnh hơi tứ chi kiện toàn một chút ngược lại là có việc làm không phải chuyển chuyển nâng nâng chính là chống lên quán nhỏ kinh doanh một chút mua bán nhỏ nhưng vật tư thiếu thốn cũng chính là mua chút một chút tay nhỏ công hoặc lạp dồ tê in tràn đầy nướng con rắn khi nhàn hạ đợi cũng là cầm điện thoại di động đang nhìn không nghĩ tới ca mê ra đáng tiền hy hi hữu điện thoại di động ngược lại là khắp nơi đều có liều xanh yên lặng cảm khái loại này kỳ dị hiện tượng bất quá trừ những n à y quán nhỏ bên ngoài, cũng là có cửa hàng. chỉ bất quá khác nhau chính là rộng rãi một chút có cái trần nhà c h e nắng c h e mưa còn có thô giáp ghép lại kệ hàng thôi sinh ý tốt nhất chính là phế phẩm v ự i ve chai dùng sắt la tấm ghép thành mặt tiền bên trong bày đầy từ đất hoang bên trong thu về đến bà bối liêu xanh có hợp lý hoài nghi có không ít cũng hẳn là đến từ với loại kia bị quỷ dị ăn mòn người sống s ó t tụ tập địa còn mang theo nồng nặc quỷ khí, thậm chí dính lấy chưa làm vết máu tiếp tục như vậy sử dụng những n à y đồ vật người cũng rất dễ dàng bị chuyển nhiễm quỷ dị giống thôn các ngươi cũng là như vậy đi đoán chừng là nhà ai mua loại này đến từ với quỷ v ự c vật tư cuối cùng một chuyển mười mười chuyển trăm toàn bộ làng đều bị lây dừng một chút tựa hồ đang nghe đáp lại theo sau liều xanh gật gật đầu cũng may cái tv internet đã bị kiểu ngữ lấy đi kiểu ngữ ta điều tra thời điểm đã cảm thấy món đồ kia không thích hợp trực tiếp dùng quỷ vật thu nhận khí ẩn nấp cho kỹ nói trở lại không biết đặc dị cục có hay không một dạng thu nhận kỹ thuật đâu liều xanh trong lòng hiếu kỳ rất nhanh hỏi mấy người cuối cùng tìm tới đặc dị cục kỳ thật cũng không khó tìm bởi vì kia tòa nhà tại hoàn toàn đủ ám thấp bé trong phòng cực kỳ dễ thấy thủy tinh cường lực tường ngoài tại tối tăm mở mịt dưới ánh mặt trời phản xạ ra hơi yếu quan huy nhưng cũng xem như chiếu sáng rặng rỡ mà lại cao đến sáu tầng tại một đám nhà trệ t ở giữa tương đương với cự nhân rồi kéo lấy hộ không chịu di rời đi vào sân khấu tuổi trẻ nam nhân đang đánh ngủ gật liêu xanh nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng hắn mới một cái giật mình tỉnh lại hắn mặc dù cũng là người trẻ tuổi nhưng rõ ràng không có dị dạng dị hóa bộ dáng thậm chí bộ dáng ở đây một đám dị dạng người bên trong được cho có mấy phần mi thanh n ụ c tú xin hỏi treo thưởng thế nào đưa ra liêu xanh mở miệng treo thưởng nam nhân nghĩ hoặc trên mặt đất hắn đứng lên đào tại trên quầy hướng xuống xem xét lúc này mới nhìn thấy dối tung giống một đoàn rẻ lao tựa như hộ không chịu di rời đây là vị nào gọi cái gì hộ không chịu di rời hộ không chịu di rời thanh âm của hắn lập tức cắt cao rồi tỉ mỉ phân biệt một phen nhưng mà trừ cái k i a kim loại xương sọ thực tế không nhận ra càng nhiều đặc trưng không có ý tứ xin chờ một chút ta tìm người đến xem thế là hắn đi vào phía sau trong phòng một lát sau mang theo một vị đồng dạng một mặt buồn ngủ trung niên nam nhân ra tới hắn chỉ có một đầu cánh tay một cái khác đầu là kim loại tinh chất chính che miệng áp giữa trưa ảnh hưởng ta nghỉ chưa làm cái gì ngươi không biết ă n no cơ m người đặc biệt dễ dàng buồn ngủ sao cái gì hộ không chịu di rời thế nào khả năng có người tóm được ra hoặc kia hẳn là l ừ a gạt tiền thưởng lãng phí ta thời gian thanh â m hắn rất lớn toàn không t ị hiểm đi tới nâng mắt quét mắt liêu xanh cùng kiểu ngữ nhịn không được cười ra tiếng vô vô bên cạnh tiểu hỏa tử bả vai nói ngươi sẽ không vì lấy lòng cô nương liền tùy tiện đem ta lựa gạt ra đi tuy nói bây giờ đối với giống như khó tìm như vậy chỉnh tề càng là hiếm lạ nói còn chưa dứt lời ánh mắt của hắn rơi xuống liêu xanh bên chân đoàn kia bùn bẩn một dạng đồ vật nháy mắt toàn thân cứng đờ cái này cái này cái này hắn lắp bắp cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần một lát sau sợ hai đứng dậy về sau mặt lui mấy bước la lớn thật là hộ không chịu di rời thật là hắn thanh âm cực lớn cả tầng lầu đều có thể nghe tới bên trong lúc đầu ngay tại nghỉ t r ư a người vậy hào hào xuất hiện một năm miệng mời hỏi cái gì hộ không chịu di rời hộ không chịu di rời đến rồi chờ một chút vậy chúng ta không phải hẳn là chạy trốn sao thế nhưng là cửa ra vào liền một cái không thể tránh khỏi đều vây lại đại sành ánh mắt rơi xuống giữa sân hai cái cô gái trẻ tuổi cùng với các nàng bên chân bị trói giống tiêu bản hộ không chịu di rời lúc này ngay cả hộ không chịu di rời đều thức tỉnh sưng trong mắt đột xuất xuyên thấu qua huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm đám người giận tím mặt lan đi các ngươi bọn này con r ẹ p vốn nôn đặc dị cục loại lời này cũng liền hộ không chịu di rời dám nói thật là hắn thật sự chính là hộ không chịu di rời a đương nhiên là lao tử các ngươi còn không quỷ gối lao tử trước mặt hộ không chịu di rời kêu gạo lập tức bị trung niên nhân kia đạp lấy cướp còn g i a cuồng cuối cùng bắt được ngươi ngậm miệng đi ngươi nâng bắt đầu nhìn về phía liêu xanh cùng kiểu ngữ là vị nào tiền bối ra tay chúng ta nhất định phải đưa mặt cờ thưởng liêu xanh thản như nói là chúng ta đối phương đầu tiên là xứ sở lập tức n ở nụ cười người chung quanh vậy đi theo cười lên thiểu cô nương đừng nói mạnh miệng đúng a thành thật là mỹ đức sẽ không là học trên tinh v o n g bộ kia cái gì chế tạo nhân thiết chia sẻ hiện biên cố sự a càng có cấp tiếng người chủ yếu là vị kia cụt một tay trung niên nhân giận giữ nếu như các ngươi có thể tóm đến ở hộ không chịu di rời ta hãy cùng các ngươi họ mà bên chân hộ không chịu di rời vậy trầm thấp nợ nụ cười kết quả lại bị đạp mấy lần kêu rên lên tiếng người cười cái gì cười ta cười các người đặc dị cục đều là một đám vô dụng vô năng người mù một đám phế vật xã hội cặn bã lập tức rất nhiều con chân đ ạ p lên hộ không chịu di rời nhưng chỉ là không ngừng cười như l i ê n tiếng trầm không nói lời nào một đôi đ ấ m m á u t r ò n g mắt chỉ là chăm chú nhìn liêu xanh cùng kiểu ngữ một mép mở ra đóng lại tựa hồ muốn nói lấy cái gì không tiếng động lời nói thẳng đến rốt cuộc không thể động đậy hôn mê bất tỉnh trung n i ê n nhân khoát tay áo đem hắn ghi xuống đi giam lại đi lại đối liêu xanh cùng kiều ngữ nói lưu lại các ngươi số tài khoản tiền thưởng sẽ ở ba mươi ngày làm việc bên trong đánh tới ba mươi ngày làm việc có đúng hay không quá lâu liêu xanh c a o mày nói t r ư ơ n g lão đầu nhưng không có nói qua lại muốn như thế lâu có lẽ t r ư ơ n g lão đầu căn bản chưa thấy qua có người thật có thể hoàn thành loại này tréo thưởng thế giới thẳng như nói đáng ghét vậy chúng ta chỗ nào chờ đến, đến nam nhân ở trước mắt giang tay ra một bộ vô lại bộ dáng không có cách đây là quá trình các ngươi chờ lấy đi nói xong liền quay người muốn đi gấp chờ một chút liêu xanh gọi lại hắn các ngươi nhận người sao chúng ta là dị năng giả vị t i a trung niên nhân miễn cưỡng quay đầu chúng ta đương nhiên biết rõ các ngươi là dị năng giả nhưng là không có ý tứ đặc dị cục đã đời biên không còn nhận người thế nhưng là năng lực của chúng ta rất mạnh ha ha mạnh trung niên nhân chỉ là khinh miệt một tiếng mạnh cũng không cần nói còn chưa dứt lời cả người đã bị một tay giơ lên trên tường hai chân cách mặt đất n ố c như gà gỗ trừng mắt gần trong gang tấp kiểu ngữ một bên liễu xanh quanh tay thần s á c hờ hững chậm rãi hỏi như thế nào có tuyển người không nào có mạnh như vậy bách nhận người, người muốn tìm công tác đi nơi khác tìm a khu phụ thả ta xuống nhưng mà kiều ngữ không núp nhích tí nào mà những người khác một mặt kinh ngạc nhất thời không nghĩ tới hai cái này nữ hải nhi cũng dám tại đặc dị cục đậu thủ một lát tính m ị c h sau đám người cuối cùng kịp phản ứng có người trực tiếp rút ra tùy thân vũ khí kim loại trong không khí vạch ra lăng lệ lênh quang càng có mấy cái dị năng giả lòng bàn tay sáng lên các loại con mang mang theo nóng rực hoặc băng hàn năng lượng ba động còn có thân thể dị biến giáp sát che thân hoặc là cốt nhận đâm ra Quỷ khí cùng sắt ý lập tức trong đại sành bỗng nhiên bốc lên thả ra chúng ta sở trường hai nha đầu này thật sự là muốn chết tại đặc dị cục não sự các ngươi chắng sống nếu không phải thời gian cấp bách liêu xanh thật vẫn không nguyện ý lựa chọn đạo này nhưng là muốn chứng minh mình thực lực nhanh nhất chỉ có như vậy nàng chậm rãi n â n g mắt nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường tiếp theo một cái trước mắt kim sắc bóng roi như lôi đỉnh đột n h i ê n rơi nương theo lấy bạo liệt điện quang trong đại s ả n h nổ tung t h i ể m điện du tẩu chen trúc mà đến bóng người liên tiếp bị quất bay mà kiều ngữ thì là tiếp tục nắm lấy vị này đã sắc mặt căng đỏ t r u n g nhân nhân nàng xem như nhìn ra rồi ở nơi này trong đám người hắn xem như một cái người nói chuyện dù sao cũng không cần nàng xuất thủ không đến nửa phút mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người hơn mười tên đặc dị cục thành viên tất cả đều nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh rên thống khổ x e n lẫn liêu xanh thu tay lại lạnh lùng nhìn quanh một vòng nàng đã lưu thủ không có thật sự thương gân đỡ cốt mà vừa mới vị kia xem thường các nàng trung niên cụt một tay nam nhân tận mắt nhìn thấy đây hết thệ phát sinh con mắt trợn lên cực lớn nhìn xem l i ê u xanh ánh mắt lần thứ nhất toát ra vẻ sợ hãi như thế nào có khai hay không nhưng hắn sao có thể nói cái gì đang muốn mở miệng thời khắc một đạo cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động từ cửa thang lầu đẻ ép xuống nặng nề g được phảng phất một giây sau liền có thể đem chọn tòa nhà lao đi ngọt ngào lại mang theo uy hiếp thanh âm chậm rãi v ă n g lên tiểu bằng hữu có chuyện thật tốt nói không cần thiết đem sân bãi huyên náo như thế lớn tất cả mọi người an tĩnh ngay cả tiếng rên dị đều ngừng lại liêu xanh n â n g đầu nhìn lại chỉ thấy một vị mặc màu ca k i áo khoác cao g ầ y nữ tử bước chân hữu nhã từ trên thang lầu đi xuống lòng bàn tay của nàng treo lấy một đoàn xoay c h ậ m chậm, chậm q u a n g mang bức người hình cầu năng lượng quen thuộc ba động để liêu xanh con ngươi đột nhiên co lại đây là đạn hạt nhân liêu xanh không dám tin Chương 989. dây l á t tốc độ gió v ậ n nam chương 989, dây l á t tốc độ gió v ậ n nam nếu như cái đồ chơi này bộc phát cả tòa nhà không cả tòa thành thị thậm chí khu vực phụ cận đều sẽ hóa thành phế tích nhưng này dạng lực lượng hủy diệt lại bị nữ tử này hứng hở nâng ở lòng bàn tay giống như là tiện tay đem chơi sự vật không sai nàng có chút giơ lên k h o a môi trong lúc vui vẻ là tươi sáng do nét cảm giác ư u việt nhìn ra được các ngươi quả thật có chút bản sự bất quá chỉ sợ cũng không thắng được trong tay của ta cái này a liêu xanh nhữ mày nàng đương nhiên có thể đánh được nhưng là nguy hiểm nhất là trong cơ thể nàng nghiêm phong tích chữ lấy một con kimô bị áp suất đến gần gũi kỳ điểm tụ biến h ạ n h tâm chỉ có thể dựa vào cực kỳ tinh xảo năng lượng chuyển hóa pháp trận duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng một khi ngoại giới vụ nổ hạt nhân phát động đặc định cao năng dòng chạy hạt dù chỉ là một cái tần suất cộng hưởng đều có thể phá hư sự cân bằng này để nó nháy mắt mất khống chế đến lúc đó thả ra năng lượng đủ để cho cả viên tinh cầu hóa thành cho tẫn không nghĩ tới đặc dị cục thật sự điên cung như vậy vậy mà có thể xuất ra thủ đoạn như vậy lần này thật vẫn tinh chuẩn bắt lấy nàng uy hiếp rồi đối phương vậy nhìn ra liếu xanh sợ ném chuột vỡ bình vừa, cười vừa nói. k hai ô n g người đi theo nàng đi đến thang lầu phía sau còn có người tại sổ sổ soạt soạt thảo luận tựa hồ chủ đề đều ở đây vây quanh vị này bị nữ bộ trưởng hiển nhiên nàng ở đây là một nhân vật phong vân nữ tử tựa hồ cũng biết lên tới lầu hai phòng tiếp khách vừa đóng cửa tiếu rung mới thu liễm một mặt căm ghét nói chán ghét rồi nhặng cuối cùng ngăn tại bên ngoài rồi có mấy lời không thích hợp tại những người kia trước mặt nói nàng thu tay lại bên trong q u a n cầu tư thái lại như c ũ lăng lệ bất quá các ngươi không giống các ngươi là có năng lực nữ tử nâng nâng cái cằm ra hiệu hai người ngồi xuống ánh mắt tùy ý tại liều xanh bên cạnh ghế s o f a lướt qua nơi đó nhẹ nhàng lõm xuống một khối nhỏ nàng tựa hồ tâm linh thần hội cười, cười cười tự giới thiệu mình ta gọi vân lan là đặc dị cục vân sơn phân cục cục trưởng l i ê u xanh cùng kiều ngữ vậy riêng phần mình báo tên của mình mà vân lan mỉm cười nghe lại từ bên cạnh trong tủ lạnh xuất ra ba bình có cả có lạ lạnh ba một tiếng thả trước mặt các nàng liều xanh đầu ngón tay chạm đến thân mình lạnh bớt tấu xương không khỏi nhìn về phía bộ kia tủ đá năng lượng hạt nhân tủ đá đúng nha vân lan một mặt đương nhiên cũng thật là không biết các ngươi từ cái nào xó xỉnh n ô ra thế mà thật sự không hiểu rõ đặc dị cục loại kỹ thuật này chúng ta đã nắm giữ tối thiểu có mười năm lâu liêu xanh cùng t i ề u ngữ chỉ có thể trầm mặc đối với lai lịch không có cái gì có thể nói nhưng vân lan cũng có bản thân lý giải các ngươi hẳn là loại kia tận thế chuẩn bị người đời sau a tại trong thành lũy hoàn toàn không biết gì lớn lên thẳng đến vật tư hao hết dạng này rất nhiều người sao liêu xanh im lặng đường à y hỏi không nhiều nhưng là không ít vân lan cười khẽ cơm hộp là liêu xanh thừa nhận mặc dù tận thế đột nhiên xuất hiện nhưng là có không ít người thông minh nhìn tấu báo hiệu đúng lúc này liêu xanh bên cạnh k i ê u bình coca treo lên lại biến mất ngay sau đó ba một tiếng mở ra b ọ t khí dâng trào thanh â m sau một khắc trên ghế s a lon đã là một vũng lớn nổi bong bóng coca thật xin lỗi cái này không có việc gì vân lan cầm qua khăn giấy đưa tới liêu xanh nhìn thấy cái này hộp trắng đ o á n mềm nhẹ khăn giấy ánh mắt hơi sâu rút mấy chương g ú t bên cạnh lau trụi lại xoa xoa ghế sofa cái này tiểu bằng hữu là nơi nào đến vân lan bỗng nhiên mở miệ hỏi ra cùng th thế là liễu xanh chậm rãi nói đến gia cùng thôn tình huống được ta sẽ phái người đi xem một chút vân lan bình tĩnh nói chỉ là lộ r a thần sắc tiết với không có quá nhiều kinh ngạc tựa hồ dạng này bi kịch cũng không hiếm thấy liễu xanh lúc này cũng có thể rõ ràng tại sao t r ư ơ n g lao đầu đối với gia cùng thôn d i ệ t tuyệt chỉ là đau thương một trận nhi liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi thu thập vật tư nghĩ đến những năm này tận thế người đến người đi đã đem tâm địa mải đến cùng sắc một dạng cứng rán nàng ngược lại là rất có tiềm lực gọi cái gì danh tự vương tinh quang liễu xanh hỗ trợ hồi đáp tên dễ nghe vân lan gật, gật đầu nhét lên chân bắt chéo áo khoác và táo trượt xuống lộ ra cường kiện tốt đẹp chân cơ bắp nàng có thể tiến vào đặc dị cục nhưng là các ngươi không được tại sao nói thật cho ngươi biết bởi vì đặc dị cục không có tiền vân lan ngữ khí bình tĩnh được phản phất tại trần thuật thời tiết ba mươi ngày làm việc phát thường kim chỉ là bởi vì chúng ta còn cần tích lũy tiền tài năng thanh toán nàng mỉm cười đương nhiên nếu như các ngươi vừa vặn ở nơi này trong ba mươi ngày chết rồi vậy càng được rồi chúng ta cũng liền tiết kiệm một bút chú ý này có thể thật độc khó trách đặc dị cục danh tiếng nát thành như vậy tiền của chúng ta cũng liền đủ cho đám người này phát phát tiền lương còn có những cái kia bị thương hy sinh vì nhiệm vụ điều tra viên muốn cho người nhà phát trợ cấp t ử tuất chớ nói chi là đã về hưu những cái kia luận điệu cũ d í c h tra viên có thể nói tiền công có thể không phát nhưng tiền hưu là một điểm cũng không thể thiếu những n à y luận điệu cũ d í c h tra viên đều là một mực nắm chắc cục thế chính trị tồn tại ai dám động đến bọn họ bánh gà tổ hiện tại đặc dị cục những n à y điều tra viên đều là những n à y luận điệu cũ d í c h tra viên đời sau vân lan khẽ cười nói bao quát chúng ta cũng thế cho nên a vân lan mở ra bàn tay coi như các ngươi năng lực rất mạnh chúng ta cũng không có biện pháp chiêu thu nếu không chính chúng ta bánh gạ tổ đều sẽ thu nhỏ đương nhiên nếu như các ngươi vẫn là m u ố n cơ cầu vậy chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn đồng quy vô tận rồi nói tàn nhẫn như vậy lời nói v â n lan trong mắt lại l õ é hương vân quang thậm chí đỏ thám đầu lưỡi n ô ra liếm liếm hàm răng của mình xem ra có ít người mặc dù bề ngoài nhìn không ra dị dạng nhưng trên tâm lý lại không phải thế nhưng là tại sao trời trong xanh quang có thể liêu xanh lại hỏi bởi vì nàng tuổi còn nhỏ chúng ta chỉ cần cho nàng ăn cơm nhường nàng trưởng thành là đủ rồi đương nhiên bởi vì lương thực là hiện tại đáng tiền nhất đồ vật cho nên chúng ta cũng sẽ quy ra thành tiền tương lai nàng liền phải vì đặc dị cục làm công trả nợ khoản vay vân lan nói điều này thời điểm không e rẻ bên cạnh vương tinh quang tựa hồ có tự tin coi như biết rõ như thế liêu xanh cùng tiểu ngữ vẫn là sẽ làm ra một dạng lựa chọn vương tinh quang càng sẽ không cự tuyệt dạng này tương lai liêu xanh tay háo bị bên cạnh lực lượng vô hình nhẹ nhàng giật giật nàng cúi đầu xuống lắng nghe trong chốc lát theo sau nâng bắt đầu đón lấy vân lan nụ cười tự tin lắc đầu nói nàng nói không mướn vân lan tiếu dung có chút cứng đờ Các người có thể biết đầu năm nay nuôi đứa bé có bao nhiêu khó liêu xanh đương nhiên cũng biết đặc biệt là các nàng chỉ tính toán ở đây dừng lại không đến bảy ngày thời gian tiểu nữ hải này thế nào xử lý nàng vậy tạm thời không có đáp án dễ thực hiện nhất nhưng là giao phó cho cái nào đó người có thể tin được hoặc là tổ chức bây giờ xem ra cầm quyền đặc dị cục là lựa chọn tốt nhất có thể tay háo còn là bị lực lượng vô hình chăm chú nắm chặt không thả liêu xanh có thể cảm giác được đối phương chuyển đến mãnh liệt không muốn xa rời cảm xúc để nói sau nghĩ nghĩ liêu xanh nói vân lan chỉ có thể coi như tôi cũng không thể đem người ta tiểu nữ hải nhi chụp xuống a t r o m tư một hồi lại thay đổi nụ cười tựa như gió xuân chân thành đối liêu xanh cùng tiểu ngữ nói bất quá ta còn có một cái khác kiến nghị cái gì đó chính là cùng đặc dị cục nam sĩ kết hôn vân lan trừng mắt nhìn c ư ờ i đến là ấm áp như xuân mập mờ liêu xanh cùng tiểu ngữ từ đặc dị cục lúc đi ra đều là một mặt sứ quậy không nghĩ tới cái này đặc dị cục như vậy tiểu ngữ nín nửa này g thực tế nghĩ không ra thích hợp hình dung từ liêu xanh l ắ t đầu xem ra từ khi liên bang đế quốc chính phủ triệt để từ bỏ nơi này đặc dị cục liền thành sự thực bên trên thống trị cơ cấu q u y ề n lực cùng tài nguyên nhiều đời nắm giữ ở trong tay bọn họ đã sớm cồng kềnh không chịu nổi từ trong ra ngoài giữa nát tiêu ngữ g ử i l ệ n h một tiếng còn có cái kia vân lan vừa mới bắt đầu ta còn thực sự cho là nàng là một người tốt nàng thế nhưng là không phải người tốt nha nói là chúng ta suy nghĩ đâu liêu xanh ánh mắt vậy lạnh xuống vừa rồi hai người nháy mắt bị đề nghị này kinh sợ rồi lấy lại tinh thần liêu xanh lập tức lạnh giọng hỏi lại nhưng ngươi không phải còn ghét bỏ bọn hắn vân lan chỉ là mỉm cười các ngươi quả nhiên tị thế quá lâu cái gì cũng không biết ở đây nếu như không có ổn định sự nghiệp c ù n g cố định tài nguyên nơi phát ra coi như ngươi năng lực mạnh hơn sớm muộn sẽ chết trong hoa nguyên n g quỷ dị thủ h ạ hoặc là chết đói tại đầu đường một góc chớ nói chi là bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh thời điểm nào chết rét cũng sẽ không có người biết đâu các ngươi không giống ta có công việc có chức vị sau lưng còn có chỗ dựa sở dĩ có thể tự chủ lựa chọn hôn nhân các ngươi cái gì cũng không có chẳng bằng cùng đặc dị cục người trẻ tuổi nhìn nhau một lần ta cho các ngươi giật dây c a m đoan cho các ngươi tuyển yêu chấp nhất các ngươi cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu nữ hải tử nhìn chúng ta nơi này trẻ tuổi nam hải nhi nhớ được nhưng các nàng không có tốt hình dạng thể phách chớ nói chi là không phải dị năng giả bọn hắn mới sẽ không muốn đâu vân lan nghiêng nghiêng tựa ở trên ghế salon cười đến nhánh hoa run rẩy mà liêu xanh nhịu nhữ mày nhất định phải dị năng giả đúng à dị năng giả cùng dị năng giả kết hợp sinh ra đời sau dị năng giả tỷ lệ so với bình thường người cao hơn bên trên không ít đâu vân lan cười h í p mắt nói đặt dị cục thậm chí sẽ giúp các ngươi ngôi hải tử ngươi xem là bao nhiêu có lời một cọc chuyện tốt đương nhiên ta vậy thành khẩn cứ như vậy các ngươi cũng có thể giúp ta hoàn thành giải quyết bọn thủ hạ sinh đại sự nhiệm vụ cho nên đến lúc đó ta cũng biết chia ngươi nhóm một bút phong phú tiền thưởng xem như kết hôn lễ vật các ngươi thấy thế nào đâu nhưng mà liêu xanh cùng tiểu ngữ phản ứng rất trực tiếp đó chính là đứng dậy cáo tử vân lan đáy mắt lóe qua vẻ thất vọng nhưng rất nhanh thay đổi nụ cười tự tin hướng các nàng bóng lưng cất giọng nói các ngươi không hiểu rõ thế giới này sớm muộn sẽ trở lại tìm ta liêu xanh cùng tiểu n ữ đương nhiên sẽ không trên thực tế các nàng muốn gia nhập đặc dị cục dự tính ban đầu rất đơn giản đi tới nơi này cái thế giới không phải liền là nhanh trong thu hoạch tin tức sao nhưng rất nhanh các nàng liền phát hiện dân gian tinh vong căn bản tìm không thấy các nàng mong muốn tin tức thế giới này mặc dù hiện thực như thế thiếu thốn nhưng vui chơi giải trí lại là náo động khắp nơi nhưng mà vậy giới hạn với đây không có cái gì có dinh dưỡng đồ vật đều là hư giả khen trương bắt chóng mắt tin tức cùng với tràn đầy cảm xúc giá trị cái trước thế giới sẽ không ăn người sau thế giới không quan tâm cho nên tự a hồ vẫn phải là gia nhập bây giờ cầm quyền tổ chức có lẽ mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên cùng tin tức đầu tiên các nàng nhắm chuẩn chính là đặc gì c ụ nhưng bây giờ xem ra con đường này đã đi không thông rồi liêu xanh thu hồi suy nghĩ nói khẽ với kiểu ngữ nói không có cách nào đi tới một mục đích đi mới vừa ở công ty kết nối song xứng đưa thất bại sự cố trương lão đầu từ văn phòng đi ra thời điểm nhìn thấy đang đứng tại trước đài chỗ liêu xanh cùng kiểu ngữ lập tức há to miệng ta cho là chúng ta muốn ngày mai gặp lại ta còn không có đồ vật còn không có xuất thủ trương lão đầu nói năng lộn xộn nói yên tâm chúng ta không phải tới tìm ngươi liêu xanh nói a lúc này sân khấu tráng hán từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm rún gió bằng biểu hướng trong tay các nàng b ị lại điểm phiếu đi Trương l o đầu nhìn xem c á i này tờ đơn cách, lại, qua, người, sai, à, ngươi, đó ơ n cách, c chút q u e nghe chương lại có ú t lạ lắm, lão đầu hồi ức trước kia mình ở trong vũ trụ rong ruổi huy hoàng liêu xanh liền nổi lên tâm tư mặc dù bây giờ đã không thể lên này nhưng nghe lên đây đã là khoảng cách tinh tế gần nhất ngành nghề nói không chính xác từ kho dữ liệu liền có thể tìm tới thông hành hiệp nghị hoàn chỉnh tinh đồ thậm chí thuyền vận tại bản vẽ v â n v â n mặc dù trương lao đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại sao cao cao tại thượng đặc dị cục điều tra viên muốn chạy đến làm cái này mệt gần chết việc nhi nhưng rất nhanh liều xanh cùng tiểu ngữ liền hoàn thành đ i ề n phiếu bị lĩnh đi làm nhập trước kiểm tra sức khỏe kiểm tra sức khỏe rất đơn giản cũng không cần rút máu ít quan g loại hình cũng không có điều kiện này vẹn vẹn để các nàng đi đến một cái quỷ khí nồng nặc gian phòng ngây ngốc một phút ra tới là được gian phòng này tựa hồ vận dụng cùng loại với đặc dị cục kỹ thuật có thể phong tỏa quỷ khí chỉ bất quá khác nhau là đối phương là một tòa lầu mà nơi này chính là một cái nho nhỏ gian、phòng. qua không được bao lâu hai người liền ra đến rồi mà bên ngoài vị kia nhân viên tiếp tân đại hán vậy không ngoài ý muốn bởi vì nguyện ý tiếp nhận kiểm tra này hoặc nhiều hoặc ít đều tâm lý nắm chắc nếu không đi vào sau ngay cả mệnh cũng không có còn đưa cái gì chuyển phát nhanh đương nhiên cũng không thiếu dạng này côn đồ hậu quả cũng chính là để đặc dị c ụ c người đến một chuyến thôi được các ngươi có thể đưa hàng rồi có xe sao không có xe có thể thuê một cỗ bảng giá ở đây liêu xanh trong túi sạch xanh xanh liền nhìn đều chẳng muốn nhìn không cần nhân lực là được chẳng hắn nhìn nhiều nàng liếp mắt ngươi là nhục thể cùng tốc độ cường hóa xem như thế đi được hắn cũng không có nhiều lời cái gì tại cổ xưa ố u vàng trên b à n hình trên máy vi tính dùng nhị chỉ thiền công phu đăng ký xong hai người tin tức lại từ trong ngăn kéo xuất ra hai cái tương đương cổ xưa vận động vòng tay đưa tới liêu xanh thoáng nhìn vòng tay của mình trên có điểm màu nâu đen vết máu lông mày không khỏi có chút nhữ lên t i ể u ngữ thì là yên lặng đem mình đưa tới cùng liêu xanh thay đổi nhiệm vụ danh sách ngay tại phía sau trong nhà kho các ngươi có thể đi vào lựa chọn nhiệm vụ rồi mới dựa theo chỗ cần đến đưa hàng là được tráng hắn vừa nói một bên không lưng tiếp tục đào ngăn kéo chú ý có chút nhiệm vụ có thời hạn không có thời hạn nhiệm vụ đương nhiên cũng là càng ngày càng t cái này vòng tay sẽ ghi chép các người đưa hàng thời gian cùng lộ tuyến nếu như xảy ra vấn đề rồi cũng sẽ gửi đi nhắc nhở chúng ta lại phái gần nhất đưa hàng viên đi đón tay trắng hắn nâng người lên hắn cuối cùng tìm được hai cái rún gió y phục nhét vào trên q u o ả y cùng chương láo đầu mực dạng màu đen ngực có cái thuận phong nhanh vận logo cùng chữ viết một cỗ hỗn hợp có mùi mồ hôi dầu máy vị cùng mùi máu tươi mùi nháy mắt tản g ra đây là chúng ta chế phục đưa hàng thời điểm nhớ được muốn đổi bên trên đây là xí nghiệp hình tượng liêu xanh ghét bỏ cầm bút lên xí nghiệp hình tượng có ám sắc vết máu còn có không rõ chất lỏng vết bẩn cùng mũi đất đáng tiếc lúc này kiểu ngự trên tay cũng giống như vậy vô cùng bẩn không có cái gì có thể đổi chỉ có thể chờ một lúc dùng khiết tịnh thuật thật tốt thanh khiết một phen trắng hắn lại lấy ra hai phần ố vàng trồng chất địa đồ cái này địa đồ cầm cẩn thận phụ cận người sống sót căn cứ đã đánh dấu được rồi đều là ta từng cái thủ công đánh dấu hắn cường điệu nói đúng ra cùng thôn có thể gạch bỏ rồi hắn mở ra đến neo lại mắt tìm rồi một phen cuối cùng tìm tới ra cùng thôn vị trí xuất ra màu đỏ bút ở trên đầu v é cái lân xiên mới tiếp tục nói. sở hữu mạng quan hệ vị trí cũng tiêu lên bình thường đều ở đ â y trong thành mỗi lần đưa xong hàng có thể ở mạng quan hệ hưởng thụ một ngày miễn phí dừng chân cùng ba bữa cơm về sau liền muốn theo ngày kế phí đi bảng giá ở trên tường vị tráng hán này dừng một chút bất quá chúng ta nơi này không có nữ tính ký túc xá bởi vì không có nữ tính nhân viên chuyển phát nhanh liêu s a n h hỏi tráng hán tự hồ cảm thấy liêu s a n h hỏi cái gì kỳ quái lời nói ngang l ư ế c mắt đương nhiên a nếu không phải là các ngươi xem ra tứ chi rất kiện toàn đặc biệt là vị này hắn liếc nhìn kiểu n ữ đối nàng giơ ngón tay cái lên cái này cơ bắp luyện được tốt lắm xem ra thân thể của ngươi cường hóa không phải bình thường phi thường thích hợp đưa chuyển phát nhanh ta căn bản sẽ không để các ngươi gia nhập ai dù sao không sao hôm qua vừa gây sáu cái nhân viên chuyển phát nhanh nhà kho nhanh t r ồ n g bạo một đ ố n g lớn tờ đơn đám người đưa hắn nói xong liền phất phất tay cho nên các ngươi nếu là có thể liền đi nhanh phía sau nhà kho xem một chút đi miễn cho đến lúc đó chúng ta một đợt bị trộm công tích ghi nhớ phải cẩn thận đừng chỉnh giống như ta hạ tràng liêu xanh lúc này mới nhìn ra hắn chỉ có nửa người trên ngồi tại vị trí trước nửa người dưới chính là đặt ở trên xe lăn xuống chút nữa liền trống khó trách để hắn ngồi ở quầy hàng làm nhân viên tiếp tân còn có thời gian tại trên bản đồ tô tô vẽ vẽ chương chín trăm chín mươi g â y l á t tốc độ gió vận sáu chương chín trăm chín mươi g â y l á t tốc độ gió vận sáu bên cạnh t r ư ơ n g lao đầu một mực chờ l ấ y thấy hai người hết bận thủ tục mới lại lại gần ta muốn hỏi hỏi hắn như tên trộm đẻ thấp giọng hỏi là đặc dị c ụ ộ c ra việc gì như sao bằng không hắn thật sự nghĩ không ra có cái gì lý do sẽ để cho hai vị cao nhân từ bỏ phần này quang minh sự nghiệp đến làm cái này không biết ngày đem việc tốn thể lực liêu xanh tâm niệm vừa động lại là cao tâm mạt chất thấp giọng đặc dị c u c sự ít hỏi thăm một câu nói kia ngược lại cho chương lao đầu vô hạn mơ màng không gian giả hoạt chớp mắt cười một tiếng thử lên kim loại chế tạo răng hàm sau vân g vân g vân g ta hiểu liêu xanh cũng là hàm xúc cười một tiếng mặt khác còn mời ngài giúp chúng ta giữ bí mật được được được ta hiểu cuối cùng lý giải những cái k i a đại nhân vật sau màn kẻ đầu têu tại sao như vậy thích khiến người đoán tới đoán lui rồi không dùng giải thích cảm giác thật tốt nếu không ta mang các ngươi đi nhà kho nhìn một cái vậy không chỉ hoãn như thế một trận chương lao đầu lại lấy lòng nói liêu xanh cùng kiều ngữ cũng không có phản đối có cái người dẫn đường cũng tốt miễn cho nơi này đầu có cái gì hố đúng như dự đoán nơi này đầu vẫn có không ít chú trọng chương lao đầu đối trong nhà kho cái kia lấp lõe không yên màn hình chỉ t r ò nói cho các nàng biết cái này hạn thời gian nhiệm vụ không thể tiếp chỗ cần đến muốn trèo đèo lội suối mỗi lần đều sẽ quá thời gian cái kia cũng không thể tiếp phụ cận quỷ khí viễn siêu bình quân tiêu chuẩn tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ đụng vào quỷ dị còn có các loại khó làm tiếp hàng người hư hư thực thực quỷ dị tụ tập thông trang cản đường c ư p bóc tổ chức vị trí vân vân đây đều là chạy rồi mười mấy năm chuyển phát nhanh tay lói đời mới rõ ràng môn đạo bất quá như thế ngay xong liêu xanh mới hiểu được tới. k h ó trách những nhiệm vụ này xứng đưa phí như vậy cao còn không phải sao những này đều không cái gì người nguyện ý tặng một mực không a i tiếp xứng đưa phí tự nhiên mà vậy liền trướng lên rồi nói thật coi như thêm lại nhiều tiền cũng vô dụng nào có dạng này kẻ ngốc lắm tiền lời còn chưa nói hết chương lao đầu liền trơ mắt nhìn xem liếu xanh cùng tiểu ngự a soạt soạt soạt mà đem những nhiệm vụ này đều cho đ ó lấy sẽ nguyện ý đi đưa hắn thật vất vả đem còn lại mấy chữ phun ra theo sau chính là kêu sợ hãi các ngươi đây là điên rồi sao không có xe các ngươi thế nào chất hàng thế nào vận chuyển mà lại thời gian như vậy gấp liêu xanh cùng tiểu ngữ nhìn nhau cười một tiếng một mặt không đáng kể thấy không khuyên nổi t r ư ơ n g lão đầu chỉ có thể tha thở lại nhìn xem càng ngày càng nhiều hàng hóa theo băng t r u y ề n t r u y ề n ra ngược lại là chân tâm thật ý vì hai vị cô nương lao vệt mồ hôi dứt khoát nhắm mắt làm ngơ trực tiếp đi ra ngoài cửa đã thấy bên ngoài tụ tập không ít nhân viên chuyển phát nhanh tất cả thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn quanh nhìn cái gì đâu lao trương trong này hai cái n ữ n g ư ơ i biết k h chú ý điểm nhi nói chuyện t r ư ơ n g lão đầu có chút khẩn trương sợ bị nghe thấy thấy mọi người đào đào căng tới chú ý ánh mắt lại ra vẻ bình tĩnh lưỡn thẳng xuống lưng không sai nhi ta là n h ậ biết lập tức một trận sợ h ã i t h a n phục có thể a chương lao đầu lúc này phát tài còn mang đến hai cái như vậy chỉnh tề cô nương mau nói các nàng là ai vậy chương lao đầu ho nhẹ một tiếng bắt trước liêu x a n h ra vẻ cao thâm p h o n g phạm chuyện của người ta ít hỏi thăm ai nha đây không phải chúng ta ngành nghề lại có nữ hai tử cảm thấy mới lạ nha nhất là chúng ta chỗ này như vậy nhiều người cô độc có người còn dùng t u ổ i trọ chọc chọc chương lao đầu cái này rõ ràng ý tứ liền muốn hướng k h á c phương hướng ấy đi chương lao đầu trong lòng lửa ra mồ hôi lạnh rất s ợ chọc giận bên trong hai vị có thể đánh được hộ không chịu di rời tìm không ra bắt chủ vội vàng suỵ mọi người nhất thời vui cười một đoàn thế nào ngươi sợ chúng ta nói những này sẽ bị các nàng nghe tới sao nói không chừng các nàng ước gì đâu đúng vậy a đây đều là c á c ngợi chính họ hét tầm ý lúc bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên chờ một chút những nhiệm vụ kia đều bị đón đi cái gì nhiệm vụ chính là những cái kia khó dây dưa nhiệm vụ a có người giơ tay lên bên trên máy tính bảng một mặt kinh ngạc nói cái đồ chơi này không tiện nghi nhưng xem như cao thu nhập đám người nhân viên chuyển phát nhanh mua lấy một cái vậy thuận tiện chỉ cần lắp đặt một cái dây lắp tốc độ gió vẫn áp liền có thể kết nối công ty nhiệm vụ hệ thống có thể nhìn thấy mỗi cái mạng quan hệ nhiệm vụ danh sách cũng sẽ không cần thực địa đi tới nhà kho mới biết được bình thường còn có thể xoát xoát vì đê ô chơi đùa trò chơi nhỏ dù sao cũng so để con mắt biệt khuất tại điện thoại kia nho nhỏ một phương trên màn hình mạnh có máy tính bảng lập tức túi đầu xoát lên nhiệm vụ hệ thống không có máy tính bảng thì tiến tới nhìn vài giây sau tất cả đều hít sâu một hơi rốt cuộc là ai như vậy điên đúng là quỷ khí nhập não điên rồi đi cái gì gọi là muốn tiền không muốn mạng chính một năm miệng mười lẩm bẩm đông nhiên cửa nhà kho tối sầm lại hai tỏa như ngọn núi hình dáng chậm rãi rời ra tới sở hữu t h a nhâm đều đình chỉ rồi c h ơ mắt nhìn xem hai tòa hàng hóa xếp thành núi nhỏ đi qua đám người bên cạnh lại dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong c h ờ một chút chúng ta không nhìn lầm a là hai cô gái kia các nàng thế nào có thể con g lên như thế nhiều đồ vật đây không phải rất rõ ràng sao các nàng là dị năng giả a có thể ta cũng là nhục thể cường hóa a vậy con không được như thế nhiều nói không chừng dùng cái gì cường hóa xương vỏ ngoài thôi đi cường hóa sức mạnh xương vỏ ngoài như vậy quý cũng liền công ty chi nhánh những cái kia nhân viên chuyển phát nhanh mới dùng đến lên a chúng ta đưa lên năm mươi năm chuyển phát nhanh cũng mua không nổi có hiểu công việc nhân mã đã nói nói mà lại ta mỗi ngày tại trên mạng nhìn có thể vững tin các nàng cũng không có trang bị loại kia đồ vật ngắn ngủi trầm m ặ t sau có người thấp giọng thì thảo kia、yeah. thật là thiên phú dị bẩm một máy mắt sở h ư u ánh mắt đồng loạt ném hướng chương lao đầu chương lao đầu từ trước đến nay ẩn hình hiện tại đột nhiên chịu đủ chú ý đột nhiên bành trướng sở lên cầm lại ngắn lại thưa thất màu trắng trồng râu bày ra một bộ thâm bất khả chắc tư thái cái này cao nhân sự các ngươi cũng đừng hỏi lần này đại gia là thật tin Cũng、có ũ n g c người nói c h ê m c h ọ c cười hỏi về vừa rồi vị kia hiểu công việc nói trở lại n g ư ờ i mỗi ngày nhìn kia cái gì xương vỏ ngoài làm gì cái này ta mua không nổi vẫn chưa thể trông mà thèm làm một chút mộc sao liều xanh cùng tiều ngữ đã đi ra thật xa trên thân trồng chất như núi bao vây lấy thực do người cùng các nàng thân thể lớn nhỏ tạo thành so sánh rõ ràng còn hấp dẫn không ít người qua đường quăng tới chú mục lễ khiến người trong lòng run sợ phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ xuống nhưng trên thực tế những hàng hóa này đều là do cực kỳ mảnh khảnh kim sắt dây thường bột chặt buộc được chỉnh chỉnh tề tề rắn rắn chắc chắc mà lại trải qua thế giới tinh vi ưu hóa tính toán xếp trồng có thể bằng tiểu nhân lực lượng lương đậu mà lại đối với hai người bọn họ tới nói những này trọng lượng bất quá là một bữa ăn sáng chỉ là các nàng không muốn quá mức với làm người khác chú ý thôi chờ rời đi cái này khắp nơi đều là ánh mắt địa phương liền có thể dùng biện pháp khác rồi khổ là khổ điểm nhưng vì cờ tợ y vừa mới bắt đầu liêu xanh là không nghĩ tới muốn như vậy liều chủ yếu là đương thời đối thoại thay đổi ý nghĩ của nàng làm sao trong máy vi tính có hay không chúng ta muốn đ ổ vật ta nhìn thấy có một cái kho dữ liệu đ ư ớ n g dẫn nhưng khi ta muốn tiến vào thời điểm biểu hiện cần công ty chi nhánh nhân viên quyền hạn có thể phá giải sao có thể có thể phá giải sao nhắc nhở ti vị trì không đúng ipt vị trì là nhất định phải tại một số 444 t h ự c dân tinh công ty chi nhánh tổng bộ mạng nội bộ viếng thăm ký cho nên phải đi tổng bộ nơi đó mới có kho dữ liệu internet bao trùm liêu s a n h thầm nghĩ trong lòng vậy phải xem thấy thế nào tiến về công ty chi nhánh tổng bộ nhưng ngươi không đi được tại sao liêu xanh rất ít nghe tới thế giới như thế chém đinh chặt sát bởi vì công ty chi nhánh tổng bộ đã không ở nơi này cái hành tinh lên cái gì người thế nào biết đến liêu xanh không nhớ rõ t r ư ơ n g lão đầu có như thế nói qua bởi vì ta đã đem thiên vong tiếp nhập tinh võng từ đó ngược dòng tìm hiểu dây l a t t ố c độ gió vận nhiệm vụ hệ thống server phát hiện nó trên thực tế tồn tại một ba dây tả hữu trì hoãn còn có đều bốc x i ế t nhiều lần rời cho nên đến từ với thiên ngoại liêu xanh trầm tư nói không sai vậy ngươi có thể thuận tinh võng đường liên kết trực tiếp phản công tiến bọn họ chủ sệ vợ sao không thể một phạm vi rất lớn ở vào xa xôi thông không bảy ngày thời gian chưa hẳn có thể tìm được hai trên không tồn tại lưới cách ly cùng loại với phòng n g a quỷ khí tiết lộ trang bị không đề nghị cưỡng ép phá vỡ nếu không sẽ phát động đạn hạt nhân đạp kích ba vượt mức quy định kỹ thuật Cần chú cường lần tránh game nên nó quái chú ý. Thế giới lần nữa Thế quái game giới ý. được i kiến ệ u quy nghị bên trong theo dựa tắc đ ờ Chờ rời thời n dẫn hoàn thành.、Đây、chẳng phải là rất nhàm chán. ngươi ruộng nghiệm, có thể cùng cao duy trở chiều không gian đối thoại thời điểm lại suy nghĩ vấn đề này. g duy phải thí thể chiều thoại cao là rất trở Đây đã đi đối điểm đề đ suy có lại ư thôi mời nói cho ta biết quy tắc bên trong đường dẫn là cái gì căn cứ sân khấu bản địa văn kiện dây lát tốc độ gió vận nhân viên sổ tay cũng biết hoàn thành mười nghìn điểm cờ tờ y tấn thăng làm tinh anh nhân viên chuyển phát nhanh liền có thể đưa ra t h ỉ n h cầu tiến về tổng bộ tiếp nhận thảo hạch cờ tờ y thế nào tính đưa hàng lượng bình quân đưa đến nơi tốc độ tóm h đánh giá cái này hội điểm dựa theo công thức hình thành khác u nếu kiện người giá cái điểm cái điểm này công c một tam Mặt dựa số. hạn thời h gian n i ệ vụ, vụ độ khó cao nhiệm cao các lại o sẽ có n h ấ thể đ ị n tăng thêm, t nếu như lập công còn h lập có thể lại được ra. tăng h như lập công? Kỹ thuật chứa thể ế tuyến, quyết nào công? ngại xem mới, mới lộ tuyến, giải quyết ngại vật v. V. Tóm lập lộ lại vật có giải Kỹ t v.v. lên c h ỉ n h thể xứng đưa tốc độ đều xem như chúng ta cái này trồng có bao nhiêu hết thể hai trăm linh ba cái tờ đơn đưa vào nguyên năng lực giá trị dựa theo công thức tính toán hoàn thành sau có thể thu hoạch được tám một năm điểm cờ tờ ý có đúng hay không khoảng cách có chút xa xôi là chủ đề lấy thế giới lãnh đ ạ m khẳng định chấm dứt hôm sau giữa trưa chương lão đầu từ ngân hàng ra tới che lấy căng phồng túi tiền trên mặt là không giấu được cảm giác thỏa mãn đương nhiên không phải là bởi vì số tiền này dù sao đây đều là muốn cho hai cô gái t i ê u nhi mà hắn kia bộ phận đã trực tiếp chuyển cho hàn y sinh vân sơn thành tốt nhất ngoại khoa chuyên gia nói xong rồi chỉ cần tiền đúng chỗ lập tức liền có thể cấp cho lao bà t ử an bài giải phẫu đương nhiên an bài không có nghĩa là lập tức có thể lập tức động đao hàn y sinh chỗ ấy không biết có bao nhiêu đài giải phẫu trở lấy nói đến khả năng còn phải chở thêm nửa năm bất quá cũng may lần này kiếm được nhiều hẳn là còn có thể từ chùa vạn phật mua mấy bình thuốc chống đỡ một hồi cuối cùng vẫn là phải tiếp tục kiếm tiền mới được ca nghĩ đến trong ngực cái này trồng tiền trong lòng của hắn vừa giận nóng nếu như kia hai cái cô nương không kịp trở về hoặc là t a n bản về không được vậy những ngày tiền hắn đang chìm ngâm ở mừng khắp khởi h u y ớ n tưởng bên trong chân đã bước vào đơn vị tiệm cơm dự định hưởng dụng một trận này miễn phí cơm trưa còn có thể nhiều thịnh điểm trở về cho lão bà tử rồi mới lập tức xuất phát đi kiếm tiền chương lao đầu xuất ra bản thân chiếc k i a to lớn sắc hô cơm mặt dạng mày dày yêu cầu tiệm cơm đại thuốc r ó t đầy đổi lấy một cái bạch nhãn cùng với bất đắc dĩ non nửa mua cháo mặc dù còn không có đồ đầy nhưng không thể nhận cầu nhiều lắm vừa đi ra tiệm cơm nâng đầu xem xét cả người bỗng nhiên dừng lại hắn thấy được không nên xuất hiện ở nơi này người c ò n tưởng rằng bản thân mắt mờ nhìn lầm rồi trứng mắt nhìn lại vớt vớt nhưng v ẫ n là không sai một cái cười nhẹ nhàng một cái giống ngọn núi liền đứng tại trước mặt ánh mắt đều chăm chú nhìn bản thân giống như là vì hắn mà tới hai vị ngài các ngươi thế nào ở chỗ này hắn lắp bắ không phải không phải đi đưa hàng sao đưa xong cho nên liền trở lại rồi liêu xanh lạnh nhạt mở miệng nói đưa đưa xong rồi t r ư ơ n g lao đầu thanh â m đều cao tám độ hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng nhớ được k i a m ộ t đống lớn hàng hóa tựa như núi nhỏ đồng dạng tất cả đều là khó kiện văn kiện khẩn cấp đ ổ i thành chính hắn tối thiểu được đưa lên một tuần còn phải l i ề u mạng đuổi mặc dù đây là ồn ào tiệm cơm bên ngoài người đến người đi nhưng t r ư ơ n g lao đầu k i a m ộ t cuốn họng thực tế quá lớn tiếng lập tức hấp dẫn đến không ít ánh mắt tự nhiên cũng nhìn thấy ở ngoài cửa đứng hai vị kia làm người khác chú ý nữ hải ngươi nói các ngươi đưa xong rồi bên cạnh một vị trẻ tuổi nhân viên chuyển phát nhanh mười phần thân thiện chủ động tới tò mò tìm hiểu nói Ừm. liệu xanh chỉ là có chút gật đầu một vị k h á n h u ộ n khô vàng tóc nhân viên chuyển phát nhanh cởi hì hì ôm lấy đồng bạn b ả vai À, có đúng hay không chúng ta nhìn nhiệm vụ danh sách liền biết rồi thiếu khoe khoang khoác lắp rồi đúng vậy a hẳn là đưa không xong lui đơn như vậy nhưng là sẽ t r ụ cờ đ c i y chờ chờ chút trong đám người có người giơ lên máy tính bảng nhìn chăm chăm màn hình xửng sốt mấy giây bỗng nhiên hô các nàng thật sự hoàn thành thanh âm của hắn giống ném vào mặt nước cục đá kích thích từng vòng từng vòng vợt sóng rất nhiều người đều xuất ra bản thân máy tính bảng tại tiệm cơm cũng có một khối màn hình không ngừng nhấp nhô thông báo nhiệm vụ đổi mới tình huống đồng đều sẽ biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành tình huống vừa xác nhận đều chiếm được cùng một cái đáp án thật sự tất cả đều đưa xong rồi các nàng thật sự làm xong sở hữu nhiệm vụ đùa gì thế cái này sao khả năng trừ phi các nàng đã siêu việt bình thường dị n ă n giả g lúc này đã tự khoe là liêu xanh tiểu ngữ người phát ngôn chương lao đầu hãng giọng một cái chủ động nói Khục, có cái gì không thể nào đâu nhân ra thế nhưng là người có dị năng cao cấp nói hắn còn khỏe mắt quét qua đám người biểu lộ viết đầy các ngươi điều này cũng không biết ghét bỏ rồi mới hắn có tiểu tâm mà quay đầu nhìn về phía liêu xanh cùng tiểu ngữ hỏi rõ chuyện này ta có thể nói đi liêu xanh nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một lát thản nhiên nói ngươi không phải đã nói sao ha ha ta chỉ là cảm thấy bọn hắn có mắt không biết thái sơn thật sự là nhìn không được cho nên mới nhịn không được t r ư ơ n g lão đầu ngượng ngùng cười một tiếng vớt vớt cái m ũ i không sao liêu xanh nói vốn cũng lời n h ắ c giải thích đã có người thay nàng nói vậy bớt đi miệng lưới hàng hóa đều ra sao l i u xanh lại hỏi h ừ n phải chương lão đầu liền vội và gật đầu lại nhìn hai bên một chút người này người đến quá khứ tiệm cấm cổng một mặt cẩn thận che lấy túi láo nếu không ta tìm chỗ bí mật không sợ liêu xanh mở ra tay vân g vân g vân g ngài nói không sai ta cũng là c h o n g váng ngài là người có dị n ă n g cao cấp thế nào sẽ sợ người khác để mắt tới đâu t r ư ơ n g lão đầu cười đến một mặt linh mọn vội vàng từ trong túi láo móc ra thật d ậ y một chồng phong thư hai tay dâng lên cảm ơn a liêu xanh nhận lấy tiền cùng k i ể u ngữ quay người liền đi ngài không đi ăn cấm không chương lão đầu lo lắng hỏi một câu không cần có việc trong người chúng ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi ngài thế nào biết rõ ta nhưng là hai người đi được rất nhanh căn bản không có trả lời nhìn phương hướng nhưng lại không phải đi hướng nhà kho xem ra hẳn là không đưa chuyển phát nhanh rồi đoán chừng đưa một lần liền sợ đi chứng lão đầu nhìn xem các nàng rời đi bóng lưng trong lòng là ngũ vị tập trần quả nhiên à có bản lĩnh người trẻ tuổi làm cái này đi chỉ là đ ư ờ n g địch nào giống hắn không được chọn chỉ có đầu này dựa vào dốc sức sống t i ế p đường b ấ t quá hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên các nàng không ăn cơm lời nói cái này hai phần cơm có đúng hay không, không ai mớn nghĩ tới đây hắn mừng k ấ p khởi quay người lại lại cọ về tiệm cơm cửa sổ chỉ ư Chương đưa ơ n vận, 991, vận, sanh không định chuyển nhanh g gió gió dây dây lát lát Liêu sát tốc tốc thực tạm thời không có ý định tiếp tục đưa chuyển phát có c độ độ rồi. h ý ít hôm nay như thế mặc dù mình cũng liền hoàn thành chỉ tiêu tám một năm thậm chí không đến một còn như vừa mới cầm tới tiền nàng thô sơ giản lược một điểm cùng sở h ư u ba sáu trăm hai ư bốn trường tân tiền dựa theo nơi này tỷ suất hối đ o á i đối xoa ba sáu trăm hai mươi b ố khối tiêu chuẩn vòng tỏi tiền mới là đại thai biến sau này đặc dị cục tóc mới tiền tệ ngay từ đầu tất cả mọi người là lấy vật đổi vật hoặc là dùng hoàng kim đến giao dịch mới đầu cũng có người kháng nghị cảm thấy nhìn không thấy sờ không được nhưng theo tài chính trật tự chậm rãi ổn định đại gia lần nữa quen thuộc loại tiền tệ này thanh toán hình thức mà liêu xanh cùng kiều ngữ cầm số tiền này trực tiếp tiến về phế phẩm vựa ve chai mua một đài bỏ hoang nhọn đi c ụ t tuy là phế xe nhưng là không tiện nghi liêu xanh lại thuận tay để chủ quán đem một đống phế liệu thư thiết bị điện tử cùng nhau đóng gói vừa vặn đem sở hữu tiêu sạch Lão b ả ngoài mặc dù buồn bực các dù buồn n n à muốn những này phế phẩm làm cuối những này nhưng nhìn đồ vật cuối cùng rời tay, vẫn còn phế gì, tay, cái rời đồ vật s sánh hắn thu về thời điểm muốn kiếm được tiền không ít, trong lòng thu thời ít, rất về điểm kiếm được l cao o hứng. n g à miệng lại là b i ể u ngôi nói nếu không phải xem các ngươi mua cái kiện lớn nhi những thứ lặt vặt này ta mới sẽ không như thế tiện nghi bán cho các ngươi đâu liêu xanh cười cười cũng không còn cùng hắn so đo bất quá thiểu cô n ư ơ n g các ngươi muốn thế nào mang đi đâu ta chỗ này có công nhân bốc vác trong nội thành đ ư a một chuyến chỉ cần năm khối một người có lời cực kỳ không cần liêu xanh thuận miệng đáp lại xuất ra một đại bó màu vàng sáng dây thường đem đống kia đồng nát sắt vụn chỉnh chỉnh tề tề địa khổn đâm lên ai nha coi như vị cô nương này dáng người cường tráng nhưng là mang không nổi như thế đa liệt lão bản cho tại cửa ra vào ma quyền sát trưởng mấy vị nhàn hắn sai khiến cái ánh mắt để bọn hắn trực tiếp vào tay chuyện gạo nấu thành cơm nghĩ không trả tiền cũng không được rồi dù sao hắn cảm thấy hai người này là không thể nào cự tuyệt nhưng mà một giây sau hắn lại mở to hai mắt nhìn chỉ thấy kia cường tráng cao lớn nữ h à i nhi ngồi sổn người xuống hai cánh tay phát lực cơ bắp mạch lên một tay lấy chiếc kia nhỏ vì cụp xe sắt toàn bộ cong lên giống như là có một tấm tấm thảm một dạng nhẹ nhàng linh hoạt mấy tên chuyển hàng nhàn hán cũng đều nhìn choáng váng vốn còn n g h ĩ xông đi lên dựng cái tay thuận tiện có ít tiền bây giờ lại như bị định trụ một dạng tất cả đều ngốc tại chỗ biểu lộ nhất trí ngốc trệ so sánh với kiểu ngữ thân hình cái này nhỏ t h ì cục mặc dù không lớn nhưng là đủ để đưa nàng toàn bộ bao phủ ở phía dưới có thể nàng bước đi bước đến lại là vững vững vàng vàng tốc độ cũng không chậm nửa ngày lão bản cuối cùng lấy lại tinh thần lại trông thấy đống tia bó tốt phế phẩm còn tại tại chỗ nhịn không được há mộm kia kia còn lại cái này chồng có muốn ta giút ngươi một tay hay không nhóm không cần lúc này cái kia nhìn xem gầy yếu rất nhiều nữ hải nhi lên tiếng không nói hai lời thật nhỏ cánh tay một nâng những này đã bó tốt đồ vật liền tất cả đều bị gánh tại trên thân xem ra không tốn sức chút nào bộ pháp nhẹ nhàng một lần hãy cùng lên kia nhanh chóng xê dịch xe vỏ bọc hai người cứ như vậy một trước một sau biến mất ở đầu phố chỉ để lại lão bản cùng một đám công nhân b ư ớ c vác tại chỗ hoa đá nửa ngày sau mới nghe được không biết là ai thấp giọng lầu bầu một câu quả nhiên là vắt chảy ra nước đặc dị cục năng lực cần thiết dùng tại chỗ này sao trước mắt bao người liễu xanh cùng kiểu n ữ một đường đem những cái kia phế phẩm chuyển ra thành khu lại mượn nhờ kiểu ngự che đại phủ thuận lợi bỏ rơi phía sau cái đuôi nhỏ lúc này mới dừng ở một nơi hoang phế trước tiểu viện viện này là các nàng một ngày trước đưa chuyển phát nhanh lúc phát hiện vốn nên nên một nơi người sống sót điểm tụ tập nhưng bây giờ người đi nhà trống đã biến thành một cái cỡ nhỏ q u ỷ vực đặc dị cục hiển nhiên còn chưa kịp thanh lý bất quá cái này không làm khó được các nàng thuần thục giải quyết rồi chiếm cư trong đó quỷ vật thuần thế đem nơi này xem như lâm thời điểm dừng chân cứ như vậy vương tinh quang cũng không cần lại theo lấy các nàng đầy khắp núi lồi chạy dù sao nàng vẫn chỉ là cái đứa bé trai sáu tuổi nhi lại không phải đi nhục thể cường hóa lộ tuyến mới nhân loại ngay cả đứng đang phi kiếm bên trên đều sẽ choáng được hai mắt biến đen chớ nói chi là đi theo các nàng cùng đi đưa c h u y ể n phát nhanh rồi lúc này liêu xanh mới vừa vào cửa thằng bé con lập tức đánh tới ai ai cẩn thận ta còn khiêng đồ vật đâu liêu xanh bận bịu nhắc nhở may mắn ta có thể cảm ứng được không phải thật nệ n g ư ơ i đối phương lúng ta lúng túng đứng ở một bên nhìn xem hai người đ è m trên lưng đồng nát sắt vụn cất kỹ xanh xanh tới kịp sao tiêu ngữ có chút lò làm nói nàng biết rõ liêu xanh mục tiêu nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba nếu như ngày thứ bảy trước nhất định phải hoàn thành tấn thăng có đúng hay không có chút quá tại cấp tiền đến rồi không có việc gì liêu xanh đã chui vào tỉ cục d ư ớ i đáy thanh âm từ dưới đáy chuyển tới ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn t u ổ i chờ cái đồ chơi này sắp xếp gọn nhiệm vụ liền nhẹ nhõm nhiều bên cạnh cờ lê đinh úc chờ công cụ ở giữa không chung b a y múa tinh chuẩn căn cứ chỉ lệnh đưa vào gầm xe tiêu ngữ gật gật đầu được vậy ta trở về trước tiết đơn dù sao ta ở chỗ này cũng không còn việc gì nhi hay dùng ngươi số tài khoản liêu xanh không có cự tuyệt sở hữu cờ tờ y đặt ở một cái hào bên trên hiệu suất đương nhiên càng cao người đưa một chuyến trở về ta bên này hẳn là cũng không sai biệt lắm rồi nàng vừa nói một bên để nhỏ xúc tu nắm tay vòng đưa tới còn có nhìn xem có thể hay không liền lên t i n h võng tiểu ngữ lại tiếp nhận nhỏ xúc tu đưa tới máy tính bảng cùng điện thoại di động đây đều là trải qua liều xanh tự tay cải tạo t ù y tiện ấn mở một cái tên là j u n truyền bá thân mềm trên màn hình lập tức nhảy ra một cái nùng trang diễm mặt tên cơ bắp ngay tại xinh đẹp khiêu vũ a đây không phải giang tài bần sao tại gầm xe bên dưới liêu xanh nói mà nhỏ xúc tu trong mắt còn treo tại tiểu n ữ trên vai hiếu kỳ nhị quanh tiểu n ữ nết miệm cười, cười. hiện tại ta đã sửa đổi trực tiếp dùng thiên vong tiếp nhập tinh vong vòng qua thu phí thông đạo chỉ hoãn cơ hồ là không còn có thể thời gian thực thông tin tiểu ngữ nhãn tình sáng lên vậy nhưng quá tốt rồi đối với tinh vong muốn thu phí chuyện này nàng còn có chút không quen dù sao tại đường quốc thiên vong làm miễn phí thậm chí còn có thể cấp cho tu hành nguồn năng lượng nhưng trên thực tế lên mạng tư phi chuyện này nàng nhớ được cha mẹ cũng đã nói trước kia đều như vậy tựa hồ đây mới là trạng thái bình thường không chỉ như vậy tinh v o n g vẫn là phân đẳng cấp kỳ thật cũng là bởi vì trường lão đầu mua là rẻ nhất kia một ngàn tinh v o n g phần món ăn cho nên mới sẽ chỉ hoán đạt tới hai mươi b ố giờ trực tiếp trực tiếp biến ghi âm mà càng xa hoa tờ gì mi ủng phần món ăn mặc dù trôi c h ạ y lại đắt vô cùng n g u y ệ n phí năm tiền mới đối với người bình thường căn bản là con số trên trời liền xem như cao thu nhập đ á m người nhân viên chuyển phát nhanh cũng không còn người cam lòng dùng mà thế giới trực tiếp dùng thiên vong tiếp nhập tinh v o n g lại dùng thất huyền lệnh leo t ư ờ n g đột phá cái này hạ tốc tự nhiên có thể hưởng thụ cao nhất tốc độ đây có phải hay không là có chút không đạo đức liêu xanh nói không, nhiều nhất chúng ta giúp bọn h ắ n lưu hóa một lần tinh v o n g xem như là p h í dụ bất quá nhân gia có lẽ còn không cần thế giới âm u nói có ý riêng ta đã truy tung đến tín hiệu bộ kích sóng đường dẫn s ắ c thực đến từ xa xôi thâm không nhưng vị trí quá xa gói dữ liệu trải qua nhiều lần nhẹ c h u y ệ n trước mắt còn vô pháp xác định tọa độ cụ thể nhưng căn cứ chỉ h o á n cùng nhiều lần rời số liệu so với rất có thể cùng dây laptop độ gió vận công ty chi nhánh tổng bộ tại cùng một nơi lúc này nhỏ xúc tu không phục nhẹ nhàng vỗ vỗ liêu xanh biểu thị ta có thể tiến hóa tốt tốt tốt nhưng nơi g ư b ư ớ c kế tiếp tiến hóa thời cơ ở đâu nhỏ xúc tu nhún nhún xúc tu biểu thị mình cũng không biết mà bên kia tiểu ngữ đã ra cửa qua không được bao lâu gửi đi tới một cái tin tức dung truyền bá thế nào muốn thu phí đi liêu xanh chia rồi cái trong mắt đến xem phát hiện tiểu ngữ sức s n h xót bên trong trang giấy chính biểu hiện ngày này quan sát thời gian dài đã dùng hết có thể mua mua hội viên giải tỏa càng nhiều nội dung phần món ă n trừ tháng đầu ưu đãi tám tiền mới ba x ị bản còn có tờ rồ tờ lust tờ gm ngoài ra còn có sĩ nghiệp bản đương nhiên giá cả cũng là chỉ số tăng trưởng nhưng có thể nhìn thời gian dài cùng video số lượng chỉ là bội số tăng trưởng hô a liêu xanh cảm khái muốn ta giúp ngươi phá giải sao không cần không dễ nhìn t i ể u ngữ hồi phục nhưng liêu xanh trong lòng tin tưởng nếu là thật không dễ nhìn nàng cũng sẽ không vừa đi vừa soát bây giờ để thế giới cho nàng toàn bộ sĩ nghiệp, nghiệp vậy chúng ta liền thành lập một cái xí nghiệp đi Ta xem chương trình vậy không phức tạp ngay tại trên tinh vong đăng ký là tốt rồi chỉ là cửa vào bị che giấu rồi theo sau thế giới liền yên tĩnh lại rồi một lát sau lại hỏi xí nghiệp gọi cái gì danh tự liều xanh bỏ ra một dây đồng hồ n g h ĩ nghĩ, nghĩ. liền gọi thế giới mới tập đoàn đi n g a y n g a y liền tuyển tin tức dịch vụ kỹ thuật a thế giới kiến nghị có thể đăng ký thành công chúc mừng trừ dây lát tốc độ gió vận bên ngoài cái tinh cầu này cuối cùng lại thêm một nhà có thể bình thường vận hành và thao tác xí nghiệp sắc trời dần sâu kiểu ngữ dẫm lên sống động tiếng âm nhạc trở lại rồi con mắt còn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động cực khổ rồi còn tốt trên đường không thể nhạt tiểu ngữ n ế c miệng cười một tiếng trên điện thoại di động còn tại phát ra một đám đại tỷ khiêu vũ video úc đúng rồi trả lại cho ngươi nàng lấy ra liều xanh vòng tay đưa tới liều xanh quét qua giao diện cờ tờ ý điểm số nhiều ba mươi điểm thật sự là không dễ dàng a tiểu ngữ gật đầu hôm qua chúng ta đem khó khăn nhiệm vụ làm xong hiện tại còn dư lại phần lớn đều là thấp q u a n trọng một cái điểm số không cao tiếp xuống chúng ta chỉ có thể đi lượt rồi liều xanh vừa nói một bên vô vô phía sau chiếc kia nhọn b cụm dựa vào cái này tiểu ngữ liếc mắt quét tới con mắt đều sáng mặc dù vẫn là rách rách dưới dưới vết d ì loang lổ cũ kỹ bộ dáng nhưng nàng liếc mắt nhìn ra đây chỉ là nguy trang chỉnh chiếc xe tràn đầy một loại nào đó bị tận lực áp chế năng lượng go go xe vào bọc thanh âm rắn chắc ngột ngạt hiện nhiên dùng không ít chất liệu tốt mà thùng xe vậy tăng lớn không ít có thể chứa càng nhiều hàng hóa thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái đen như mực cửa hang ẩn giấu đi tiểu ngự đ o á n chừng nơi này đầu chính là đầy đủ hỏa lực mà lại có thể bay đi liêu xanh vừa cười vừa nói lần này chúng ta không cần lo lắng những cái kia mấp mô vứt bỏ đường cái còn có gạnh dốc đứng đường núi lãng phí thời gian bất quá như vậy có thể hay không quá đáng chú ý. kiểu ngữ lo lắng nói nàng thế nhưng là nhớ được liêu xanh nói qua óc cái gì không sợ liêu xanh cười đối bên cạnh không khí nói trời trong xanh quang đến phơi bày một ít cho kiểu ngữ t ỷ t ỷ nhìn thoại âm rơi xuống trong tiểu viện yên tĩnh không hề có động tinh gì nhưng mà một giây sau chính t r ư ớ c t ỷ cục giống như là bị gió thổi tản huyền ảnh một dạng l ạ n g y ê n không một tiếng động từ trong hiện thực lao đi rồi nguyên bản đặt chỗ chỉ còn lại trống rông một mảnh t r ư ơ n g lão đầu đưa xong hàng trở về đã là ngày hôm sau buổi chiều tới gần lúc chạm vào tối hôm qua sau chưa xuất phát bỏ ra thời gian dòng dã một ngày mở đủ mã lực cuối cùng chạy rồi ba g á i người sống sót căn cứ hoàn thành một xe thùng đựng than hàng hóa xứng đưa nhưng mà hắn một thân m ệ t mỏi đến rồi mạng quan hệ lại phát hiện cổng loạn thất bát tao ngừng lại một hàng xe điện xe của hắn căn bản không có địa phương thả càng kỳ quái hơn chính là những cái kia bình thường loay hoay hoảng nhân viên chuyển phát nhanh tất cả đều vây quanh ở cổng hoặc dựa vào hoặc ngồi hoặc đứng túi đầu nhìn chằm chằm trong tay màn hình từng cái cổ cong đến giống đức mất đồng dạng mặt mà bị màn hình chiếu lên sáng tỏ trước mắt các loại tiếng âm nhạc tiếng nói chuyện từ điện thoại di động máy tính bảng bên trong gia, chuyện ra xem lẫn thành ồn ảo một mạnh chuy t r ư ơ n g lao đầu nhữ mày hỏi mấy lần thanh âm đều không vượt qua mảnh này ồn ào còn phải là đẩy một cái ngồi ở ghế xe bên trên cháy hoàng mao thanh niên đối phương mới như bị bừng tỉnh tượng như nâng ngẩng đầu lên ánh mắt mê man g nhìn qua hắn l ư ớ t mắt nhưng xem xét rõ người đến biểu lộ nháy mắt thay đổi hoàng mao trong mắt hỏa khí l a ra ác thanh ác khí nói ngươi cái này t r ư ơ n g lao đầu còn không biết xấu hổ nói sao ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi ngươi kia hai cái chủ t ử đâu cái gì hai cái chủ từ chương lao đầu thình lình bị mắng cũng có chút phát hỏa ngươi cái này hoàng mao nói mỏ chút cái gì đâu hoàng mao xem xét chương lao ở nơi đó giả n khí lớn hơn g i n g cũng là lớn thêm không ít nha còn chăng đâu ngươi không phải cùng hai cô nàng kia lẫn vào rất quan t r ư mong ọ i các nàng trở về chúng ta được thật tốt tính toàn trướng các nàng như vậy làm là muốn tiện chúng ta đám người này sinh lộ sao hắn cái này g i n g thực tế quá lớn đem xung quanh những cái kia trầm mê tại run chuyển bá bên trong nhân viên chuyển phát nhanh cũng đều đã kinh động thanh âm h u ê n náo một chút giữ thấp xuống đi từng gương mặt một cũng là nâng lên sắc mặt khó coi nhìn về phía chương lao đầu nguyên lai là chương lao đầu trở lại rồi thế nào không có cùng ngươi chủ tử phát tài đi ha, ha. nhân gia chủ tử khả năng cũng không cần hắn miễn cho còn làm phiền nhân gia phát tải cái k i u ngược lại là như thế một chuyến xuống tới các nàng có thể kiếm lời bao nhiêu l i ê n sợ là lòng tham quá mức căn bản ăn không trôi đến lúc đó còn phải lui đơn trở về công tích khé chụp đoán chừng còn phải cho công ty bồi thường tiền đúng đấy đừng tưởng rằng là người có dị năng cao cấp liền có thể chạy thắng chúng ta những n à y lão nhân viên chuyển phát nhanh nơi này đầu môn đạo nhiều làm đấy nghe thế nhi c h ứ n g lão đầu cuối cùng mơ hồ nghe ra chút mánh khỏe chuyện này t h ư n h ư là cùng liêu xanh yếu n ữ có quan hệ chơ một chút rốt cuộc là chuyện ra sao hoàng ma bây giờ cười lạnh một tiếng người cái này cấp thấp tinh vong phần món ăn không được à không nhìn thấy đổi mới đúng không nói hắn ạ xạ cụ dạ kho phương hướng nâng nâng cái cảm bản thân đi xem một chút chứ sao t r ư ơ n g láo đầu lơ ngơ nhưng hiển nhiên không ai định cho hắn giải thích hắn chỉ được k h ẽ cắn môi cất bước trên quá nặng nặng chạy bằng điện ba nhảy tử còn có ánh mắt lạnh như băng h ư ớ n g nhà kho đi đến nhưng mà vừa mới bước vào nhà kho hắn lập tức ngây ngẩn cả người nguyên bản t r ô n g được tràn đầy nhà kho hiện tại thế mà dốc tuyết chỉnh chỉnh tề tề địa chi còn lại kệ hàng kim loại phản quang mà nhiệm vụ công khai bày tỏ bình phong bên trên cơ hồ sở hữu nhiệm vụ người thi hành một cột đều thình lình đánh dấu lấy một cái tên liêu xanh t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai dây l ắ t tốc độ gió vận tám chương chín trăm chín mươi hai dây l ắ t tốc độ gió vận tám chương lao đầu ngơ ngơ ngác ngác đi ra nhà kho vừa mới lộ diện đám người liền hô nhau mà lên mặt mũi tràn đầy ác khí vằn hỏi đối diện với mấy cái này họ hét loạn cào cào chỉ trích t r ư ơ n g lao đầu há to miệng lại nói không ra nói tới hắn lại lấy ra kêu bao tại ra cùng thôn tìm được khói rút g ó mềm trong hộp còn có nhiều chữ khói hắn luôn, luôn chất quý một ngày chỉ rút hai cây kêu một đầu bên trong vốn có mười mấy bao hắn đã sớm đều cầm đi bán tiền cho lão bà tử chữa bệnh dùng một ngày này bởi vì làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không biết ngày đêm đi đường hắn phá lệ rút ba cây nâng cao tinh thần trong lòng bây giờ hốt hoảng ngón tay phát run nhịn không được lại điểm lên một cây hắn ngồi s ổ m ở cổng hung hăng hít một hơi mặc cho kia c ô c â y độc khí tức xông vào trong phổi bên hai là đám người mồm năm miệng mười nói lên kia hai cái cô nương l à như thế nào mở ra một đài xe tải lơ tới đem sở hữu đồ vật đều đóng gói đi rồi rồi mới liền biến mất không thấy gì nữa lần này được rồi không biết lại muốn mấy ngày mới có việc làm rồi không biết là ai cảm khái như thế một câu đây cũng là t r ư ơ n g lao đầu trong lòng phiền muộn nguyên nhân lần này trở về hắn vốn không có ý định nghỉ ngơi nguyên là nghĩ đến nghỉ khẩu khí liền nối liền hàng mới lập tức tái xuất một chuyến ai ngờ một lần mạng quan hệ căn bản không có hàng hóa có thể tiếp lần này hoàn toàn làm rối loạn hắn tích lũy tiền kế hoạch hôm qua cho hắn y sinh tiền bất quá là kỳ đầu tiên khoản sau đầu còn có mấy bút trướng chờ lấy hắn bổ sung càng đường sách lao bà tử nếu là thật g a viện thuốc bổ dinh dưỡng phẩm một dạng cũng không có thể thiếu loại nào không phải đốt tiền lỗ thủng hắn chính tiền được không ác bên cạnh nhóm người kia vậy than thở liên tiếp thậm chí còn có đối chờ mặc không nói chương lão đầu mắng to phảng phất mắng ra miệng là có thể đem hàng mắng trở về cuối cùng có người không vừa mắt hỗ trợ nói một câu thôi bớt đi coi như cái này trong nhà kho chất đầy hàng hóa các ngươi cũng chưa chắc sẽ tích cực đ ư ờ n g bằng không cũng không thể xếp thành như vậy kia là một cái cao gầy trắng đ o a n thiếu niên một cặp mắt đào hoa khỏe mắt hất lên trong mắt là chính nghĩa phẫn nộ lời này vừa ra lập tức trêu đến đám người vỡ tổ ào ào phản bác tiểu trác nha tiểu trác ngươi thế nào có thể như thế nói người căn bản không biết chúng ta đi một chuyến trở về mạng quan hệ còn có thể ở lại một ngày Người người mụ mụ, cứu cứu c ò nhân có ra nhưng là muốn lấy đi chia công ty tổng bộ đại nhân vật đã sớm xem thường ta bọn này người làm biếu rồi vậy hắn không phải càng hẳn là càng hận hơn kia hai cái tham lam tiểu quỷ mới là ai ngươi suy nghĩ một chút cái trước vọng tưởng đi chia công ty tổng bộ đã chạy gãy chân bây giờ còn không phải ngồi ở sân khấu lăn lộn qua ngày nói không chừng nhân ra như thế giày vỏ vừa v ậ n để hắn chết này phân tâm đâu ha ha nói rất có đạo lý tránh khỏi tương lai vậy rơi vào chân gãy kết thúc ai tiểu trác ca hiện tại có thể được học được nhận mệnh người bộ dáng này nhi da mịn thịt mềm nói không chừng đừng chạy c h u y ể n phát nhanh tìm đ ạ i nhân vật hầu hạ còn càng dễ chịu hơn chút ta nghe nói chùa vạn phật những hòa thượng kia gần nhất thiếu người hầu cần phải bỏ gần tìm xa sao hắn cứu cứu chính là v â n sơn hh cũng là ta đều đã quên cái này g ố c dạng đám người này ngươi một câu ta một câu chủ đề đã càng nói càng xa cũng là càng thêm khó nghe tiểu trác bị chế nhạo được sắc mặt đỏ lên lại không cách nào phản bác g ầ y cao vóc dáng co lại thành một đoàn trốn ở góc tường mọc lên khó chịu hắn nhìn thấy t r ư ơ n g lao đầu ở một bên hút thuốc nhịn không được thấp giọng hỏi câu có thể hay không cho ta một cây t r ư ơ n g lao đầu nâng mắt liếc hắn một cái r ứ t khoát r ứ t khoát phun ra hai chữ muốn tiền tiểu trác k h ẽ cắn môi được bao nhiêu tiền h ắ n t ừ trong túi lấy ra mấy cái tiền lẻ đổi lấy một điếu thuốc điểm lên hút mạnh một n g ụ m muốn đem bất khí trong lòng cùng nhau phun ra ngoài kết quả bị sặc phải h ò khan không ngừng mặt đỏ bừng lên chương lao đầu nhìn xem nhàn nhạt nổ một k i sẽ không rút cũng được rút ai tiểu trác không có đắc chỉ là túi đầu nhìn chằm chằm trong tay đầu thuốc lá tự lẩm bẩm các nàng thật có thể đưa xong sao như thế nhiều hàng ta cũng không biết t r ư ơ n g lão đầu nhìn trời một bên ánh mắt có chút hoang mang không biết tại sao trong lòng của hắn đầu có một loại trực giác các nàng thật vẫn có thể hoàn thành nhưng lại muốn bao lâu thời gian đâu tiểu chắc cũng ở đây nghĩ đến tự lẩm bẩm nếu không ta đi khắc thành nhìn xem còn có những cái kia người sống xuất làng ta đều đi một chuyến đem hàng nối liền lời này t r ợ t nghe cấp tiến kỳ thật cũng là cái biện pháp chỉ l à một mực đến nay nhân viên chuyển phát nhanh nhóm đều là đưa hàng thời điểm tiện thể tiếp chút trở về điều này cũng làm cho dẫn đến không ít những người sống sót rõ ràng có hàng m u ố n gửi cũng chỉ có thể chờ nhân viên chuyển phát nhanh vừa vặn trải qua mới được thời gian một khi dịch ra cũng chỉ có thể cứ chờ đợi không ít hàng liền như thế ứ động đối với người sống sót tới nói hiệu suất một mực là cực kỳ thấp xuống thế nhưng là đối với nhân viên chuyển phát nhanh tới nói qua lại không luồng tay mới là hiệu suất cao nhất suất t r ư ơ n g lao đầu cũng là ý nghĩ này hắn nhất quán chỉ chạy cố định lộ tuyến chưa từng cân nhắc qua chủ động xuất kích bây giờ nghe xong tiểu trác lời nói ngẩn người chậm rãi hỏi người thật sự như vậy muốn kiếm tiền hắn không nói ra miệng chính là tiểu trác ở nơi này tận thế bên trong kỳ thật đã được cho áo cơm vô ưu cần gì phải như thế liều mạng tiểu trác mặt đằng đỏ không phải là vì kiếm tiền ta chỉ là muốn cầm tới cờ tờ y như vậy ta mới có thể đi tổng bộ đi tổng bộ t r ư ơ n g lão đầu không nghĩ tới tiểu trác thật là như thế nghĩ tại sao đâu bởi vì đó là không một dạng a tiểu trác trầm giọng nói ta nghe nói tổng bộ còn có tinh tế nhân viên chuyển phát nhanh chương lão đầu nao nao lô mãng theo sau chính là cười một tiếng à kia cũng là bao lâu sự tình trước kia bây giờ là không thể nào liền xem như tinh tế nhân viên chuyển phát nhanh hiện tại cũng chính là giống như chúng ta trên mặt đất chân chạy mà thôi không có cái gì đặc biệt nhưng lão trương ngài chính là không phải sao t r ư ơ n g lão đầu không nói chuyện lại lấy ra một cây rún do khói điểm lên hít thật sâu một hơi hít mắt phảng phất nhìn về phía cực xa quá khứ tiểu trác truy vấn kia là cái gì cảm giác cái đó là t r ư ơ n g lão đầu nghĩ nghĩ mới nói tự do cảm giác nhưng cũng là cô độc sợ hãi cảm giác một người tại hư không bên trong tung bay người vĩnh viễn không biết trong bóng tối đến cùng có chút cái gì bên người cái gì cũng không có chỉ có chín mươi cho nên ngài sau đó mới không làm thật sao a chương lao đầu không hợp lời nói chính là cắm đầu hút thuốc tiểu chắc không tiếp tục truy vấn chỉ là túi đầu cười cười kỳ thật ta cũng không phải nhất định phải làm cái gì tinh tế nhân viên chuyển phát nhanh chỉ là muốn có cái chạy đầu mà thôi miễn cho vây ở như vậy ngày qua ngày trong sinh hoạt chết lặng giống như những người khác hắn nói nâng bắt đầu quan sát b ố n phía thanh âm huyền náo lại lần nữa lan tràn ra điện thoại di động cùng máy tính bảng bên trong truyền ra bối cảnh âm liên tiếp cũng có người t ố p năm top ba giờ đi đối với lưu tại nơi này không có cái gì hứng thú ngày qua ngày cũng không còn cái gì không tốt Trưng láo đầu vậy m ó chương ra điện t o ạ i di lao đầu có thể tính được là một vị k h á c giống như hắn liều đồng sự nhưng xem ra quan niệm khác biệt cũng không thể nói gì hơn hắn không có nói thêm nữa chỉ là túi đầu mở ra bản thân máy tính bảng không biết hai vị k i a cô nương đến đó như đây hy vọng các nàng nhanh lên phát hiện không thể được lui lơn trở về hoặc là chết ở trên đường như vậy hắn còn có thể lập tức xuất phát đi đón bên trên còn ở nơi này rất nhiều người đều là như vậy chờ mong có thể một giây sau tiểu chác ánh mắt lại bỗng nhiên trở to hắn chết nhìn tròng trọc màn hình ngay cả đầu thuốc lá đốt tới bờ môi đều không phát giác thẳng đến h ỏ a tinh nóng rơi vào trên màn hình hắn mới một cái giật mình đột nhiên thấp giọng hô các nàng tất cả đều hoàn thành nhưng hắn thanh âm quá nhỏ bao phủ tại bốn phía ồn ào bên trong không có gây nên bất kỳ phản ứng nào chỉ có bên cạnh trương l á o đầu nghe được cái gì hoàn thành tiểu chắc đem trên tay máy tính bảng g ơ lên phía trên biểu hiện, hiện tại đang tiến hành nhiệm vụ trong trạng thái là một hàng đã hoàn thành v nhiều nhiều thật nhiều thật nhiều lên lên lúc, lúc này rất nhiều người đều nâng nổi lên đầu theo tiếng nhìn sang nửa ngày mới hiểu được tiểu chắc đến cùng đang nói cái gì có người nhữ mày có người hầu nghi cũng có người bản năng móc ra máy tính bảng nghiệp chứng thế nhưng là rất nhanh cũng không cần xác nhận nơi xa hai ngọn đèn lớn soi tới đem người bày kinh ngạc mặt chiếu lên chiếu lên trắng xám lại phân minh một chiếc xe đấu bên trong được tràn đầy xe tải lại tới cửa xe vừa mở ra hai người phân biệt nhảy xuống tới các nàng xuống xe sau không nói nhiều vòng qua đuôi xe mở ra kho hàng động tác nhanh nhảo g ỡ hàng hoặc như là núi nhỏ một dạng trồng chất tại trên thân p h i ề n phức nhường một chút thấy đại gia vẫn là s ữ n g sở ở tại chỗ bất động phía trước giọng cô gái từ hàng hóa trồng bên dưới không cao không vùng đất thấp vang lên mọi người mới phảng phất lấy lại tinh thần một dạng nhường ra một con đường tới các ngươi đây là có người hỏi từ phụ cận làng bên trong tiếp trở về liêu xanh trả lời dứt khoát trông chất tại kia nhi không ai thu ta liền tất cả đều chạy rồi một lần lời này vừa ra hiện trường một trận lạc im ý nghĩ của nàng cùng tiểu chắc lúc trước sợ thiết nghĩ đồng dạng dưới tình huống bình thường hàng hóa đưa về cũng phải đi mạng quan hệ nhập kho quá trình tài năng phân phát cho cái khác nhân viên chuyển phát nhanh ra kho chuyển giao dù là lại gấp gáp cũng không thể trực tiếp điểm đối điểm hoàn thành miễn cho có người thông đồng tốt tiến hành xóa đơn hiện tại liêu xanh cùng tiểu ngữ làm chính là chuyện này hai người đem đến chuyến thứ hai lúc tiểu chắc đem điếu thuốc nhấn trên mặt đất chủ động tiến lên hỗ trợ những người khác cũng bị kéo theo một đám nhân viên chuyển phát nhanh thuần t h ủ toàn bộ xe tải hàng hóa đều rời cái không hoàn thành nhờ kho theo hàng hóa nhờ kho nhà kho lại tràn đầy lên nhưng không có người cứ vậy rời đi liền xem như vốn chỉ muốn vừa có tờ đơn liền lập tức lên đường trương lao đầu cũng ở đây tại chỗ không có bỏ được đi vội vã kiếm lời cờ tờ y tiểu chắc cũng là theo sát liêu xanh cùng tiểu ngữ bên cạnh chạy trước chạy sau một mặt lưu thuận bởi vì đại gia trong lòng đều có cộng đồng n g h i hoặc nguyên bản những cái k i a oán hận cùng chất vấn lúc này đều đã bị ép xuống xin hỏi các ngươi là thế nào làm được đâu tiểu chắc không kịp chờ đợi hỏi liêu xanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu bên cạnh tiều ngữ l ặ n g lặng đứng giống một tôn t r ầ m mặt núi tất cả mọi người ngừng thở còn lo lắng nàng sẽ có hay không có giữ lại dù sao ai cũng biết có thể chạy ra loại hiệu suất này tuyệt không chỉ là dựa vào thể lực cùng tốc độ nhưng liêu xanh chỉ là nhàn nhạt mỉm cười móc ra máy tính bảng tiện tay lung lay muốn nói là thế nào làm được toàn bộ nhờ ta làm đồ dìn đồ dìn đám người sinh lòng nghi hoặc từng đôi mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía liêu xanh trên tay máy tính bảng mặc dù cũng giống như nhau nhiệm vụ hệ thống giao diện có thể lại không giống nhau lắm nhiệm vụ bên cạnh nhiều hơn mấy cột hoàn toàn mới số liệu n h ắ n hiệu tỷ như độ ưu tiên xứng đôi độ cùng độ khó hệ số v â n v â n đây là căn cứ ta đưa vào số liệu tạo ra nhiệm vụ thích hợp tin tức liêu xanh giải thích nói còn có thể đưa vào số liệu đưa vào cái gì số liệu bây giờ cách gần đó người tự nhiên nhìn thấy trên tay liếu xanh máy tính bảng bên trong mở ra một cái mới giao diện phía trên có thể đưa vào bản thân các hạng số liệu cùng đặc biệt thích bao quát chịu trọng lực hạn mức cao nhất có thể dùng phương tiện giao thông có thể tiếp nhận xứng đưa thời gian cửa sổ xa nhất lộ tiền bản kính phải trăng tránh đi quỷ vực khu v v v v mặc dù mọi người vẫn không rõ nhưng đã có chút mơ hồ trực giác nhìn xem liều xanh điền một cái kinh người chịu trọng lực hạn ngạch rồi mới lại từng cái hoàn thành cái k h á c các hạng điền trang giấy nháy mắt đổi mới nhảy ra một cái nhiệm vụ để cử danh sách mà lại trong đó còn có thể chia làm lộ tuyến ngắn nhất đường xa tốt nhất xứng đưa phí cao cờ tờ y hiệu suất cao cùng với tốt c â u thông hộ khách chờ một chút bất đồng đặc biệt thích nhãn hiệu liều xanh giải thích qua sau này đám người cuối cùng có chút lý giải rồi cái này liền giống như là chúng ta bình thường nhìn video đánh dấu chọn đầy đưa đặc biệt thích một dạng điểm tiền bất đồng tiền hạng liền sẽ đầy bất đồng video không là nhiệm vụ người nói tốt nhất lộ tuyến ch cái này l u g j i n còn có thể quy hoạch lộ tuyến có người không dám tin truy vấn có thể hướng dẫn đây quả thực là đại thai biến t r ư ớ c mới có đồ vật rất nhiều trẻ tuổi một chút chỉ là nghe qua còn chưa từng gặp liêu xanh cười nói không sai cả t r ư ơ n g địa đồ đều đã dẫn vào trong hệ thống càng nhiều người sử dụng hệ thống con đường phân biệt cùng địa đồ bù đắp năng lực lại càng mạnh không chỉ có thể phát triển địa đồ giống mặt đường tổn hại ủy vực sinh động khu vực thôn xóm lâm thời phong bế hộ khách đánh giá v v đều sẽ thời gian thực đổi mới đến nhận chức vụ phép tính bên trong hộ khách đánh giá trong đám người có người nhữ mày đúng thế liêu xanh gật đầu nhân viên chuyển phát nhanh có thể đánh giá hộ khách nhưng trái lại hộ khách cũng có thể đánh giá nhân viên chuyển phát nhanh hình thành lương tính song hướng tuần h o à n cơ chế tăng lên song phương thể nghiệm cảm giác điểm này đại gia vẫn làm mộng mộng mê mê đương nhiên cũng có người vừa nghe nói sẽ bị đánh giá liền lão đại không vui thế nhưng là lại hiếu kỳ cái này lù dìn còn có cái gì thần kỳ công năng trong miệng thấp giọng hùng hùng hổ hồ lưu tại c h ỗ ấy quả nhiên liêu xanh lại tiếp tục bỏ xuống bom mà lại cái hệ thống này không chỉ có là nhân viên chuyển phát nhanh có thể sử dụng chúng ta còn đồng bộ khai phát mặt hướng hộ khách người sử dụng p ụ liêu xanh n â n g lên máy tính bảng nhẹ nhàng điểm một cái giao diện góc trên bên phải lập tức hoán đổi đến một bộ khác giao diện tiếp tục nói hộ khách cũng chính là phát kiện người hoặc thu kiện người có thể thông qua kỳ end trước thời hạn chuyển lên bản thân gửi kiện nhu cầu thu kiện địa chỉ hy vọng xứng đưa đoạn thời gian thậm chí có thể ghi chú đặc thù yêu cầu tỷ như không muốn gõ c ử a ướp lạnh vận chuyển đồ dễ bể cần nhiều người cùng với tránh đi q u ỷ vực các loại những tin tức này đem bị hệ thống tức thời đặt vào tính toán xứng đôi thích hợp nhất nhân viên chuyển phát nhanh cũng đồng bộ cho phụ cận ngay tại chấp hành tường quan lộ tuyến xứng tặng người viên ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành đi trung tâm hóa hệ thống trí năng nhân viên chuyển phát nhanh không còn bị động tiếp đơn hộ khách cũng không cần khổ đợi vừa vặn đi ngang qua nhân viên chuyển phát nhanh là trọng yếu hơn là giọng nói của nàng nhất chuyển hộ khách cũng có thể thời gian thực xem xét mỗi một cái nhiệm vụ tiến độ đường dẫn dự đoán đưa đến nơi dự đoán thời gian toàn bộ quy trình toàn bộ hành trình trong suốt có thể ngược dòng tìm hiểu có thể đánh giá nàng ánh mắt quét qua đám người tóm lại bộ này blue jean là dựa vào chúng ta nhân viên chuyển phát nhanh cùng hộ khách song phương lợi ích tối đại hóa mà thiết kế chúng ta hai ngày này chính là tại khảo thí bộ này blue n cho nên mới đem toàn bộ nhà kho nhiệm vụ đều đ ó n đi ở đây đối đại ra nói tiếng thật có lỗi nhưng các ngươi cũng có thể nhìn thấy chúng ta dùng lùa d ỉ n hoàn thành sở hữu xung quanh nhiệm vụ tốn thời gian vẹn vẹn 1 5 giờ hai phút tính gộp lại cờ tờ y năm điểm đây chính là chúng ta cái này dây lát gió chạy nhanh lùa d ỉ n hiệu quả nói nàng lộ ra nụ cười tự tin lời vừa nói ra toàn trường xôn xao t r ư ơ n g lao đầu trước hết nhất kịp phản ứng 543 điểm cờ tờ y sau lưng đại biểu cho bao nhiêu tiền thưởng bao nhiêu đất lượng hắn là rõ, rõ rằng g i n g lập tức kích động đến ngón tay có chút phát g i n mà tiểu chắc con mắt tỏa sáng cơ h ộ i là thốt r a kia、yeah. xin hỏi cái này lù dìn thế nào đ á o loạt liêu xanh đem máy tính bảng nhất c h u y ể n lộ ra một cái mã hai triệu quét mã liền có thể đ á o loạt nhưng trước đó nói rõ cái này lù dìn không phải miễn phí Trưng lắt tốc Trưng lắt tốc rất có lòng tin bọn hắn sẽ chịu thua. Thế giới yên lạc nói. Đầu tiên tạ thế thu thuộc. Tiếp Người vận, vận, vẫn lòng bọn hắn yên nói. này huấn luyện ra thu phí quen gió gió giới giới 993, 9. 993, 9. dây dây là lạc có chịu cảm độ độ Đầu phí sẽ ra xác thực liêu xanh cái này lù d ì như thế dùng tốt mà lại tự mình ra trận chứng minh chắc tuyệt hiệu quả tự nhiên có không ít người tâm động là trọng yếu hơn là thu phí chỉ cần một điểm cờ tờ y một tháng không thu tiền mới thậm chí vậy không thu bổ sung điểm thành phải biết đối với dây lát tốc độ gió vận nhân viên chuyển phát nhanh mà nói cờ tờ y điểm số trừ dùng để tấn thăng bên ngoài cũng chính là hối đoái thành tiền thưởng bằng là bổ sung tiêu vặt giống tiểu chác như vậy tích lũy lấy bất động chờ tấn thăng thật sự là ít lại thiếu phần lớn người một khi cờ y đến trướng lập tức liền hối đoái thành tiền tiêu rơi mất cũng có trách những năm này cơ hồ không ai tấn thăng tựa như trương lão đầu nói tại tổng bộ lại có cái gì khác nhau tấn thăng con đường đã đức chẳng bằng sống một ngày tính một ngày dù sao đưa một chuyến hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có cái một hai giờ lấy ra đổi lấy cái này lộ gìn sử dụng quyền hạn vậy không tính đau lòng chớ nói chi là liêu xanh hứa hẹn quả thực là không thể lại lương tâm bất quá cũng không phải không ai đưa ra chất vấn nếu không phải ngươi có bộ kia xe tải lớn cái nào chạy này sao nhanh ngươi chẳng bằng bán ngươi xe kia cho chúng ta được rồi liêu xanh nhãn tình sáng lên không chút do dự trả lời được a người muốn mua sao một nghìn điểm cờ tờ y bán ngươi tìm ta định chế cũng được vật liệu phí các ngươi ra ta phụ trách hỗ trợ cải tiến cùng sửa chữa giá cả dễ thương lượng dù sao sẽ không tiện nghi chính là nói liệu xanh đã kích động không kịp chờ đợi xuất hiện cái thứ nhất làm liều đầu tiên người nhưng mà lúc này đại gia chỉ có thể trùn b ư c rồi chủ yếu là không ai có thể để g i à n h được như thế nhiều cờ đ ợ y. ta xe máy điện nhỏ kỳ thật còn rất có thể chạy ta kêu ba n h ả y từ vậy cũng tạm được dù sao vậy không cần đến một lần tiếp như vậy nhiều hàng không cần thiết đem mình m ệ t m ỏ i thành gia súc còn như cái này blue jean ngược lại là có thể thử một lần tiểu chắc càng là cái thứ nhất nhất tay đã có tiên hành giả liền mặc dù nhìn xem cự ly này một mươi điểm rất xa thế nhưng là cái tốc độ này lại thế nào nói vậy so với mình tự mình đưa chuyển phát nhanh đều ông lấy đến đoán chừng lại sẽ chọc cho lên trúng độ mặc dù nàng là không sợ những người này có thể giống như là trương lão đầu loại này rất cần tiền dùng cái này mưu sinh người không cần thiết như vậy đoạn tuyệt người khác sinh lộ nàng muốn là cùng có lợi chạy nhanh l ù dìn tuyên truyền video đại online phân phát đến các đại bình đại đồng thời tinh chuẩn đẩy đưa cho sở hữu dây lát tốc độ gió vận đăng ký nhân viên chuyển phát nhanh toàn bao t r ù n không chỉ hoãn liều xanh yên lặng ở trong lòng cho thế giới điểm c á i tán rất nhanh lại có lẽ linh tinh tinh mới cờ tờ y điểm số vào số sách hôm nay vẫn là ngày thứ tư chỉ cần gấp rút mở rộng lại phối hợp nàng cùng tiểu ngữ mở ra xe bay đi một chuyến tiến hành họ phờ lin đầy dù cho chạy không xa chỉ có thể bao trùm phụ cận khu cách ly vực ô lưới dựa theo cái này xu thế vậy không dùng được hai ngày liền có thể đột phá một mươi điểm mà lại t r á n g h á n cái này bên cạnh cũng nói người cái này blue jean xác thực được cho một hạng đại công chờ thí nghiệm một lần nếu là thật sự có thể lộ ra tăng lên xứng đưa hiệu suất ta liền cho ngươi lập tức báo lên công ty trí nhánh muốn thử mấy ngày liêu xanh ánh mắt sáng rực bị nàng như thế một chằm chằm t r á n g h á n chỉ cảm thấy d a đầu xếp chặt ngựa khi đều bắt đầu cả lăm ây các loại chờ thêm hai ngày đi liền ngày mai thời gian này đi hiệu quả rất nhanh thể hiện liêu xanh chém đinh chặt sắt nói ta sẽ cho ngươi đưa ra một phần hiệu suất tăng lên đơn báo cáo ngươi như thế gấp là dự định đi chia công ty đương nhiên liêu xanh đáp được dứt khoát lưu loát trắng hán trầm m ặ t một lát cuối cùng vẫn là gật đầu được vậy liền ngày mai thời gian này một đợt thấy rõ ràng liêu xanh d á n g lâm đến thế giới này ngày thứ năm hậu đài số liệu liền biểu hiện nàng đã thu nhập rồi bốn trăm hai mươi hai năm điểm cờ t i y mà lại số lượng còn tại linh linh tinh tinh tăng lên không ngừng được lợi với tinh vong không chỉ hoàn toàn vượt đẩy đưa cơ chế dù là toàn cầu nhân viên chuyển phát nhanh bị phân tán bất đồng khu cách ly vực bất đồng đại lục ở bên trên cũng đều ngay lập tức thu được l ù dịn đổi mới tin tức rất nhiều người xuất phát từ hiếu kỳ lần lượt đaoạt dùng thử đại gia không biết là Theo càng ngày càng ngày đại hai i biên ị đầu cuối kích hoặc c h ạ n trước kia còn là tồn tại qua dạng này trí năng xứng đưa hệ thống chỉ là bởi vì điện lực biến mất tốc độ đường truyền hạn chế địa khu phong tỏa vệ tinh mất đi hiệu lực v v nguyên bản chuyển phát nhanh hệ thống mới thoái hóa thành hiện tại nguyên thủy bộ dáng cho nên hiện tại chỉ có thể coi là một loại đơn giản tái tạo không tính là kỹ thuật đột phá cũng chính là người trẻ tuổi không biết đến thôi bất quá khác nhau nằm ở là chủ nao thế giới tính toán năng lực trinh t h á m mạnh phi thường rất nhanh liền thôi diễn hoàn thành một phần phi thường tỉ mỉ s á c thực báo cáo chạy nhanh l ủ d ì n đối với dây l ắ t tốc độ gió v ậ n nhân viên chuyển phát nhanh xứng tống phục vụ hiệu suất ảnh hưởng báo cáo khi nàng đem đoạn báo cáo này truyền cho ngồi ở sân khấu tráng hát lúc đối phương một lần liền bị nó một trăm hai mươi ba mb văn kiện lớn nhỏ giật này mình con mắt mở, giống đồng đồng dạng. mở ra về sau văn hay chữ đẹp số liệu lít nha lít nhít thậm chí mang theo động thái mô phỏng cùng điệp ra so sánh quả thực nhìn được đầu hắn bất tỉnh n a o trướng liêu xanh còn rất quan tâm phía trước đều là thôi diễn mô hình chiếm đa số kiến nghị ngươi có thể trực tiếp nhìn kết luận bộ phận t r á n g hắn cảm kích vô cùng con chuột trượt đến mục lục bên trên một điểm kết luận lập tức xuất hiện bản thân cuối cùng có thể thấy rõ câu chúng ta dùng kho dữ liệu bên trong nguyên bản xứng đưa thời gian khoảng cách tải trọng số liệu đối nghi chiếu lại so sánh blue dìn bắt đầu dùng sau cùng khu vực nhiệm vụ chấp hành hiệu suất trải qua công thức xây mô hình cùng sai sót chỉnh lý chẳng hắn nghe được hai mắt năm năm chỉ ngư ở bên th cuối cùng nhất chỉ có một câu rơi vào trong hai cuối cùng tính toán ra xứng đưa hiệu suất trình thể tăng lên 15.48% đợi mọi người sử dụng thói quen còn có thể tăng thêm một bước liêu xanh dứt lời t r á n g h á n vô ý thức nâng lên trường không biết là chúc mừng diễn thuyết cuối cùng kết thúc vẫn là làm cho này phần thành quả cảm thấy phân chấn không biết dạng này cống hiến có thể đạt được bao nhiêu cờ tờ y đâu liêu xanh cười h í p mắt hỏi ta trước giúp ngươi đem biểu lấp xong đưa trước đi chia đều công ty tổng bộ tiến hành xét duyệt chẳng hạn nói nhưng dạng này thành quả là chưa từng nghe thấy tuyệt đối sẽ có mười phần phong phú bất thường muốn xét duyệt bao nhiêu ngày đâu? lúc này tráng hán lại tạm ngừng đáp không được liêu xanh nguyên cũng không còn dự định quá mức với trông cậy vào cái này thần bí phiêu m i ệ u t ổ n g bộ chỉ có thể để tráng hán trước tiên đem t h ỉ n h cầu nộp may mắn ngươi đã viết xong cái này báo cáo tráng hán c ả m thán ta trực tiếp xem như phụ kiện truyền lên là được tránh khỏi ta còn phải viết tay một phần tổng kết theo ta kia trình độ viết cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng đều không nhất định chơi được liêu xanh cười một tiếng còn không phải sao chờ tráng hán đem t h ỉ n h cầu đưa trước đi liêu xanh liền chuẩn bị cùng kiều nữ rời đi vân sơn thành phố muốn bắt đầu đầy nói đến đây liền phải nói vài câu bây giờ khu vực phân chia v â nhưng Sơn t lại l ụ c khác trung gian đã sớm bị biện cả ngăn cách muốn đi cũng đi không được cho nên liêu xanh mục tiêu rất rõ ràng trước tiên đem bắc bộ cái này một mươi một cái thành thị chạy một vòng đem những cái kia còn không có đao loạt lụ dìn cá lọt lưới đều trào hàng một lần trên mạng thế giới còn tại điên cuồng ném lưu không chỉ có thả xuống nguyên bản tuyên truyền video còn bắt đầu chế tắc các loại kỳ kỳ quái quái video t h như nói bị nóng cải trắng ngao ngao thét lên xoay tròn lên không con m h o nhỏ một đám ba nhảy từ một đợt khiêu đ a u bị múa cuối cùng nhất thường thường sẽ nhảy ra một cái mã hai chiều khiến người đ a u loạt chạy nhanh liêu xanh không quá lý giải thế giới những video này l o g i dùng tinh vong ngôn ngữ t ô i nói luôn cảm thấy có chút trừu tượng thậm chí có chút tinh thần ô nhiễm nhưng thế giới biểu thị đây chính là nó từ tinh vong đi học đến lại là này dạng càng khiến người không nghĩ ra điểm kích lượng lại càng cao ngươi vẫn là không hiểu cái gì gọi lư nhìn xem cái này thành quả đi thế giới đắc ý đem mình hậu đài vức cho nàng xem điểm kích lượng vinh quang tột đỉnh lượng chuyển phát một mực bao tác mấu chốt là nguyên một mực tại đầy lưu lượng a đó là đương nhiên thử gian lận Khục, tự truyền thông người tự ta mở rộng sự thế nào có thể xem như gian lận đâu tuy nói ngoài miệng nhà r á n h nhưng liếu xanh hay là từ cái này kinh người lượng chuyển phát vừa ý biết đến một sự thật dù là ngoại giới một mảnh hoang vu trên cái tinh cầu này chân chính còn sống sót người so với nàng trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều lúc này tiểu n ữ chính thao túng xe bay lướt qua hoang dã trên không liêu xanh rửa cửa sổ xe nhìn xuống l i ế c nhìn lại đều là phế tích hoa n g mặc cùng gió cát cơ hồ không nhìn thấy người ở những cái kia người sống sót căn cứ phần lớn xây ở lòng đất hoặc phế tích chỗ sâu đã ẩn nấp lại phân tản cần thiết vật tư cơ hồ đều dựa vào nhân viên c h u y ể n phát nhanh định kỳ tiếp tế l i ê u xanh kỳ thật đã sớm nghĩ tới một vấn đề những này bị ngăn cách bởi căn cứ người sống sót tuyệt đại đa số đều không biện pháp ra cửa tình trạng cơ thể cũng không tốt vậy bọn hắn là thế nào kiếm tiền đến mua những vật tư này chính là thông qua đập video cùng trực tiếp a tiểu n ữ trả lời lại nhẹ nhàng lại tự tin người biết ừ n tiểu n ữ nói g i a hiệu liêu xanh đi lấy nàng kẹt tại điều hòa không khí trên miệng đặt vào video điện thoại di động ngươi mở ra ta hậu đại liêu xanh theo lời thao tác một điểm mở liền thấy tiểu ngữ trong tài khoản tình hình là m ộ mươi hai mươi ba nguyên đích lợi nàng giật mình gần đây bận việc lấy thăng chức cải tạo xe bay khai phát đủ a dìn căn bản không dành nghiên cứu những này giải trí ứng dụng đúng là không lớn hiểu rõ xem xét phía dưới rất là ngoài ý mến cái này tiền thế nào đến ta mỗi ngày soát video à soát đủ nhất định thời gian dài có thể rút kim tệ kim n g ạ không nhất định tiểu n ữ cởi toe toét răng trắng cười, cười còn có trước mấy ngày đưa hàng thời điểm ta trên đương nhiên người quỷ vốn là đẹp mắt liều xanh mắt không nháy mắt tim không đập khẳng định nói dựa theo thế giới này tám mươi phần trăm đều có phóng xạ bệnh tình hô giới tiểu ngữ đúng là bên trong xem như phi thường phục cổ mỹ nhân phục cổ đương nhiên là chỉ đại thai biến trước đó như thế vừa đến liều xanh vậy cuối cùng hiểu rõ những cái kia căn cứ người sống sót là dựa vào lưu lượng kiếm tiền dùng like quan sát khen thưởng để đổi kim tệ kim tệ đổi lấy tiền mới lại dùng tiền mới mua vật tư vậy lý giải tại sao thế giới này giải trí nội dung phong phú như vậy đa nguyên đám người xuất không ra môn hiện thực sớm đã phong tỏa chỉ có thể chạch ở một cái cái trong t i ể u không gian đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trên tinh vong vô tận thế giới bên trong khó trách nhìn đại gia luôn luôn cúi đầu đối điện thoại di động nguyên lai、like、là tại kiếm tiền đâu thế nhưng là vấn đề lại tới nữa rồi nhưng này giảm thu nhập rốt cuộc là ai tại thanh toán số tiền này từ đâu đến Là ai đang phụ trước mắt từ bình đài đến xem nguồn cung cấp nhìn như đến từ toàn cầu bất đồng người bán phần lớn là đặc dị cục điều tra viên hoặc là có năng lực gan lớn người sống sót từ phế tích bên trong vơ vét ra vật tư rồi mới phủ lên bình đài giao dịch thế nhưng là ba mươi năm qua lại thế nào tìm kiếm vơ vét có thể tìm tới vật tư luôn luôn có hạn a mà lại trường kỳ bị phóng xạ bảo đảm chất lượng kỳ vậy qua những n à y đồ vật thật sự còn có thể ăn còn có thể dùng sao liêu xanh hít một tiếng cho nên chúng ta nếm thử ngược dòng tìm hiểu người bán lại phát hiện rất nhiều người bán tin tức mơ hồ không rõ có thậm chí ngay cả ảnh chân dung cũng không có danh tự cũng giống là ngẫu nhiên tạo ra khi chúng ta muốn lẻn vào sệ vợ xác nhận lại là gặp được đồng dạng lượng tử từ tường l ử căn bản là không có cách truy tung có mối đồ vật còn tại bị liên tục không ngừng sản xuất nhưng nàng dưng một chút ở đâu ra nhà máy ai tại khởi công chúng ta chưa từng nghe nói có người ở nhà máy công tác ca liêu xanh nói tiếp mà lại sản xuất liền mang ý nghĩa có chi phí cho dù là không nhân công xưởng cũng phải có nguyên liệu có nguồn năng lượng có g i ữ gìn nhưng những n à y chi phí từ chỗ nào đến bằng cái gì đại gia soát soát video nói vài lời lời hay hát cái ca nhảy một bản liền có thể đổi về vàng dòng bạc trắng vật tư đánh cái so sánh nếu như tại thiếu nước trong sa mạc ta cho ngươi một bình nước ngươi chỉ trả lời ta một câu cảm ơn ngươi cảm thấy khoản giao dịch này hợp lý sao t i ể u ngữ nghĩ nghĩ vẻ mặt thành thật đáp nếu như là xanh xanh ngươi lời nói đương nhiên hợp lý nhưng nếu là người khác như thế làm nàng dưng một chút nắm chặt lại quyền đương nhiên tuyệt đối không thể khu khu đúng cho nên đó căn bản nói không thông liêu xanh sắc mặt tường đỏ ho nhẹ một tiếng cấp tốc nói sang chuyện khác trừ phi cái này sau lưng có chỉ nhìn không gặp tay tại tay trái ngã tay phải tự làm tự dùng cố ý tạo nên một cái vòng kín nàng ánh mắt phóng xa nhìn về phía đồng hoang cuối cùng đường chân trời nơi đó là một vùng tăm tối yên lặng cũng là nói chân chính lợi nhuận dấu ở chúng ta không nhìn thấy địa phương đủ để bao trùm trước mắt những ngày chi phí mà chúng ta chỗ đã thấy thế giới này có lẽ chỉ là cho chúng ta nhìn biểu tượng mà thôi cuối h Chương ư ơ n vận vận g gió gió 994 994 Dây tốc độ gió vận, 10. Chương 994, Dây lắt lắt tốc tốc c độ độ 10 10 cùng liễu xanh không có tiếp tục nói hết nàng có một loại dự cảm tiếp tục suy nghĩ lại muốn xen vào việc của người khác rồi có thể nàng hiện tại thời gian cấp bách còn có dòng dã người của một thế giới muốn nộp lòng nào có ở không thay một cái thế giới khác lo lắng sau đó liên phải chờ chạy hội h c xong h i phía dưới cuối cùng nhất một tòa thành thị đầy lại đem thùng xe từ bên trong hàng hóa nhập kho thì có thể hoàn thành tấn thăng tinh anh nhân viên chuyển phát nhanh tìm cầu dựa theo bên kia tráng hán cho nàng đưa lên ban thưởng tỉnh h cầu một ngày liền phê xuống liêu xanh đoán chừng bản thân tấn thăng tỉnh h cầu cũng có thể tại ngày thứ hai hoàn thành mặc dù còn không biết đến cùng sẽ lấy cái gì hình thức tiếp dẫn nàng đi lên nhưng thời cơ vừa vặn một chống đ ạ t đông chiếu thành phố chiếc xe này lập tức đưa tới không nhỏ bạo động một đường mở đến mạng quan hệ càng là dẫn tới không ít nhân viên chuyển phát nhanh rủ xuống có m ắ t sắc lập tức nhận ra được đây không phải chạy nhanh người sáng tạo sao ta tại trên mạng nhìn qua video chính là các nàng xe chạy nhanh đây là cái gì đây chính là tin tức không quá linh thông người người bên cạnh lập tức quăng tới ánh mắt khiếp sợ không thể nào người ngay cả điều này cũng không biết người gần nhất không có lướt sóng người kia lập tức mặt đỏ tới mang thai ấ đ úng gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng không có giao phí internet sách người cái này không được ca đây chính là chúng ta nghề nghiệp trọng đại đột phá người cái này đều không cần chẳng phải là càng không kiếm được tiền nhanh nói cho ta nghe một chút đi thế nào cái trọng đại đột phá tại các loại tiếng thảo luận bên trong liều xanh cùng kiểu ngữ cũng đã đem trên xe hàng hóa hoàn thành nhập kho còn có muốn đưa đến đông chiếu thành phố hàng hóa vậy đã toàn bộ đưa đến nơi cái này một đợt thao tác cờ t ợ y đ ế n trường tổng giá trị thẳng tới chín tám trăm m ư ơ i hai điểm chỉ kém tháng một năm tám tám điểm theo sau liều xanh đứng tại mạng quan hệ cổng theo thường lệ lại bắt đầu chạy nhanh tuyên truyền g à n giải lần này cần dễ dàng rất nhiều bởi vì hiện trường có không ít đã thể nghiệm qua nhân viên chuyển phát nhanh hiện thân thuyết pháp lao hữu đồng sự người quen án lệ luôn luôn so liều xanh như thế một cái người xa lạ bá bá thổi muốn động lòng người rất nhiều đông chiếu thành phố so vân sơn thành phố phải lớn hơn rất nhiều dây l ắ t tốc độ gió vận mạng quan hệ cũng là rất nhiều có càng nhiều nhân viên chuyển phát nhanh như thế hơi thất thần động đạt loạt lượng tăng vọt liều xanh cờ đợi cuối cùng đột phá một mươi điểm thậm chí đạt tới 10.023 t i m ể u ngữ nhìn thấy liêu xanh trên mặt vui vô cùng thân sắc cũng biết mục tiêu cuối cùng thực hiện không khỏi chân tâm thật ý vì nàng cảm thấy cao hứng liêu xanh hứng thú bừng bừng chạy đến sân khấu một nắm đem vòng tay đập vào trên quầy hô chào ngươi ta nghĩ đưa ra tấn thăng thỉnh cầu quay hàng sau một cái chính dựa vào thành ghế ngủ gà ngủ gật mặt mũi tràn đầy mặt r ỗ thanh niên giật này mình mơ mơ màng màng ngồi thẳng a、ah, cái gì thỉnh cầu ta muốn tấn thăng làm tinh anh nhân viên chuyển phát nhanh t i n h anh nhân viên chuyển phát nhanh đối phương mặt mũi tràn đầy mê man túi đầu lật máy tính sửng sốt lật nửa này mới từ xó xỉnh bên trong l â y ra một phần sớm bị lãng quên nhân viên sổ tay từ đó tìm được k i a m ộ t đầu liên quan với tấn thăng năm xưa quy định n g ư ơ i Ngươi thật tích lũy đủ một vạn điểm cờ tờ mặt d ỗ mặt t r ừ n g lớn mắt xác nhận liễu xanh vòng tay bên trong trị số không không sai liễu xanh ra vẻ bình tĩnh nói mặt d ỗ mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên đưa vào tin tức một bên nhỏ giọng thầm thì ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể tích lũy đến như vậy nhiều cờ y đăng ký bên trong người vây xem càng tụ càng nhiều giờ mới hiểu được tại sao liễu xanh muốn dùng cờ y đến tiến hành thu phí nhưng làm ư ờ i phần không hiểu tại sao cái niên đại này còn sẽ có người muốn trở thành cái gì tinh anh nhân viên chuyển phát nhanh đi cái gì tổng bộ ta nghe nói trừ tổng bộ tiền công đãi nộ cao một chút khác biệt kỳ thật cũng không còn như vậy lớn thậm chí nghe nói tổng bộ nhiều quy củ không có như vậy tự do đâu cái kêu ngược lại là ta đến bây giờ cũng chỉ là tại trên mạng nghe qua tổng bộ tin tức chưa từng thấy tổng bộ người tới tựa như là ai giống như là truyền thuyết tựa như mà cái này bên cạnh mặt dỗ mặt tay trần coi như nhanh nhẹ đăng ký xong tin tức điểm đưa ra nhưng ngay lúc đó cho mày hả thế nào đưa ra không được liều sanh vậy đi theo những mày ánh mắt c h ầ m xuống một bên kiểu ngữ gấp ra cái gì vấn đề đừng nóng n ộ i a ta thử lại lần nữa mặt d ỗ mặt tại liễu xanh cùng kiểu ngữ ánh mắt á p bách dưới chẳng biết tại sao cái chán có chút thấy mồ hôi luống cuống tay chân điểm mấy lần ngoài miệng không ngừng nói t h ầ m thế nào chính là đưa ra không lên đâu kỳ quái internet cũng không thành vấn đề a để chứng minh không có lọ gọng mất nét hắn còn thuận tay ấn mở cái t r ă n giấy g trên màn hình chính phát ra một đám ba nhạy tử trên quảng trường khiêu vũ xoay tròn cất cánh thế nhưng là thỉnh cầu vẫn là không cách nào đưa ra lần này thật sự nghĩ không thông liêu xanh lâu ngày càng chặt ngay cả thế giới đều tạm thời nhìn không ra vấn đề cái này mặt dỗ mặt càng không khả năng giải được mở nàng vừa thu tầm mắt lại đối phương đông nhiên a một tiếng con mắt nhìn chăm chú vào màn hình góc khuất có gợi ý mời về đến nguyên đăng ký tiến hành tấn thăng thỉnh cầu liêu xanh s ứ n g sở có thể kia nhân viên trong sổ tay không có viết qua loại quy định này a mặt dỗ mặt ngượng ngùng cười một tiếng ha h a kia bản trong sổ tay không có viết sự t ì n h nhiều hơn nhiều mắt thấy thời gian đã đến buổi chiều lại mang xuống sợ là ngay cả thỉnh cầu xét duyệt cũng không đội kịp liêu xanh cũng không còn hỏi nhiều nữa tranh thủ thời gian kêu gọi tựa ở một bên kiểu ngữ、Đi. về vân sơn tiểu ngữ lập tức gật đầu hai người nhảy lên xe bay d ấ m mạnh chân ga bay đi liêu xanh cải tiến xe bay tốc độ cực nhanh không đến một canh giờ liền đã đến vân sơn thành phụ cận tiến vào hạ xuống hình thức nàng bay đầu đối bên cạnh nói một câu chờ hoàn toàn rơi xuống đất lại giải trừ ẩ n hình bên cạnh không có trả lời nhưng nàng cười đưa tay nhẹ nhàng tại nửa giờ r ồ n đập bây giờ sắc trời đã dần dần đ ủ ám vân sơn thành lẽ lên ánh sáng yếu ớ t la một vùng tăm tối hoang vu bên trong duy nhất điểm sáng liêu xanh tâm mới chậm rãi theo hạ xuống rơi xuống lúc này thế giới bỗng nhiên ở trong lòng vang lên cảnh báo đột phát tình trạng đột phát tình trạng có một tên người sử dụng trệch hướng đường dẫn chú ý người dùng này nghiêm trọng trệch hướng đường dẫn người dùng này mất đi tung tích từ trệch hướng đường dẫn đến mất đi tung tích bất quá một giây đồng hồ ở giữa lúc đầu đường dẫn quy hoạch có nhất định tỷ lệ sai số nếu như biểu thị trệch hướng vậy nói rõ nhất định là sai vô cùng dựa theo thời đại này đặc trưng nhìn không phải cái này nhân viên chuyển phát nhanh hành vi có dị thường chính là gặp dị thường liêu xanh trong lòng c h ầ m xuống lập tức điều ra số liệu xác nhận người sử dụng tên trương tiến vân nàng con ngươi co g i ụ lại cái tên này không phải liền là trương lão đầu sao liêu xanh trong lòng giật mình thế nhưng là thông qua thế giới trong đầu biểu hiện ra địa đồ chương lao đầu biến mất trước vị trí căn bản không ở hắn bình thường thường xuyên chạy đầu kia trên đường càng không ở thế giới cho hắn quy hoạch xứng đưa đường dẫn bên trên hắn đây là muốn đi đâu đâu t i ê u ngữ chú ý tới liêu xanh cái này bên cạnh giống như là lâm vào áp suất thấp vội hỏi thế nào xảy ra vấn đề rồi liêu xanh nhanh chóng nói rõ với nàng tình huống t i ê u ngữ có chút kinh ngạc lúc này mới vừa mới bắt đầu dùng thử liền xảy ra chuyện như vậy không phải tốt báo hiệu a liêu xanh lại thấp giọng hỏi thế giới có chú ý đến hay không cái gì chương lao đầu trạng thái như thế nào Đây c một đường ngâm nga bài hát mở ra ba nhạy tử chỉ là không biết tại sao đến phía sau rõ ràng còn không có đưa song hàng lại đột nhiên quyết định mặc một cái đi địa phương khác người vô pháp truy tung đến hắn tiến về địa phương bởi vì không có tinh võng ta vô pháp thực hiện xâm lấn trên cái tinh cầu này vậy mà tồn tại không có tinh võng địa phương ngay tại liễu xanh lâm vào trầm tư thời khắc tiểu ngữ một mặt tái n h ự t nói xanh xanh trên mạng đã có tin tức tương quan rồi cái gì tin tức liên quan với chúng ta chạy nhanh lù d ỉ n dẫn đến người mất tích tin tức liều xanh con mắt có chút chừng lớn chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động một vị lao thái thái chính đối ống kính nghẹn ngào lên án tóc nàng thưa thớt hốc mắt hám sâu cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nông rộng ra mặt bên trên là hai cái đen xì động nhà ta này lao đầu tự a hôm qua còn hào hứng nói đao loạt cái tân pháp tử đưa chuyển phát nhanh nói có thể kiếm nhiều tiền một chút mua cho ta thuốc lời còn chưa dứt nàng bắt đầu kịch liệt ho khan giống như là phổi đều m u ố n ho ra tới thanh â m kia người nghe run sợ không nghĩ tới lúc này mới không đến một ngày thời gian ta liền liên lạc không được lao đầu tử rồi còn mời đại gia hỗ trợ nhìn xem có đúng hay không cái này mới đồ chơi hại người ta liền nói không nên tùy tiện loạn đ a o loạn những này vừa bộn đồ vật ai biết có đúng hay không cái gì lừa gạt thân mềm đâu lại không giống như là run truyền bá cái gì đều vận hành và thao tác đã bao nhiêu năm đúng đúng rồi cái đồ chơi này gọi là cái gì chạy nhanh a không đúng gọi chạy nhanh làm cái này không có lương tâm thân mềm người Các người chết không yên lành mau đưa ta lão đầu còn trở về ống k í n h đột nhiên rút ngắn nàng kia khuôn mặt đầy nếp nhăn cơ hồ áp vào trên màn hình trên mặt lỗ đen tại mở nhạt tia sáng bên dưới c à n g là sâu không thấy đáy giống như là có thể ngăn lấy màn hình đem người đều hút đi vào tiểu ngữ dọa đến kém chút đưa di động ném ra bên ngoài ngay cả một bên vương tinh quang đều phát ra một trận chỉ có liêu xanh có thể nghe thấy thét lên hiển nhiên cũng nhận kinh hãi liêu xanh tranh thủ thời gian đối tiểu ngữ nhanh hạ xuống xe muốn hiện hình rồi tiểu n ữ phản ứng cực nhanh cấp tốc khống chế xe bay hướng mặt đất lao xuống cuối cùng lựa chọn một mảnh hoang vu r vay một tiếng hù dọa một mảnh chim bay những n à y chim chóc tất cả đều mọc ra mấy cái đầu mấy cái cánh cho nên bay siêu siêu vẹo vẹo hình thành không được một đám chỉ là tư tán thưa thất m à đi bốn phía một mảnh cháy đen nước hồ đ ặ c dính được gần gũi ngưng kết tính làm cho người khác hoảng hốt liêu xanh lấy lại tinh thần một bên trấn an vương tinh quang một bên nhìn về phía tiểu ngữ đây là t r ư ơ n g lao đầu nương tử ừ m đ o á n chừng là tiểu ngữ đưa điện thoại di động từ điện thoại di động giá đỡ bên trên lấy xuống là xem phía trên bình luận không sai chính là nàng rất nhiều chương lao đầu bằng hữu đều ở đây phía trên nhắn lại liêu xanh liếc mấy cái tàu t ử đừng sợ chúng ta đều ở đây nhất định phải làm cho chạy nhanh chịu trách nhiệm mau đưa người còn trở về cùng lúc đó liêu xanh hậu đài cờ tờ in số liệu bắt đầu vách núi thức ngã xuống từng đầu lui đặt trước tin tức giống như thủy triều tràn vào mắt thấy là phải đặt thành tấn thăng thế nào có thể ở cái này trong lúc mấu chốt thất bại trong c ă n tức thế giới ta đã ở ngay lập tức khởi động ngăn nước cơ chế nhưng tương quan video nổ tung thức tăng trưởng ta ngay tại quái nhiêu đẩy lưu lượng hệ thống tận lực giảm bớt bọn chúng xuất hiện ở nhân viên chuyển phát nhanh thiết bị đầu cuối tần suất l i u xanh trong lòng r u lên lại nhìn ngay tại soát video kiểu ngữ một mặt ngưng trọng cũng biết hiện tại nàng khẳng định cũng nhìn thấy đại lượng bất lợi với các nàng video nội dung mặc dù thế giới đã ở kiệt lực khống chế cục diện nhưng hiển nhiên có một cái khác vô hình tay chính thao túng hết thảy càng ngày càng nhiều lên tiếng ủng hộ video giếng phun thức xuất hiện thế giới liền xem như muốn nhiễu loạn cũng không có như thế dễ dàng liêu xanh mới đầu cũng có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh tỉnh táo lại chuyện này quá nhanh nhanh đến mức khác thường nàng não hải cấp tốc c h ả y i ư ớ c logic c h ư n g lao đầu dùng là cấp thấp nhất tinh vong phần món ăn tín hiệu kéo dài thời gian nghiêm trọng ngay cả cơ bản liên hệ đều lúc đứt lúc nối hắn mới vừa vặn mất tích nương tử của hắn thế nào khả năng ngay lập tức phát giác h ú n g h ổ vị k i ê n lao thái thái nghe nói trường kỳ nằm trên giường không tầm thường thế nào đột nhiên liền có thể đứng lên còn nhanh chóng như vậy đánh ra như thế một đầu lo dịp rõ ràng lên á n hữu lực video lại nhìn cái khác lên tiếng ủng hộ người một cái tiếp một cái p h ả n phất dẫm chuẩn nhịp video số lượng chỉ số thức tăng trưởng tốc độ vượt xa bọn họ tốc độ đường chuyển hạn chế ngược lại là khiến người cảm thấy có chút giả được kỳ dị ta có lý do hoài nghi liễu xanh trầm giọng nói những video này cũng không phải là xuất từ bản thân trí thủ nhưng những này xem ra đều là chân nhân a tiểu ngữ không thể tin mấy cái này xứng đưa l ã o ca không đều là chúng ta quen biết người sao thanh âm biểu lộ phương thức nói chuyện giống nhau như lúc ngươi xem đây là tiểu trác trên màn hình sắc mặt tái nhật tiểu trác vậy dơ tú khí năm đấm biểu thị muốn lên tiếng ủng hộ trương l ã o đầu báo cáo chạy nhanh còn làm như có thật hô hào không thể để cho cái này đổ vật hại người nữa rồi đây không phải tiểu trác liêu xanh điểm xuống tạm d ừ n g chỉ vào trên màn hình một điểm nói ngươi xem hắn ngón tay cái nhiều hơn một cái khớp xương tiểu ngữ ánh mắt n ư n g lại tiểu trác g ơ lên nằm đấm ngón cái đặt ở cánh ngoài hết sức rõ ràng tỉ mỉ đến một chút thật vẫn nhiều hơn một tiết lập tức một trận lưng phát lạnh đây là muốn thực hiện như thế cũng không khó liêu xanh lạnh nhạt nói theo sau một cái mới video quét ra tới xuất hiện ở kiểu ngữ trên màn hình hình tượng bên trong chính là liêu xanh biểu thị chạy nhanh tuyệt đối không thể nào là người sử dụng mất tích thủ phạm nhất định sẽ lập tức t r a ra t r ư ơ n g lão đầu hạ lạc còn mời đại gia cho một chút thời gian tiểu ngữ con mắt đều t r ợ n tròn nàng nào có nhìn thấy liêu xanh có dở dồn cái gì video thế nào liền trực tiếp xuất hiện như thế một cái mà lại ngữ khí thần thái thỏa thỏa chính là liêu xanh ngươi có thể hiểu như vậy đây là tạo ra ngụy tượng liêu xanh trầm d ã i nói chỉ cần có người này đ ạ i lượng tài liệu liền có thể tái tạo tạo ra mà lại tài liệu càng nhiều càng là có thể lấy giả loạn thật cho nên thế giới tạo ra liêu xanh c h ậ m như thế nhìn quả thực không có cái gì khác biệt tiêu ngữ cuối cùng kịp phản ứng lẩm bẩm nói cho nên ngươi là nói những video này đại bộ phận đều là ngụy tạo c h ỉ ít đại bộ phận là bởi vì hưởng ứng tốc độ có chút quá phận mà lại trực tiếp nhảy vọt qua khác biệt phần món ăn tinh vong tốc độ đường truyền hạn chế đẩy đưa đến mỗi người trước mặt cái này cái này sau lưng nhất định có một cái đầy tay chín trăm chín mươi năm h giây lắc tốc độ gió vận h ánh m ắ t c h mươi một chín trăm chín mươi năm h n c giây ta lắc tốc độ gió vận một mươi một làm liêu xanh cùng kiều ngữ lái xe trở lại vân sơn thành thời điểm nên đón các nàng là lạnh lùng thậm chí mang theo địch lý ánh mắt thậm chí còn có một bầy xe điện xe đạp ba n h ả y tử nằm ngang ở giữa lộ ngăn chở xe tải đường đi rõ ràng chính là hướng về phía các nàng đến một người trẻ tuổi vịn một vị nhìn qua cùng chương lao đầu tuổi không sai biệt lắm lao đầu từ ba n h ả y từ bên trên xuống tới lao đầu nhi run lấy không có răng miệng run dậy vỗ xe tải đằng trước tê tâm liệt phế hô các ngươi không có lương tâm mau đem lão trương hoàn trở về thậm chí xuất gia truy cờ lê đánh xe tải thành xe tất cả đều là một bộ hung thần áp sát bộ dáng liêu xanh kiều n ữ hai người mặc dù không sợ thế nhưng là trời trong xanh quăng sẽ biết sợ liêu xanh có chút không người đưa nàng chăm chú bảo hộ ở trong ngực từ ngoại giới xem ra nàng giống như là ôm một đoàn run nhẹ nhẹ không khí mà bên ngoài đám người cảm xúc lại càng ngày càng kịch liệt phản phất chính là vì buộc các nàng lộ ra một tia sợ hãi làm bọn hắn thất vọng là tiêu ngữ chỉ là phẫn nộ mà liêu xanh thì là lông mày cao lại lạnh như băng cảnh cáo âm thanh từ xe loa thả ra mời các ngươi cách xe xa một chút nhưng đám người chẳng những không có l ù i bước ngược lại càng phát ra p h á c lối đừng có nằm n g ộ n chúng ta là đến thay chương lão đầu đòi công đạo ngoan vắn đem chương lão đầu giao ra nói đến xe này thế nào g ó đều không biến hình xem ra là tốt đồ vật ta đem các nàng kéo xuống đến chúng ta đem xe này đoạn h ắ c h ắ c ta đã sớm để mắt tới chiếc xe này ngươi nhìn chằm chằm vô dụng người gặp có phần ai cũng đừng nghĩ đọc chiếm vậy liền giành lại đến sau chúng ta đánh một trận cạnh tranh thanh âm càng ngày càng đoạn cảm xúc càng ngày càng tăng vọt đám người giống như bị điên hướng trên xe nào h có người thậm chí trực tiếp leo lên trần xe cũng có người tiến vào thùng xe đánh mạnh cửa sau pha lê m u ố n từ phía sau chui vào trong lúc nhất thời thân xe bốn phương tám hướng đều là lay bóng người tiếng va chạm như là c u ồ n phong mưa rào kín không kẽ hở t h ư n h ư một đám rồi nhặng dơ bẩn tham lam lại vụ vụ không ngừng liêu xanh cảm thụ được trong ngực không ngừng phát run trong lòng cũng là càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị hét lớn ta nói lan đi một tiếng rơi xuống một đợt dòng điện từ trên thân xe đẩy ra theo một trận l ố p bút những này lay trên xe người toàn giống như là bị điện cháy con môi i nháy mắt bị đánh bay ra mười mét có hơn rơi xuống đất run dậy không ngừng nháy mắt toàn bộ thế giới đều yên lặng ánh mắt cuối cùng khôi phục thanh minh không có những này che chắn tầm mắt rồi nặng h liêu xanh cùng tiểu ngữ lúc này mới nhìn thấy một cái nhỏ gậy còn lưng lao h u chính run dậy đứng tại phía trước một đôi mắt giống như là lỗ đen bình thường sâu không thấy đáy nhìn c h ầ m c h ậ p xe bay phương hướng phản phất muốn đem chọn chiếc xe thậm chí người ở bên trong nuốt vào đi mặc dù vừa g â y lại nhỏ s ử ở phía trước giống như là nhỏ bé một gốc cỏ dại lại làm cho người cảm giác được có một cô cường đại mà lực lượng quỷ dị ngay tại c h ầ m dãi ấp ủ đây là tiến hóa thành mới nhân loại rồi tiểu ngữ có loại cảm giác tương tự nhưng lại cảm thấy không đúng lắm liêu xanh l ắ t đầu không là quỷ tan ra tên thương tâm l á o t h á i thái phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm sợ thuộc loại hình quỷ vật hiệu quả miêu tả một cảm xúc truyền bá hai cảm xúc lỗ đen lực ảnh hưởng đẳng cấp a phân tích đánh giá không có danh tự không dùng k ỳ quái cao duy phân tích số lần còn thường một lần không nghĩ tới lại còn có thể cao duy phân tích rất hiển nhiên vị này lao thái thái chính là t r ư ơ n g lao đầu nương tự chỉ bất quá bây giờ nàng không còn là cái ô m yếu lao thái thái mà giống như là một loại nào đó cảm xúc bộ kích s ó n g khí đem chính mình phẫn nộ cảm xúc phóng đại sau truyền dẫn cho người khác kích phát càng nhiều người cựu hận cùng điên cuồng nếu như muốn tìm cái đ ố i so đó chính là vân các đạo nhưng vân cắt đạo truyền dẫn ảnh hưởng là tán đồng cảm giác mà vị này lao thái thái truyền bá chính là thuần túy cảm xúc bạo động vì liêu xanh các nàng dựng lên từng cái đ ị c h nhân mà lúc này liêu xanh cờ tờ y đã cách tấn thăng tỉnh h cầu cần mười nghìn điểm t r ê n l ệ n h rất xa nguyên bản nàng về vân sơn thành chính là vì đưa ra tấn thăng tỉnh h cầu nhưng là bây giờ hết thể đều thay đổi lao nhân ra ngay hẳn là rõ ràng chứng kiến vân mất tích không liên quan gì đến chúng ta liêu xanh nếm thử câu thông thế nhưng là lao thái thái chỉ là không ngừng lắc đầu không phải không phải hắn mất tích cùng các ngươi có quan hệ vẻ mặt thống khổ tại trên mặt nàng hiện, hiện. Nước mát, nước mũi còn có nước tại khe danh ở giữa chảy xuôi loại chất lỏng này quá nặng đi nặng phải làm cho mặt của nàng đều muốn không chịu nổi giống như là hòa tan bình thường không ngừng chảy xuôi da thịt đều không ngừng hướng xuống rơi trên mặt l ô đen càng kéo càng lớn hình thành bi thương rủ xuống da mặt biến hình da mặt lại mang đến hai lần đau đớn nỗi thống khổ của nàng muốn để tất cả mọi người đau đớn thậm chí ngay cả những cái kia nguyên bản giấu ở đường phố trong bóng tối nhà trệ chỗ sâu những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại vậy bắt đầu ngạo nghệ bỏ ra tới giống như là từng đầu hình thù kỳ quái nhục trùng hướng nàng chậm rãi bỏ đến mang theo kêu trời trách đất bi thiết muốn rơi vào nho nhỏ này trên thân thể hình thành vô số trong lỗ thủng xem ra là vô pháp trao đổi bắt giặc trước bắt vua tiểu ngữ không nói hai lời một cước thật sâu đạp xuống phanh lại ép qua phía trước loạn ngừng để lung tung ba nhạy tử xe điện cực tốc hướng về phía phía trước mở ra đồng thời liêu xanh phát động tiểm điện đại trận t i cụp lôi cuốn lấy trói mắt điện quang giống như là một đạo sáng tỏ mũi nhọn hung hăng đâm về lao thái thái nhưng mà cái gì cũng không có đủ vào chỉ cảm thấy một cỗ sền sệt lực lượng ngăn tại trước mặt xe giống như là lâm vào một đoàn huyết tương giống như đồ vật bên trong không thể động đậy ngay sau đó phịch một tiếng chầm đủ tại k i n h c h ắ n gió bên trên một tấm giống như là hòa tan mặt l â y đi lên da thịt lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống ba cái đen nhánh l ỗ thùng chăm chú hút tại pha lê bên trên theo sau lỗ thùng bắt đầu ngạo nghệ chậm chạp mở rộng cực kỳ giống cực xa thâm không bên trong không thể diễn tả lỗ đen sâu không thấy đáy thôn phệ hết thảy trộn rộn tinh nguyên tinh k i n h c h ắ n gió ầm vang hướng ngoại nâng lên lập tức hóa thành từng cây nhỏ như sợi tóc trong suất sợi tơ bị cấp tóc nằm kéo hướng vòng xoáy trung tâm kéo dài trong lỗ đen giống như là có cực kỳ c còn có người ở bên trong còn bao gồm các nàng hết thệ cảm xúc một khi cảm xúc bị thôn vệ cả người liền sẽ như bị rút sạch giống như lâm vào hoàn toàn chết lặng không còn bất luận cái gì phản kháng khả năng nhưng mà liều xanh cùng tiểu ngữ tính bền dẻo cao không có khả năng bị động như thế ngay tại tay lái từ hình tròn lôi kéo trường thành đầu tiểu ngữ bả vai bị lôi kéo hướng về phía trước nghiêng liều xanh bộ mặt hình dáng vậy cơ hồ bị kéo thành một đầu đường vòng cung lúc liều xanh trong lòng khéo động thể nội kim ố hỏa loại đột nhiên bộc phát bộc phát ra không có gì sánh kịu quang huy loại này quang ầm vang hướng chạy bên người cái này bị cụt theo sau liền hóa thành một loại cường đại tr ngay tại lao thái thái mở ra lỗ đen lại muốn nhào tới thời điểm l i ê u xanh cũng đã nâng tay lăng không hướng lao thái thái điểm tới lao thái thái thân thể bỗng nhiên ở giữa không trung cứng đờ bị một đạo vô hình giam cầm một mực khóa lại cả ngựa như hòa tan một cục thịt bùn giống như treo ở nơi đó ngay cả nghẹn ngào tiếng khóc đều hóa thành lạc im mà những n à y nguyên bản muốn dung nhập vào trong lỗ đen dị dạng người vậy dừng ở nửa đường phản phất mất đi đi tới phương hướng lao thái thái lực ảnh hưởng vô pháp ảnh hưởng người khác thời điểm c đơn h là giản mấy chiêu dứt khoát lưu loát liên triệt để chung kết trận này khả năng tác động đến toàn thành thai họa cấp sự kiện quý dị đây vẫn chỉ là l i ê u xanh không động dùng toàn lực kết quả đ a nàng g m u là o thái thái hình n một bãi người ném xuất hiện cũng không có mang bất kỳ thủ hạn có lẽ tại nàng khái niệm bên trong chỉ cần chùm sáng nơi tay cũng đã đủ rồi lại hoặc là nàng không muốn gia tăng càng nhiều thương vong bởi vì đã chuẩn bị kỹ càng cái này chùm sáng nợ rộ liêu xanh ánh mắt lạnh lùng chiến đấu kết thúc rồi mới xuất hiện không hổ là đặc dị cục vân lan khỏe môi vậy một cái đó là đương nhiên chúng ta muốn tại bảo đảm thế cục có thể khống chế tình huống dưới xuất thủ tránh tạo thành vô vị nhân viên thương vong có đúng không các ngươi thật đúng là cẩn thận cẩn thận mới có thể sống được lâu vân lan thản nhiên nói nếu không đặc dị cục thế nào có thể s ừ n g s ư n g đến nay thủ hộ thế nhân còn tốt cảm tạ hai vị hỗ trợ lần này vậy mà mượn phần thuận lợi giải quyết rồi vị này đã chiều sâu quỷ hóa nữ sĩ bất quá vân lan lời nói xoay chuyển lộ ra tiếp thuận ý cười rất hiển nhiên hai vị cũng là chiều sâu quỷ hóa đáng tiếc nếu không ta ngược lại thật ra có thể vì các ngươi thỉnh cầu một mặt thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân cờ thường liêu xanh mặt không biểu tình tựa hồ đối việc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngươi có cái gì chứng cứ chứng cứ vân lan ánh mắt nhắm lại ngươi lực lượng quỷ dị kia chưa bao giờ nghe trận pháp còn có đài này bị cụt những này đều đủ để chứng minh hết thảy nói câu nói này thời điểm đáy mắt của nàng đã giấu không được tham lam nàng cũng có thể nhìn ra chiếc này trải qua cải tạo bị cụt là một bảo vật có thể chống cự kia lão thái thái cực kỳ có lực hấp dẫn lô đen lại có thể tiến hành không gian khiêu dược còn có thể phi hành lại có thể phát xạ hồ con điện quả thực chính là một đại sắc khí nếu không phải ngươi có được những này quỷ hóa chi vật cũng sẽ không như thế dễ dàng liền có thể tấn thăng tinh anh nhân viên t r u y ề n phát nhanh n a liêu xanh ánh mắt đột nhiên lạnh là ngươi chặn lại ta thỉnh cầu xem ra đặc dị cục tay đã sớm rôi đến dây lát tốc độ gió vận trong hệ thống hoặc là các ngươi đã là một nhà vân lan không có trả lời chỉ là cười nhạt một tiếng ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi đừng làm chuyện vô ích ngươi cho rằng đi tổng bộ liền có thể thoát đi mảnh này đất hoang trở thành người trên người thật là người si nói mộng ngươi căn bản không biết người xem như cái gì cho nên ta xem như cái gì a vân lan vẫn là không đáp nói với ngươi cũng vô dụng hết ngồi đ á y giếng chính là hết ngồi đ á y giếng có một số việc sinh ra chính là khác biệt ta khuyên ngươi còn là đường si tâm vọng tưởng nhanh chóng thúc thủ chịu c h ó i đừng liên lụy ngươi đồng bạn còn có nguyên bản tiền đồ vô lượng tiểu cô đ ư ơ n g ta đến cùng tại si tâm vọng tưởng cái gì đừng g i ả bỗng đốc liêu xanh thái độ như vậy để vân lan càng là phẫn nộ đừng ép ta đậu thủ ngươi biết ta một khi xuất thủ xung quanh sẽ chết bao nhiêu người ta tâm tình từ bi không muốn thấy vậy thảm kịch liêu xanh nhìn ra được vân lan tự tin p h ả n phất hết thệ đều n ắ m trong tay bên trong nhưng mà nàng vẫn còn ấm trong phòng đoá hoa kinh nghiệm chiến đấu thực tế quá ít chỉ nghe l i ế u xanh thiện thiện cười lạnh một tiếng chỉnh chiếc xe cứ thế biến mất ở trước mắt vân lan liền giật mình lập tức đẩy lên kính bảo hộ hồng quan g quét qua khắp nơi tìm kiếm tung tích lại không thu hoạch được gì lại liên tưởng đến vừa mới chiếc xe kia tốc độ di chuyển như thế nhanh mà lại tựa hồ còn có thể phi hành vân lan càng là tản ra một thanh mây mù muốn dựa vào cái này bắt giữ xe bằng dáng nhưng mà mây mù tha thước chỉ là đều đều phân bố căn bản nhìn không ra cái gì đặc biệt nhưng vào lúc này nàng bỗng nhiên ý thức được không đúng t ú i đầu xem xét không biết nơi nào mà đến một cây nhỏ bé xúc tu đột nhiên toát ra một ngụm đưa nàng trên tay chùm sáng n ư ớ c vào vân lan con người đột nhiên co lại còn chưa tới kịp hành động một cô ôm tỉ cụp xé rách mây m ù hung hăng vọt tới nàng nàng từ nhỏ một mực xuôi gió xuôi nước chưa từng nghĩ đến bản thân không chịu được như thế m ộ t í t bị xe nhức đầu đèn chiếu sáng trên mặt là vô tận trăng xám nhưng mà trong tuyệt vọng một tiếng vang r ộ i phật hiệu từ trên trời r g xuống một nháy mắt phật quăng như thác nước mây xám tất tán kim liên nở rộ với hư không dị hương sông vào mũi phản âm tha thước một con to lớn kim sắc phật trường phá mây mà ra vững vàng đem vân lan bảo hộ ở trong lòng bàn tay tùy theo mà đến là ngàn vạn mật văn rơi xuống theo phật trưởng nhẹ nhàng ép xuống m u ố nắm n nho nhỏ này t ỷ cụp t ỷ cụp bên trên toát ra phòng hộ pháp trận ẩm vang vỡ vụn theo sau lại là t ầ n g thứ hai t ầ n g thứ ba thường tây xúc t u tràn ra vô số phủ lục đồng thời rất bạo c h ỉ n h t r ư ớ c t ỷ cụp cuối cùng không chịu nổi đột nhiên nổ tung liên đới lấy con kia ý đồ trưởng không nó phật thủ cũng bị một đợt tung bay làm liêu xanh kéo lấy lao thái thái cùng ô n trời trong xanh quan tiểu ngự từ tỉ cụp di hải bên trong bay ra mở mắt thấy là đẩy thiên thân phận vô số kim quang từ cựu thiên rủ xuống t ừ n g tôn thần phật chậm rãi từ cựu thiên hiện hiện cầm kiếm nhặt hoa đánh đàn c h ấ p bát hoặc trứng mắt hoặc mỉm cười hoặc cụt mắt từ bi ngồi ngay ngắn đài sen phía trên lít nha lít nhít như phủ điệu bích họa t ầ n g tầng lớp lớp phủ kín bầu trời cái này hợp lý sao liêu xanh cùng tiều ngữ nhất thời mờ mịt cũng không biết bản thân người ở chỗ nào cảnh tượng này hoán đổi có đúng hay không có chút quá mức với cắt đứt rồi mặc dù trong lòng đồng thời hiện ra cùng một cái nghi vấn nhưng các nàng cũng ở đây một nháy mắt đồng thời tỉnh ngộ đây là chùa vạn phật những n à y phật chính là chùa vạn phật, phật. Đồng thời, vân lan tại kia bàn tay khổng lồ bên trong g ắ t r ộ n g cha ngươi làm gì nhúng tay đâu ta có thể ứng phó phật trên lòng bàn tay một đạo g i á n mua trang nghiêm lại cương triều thanh â m vang lên à ngươi cho rằng ngươi học mấy ngày liền thật có thể ứng phó rồi không phải liền là hai cái người có dị năng cao cấp vân lan miết miệng các ngươi cho rất nhiều pháp bảo ta đều còn không có lấy ra sử dụng đây nhưng mà cấp trên vị kia không để ý nữ nhi tranh luận chỉ là lạnh nhạt vứt xuống kết luận lấy ra ngươi vậy đánh không lại phải biết hai vị này thế nhưng là tương đương với cha ngươi tồn tại l i u xanh tiểu n ữ lời này nghe không đúng sao Chương 996, đầy thần phật, một, chương 996, đầy thần trời mặc dù nói pháp trên có chút vấn đề nhưng khách quan tới nói liêu xanh cùng kiểu ngữ xác thực đã cùng vân lan phụ thân cũng chính là vân sơn thành thành chủ vân sơn ở vào cùng một trận chiến lược cấp độ nhưng nếu như chùa vạn phật bên trong thật tất cả đều là loại này cấp bậc tồn tại vậy các nàng còn có cái gì có thể chơi một vị thành chủ liền có thực lực thế này những thành thị khác thành chủ thị trường đâu chẳng phải là thần minh đi đấy đất quả nhiên kịch bản trong chuyện không phải gạt người khi ngươi cho là mình đã là thế giới tri đình một khi thăng cấp đến lớn địa đồ liền sẽ phát hiện mình chỉ là tầng dưới chóp nhất liêu xanh ở trong lòng hò hét vậy không tính tầng dưới chóp nhất thế giới khách quan việc ra lúc này liêu xanh đã từ thất huyền lệnh trong thông đạo rời khỏi rời đi lúc trước thế giới cùng tiểu ngữ một đợt đương nhiên lúc này còn mang lên trời trong xanh quang cùng với đã để vào quỷ vật thu nhận khí bên trong l á o thai thái dựa theo liêu xanh bây giờ quy tắc không gian hai không mang hai người một quỷ vượt qua tinh tế vẫn là không đáng kể trời trong xanh quang bởi vì vừa mới xuyên qua tinh tế còn có chút chóng mặt bị lăng tiểu tụ dỗi ra thật dài dây leo、ung. còn dùng phiến lá đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khó được gặp gỡ so với nàng còn không có tồn tại cảm sinh vật tự nhiên hết sức tò mò đương nhiên tại ngoại giới xem ra chính là lăng tiểu thụ tại đối không khí bay nhảy bây giờ đến ngược còn có hai mươi lăm giây cũng là bởi vì nguyên nhân này liêu xanh tạm thời lựa chọn t ố i lui tránh dây dưa lãng phí thời gian lui lăng tiểu thụ nghiêng đầu hỏi nói tỉ tỉ ngươi chạy trốn cái này gọi là chiến thuật tính sao rút liêu xanh sắc mặt đỏ lên nghiêm túc sửa chữa ô lăng tiểu thụ gật đầu một mặt thành khẩn vô điều kiện tin tưởng liêu xanh liêu xanh lại hỏi thế giới chúng ta trốn Cục, lúc rút lui những cái kia giả thần giả quỷ chùa vạn v ậ t không có đuổi theo a không có đầu tiên trời trong xanh quang đã che lấp thân ảnh của chúng ta theo sau ngươi lại phát động không gian nhảy vọt chạy trốn tới mười ba khu biên giới lại từ k i ề u ngữ thi triển thiên cơ che đậy chi thuật triệt để che giấu hành tung cuối cùng nhất mới thông qua thất huyền lệnh chặng đường về k i ề u ngữ nghe thế hơi nâng nâng cái cảm mịt mờ lộ ra mau tới khen ta thần sắc bộ dáng đáng tiếc liêu xanh còn tại nghe thế giới báo cáo không có chú ý tới mặt khác ta đã mở ra lượng từ phòng hộ tưởng tránh có người thừa dịp thông đạo vẫn chưa đóng cửa đóng thời điểm sống tới ngươi học được lượng từ phòng hộ tưởng đương nhiên mặc dù phá giải không dễ dàng nhưng là phòng chế cũng không khó bất quá lần này xem như tay không trở về ai có thể nghĩ tới chùa vạn phật lại là khủng bố như vậy tồn tại vấn đề là trên mặt đất trình độ khoa học kỹ thuật như thế là hậu cái gọi là dị năng giả năng lực trình độ thấp như vậy liêu xanh các nàng tự nhiên nghĩ không ra phía trên vẫn còn có như thế đáng sợ tồn tại nhưng điều này cũng không nhịn được nghĩ hoặc lợi hại như vậy tồn tại chiếm cứ ở đây đến t ộ n cùng là vì cái gì đâu nói do cái chỗ kia là có lợi có thể đồ l i u xanh gật đầu ánh mắt thâm trầm vấn đề duy nhất là kia cái gọi là lợi rốt cuộc là cái gì đâu hiện tại có thể xác định chính là chùa vạn phật mang đi chương lao đầu hoặc là nói hắn là tự nguyện tiến về chùa vạn phật nơi đó không có tinh võng chúng ta vô pháp truy tung hắn cũng theo đó mất tích có người đem hắn mất tích báo cho lão thái thái từ đó để lão thái thái đem cảm xúc phẫn nộ truyền lại toàn bộ tinh võng ảnh hưởng đến chúng ta cờ tờ y tấn thăng kế hoạch nói cách khác có người không hy vọng chúng ta tấn thăng cái này người có thể là vân lan nhưng là khả năng có khác người khác dù sao vân lan đương thời cũng không có thừa nhận nhưng khẳng định cùng đặc gì c ụ chùa vạn phật đều là một thể mà lại cùng vân lan cũng là lợi ích tương quan bất quá chuyện này vậy bại lộ một cái trọng yếu tin tức bọn hắn vô pháp trực tiếp can thiệp dây lát tốc độ gió vận hạch tâm hệ thống có thể nhúng tay cũng bất quá là mạng quan hệ hệ thống nếu như dây lát tốc độ gió vận cùng chùa v ạ n phật đặc dị cục đã thông đồng làm vậy cần gì phải hưng ơ sư động chúng như vậy làm cái gì cảm xúc dư luận thế công trực tiếp c h ủ ta cờ cờ y không phải tốt thậm chí người nào giúp ta đưa ra ban thưởng xin thời điểm liền có thể ngăn cản cho nên có thể xác định bọn hắn có thể quấy nhiễu cũng chính là tinh võng thông qua tinh vong khống chế mạng quan hệ máy tính còn có tạo ra video đồng thời đẩy đưa đến mỗi người trước mặt ta đương thời xác thực từ tinh võng bên trong cảm ứng được một cỗ lực lượng khác tồn tại nhưng là ta vô pháp đối kháng bởi vì ta đối tinh võng quyền khống chế còn chưa đủ mà lại ẩn ẩn cảm giác ta không thể cưỡng ép đột phá trước đây ta một trận coi là loại này e ngại cùng lo lắng là bởi vì sợ hãi kinh động áo khoái nhưng hiện tại xem ra rất có thể là bởi vì cảm thấy được sau lưng có như thế bao lớn có thể tồn tại liêu xanh gật đầu rất nhanh lý giải đầu mối hiện tại đã biết tin tức có một chùa vạn p ậ t có thể điều khiển tinh võng hai đặc dị cục sau lưng chính là chùa vạn p ậ t vân lan phụ thân nói là đặc dị cục lão lãnh đạo kết quả nghỉ hưu sau lại bên ngoài tiếp tục làm thành chủ trên thực tế ẩn cư chùa vạn phật nói không chừng đó chính là nghỉ hưu cán bộ nghỉ lại chỗ nghỉ hưu cán bộ viện dưỡng lão thế giới tổng kết ba dây lát tốc độ gió vận thuộc về một c h ố lực lượng khác mà đặc dị cục cùng chùa vạn phật không thể nhúng tay cũng không thể ảnh hưởng cơ chế vận hành nhưng bọn hắn rất lo lắng có người thông qua tấn thăng cơ chế thật sự thăng lên cho nên không thể không sử dụng ra dư luận dẫn hướng một chiêu này đến ảnh hưởng ta tấn thăng bốn vân lan hành động hẳn là tự chủ ảnh hưởng lao thái thái là cấp trên yêu cầu nàng làm nhưng tiếp sau muốn chưa chắc là bởi vì này thật là nhiều này một lần hành động cho nên chính là đồ chúng ta cái gì tiểu ngữ vào đầu sen vào nói đ o á n chừng là liêu xanh nhẹ gật đầu bất quá đến cùng đồ cái gì cái này liền không rõ lắm đầu tiên nàng cũng không biết chúng ta là siêu việt người có dị năng cao cấp tồn tại cũng không biết chúng ta đến từ thế giới khác như vậy nàng mong muốn khả năng chính là vì cốt chúng ta thủ đoạn còn có liêu xanh ánh mắt rơi vào bị lăng tiểu thụ ôm vào trong n g ự c trời trong xanh quang trên thân lông mày chậm rãi nhăn lại nàng đến cùng tại sao chấp nhất tại trời trong xanh ánh sáng phen này thôi diễn tuy chỉ là tâm niệm xã hội Cũng vẫn là hao phí mắt ộ t chút thời tiếp quyết, biết Tiến thế tâm thông trí, tinh đạt ngược còn có 23 giây. Bây giờ còn có có cũng chương cùng hoạch mục đích, cổng chỉnh có không không hành hiệp nghị, cổng sao vị trí, hoàn chỉnh tinh đồ vẫn là không giờ gian, giây. liên giải rồi. giới lao sao sao vấn đến vẫn đếm đề đầu đồ được. làm m Bây là vào vị kế thấy nam cung nguyện bên kia vậy bắt đầu gấp sửa đổi kế hoạch cần hoàn chỉnh căn cứ hiện tại chỉ có nguồn năng lượng nhiên liệu còn chưa đủ nhưng vào lúc này liêu xanh trong lòng khẽ nhúc đích túi đầu nhìn về phía trong tay viên kia phong ấn thương tâm lão thái thái quỷ vật thu nhật khí kỳ thật cũng không tính là không thu được gì nếu như bây giờ không có cách nào giải quyết đây hết thảy như vậy quá khứ là không phải có khả năng dù chỉ là ngàn vạn quá khứ bên trong một đầu cái kia cũng tràn đầy ngàn vạn độ khả thi liêu xanh là như thế nghĩ đến ngược nhảy lên còn có hai mươi hai giây ngay tại tiến vào cao duy phân tích bên kia tiểu ngữ lăng tiểu thụ còn có trời trong xanh quang đều dựa vào đi qua một đợt kéo lại liêu xanh tay một đợt rơi vào trong bóng tối đầu tiên bay vào liêu xanh trong thai là một bài vụ vụt thì thầm tử khúc lặp đi lặp lại tuần hoàn đ ô tiết giống như là rất nhiều người ở bên thai ngâm sướng như là tha thức khói xanh một dạng chui vào trong thai lại chui vào xoăn mũi khói xanh đúng dân hương hương vị thậm chí nồng đậm phải có chút nhức mũi liêu xanh đối vật liệu rất mất cảm vừa nghe liền biết bên trong trộn lẫn lấy thấp kém hóa học tinh dầu mặc dù không có độc nhưng chính là tiện nghi vậy bất lợi với trường k í nghe h n thấp kém dân hương hương vị đ ể lại cái khác nhưng tỉ mỉ vừa nghe còn có mười phần hôn tạc gây mũi một chút hương vị đâm vào c h o c mũi bên trong có cây xả bạc hà a lá dầu thông chở một chút thành phần n h ư n g nàng đông nhiên tỉnh táo nhưng bây giờ nàng tựa hầu ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có không chỉ là con mắt nàng cơ hồ không cảm giác được thân thể của mình phản p h ấ t cả người đều chìm vào một nồi đậm đặc hồ r á n bên trong không thể động đậy giác quan bị vô hình đồ vật trói buộc chỉ còn lại một loại mơ hồ cảm giác tại miễn cưỡng chống đỡ ra bên ngoài giới lan tràn khu khu cụ một loại manh liệt rung động nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt bộc phát thanh âm kia đến từ thân thể của nàng lại giống như là không thuộc về nàng từng lớp từng lớp rung động tại ngũ tạng lục phủ ở giữa chấn động đến liêu xanh đều có chút thất điên b á t nào rồi giống như có người chậm rãi đỡ dậy nàng theo sau là uống nước thanh âm ừng ngực ừng ngực hướng về trong cơ thể thanh âm lớn đến lạ thường giống như là dùng hết sinh mệnh cuối cùng nhất khí lực liền vi nuốt vào như thế một mực nước sau một lúc lâu nàng cảm thấy một cỗ hơi yếu thoải mái lan tràn tựa hồ ra đều triển khai nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thân thể tiếp tục lâm vào ưu ám liều xanh trong đầu chỉ còn lại một chút bừa bộn ý nghĩ thì như nói tiểu thụ ở đâu tiểu ngữ ở đâu chơi trong xanh chỉ tại chỗ nào còn có nàng hiện tại đến ngọn nguồn xem như cái gì chẳng lẽ thành rồi lao thái thái sao nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm thấy không phải bởi vì nàng căn bản ngay cả một đầu ngón tay đều không nuốt n í c được ngay cả nhỏ xúc tu cũng là hiệu xịu hiệu xịu nhỏ xúc tu khí lực là cùng theo thân thể bản thân nếu như thân thể này không có năng lực tự nhiên cũng là nửa chết nửa sống đây là l i ế u xanh lần thứ nhất gặp được nhỏ xúc tu như thế mềm nhũng vô lực bộ dáng tâm niệm truyền lại để nhỏ xúc tu một trận tức giận biểu thị đều do không biết hay mặc dù không có khí lực nhưng vẫn là có khác tác dụng nhỏ xúc tu từ thân thể xuất phát chậm rãi kéo dài tới ra ngoài vì nàng mở ra một tia mơ hồ tầm mắt nàng cuối cùng nhìn đến rồi bản thân vị trí một gian tia sáng hoàn toàn không có phòng nàng nằm ở trên giường thủ hạ xúc c à n t h ố lệ thấp bé trên tủ đầu giường chất đầy các loại giá rẻ dược thủy dầu cù là dầu cù là dầu hương hoa chấn thương nước những n à y đ ồ vật hỗn hợp ra gây mũi mùi chính là vừa rồi nàng nghe được mùi vị đó bên ngoài còn có hơi khói bay vào xoay chuyển ánh mắt một đạo đen nhánh còn lưng bóng người ngồi ở bên giường liêu xanh trong lòng thất kinh đây là t r ư ơ n g lão đầu một đôi vẩn đục mà thâm trầm con mắt nhìn chằm chằm nàng trong mắt là tĩnh mịch cảm xúc tĩnh mịch đến cơ hồ khiến người xem không rõ ràng có thể tóm lại là ở quan tâm cùng thương tiết còn có chút xem không hiểu làm sao rồi lão đầu、thử. thanh âm từ trong thân thể của nàng t r u y ề n r i a giá mua mà suy yếu phấp phới giống là kia mơ hồ hơi khói ngươi ở đây nhìn cái gì ta đang nhìn thiếu bình qua như thế nhiều năm ngươi thật giống như vẫn là như cũ giống như t u ế nguyện chỉ là đối đãi ta cái lao nhân này không tốt ho khan vài tiếng thê tâm liệt phế nhưng lại lộ ra vui sướng khu khu khu n g ư ơ i lao đầu t ử này liền sẽ dỗ dành người ta đã sớm g i à đến không còn hình dáng không ngươi trong mắt ta vẫn là lấy trước kia cái bộ dáng ha ha tất nhiên nói như vậy ngươi cũng đừng đem tấm gương thu lại a đáp lại chỉ có trầm mặc t ấ m gương quăng xuống đất hết là nhị nha tại sao nàng nhất t i n h rồi câu nói này để t r ư ơ n g lão đầu lâm vào càng sâu trầm mặc trầm mặc phải làm cho hát cám đều băng lệnh qua một hồi lâu t r ư ơ n g lão đầu mới trầm thấp đáp lại không phải không trách nhị n h a là ta không có bắt được quang ngã ai lao đầu t ử a ngươi đều từng tuổi này vẫn là được k i ể m chế một chút yên tâm đúng rồi lần trước đơn vị gọi ngươi đi xử lý công việc tỉnh ngươi làm sao chuyện gì ôi lao đầu t ử ngươi còn luôn nói ta khả năng ghi nhớ, không tốt, ngươi khả năng ghi nhớ mới không tốt ta không phải là các ngươi đơn vị lãnh đạo đặc biệt tới nhà nói không phải ngươi không thể sự k i ệ kia lão bà tử ngươi không nhớ rõ nhớ được cái gì không có chuyện ngươi đều già rồi tay chân vụt về nếu không còn là đ ừ n g đi hừm ta không đi vậy là tốt rồi chúng ta trên mặt đất chạy trốn là đủ rồi lúc đầu ta cảm thấy ngươi thanh này niên kỷ còn muốn chạy chuyển phát nhanh chạy khắp nơi còn chuyển chuyển nâng nâng thực tế quá cực khổ nếu không phải vì cho chúng ta hải tử tích luy tiền tiếng ho khan lần nữa từ sâu trong thân thể chuyển ra lần này mãnh liệt hơn chấn động đến liêu xanh đều cảm thấy mình muốn bị trấn ra tới rồi chứng lão đầu đưa tay tới quay đập thợ thông suốt lao bà tử nói ít vài câu đi không có chuyện đều tại ta bị cảm kiếm ít mấy ngày tiền chờ ta khỏi bệnh rồi liền đi thêm tăng ca đem tổn thất bù lại t r ư ơ n g l ã o đầu lại trầm m ặ t rồi nửa ngày mới nói ngươi đừng nhọc lòng như thế nhiều nghỉ ngơi thật tốt ta không mệt dù sao là làm như thế nhiều năm n g à y cũ cũng đã quen lên rồi dù sao ngươi cẩn thận một chút Ừm, đúng rồi dân hương sao lên cái này cũng không thể quên a ngươi biết không phải phật tổ thế nào phù hộ chúng ta đương nhiên ta sẽ không quên được rồi đến uống thuốc đi mang theo hương hỏa mùi vị viên tròn đưa tới một trận phí sức nhấm nuốt thanh n m rồi mới t r ư ơ n g lao đầu lại cầm lấy cái môi u cẩn thận từng ly từng tí cho ăn một chút nước được rồi đừng lãng phí nước ta đủ rồi thuốc thuật giết hầu trượt vào thân thể cũng không biết là thật hay không hữu hiệu nhưng liệu xanh nhận ẩn cảm giác cái này thân thể tựa hồ qua loa thư gián chút liền âm thanh cũng biến thành nhanh nhẹ liền nghĩ tới càng nhiều chuyện hơn đúng rồi nhị nha đâu bình thường nàng nhất làm ở mỹ thế nào hôm nay không nghe thấy nàng thanh âm đoán chừng là chạy ra ngoài chơi rồi lớn nha tam tam cùng sao như vậy đi cùng là ai ngươi phải cẩn thận một chút mặc dù mấy năm này so sớm mấy năm thái bình c h ú t ít nhưng hải t ử mọi nhà chạy chạy đã không thấy tăm hơi được nói vài câu nguyên bản bị dược vật miễn cưỡng nhấc lên đ i ể m kia tinh thần tựa hồ lại giống bị gió thổi hơi khói rất nhanh liền tàn đi liêu xanh mơ hồ có thể cảm ứ n g được cái này thân thể còn có vấn đề muốn hỏi rất nhỏ v ù v ù vài tiếng cuối cùng không có khí lực lại mở miệng thân thể triệt để lâm vào bất lực chỉ còn nặng nề g h tiếng hít thở tại n ụ c thể nội bộ khó khăn lôi kéo tê tê ba hoa, hoa tiếng vọng chương lao đầu vẫn ngồi ở bên giường túi đầu nhìn chăm chú giống như là đang đợi hoặc là tại xác nhận nhìn hồi lâu Mới chậm dãi n â n g nổi lên rồi tay, muốn ớ i h n hăng g rơi x u g kết lên thế nhưng là không phát ra được một chút thanh âm chỉ có ý thức còn tại ẩm vang lăn lộn trong đầu tạm nhạc thanh âm vang thành một đoàn phảng phất ngàn vạn loại độ khả thi đồng thời thu gọn nàng làm muốn đã lâu thất bại sao chỉ có một lần cơ hội cũng không thể thất bại. Vậy mà lúc nơi à vào là nàng y vây ngay dây đây Liêu lâm tài. chuẩn quan Xanh xác, đoan rùa ra trong động. nát trong thể xác, ngay cả dây cũng không phản Không, rách thể thể phất một vì cực cả có có thể ra sức, phản phất đây là vì nàng chuẩn bị Bị bộ bị ở này còn có lực lượng chỉ cần có thể đảm b ó c làm liêu xanh đem lực lượng này điều động lúc đi ra cảm giác hít thở không thông theo bóng tối bao trùm vậy mà một chút xíu chút bỏ mơ hồ trong đó nàng nghe thấy thét lên lại nghe thấy vật nặng nện thanh âm nặng nghề âm thanh n h m ý giống như là ngăn lấy một tầng thế giới truyền vào trong thay lại chậm rãi đi xa rồi mới toàn bộ thân thể tính cả nàng còn sót lại ý thức một đợt trượt vào càng sâu một tầng ngủ say bên trong c h i t để an tính lại chỉ có dư hương tha thớt ư